chương hai trăm bốn mươi lăm chuyên ứ n g cùng lệnh đông lai tần mộng g i a o đứng dậy đứng ở t i ế u nhiên một bên sau đó nói sư phụ n g ư ơ i con cá này câu nhưng là thẳng thật có thể câu lên cái gì cá ả nàng nhìn ra được t i ế u nhiên cũng không phải là ở đơn giản tiêu khiển chỉ là thay đổi một loại tu hành phương thức t i ế u nhiên y theo ở miễn cưỡng nằm ở trên ghế nói ngươi chưa từng nghe tới cái này điện cố sao tần mộng g i a o nhìn về phía phương xa sau đó nói khương thái công câu cá người muốn trên câu mộng dao gặp bốn vị đại sư tiếng tụng tinh văng lên thanh tàng bốn mật xuất hiện ở trên bông thuyền khổ đường hành đạo vẫn không thể nào giấu giếm được mộng giao tiểu thư t i ể u tăng gặp phát sứ giả tiểu nhiên đồng dạng cũng không quay đầu lại nói lăng nghiêm tốc độ thật nhanh à thật là lớn và miệng chỉ là nếu như muốn đến gây sự với ta bốn vị đại sư còn lại muốn tu hành cái mấy năm mới được dung b ạ c h chính nhã dừng lại tụng kinh nói phát sứ giả thần công cái thế chúng ta xa phải không cùng chúng ta đến đây là vì cùng phát sứ giả đổi lấy linh thiếu cương khí cái g h ê cùng cần câu biến mất không còn tăng hơi tiểu nhiên xoay người lại vui vẻ nói lẽ nào các ngươi tìm được rồi ương đao muốn dùng ương đao cùng ta đổi ha x í c biết dội danh nói phát sứ giả trí tuệ thông tin đúng là như thế song phương đều là thẳng vào chủ đề bởi vì thanh tàng bốn mật thật sự là không muốn sẽ cùng tiểu nhiên đối diện cho nên tuyệt không lãng phí thời gian dung bạch chính nhã đem ưng đao đưa cho tiểu nhiên tiểu nhiên dùng linh lực một trận nhận biết lập tức phát động trong đó truyền ưng lưu lại dấu ấn tinh thần thấy được chiến thần điện chiến thần đổ lụt i ể u nhiên nửa điểm không dây dưa dài dòng bởi vì hắn cũng không thích cùng người xuất gia giao thế với thuận lợi liền cho thanh tàng bốn mật một bước hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đổ đương nhiên cũng không phải hàng cao cấp gì mà là hắn ở kim quang tông đổi ra hàng thông thường nhưng phổ thông hơn nữa cái này cũng là hoàn chỉnh linh k i ế u chân thân độ a có cái này mới có thể bước vào luyện khí thanh tàng bốn mặt xin cáo lui sau khi tiểu nhân đem ưng đao đưa cho tần mộng i a o nói mộng i a o có muốn hay không cầm chơi mấy ngày tần mộng i a o lắc đầu nói mộng i a o đã chuẩn bị không đi phá toái hư không con đường vì lẽ đó ưng đao đối với ta không có chút ý nghĩa nào tiểu nhân thưởng thức ưng đao sau đó nói vậy ta cố gắng nghiên cứu một chút nói xong hắn đem linh lực độ vào trong đó tìm được ưng trong đao truyền ưng lưu lại dấu ấn tinh thần truyền ưng phá toái hư không sau khi từ thần giới đem này ưng đao đổi về phúc vũ phiên vân thế giới cho con trai của chính mình ứng viên cũng đem chính mình cả đời trải qua đều l tờ ân ở quên một thân võ công tu vi đến rồi một sâu không lường được để người đều không thể hiểu mức độ nhưng hắn nhưng đem ưng đao bên trong dấu ấn tinh thần toàn bộ xóa đi chỉ để lại chiến thần đổ lụt một mình đi tới trung nguyên lúc này mới dẫn phát rồi phúc vũ phiên vân cố sự tiếu nhiên lấy linh lực cảm giác trong đó dấu ấn tinh thần hắn muốn tìm đến bị ưng duyên xóa đi cái kia bộ phận dấu ấn đó là truyền ưng truyền kỳ khi còn sống t ẩn chứa pha thoái hư không bí mật, mật là một người đặc hiệu tảng lớn xem cũng là đặc giá phan tôn tại tất sẽ lưu lại dấu vết vật này cùng phần cứng không kém bao nhiêu lâu nhưng không nghĩ hắn đang tìm kiế xuyên qua t ầ n g tầng dấu ấn sau khi phát hiện một kỳ quái sóng linh lực cực kỳ ẩn hối nếu như không phải hắn linh lực đủ mạnh vẫn đúng là không phát hiện được thiếu niên lấy linh lực của chính mình đi đụng chạm đi nhận biết muốn biết đó là vật gì nhưng không nghĩ cái kia sóng linh lực đột nhiên rung động dữ dội lên một lát sau cái kia sóng linh lực lại vững vàng hạ xuống một ý niệm từ cái kia sóng ngắn bên trong truyền đến ồ không phải hướng duyên ngươi là người phương nào lại có mạnh như vậy tinh thần tu vi không đúng tinh thần tu vi cũng không hẳn mạnh nhưng linh lực như mạnh ngoại hạ ý niệm đức quãng như là tiếp thu bất lương dường như thiếu niên nói thầm một tiếng không thể nào lại gặp phải chuyện như vậy lần trước là sơn trại quảng thành tự sát chết vùng dậy hiện tại liền đao cũng bắt đầu sát chết vùng dậy hắn thử do xét trả lời một câu nhưng là chuyền ứng chính là tại hạng ngươi có thể phát động ta lưu lại đính vị tọa độ thật sự quá tốt rồi chỉ xin ngươi g i ú p một chuyện toàn lực kích phát ta lưu lại đính vị tọa độ tiếu nhiên hơi kinh ngạc nói đây là tại sao một hồi lâu chuyền ứng ý niệm mới bắt đầu chuyển về bởi vì ta phải quay về ta rốt cục có thể trở về đến, đến rồi tiếu nhiên càng là tò mò ngươi một đời đều đang đeo đổi phá toái hư không hiện tại mục tiêu đạt thành vì sao nhưng phải quay về chuyển ứng ý niệm nói lúc trước ta lấy huyết mạch của ta vì là tọa đu đu chính là muốn nếu như ưng duyên có thể đến cảnh giới này ta có thể tích chữ đầy đủ sức mạnh trở về thần giới đã không phải lúc trước thần giới ưng duyên thực lực sâu không lường được bằng ban đạo tâm trùng ma đại thành thời gian tìm t ớ i hắn cũng không thể ra tay đủ thấy hắn đáng sợ cái kia ưng duyên tại sao không kích phát tọa độ đâu đang lúc này lại có một đạo ý niệm gia nhập trong đó phụ thân ta cảm thấy ý của ngài trí ngài có thể trở về s a o ưng duyên đây là ưng duyên ý chí nguyên lai hắn ở hưng đao bên chồng cũng để lại hậu chiêu cảm giác được truyền ưng ý chí lập tức bắt đầu đặt câu hỏi truyền ưng ý trí nói vừa t ta lúc trước làm lớn phụ thân không biết bao lâu mới có thể tích chữ đủ thần lực vì lẽ đó ta là chuẩn bị đến thần giới đến giúp ngài nhưng phụ thân đi con đường này đã đến đỉnh điểm ta coi như phá nát mà đến thực lực nhiều nhất cũng chỉ cùng phụ thân như thế không nhiều lắm dùng vì lẽ đó ta đi rồi một con đường khác ta đem một thân chân khí toàn bộ chuyển hóa thành linh lực cùng lúc đó ta còn đi tới trung nguyên muốn tìm mấy người trợ giúp ta gặp phải cái tư chất không sai có tư cách phá thoái hư không cao thủ gọi lệ nhược hải ta ở tinh thần đấu sức bên trong giúp hắn một tay đồng thời ta còn phát hiện đồ đệ của hắn phong hành liệt bị bàn ương duyên lời nói này hết khai một cái to lớn mới để để tiểu nhiên đối với rất nhiều chuyện đều suy nghĩ minh bạch ương duyên kỳ quái cử động nguyên lai là vì hỗ trợ bản ban cùng lệ ngược hải cũng hiểu tại sao hắn sẽ lưu luyến không đi sau đó tiểu h nhiên nói thần giới đến cùng chuyện gì xảy ra truyền h ưng ý chí nói lần nữa trong thời gian ngắn không nói được ta sau khi trở về c h ậ m dai cho các ngươi nói đi tiếu niên cũng thực sự hiếu kỳ phá toái hư không sau khi sẽ phát sinh cái gì t h â n giới đến tột cùng là cái hình dáng gì vì lẽ đó toàn lực điều động linh lực kích phát tọa độ kia thanh tàng tứ mật tôn giả còn chưa đi xa lập tức liền cảm giác được có tình huống như vậy quyết định trở lại thăm một chút lại nói tân ngọc giao cũng cảm thấy tiếu niên không đúng nhưng một lát sau ương đao liền sáng lên trên thuyền tất cả mọi người bị tức h tỉnh liền ngay cả đang lúc bế quan lãng phiên vân cũng bị kinh động tất cả mọi người xông lên bong tàu sau đó bọn họ toàn bộ dừng lại bọn họ nhìn tiếu niên cầm một thanh thần kỳ đao trên đao toát ra cường quang như một vòng nhỏ thái dương tất cả mọi người liền không dám thở mạnh một hồi sau một hồi lâu lãng phiên vân đột nhiên cảm giác được một l u ồ n g kỳ dị sức mạnh xuất hiện hắn đã từng cảm thấy trôi qua cái kia thần bí cánh cửa chấn động một hồi lại sau đó tương đao trên cường quang biến mất không còn tăm hơi hai cái khôi ngô hùng tráng người xuất hiện ở t i ế u nhiên trước người một người trong đó ba mươi mấy tuổi vóc người thoát non dài một cái khác thân mang bạch bảo trường như cổ kính t i ế u nhiên m ệ t đến ngất ngư nhìn hai người kinh ngạc nói tại sao là hai người cái kia ăn mặc tao nhã b ạ c bảo trường như cổ điện thanh kỳ người hướng về tiểu n i ê n nói dư lệnh đông lai đ a tạ tiểu hữu cứu viện tri ân chương hai trăm bốn mươi sáu thần giới tri loạn chương hai trăm bốn mươi sáu thần giới tri loạn lệnh đông lai nghe được danh tự này tất cả mọi người trong đầu như bị đầu một bom loạn thành một đống hoàn toàn không thể suy nghĩ thế giới này đương nhiên là lấy bảng ban phách tuyệt thiên hạ lãng phiên vân xưng hùng vũ nội ưng duyên cao thâm khó giỏ nhưng lại hướng trước một điểm nhưng là chuyển ư n g cùng lệnh đông lai thời đại chuyển ư n g hai mươi bảy tuổi chính thức t r i ể n tài năm trẻ một đường đánh bại mông cổ quốc sư bát thứ ba ma tông mông xích hành những này tuyệt đại thiên tiêu với vạn quân tùng bên trong chém giết từ hàn p h cuối cùng thúc ngựa hư không phải không đi lưu lại huy hoàng chiến tích đủ để lượm mù người mắt mà lệnh đông lai nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi mấy không ai thấy qua hắn ra tay nhưng người trong thiên hạ đều tôn hắn vì là đệ nhất thiên hạ hào vô thượng tôn g sư năm đó âm quy phái trưởng giáo hết u y thủ lệ công ngang dọc vũ nội thuận người xương người thua chết để thiên hạ sợ hãi mấy là không người có thể chế nhưng lệnh đông lai chỉ là một bên thổi thổi tiêu liền đem hết u y thủ lệ công kéo vào vô cùng ảo cảnh khi hắn bạch bảo trên viết xuống lệnh đông lai rách hết âm quy phái thiên ma thủ bảy mươi hai thức chữ cùng đồ án sợ đến lệ công tại chỗ suýt chút nữa tiểu bát tư ba lấy biến thiên kích địa đại pháp đánh bại trung nguyên phật môn đệ nhất người hoành đao đầu đà thì hoành đao đầu đà còn có lực phản kích nhưng ở lệnh đông lai thủ hạ h u y ế t thủ lệ công căn bản như trẻ con giống như vô lực như vậy công pháp sợ thiếu niên h toàn lực điều động hỗn loạn chi chỉ cũng phải cần nhỏ yếu một hai bậc lệnh đông lai cuối cùng tự bế mười tuyệt q u a n trung thân thể thành thánh phá không đi cùng truyền ưng làm một thì du lượng nhân vật như vậy hiện ra nhân gian thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì lệnh đông lai nhìn phía trên bom thuyền mọi người sau đó lệnh ngặt nói các vị đều trở về đi thôi lệnh đông lai chỉ là nói đơn giản câu nói trên bong thuyền trừ tiểu nhiên tần mộng giao lãng phiên vân ở ngoài tất cả mọi người về tới khoang thuyền liên quan với vừa n ã y ký ức đều biến mất không còn tam tích tiểu nhiên hít một tiếng như vậy tinh chuẩn xác định địa điểm thanh trừ người khác ký ức thật là không nổi lệnh đông lai khẽ m ỉ m cười cũng không phải là tinh chuẩn thanh trừ chỉ là thanh trừ một phút trước ký ức đối với bọn họ cũng không có thương tổn hơn nữa dư cũng không phải là bá đạo như vậy người chỉ là không thích ở tại nhiều người địa phương bọn họ nhìn thấy ta cũng không nhất định sẽ là một chuyện tốt thì ra là như vậy theo tiểu nhiên lệnh đông lai chính là cái siêu cấp kỹ thuật không nghĩ tới hậu bối bên trong còn có như vậy k i ệ t xuất nhân vật thảo nào h ứng duyên muốn tìm ngươi làm giúp đỡ lãng phiên vân cười nói vị này chính là lệnh đông lai đại sư vậy các hạ nói vậy chính là truyền ưng đại hiệp chỉ là không biết hai vị tại sao lại hiện ra nhân gian coi như là đối mặt hai vị này siêu cao nhân vật lãng phiên vân vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên bởi vì hắn đối với hai người chỉ là thưởng thức mà không phải sùng bái truyền ưng than thở việc này nói rất dài dòng chúng ta chậm rãi tán gẫu t i ế u nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra cái bàn mang lên để lên mỹ thực diệu ngon lệnh đông lai cùng truyền ưng lần này đều có chút trận tròn mắt bọn họ tuy rằng được nhưng không phải chân chính có thể khống chế hư không chỉ là có thể đẩy ra dẫn tới thần giới cánh cửa kia mà thôi lệnh đông lai trong mắt vô cùng sung mãn lòng h i ế u kỳ h ư không giấu vật thuật tiểu hữu thật làm sao làm được tiểu nhân ngồi xuống thần mộng giao hành xử đệ từ trách nhiệm cho mấy cái rót thêm rượu tiểu nhân nói đây chỉ là ta số may mà thôi không bằng hai vị trước tiên nói cho ta nghe một chút thần giới là chuyện gì xảy ra thấy tiểu nhân nói như vậy khiến cho đi về đông thở dài một hơi sau đó nói dư phá toái hư không thời gian thần giới chính phát sinh đại đoạn thần giới không biết nơi nào tiên sinh một loại hung tàn sinh vật các thần linh sưng kỷ vi hư t h ầ n giới cơ hồ bị hư tàn sát đâm hết sạch có thể cung cấp chúng ta lột xác lột xác r a chỉ cũng bị hủy diệt ta vẫn theo tàn dư chúng thần lang thang tránh né loại kia hung tàn sinh vật chỉ là không có lột xác r a chỉ ta chỉ có thể c h ậ m chậm lột xác hiệu quả rất ít tiếu nhiên kinh ngạc nói các ngươi đã có thể trốn tới đây tại sao cái khắc thần minh không được chuyển đ ư n g tiếp lời nói bởi vì cường đại thần minh đều bị hư giết đến hết sạch cái khắc thần linh tuy rằng mạnh mẽ nhưng không thể ở vật chất giới gốc vật chất giới hoàn cảnh đối với bọn họ tới nói không khác nào địa ngục đúng rồi những thần linh kia liền xưng thế giới của chúng ta vì là vật chất giới ta cùng với lệnh minh lấy thân thể phá tan hư không bởi vì vẫn không có lộ sắc thành thân thể vì lẽ đó có thể ở hai cái thế giới tồn tại ta phá toái hư không thời gian so với lệnh minh trễ một chút vừa tới thần giới liền bị lệnh minh cứu không đúng vậy sớm chết tại thần giới tiểu nhiên lại nắm lên một viên đỏ bừng trái cây cắn một cái thì ra là như vậy cái kia hư thật sự có lợi hại như vậy lệnh đông lai lắc đầu nói nói đến thật là có chút xấu hổ bởi vì chúng ta chưa bao giờ chính diện đối mặt quá hư tại thần giới thực lực của chúng ta còn không bằng vừa tiên sinh thần linh ấu thể nếu như chúng ta có thể hoàn toàn lộ sắc thân thể khoảng chừng liền cùng ấu sinh thể thần linh thực lực so sánh tiểu nhân thả xuống trái cây kinh ngạc nói cái tia hư thật sự lợi hại như vậy chỉ là lấy hai vị c a tính làm sao cam làm đạo binh tiểu nhân lợi này có chút giết tâm nhưng truyền nâng hai người vẻ mặt nhưng không hề có một chút biến hóa truyền nâng nói kỳ thực lần này có thể trở về vẫn là nhờ có các thần linh giúp đỡ bởi vì bọn họ cho rằng khả năng chúng ta tài năng ở này vật chất giới tìm tới khắc chế hư biện pháp lệnh đông lai nhìn về phía tiểu nhân trong mắt lóe ra một tia tinh mang nói rằng ta nghĩ bọn họ nói tới hẳn là tiểu hữu tiểu hữu thực lực mạnh mẽ t ự c điểm nhưng cũng cùng thế giới này vậy võ đạo tuyệt nhiên không giống nay điểm đặc biệt tương tất chính là hư kh t i ế u nhân khoát tay chặt lại quên đi thôi liền những thần linh kiết đều không phải là đối thủ ta có tài tản ứ n gì g thần linh thực lực chí ít cũng là thần lực cảnh thần minh cảnh tồn tại tiểu nhân hiện tại sao có thể cùng những tồn tại này đánh đồng với nhau còn có cái kia hư nghe kinh khủng như vậy sợ là nếu không hư cảnh tồn tại mới có thể ứng phó ở thái cổ đại lục nhiều năm như vậy nhân tộc cũng chỉ từng ra ba vị không n g ừ n g cảnh v õ giả cuối cùng còn phân biệt bỏ mạng ở lần thứ ba thần ma đại chiến bên trong cũng là bởi vì bọn họ nhân tộc mới có thể ở thái cổ đại lục nắm giữ địa vị bây giờ lúc này tần mộng giao để bầu rượu xuống hỏi xin hỏi hai vị tiền bối cái kia hư có thể tại thần giới hoành hành các ngươi cũng có thể trở lại vật chất giới cái kia hư có thể hay không tới nơi này lệnh đông lai lắc đầu nói đương nhiên không thể mà trước tiên không lần theo hư không tọa độ có bao nhiêu khó chỉ là sự tồn tại của bọn nó kết cấu nhất định chỉ có thể ngốc tại thần giới lại như vậy thần linh như thế chí ít chúng nó hiện tại không thể tân mộng giao trong lòng thở phào nhẹ nhõm nếu như hai vị đại sư trở về vì là thế giới này mang đến phiền toái lớn hơn nữa thật không biết muốn ứng đối ra sao lúc này chuyển đứng lại hướng về tiểu nhiên nói không biết tiểu hữu có thể hay không đưa ngươi tất cả võ đạo chuyển cùng chúng ta chúng ta nguyện hành đệ từ tri lễ vì đối phó hư chuyên ứ n g như vậy người tiêu ngạo cũng đồng ý hạ thấp chính mình cao ngạo đầu lâu như lệnh đông lai từng nói thư tạm thời vẫn chưa thể đến vật chất giới nhưng nếu có một ngày chúng nó có thể đâu cái tia cố hương của chính mình liền sẽ trở thành một mảnh từ vực bởi vì hư là tất cả sinh mạng tiên địch vì lẽ đó mình nhất định phải tìm được đối kháng hư biện pháp Tiếu nhiên ngờ, này thực lực của hai người thỏa thỏa có thể thao túng tiên thực trại thành tử nhiên hai người điện với muốn、so、với cái kia nguyên luận muốn quảng ngần ngờ, này ứng sơn mạnh khí, lực lực của có so bọn họ vì sao phải nhận thức chính mình sư phụ lẽ nào liền bởi vì bọn họ tin tưởng những kia cái thần linh từng nói cho là mình có thể khắc chế hư hay là thái cổ đại kích võ đạo tu hành đến mức tận cùng có thể đối kháng cái kia hư nhưng thực sự này quá khó khăn xác suất vô hạn gần tới với linh nghĩ tới đây tiếu nhiên nói hai vị đại sư làm đệ tử của ta ta còn thực sự không dám làm nhưng chúng ta có thể thảo luận một chút võ đạo ở hai vị này đại sư trên người tiếu nhiên tin tưởng mình có thể thu hoạch rất nhiều liên tiệc diệu liền bắt đầu đã biến thành võ đạo thảo luận đại hội chương hai trăm bốn mươi bảy tiên hiệp tiên võ chương hai trăm bốn mươi bảy tiên hiệp tiên võ cùng lúc đó nhật bản nhật bản hiện tại tránh x ử ở nam bắc triều thời kỳ xuất hiện hai cái thiên hoàng toàn quốc trên giới loạn thành một đống chiến loạn không ngừng một chỗ chiến trường phế tích bên trên đột nhiên xuất hiện ở một to lớn h tám bóng đen kia hữu hình không chất chỉ giống là một mảnh tải bóng bóng đen hung tàn gào thét một tiếng lập tức thân thể như rơi vào nước sôi bên trong tuyết cầu giống như vậy cấp tốc, tốc tiêu tan bóng đen không ngừng mà và ặ mẹo có vẻ kinh hoàng cực điểm cuối cùng nào vào một s ắ p gặp tử vong nhân thân trên thật lâu người kia đột nhiên mở hai mắt ra nói rằng nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu một chút liền treo vật chất giới thật sự hung hiểm cực kỳ thảo nào những kia ngụy thần không muốn lại đặt chân nơi đây hắn vòng vo đứng dậy đem ruột nhét về cái bụng sau đó hướng về chiến trường đi ra ngoài toàn lực phân tích bộ thân thể này phân tích thân thể này tạo thành hắn không biết đi rồi bao lâu đột nhiên phía trước đến rồi nhiều đội hình tán loạn lãng nhân bọn họ nhưng cũng là lần này chiến tranh người may mắn còn sống sót là chiến hữu của hắn trước mặt một lãng nhân vọt tới trước người hắn mừng lớn nói tám lang ngươi còn sống tám lang trong mắt b ư ớ c lên một tia hồng quang sợ đến tên này l ã n nhân lập tức lùi lại mấy bước nhìn tám lang trên bụng mở một phá động không khỏi mạo chạy mồ hôi lạnh khắp cả người bị thương nặng như vậy làm sao còn có thể đi đường đây là sát chết vùng dậy còn là cái gì đột nhiên tám lang trên mặt hiện ra phảng phất nhìn thấy con mồi vậy hung tàn ý cười sau đó như là giã t h ú tứ chi chấm đất hướng về tên kia lãng nhân phóng đi đột nhiên đưa hắn ngã nhào xuống đất há mồm căn trúng cổ h ọ n của hắn cái khác vài tên lãng nhân sợ đến rút lui vài bước nghe tám lang nuốt chừng máu tươi thanh âm từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh cuối cùng vẫn là không dám xông lên xoay người bỏ chạy lúc này tám lang lập tức từng cái sắc mặt trắng bệnh cuối cùng vẫn là không dám xông c ự có c hiệu suất đều là một đòn trí mạng p h ả n phất một con săn bắn rác thú thật là một bẩy kiến hôi đáng thương chính là b ả n tướng chỉ có thể bị vây ở này run dế trong cơ thể dùng thân thể của hắn kiếm ăn dùng thân thể của hắn tiến hóa hắn rất nhanh liền ăn sạch mấy người này thân hình không có bao nhiêu biến hóa p h ả n phất vừa ăn đi gì đó không tồn tại như thế hắn lần thứ hai đứng lên vòng vo đi về phía trước hữu hiệu nhưng chỉ có thể nuốt chừng nếu như nuốt đến quá nhiều ta ứng với có thể trở lại thần giới hai cai kỳ quái mà nhỏ yếu ngụy thần ta thật không nên đuổi theo quá nhiều bao nhiêu là quá nhiều a đại minh thiếu n i ê n quan tuyển bên trên n g h e s o n g thái cổ đại lục hệ thống tu luyện khiến cho đi về đông từng thử nay sau thở dài thì ra là như vậy của ngươi võ đạo cùng chúng ta khác biệt lớn nhất từ linh khiếu bắt đầu nhưng ta vô luận như thế nào cũng không cách nào cô đ ộ n g linh khiếu tiểu nhiên khẽ ồ lên một tiếng lấy linh lực của ngươi mạnh ứng với là có thể làm được ác ta hiểu được cơ thể ngươi tuy rằng vẫn không có chuyển hóa thành t h ầ n thể nhưng đã cùng người bình thường không giống nhau lắm mạnh mẽ hơn nhiều càng là mạnh mẽ liền càng khó bị thay đổi ở thái cổ đại lục có lời giải thích nhân tộc là bởi vì yếu mạ cường ngoại trừ nhân tộc trong vạn tộc không có cái nào chủng tộc có thể thông qua cô đọc linh khiếu đến cải tạo khiếu huyệt của mình chuyển ưng trầm tư một lúc lâu đột nhiên một năm chắc mình nhưng đau qua một hồi lâu thả ra mình nhưng đau tương đau cứ như vậy nổi d i a không trùng vấn đề là chuyển ưng căn bản không có lấy chân khí của chính mình hoặc là thiên địa nguyên khí không chế lệnh đông lai ánh mắt sáng lên biện pháp tốt chỉ cần lấy thích hợp đồ vật gánh chịu tinh khí thần liền đi làm tốt sau khi ứng với có thể có chân hình hoặc là võ thân sức chiến đấu ta vốn tưởng rằng coi như trở lại cố hương ta cũng rất khó lại có thêm tiến bộ bởi vì không có lộ sắc ra chỉ ta cùng với lệnh minh thì không cách nào lại đi đạo thần con đường mà vũ đạo chi lộ chúng ta nhưng đi đến cuối con đường chuyển ưng lần thứ hai nắm chặt tương、đau. hướng về thiếu nhiên thi lễ một cái nhưng ngươi để ta tựa hồ thấy được một khác điều vũ đạo chi lộ ta không cách nào tu hành của ngươi võ đạo không có của ngươi cơ sở cũng không cách nào cô động tâm tương nhưng ta có thể có thể mang t i n h khí thần cô động vì là một loại khác có thể gánh chịu tất cả lại như là thật tồn tại đồ vật hoặc là có thể so sánh với tâm tương hoặc là không thể cho tới có thể thành hay không còn phải thử qua mới biết lấy đồ vật gánh chịu đó không phải là pháp khí một loại đồ vật tinh khí thần cô động vì là một loại khác có thể thực chất tồn tại đồ vật nghe thế thiếu n i ê n đột nhiên có một loại rất mạnh tức coi cảm vật thốt lên hoặc là cái vật kia có thể xưng là kim đan chuyển đ ứ n g suy nghĩ một chút kim đan kiên mới vừa vĩnh cựu không xấu viên mãn quang tịnh không thiệt ỏ i xưng là kim đan đó là tương đương chuẩn s á c ca ni mã cái gì là t h i ê n tài này chính là t h i ê n tài đây mới là t h i ê n tài ta thư tháo lẽ nào phúc vũ thế giới sẽ hướng về tiên hiệp hướng về hoặc là tiên v õ hướng về phát triển a t i ế u nhiên cao hứng đứng lên đây thực sự là một kinh ngạc vui mừng vô cùng hẳn hướng về chuyển đ ứ n g nói đại sư mở một phái tiền lệ quả nhiên là đức vô lượng chuyển ưng lắc lắc đầu nói rằng vẫn chỉ là có một mơ hồ ý nghĩ khả năng ta sinh thời cũng không cách nào đạt đến như vậy cảnh giới tiểu nhiên cười nói chưa được Mỗi sau khi vi chuyển lưng mới bắt đầu thời gian cùng lệnh đông lai rời đi tiếu niên quan thuyền lần thứ hai ra đi lần này không có trở ngại bởi vì phương dạ vũ cùng lăng nghiêm không có dám nữa phái người tìm đến tiếu niên phiến phức tiếu niên đến nam kinh thành bến tàu bên cạnh trên đất chống xếp hàng hơn mười liệt cấm vệ quân là nên tiếp nước ngoại xứ đoàn tiêu chuẩn nghi thức Cổ n hồ ạ c trong tiếng, h duy dông cùng nhếp Khánh Đồng trước tới đón tiếp Tiếu Duy Dông là mệnh trời giáo quân sư cũng là một người thông minh biết trong lịch sử như người như chính mình tuy rằng có thể phong quang nhất thời thế nhưng cuối cùng nhưng không có một sẽ có kết quả tốt vì lẽ đó một mực tìm đường lui của chính mình thực lực kịch liệt bành trướng liền đan ngọc như đối với hắn cũng chậm chậm có chút mất đi sự khống chế cảm giác lăng n i ê m đem thân phận của tiểu niên nói cho phương giả vũ nhưng không có nói cho hồ d u dòng bạch phương hoa đem thân phận của tiểu niên nói cho hư nếu như không có cùng đan ngọc như nhưng cũng không có nói cho hồ duy dong vì lẽ đó hồ duy dong vẫn không có đoán được thân phận của t i ế u nhiên hắn nhiều lần muốn cùng t i ế u nhiên thấy sang bắt quàng làm họ thế nhưng là xa cách lúc này thống lĩnh cấm vệ tam phái liên minh một trong tây linh phái tam lão một trong lá tố đông trực tiếp tới mang t i ế u nhiên tiến cung t i ế u nhiên không để ý lắm mang theo hàn bách cùng phạm lương cực tiến vào cung hàn bách trái tim nhỏ sợ đến nảy lên nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính là thân phận bị vạch trần thì lại làm sao có tiểu nhiên ở giết ra hoàng thành cũng được nhưng chu nguyên trương thấy tiểu nhiên địa phương là ở ngự thư phòng hắn cuối cùng bị lưu tại bên ngoài nghĩ đến không cần thấy hoàng đế lúc này mới thở pháo sau đó tiếu niên thấy được chu nguyên trương cái này minh triều khai quốc hoàng đế chu nguyên trương giải đến cực xấu nhưng cũng có một luồng không nói ra được uy nghiêm cùng m ị lực hắn nhìn tiếu niên sau đó đột nhiên cười nói ái khanh là muốn cho ta xưng ngươi làm tiếu niên vẫn là phát văn chính tiếu niên không sao cả nói diễn trò làm nguyên bộ liền phát văn chính được rồi chu nguyên trương g ậ t ngủ được cái kia ngươi chính là phát văn chính điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm cùng máy vi tính hay đồng bộ chương hai trăm bốn mươi tám liên tú chương hai trăm bốn mươi tám liên tú tú như tiếu niên từng nói nếu như hắn nói mình là phát văn chính thiên hạ này còn thật không có mấy cái dám không tiếp thu liền chu nguyên trương cũng phải bóp múi lại nhận chu nguyên trương đột nhiên thở dài nói tiếp kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nghe được phát cái khanh tên thì ta vẫn muốn gặp ai khanh một mặt chỉ là không có thể tìm tới cơ hội nhưng không nghĩ ai khanh sẽ tìm đến ta tiếu nhiên tùy ý ngồi xuống nói rằng ngươi nghĩ thấy ta làm cái gì hắn ngữ điệu trong lúc đó không có ý tôn kính chút nào nhưng chu nguyên trương nhưng không đáng kể bởi vì hắn cũng biết này một có thể cùng chính mình nói chuyện ngang hàng tồn tại chu nguyên trương trong mắt tránh ra một tia hết sạch lúc ấy có hai việc cái thứ nhất ta là muốn tìm ngươi đối phó bằng ban nhưng bây giờ đã không cần bởi vì bàn g bàn đã thua ở trong tay ngươi chuyện thứ hai ta lúc đó là muốn mời chào ngươi thế nhưng đang nhìn đến của ngươi thời điểm ta mới biết đây là không thể nào chu nguyên trương tự xưng thức người thuật thiên hạ vô s o n g hắn nhìn thấy t i ế u nhiên thời gian liền biết t i ế u nhiên tuyệt đối không thể bị chính mình mời chào t i ế u nhiên đối với chu nguyên trương nói vậy bây giờ đâu chu nguyên trương hơi mang tới cảm ta nghĩ cùng ái khanh hợp tác hợp tác t i ế u nhiên suy nghĩ một chút nói rằng thiên hạ này có thể cho ngươi đau đầu người nhiều nhất hai ba cái hồ duy don lam ngọc đương nhiên không nằm trong số này ngươi cũng biết ta và lãng h u n h là bạn tốt tới ta sẽ không ra tay với hắn vì lẽ đó kỳ thực ngươi cũng chẳng có bao nhiêu có thể sử dụng đến địa phương của ta nhìn thấy tiếu niên từ chối chu nguyên trương ánh mắt hơi biến hóa lập tức lắc đầu nói ái khanh quá coi cho ta trước đây ta tự cho là thiên hạ không có không làm được chuyện nhưng tuổi tác dần trường mới biết sức người có hạn thiên hạ không như ý sự tám chín phần mười tiếu niên nhớ lại mình ở đại đường làm hoàng đế tháng này g đây đúng là cái khổ sai sự cũng đối với chu nguyên trương cảm khái có chút lý giải hắn đột nhiên từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một túi hạt giống ném tới chu nguyên trương bàn ngọc bên trên sau đó nói cái này cho ngươi đây là nanh sói thức hạt giống mậu sinh hai đến ba cân nếu như hướng về khắp thiên hạ mở rộng vậy như thế nào để người trong thiên hạ ăn no bụng thì sẽ không cho ngươi nhức đầu ngươi ít nhất phải thiếu thao một nửa tâm cái gì chu nguyên trương thất thanh têu nói đến lấy hắn lòng dạ lại cũng có trong nháy mắt không kiềm chế được nỗi nòng sau đó hắn cầm lấy án trên túi mở ra sau khi lấy ra một viên vàng óng ánh hạt giống quan sát tỉ mỉ Tiếu tử rất dễ dàng sinh trường, thủy hạn đều có thể, một năm một tủ. Nơi này có 500 hạt, hạt giống cần đặc thù nói, loại sinh Nơi giống bồi đều như này dàng hạn năm này cần dưỡng có có dễ đặc nói xong lại là một tờ giấy từ trong tay hắn bay ra đến lạc chu nguyên trương trên bàn ngọc này nanh xói mét là ở đại đường bồi dưỡng thành công ở phúc vũ thế giới vậy cũng có thể chu nguyên trương thả xuống hạt giống đem hạt giống bồi dưỡng phương pháp cầm lên xem thật lâu mới nói ta người trước tiên ở trong cung mở hai mẫu ruộng bồi dưỡng hạt giống nếu như làm thật người trong thiên hạ này liền cũng sẽ không bao giờ đói bụng hắn nông dân xuất thân từng làm ăn mày biết rõ ăn không đủ no là một cái nhiều chuyện đáng sợ người đói gần chết thời điểm chuyện gì đều làm được đi ra thiếu n i ê n cười nói coi như có thể mẫu sinh và cân xử lý không tốt hay là có người sẽ đói bụng c h tiểu nhân t đối với chu nguyên n h trương rất nhiều cách làm cũng không hợp mắt liền thừa cơ hội này cùng hắn cố gắng trao đổi một hồi tiểu nhân thực lực điệu này làm cho chu nguyên t h ư ơ n g không cách nào coi thường ý kiến của hắn hơn nữa tiểu h nhân biết lịch sử hướng đi chu ũ n g có quốc t nguyên nói nói từng điểm từng điểm lai tình h ố n g l ấ suy Chu u y lý tình thế nói n cho g trương nghe.、Chu、nguyên Trương Chu vốn cho là mình vì là quốc gia này thiết kế một có thể vạn thế truyền lưu mười phân vẹn mười chế độ nhưng từ t i ế u nhiên trong miệng nghe được minh t r i ề u lịch sử lại lớn ra ngoài dự liệu của hắn án t i ế u nhiên lời giải thích minh t r i ề u phát triển hoàn toàn cùng hắn mong muốn ngược lại nhưng t i ế u nhiên nói tới nhưng ăn khớp cẩn mật nhịp nhàng ăn khớp phán phất thật sự như vậy phát triển quá như thế g ọ t lớn mồ hôi lạnh từ chu nguyên trương trên đầu lướt xuống quần áo bị mồ hôi lạnh thơm ướt nhưng hắn cảm giác được một luồng thấu tâm lạnh lẽo qua hơn nửa ngày hai người mới kết thúc đoạn này hữu hảo mà nhiệt liệt giao lưu chu nguyên trương ban thưởng t i ế u nhiên kiếm lý lên điện gặp vua không quỳ phong tiêu giao hậu ban xuống vô số ban thưởng sau khi tin tức chuyển ra thiên hạ ồ lên hàn bách sùng bái nhìn t i ế u nhiên hắn chỉ đi cùng hoàng đế lao tử gặp mặt liền hàn huyên buổi tối hơn nữa được lớn như vậy chỗ tốt diệp tố đông vốn là muốn mời t i ế u nhiên đi dự tiệc nhưng t i ế u nhiên nhưng cự tuyệt ba người sau khi đi xa hàn bách oán giận nói t i ế u đại ca nghe nói tây ninh phái trang thanh sương đứng hàng thiên hạ mười đại mỹ nhân một chồng ngươi làm gì thế từ chối chúng ta đi nhìn cũng được nói không chắc ta còn có thể đưa nàng cua được tay đây. t i ế u nhiên chắp tay mà đi ta nghe nói liên t ú tù ở trên sông tân hoài ta là chuẩn bị đi xem xem nàng ngươi không muốn đi thì thôi hàn bách kêu lên một tiếng khẩu bắn hết sạch muốn đi đương nhiên muốn đi phạm lương cực một cái thuốc lá rời cái liền đập vào hàn bách trên đầu hít một câu ngươi cái này d â m côn ta mấy cái nghĩa m g ộ i thực sự là số khổ hàn bách gửi l ệ n h nói ngươi là không có cơ hội mà thôi vân thanh cái kêu bà nương nếu như đặt tới trước mặt ngươi không biết ngươi sẽ đáng thành ra sao phạm lương cực sắc mặt băng hàn ngươi dám như vậy nói xấu ta cùng với thanh ngội thuần khiết ái tình ngươi này muốn chết hai người xảo xảo nháo nháo một đường sung sướng vô cùng rất nhanh ba người liền đến sông tần hoài một bên tìm được rồi liên tú tú thuyền lớn thiếu nhiên cất cao giọng nói phát văn chính cầu kiến tú tú cô n ư ơ n g trên thuyền lớn chuyển tới một ngạc nhiên giọng nữ nhưng là viết ra thanh lâu từ phát sứ giả sứ giả mời tới thuyền hàn bách há to miệng nói với thiếu nhiên tiếu đại ca có người nói này liên tú tú giá t ử lớn đến khủng khiếp ngươi chỉ là báo cái tên liền được mời lên thuyền gây gớm phạm lương cực khinh thường nói ngươi cho rằng người trong thiên hạ cũng giống như ngươi như vậy chỉ có thể dựa vào một ít thấp hèn thủ đoạn mới có thể tàn cái hàn bách giận dữ nhưng nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy liên tú tú vì làm cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt liền nhịn tiếu nhiên ba người bị đưa vào trong thuyền tiếu nhiên thấy được liên tú tú này đệ nhất thiên hạ danh kỹ nếu như không biết nàng và thân phận chắc chắn sẽ không đưa nàng cùng thanh lâu liên hệ tới trường như cực mỹ tất nhiên là không cần phải nói khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một luồng chi tính vẻ đẹp để tiếu nhiên rất là yêu thích liên tú tú khẽ mỉm cười lộ ra hai cái l ú n đồng tiền nói phát xứ giả mời ngồi để tú tú mời ngươi một chén lính rượu tiếu n h i n ngồi xuống hàn bách hai người chỉ có thể đứng ở một bên hàn bách trong lòng tầm mắng vốn là phân chuyên khiến chính là mình nên là liên tú, tú hướng mình mời rượu đ tiến nhân nói cái kia từ không phải do ta viết đó là chúng ta quê hương tử khúc liên tú tú quay lại mình chỗ ngồi tùy ý rút động mấy lần dây đàn vui vẻ thanh tân khiến người ta cả người sung sướng của nàng tài đánh đàn đã có thể cùng thạch thanh tuyển tiêu nghệ tương để tị luận liên tú tú nhìn về phía t i ế u nhiên sứ giả đại nhân đừng hòng lừa ta cao ly tên điệu cùng trung nguyên tên điệu đại khái giống nhau của ngươi tên điệu sơ nghe mặc dù quái nhưng lắng nghe bên dưới nhưng càng nghe càng êm thai đã phá vỡ hiện tại tên điệu cách cục đủ để mở một phái tiền lệ n h ư không phải ngươi cái kia là ai làm âm nhạc phát triển lâu như vậy đặc biệt ở hiện đại phát triển nhanh như vậy đương nhiên biết đánh phá lúc trước cách cục tiểu nhiên để chén rượu xuống nói cũng không lợi hại như vậy loại này âm nhạc rất nhiều a liên tú tú sáng mắt lên phát đại nhân ngày hôm nay không đem những này mới là âm nhạc mới mẹ tên điệu đều nói cho ta nghe liền không cần đi hàn bách mắt đều thẳng lẽ nào liền mấy thủ liền muốn đem đệ chương t t h hai được trăm chút, có nhiều nâng thú thật nâng nói, ngươi bốn mươi chín võ tiên tác Trưng 249, bó tiên tác bó sau đó liên tú tú vẫn đúng là bị tiểu nhiên sợ rồi một cổ nhân lần đầu tiên nghe được dốc ẩn r ồ n sẽ là cảm giác gì nhưng liên tú tú đối với âm nhạc năng lực tiếp nhận siêu cường ngay từ đầu kinh ngạc sau khi tinh tế thưởng thức dưới nhưng cảm nhận được rồi trong đó mị lực tiểu n h i n ôm một cái cắt tha đây là hắn ở đại đường thì tìm rất nhiều người giỏi tay nghề chậm rãi làm ra chính mình để lại một cái ngày hôm nay hưng thú đồng thời liền bắt đầu tự đàn tự hát từng giấc mơ vung kiếm đi thiên ngai nhìn một chút thế gian phân hoa hát xong này thủ tàng kinh đ i ế t nhĩ sau tiếu niên đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn lên đối với liên tú tú nói có không được hoan g n ê n người đến thực sự là mất hứng chờ tiếu niên sau khi nói xong h à n bách cùng phạm lương cực mới cảm giác được dị dạng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại phía trên một luồng khí tức kinh người chính đang cấp tốc tiếp cận h à n bách hai người lập tức nhảy ra khoang thuyền nhìn trên trời một điểm lưu quang hạ xuống bọn họ nhìn ra rõ ràng đó là một ngưng luyện cơm khí cánh võ giả hắn thân mang hắc ý trên mặt cũng đeo một màu đen đầu cháo đem chính mình túi đến chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt người mặc áo đen tăm tích tốc tốc độ cực nhanh tay cầm uy đao hướng về phía dưới lao xuống hàn bách lạnh lên một tiếng liền muốn ra tay phạm lương cực nhưng kéo hắn lại sau đó nói vẫn để cho của ngươi t i ế u đại ca đến đây đi nói xong phạm lương cực nhìn về phía khoang thuyền bên trong hướng về hắn trừng mắt nhìn h i ệ n nhiên là phải đem này một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân để cho t i ế u nhiên t i ế u nhiên thân hình thoát một cái liền ôm liên tú tú hông của đưa nàng dẫn tới bong tàu liên tú tú còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra đột nhiên thấy hoa mắt nàng bánh vừa ngầm hoảng sợ nhìn thấy thiên trên một người áo đen cầm đao hướng mình thuyền v ọ t tới nguyên lai truyền thuyết là thật thật sự có người có thể bay ở trên trời người mặc áo đen kia vốn là muốn lấy chính mình đánh vỡ thuyền hoa đem liên tú tú đoạt liền đi nhưng nhưng không nghĩ sẽ bị phát sinh trên bong thuyền đột nhiên xuất hiện bốn người bọn họ rõ ràng cho thấy cảm thấy sự tồn tại của chính mình mới vọt tới bong tàu hơn nữa những người này biểu hiện ra thân pháp không một người yếu nhưng hắc y tâm lý người ta cỡ nào k i ê n nghị lập tức một chuyển hướng liền hướng về thiếu nhi phong đi uy đao vung lên hướng về thiếu n i ê n chém ra một đạo dài hai triệu đao cương thiếu nhi lạnh lên một tiếng Một một cái cái c người mặc ộ áo đen cái nào gặp thứ này nhưng trong nháy mắt nghĩ tới võ điện một cái nào đó miêu tả bật thốt lên chân hình thiên hạ này bên trong đã biết ngưng ra chân hình chỉ có hai người một là thiếu niên một là bà ban muốn đến phía dưới ta sẽ là hai người này một trong người mặc áo đen lập tức chiến ý tăng vọt hán được võ điện sau khi công lực đại tiến tiến vào luyện khí bốn tầng tự cao coi như đối mặt hai người này cũng có sức đánh một trận vì lẽ đó hắn tiếp tục t ă m tích trong nháy mắt bổ ra mười mấy đạo đao cương chém về phía sợi dây kia nhưng này dây thừng lần này căn bản hư không bị lực phảng phất chân chính dây thừng giống như vậy bị chém tới địa phương l o lên nhận chức này đao cương lướt qua sau đó trên không trung vẫy một cái liền đánh hướng về người mặc áo đen người mặc áo đen lập tức kinh hai đến biến sắc hai tay nắm chặt trôi đao đem đao dựng thẳng ở mi tâm triển khai chính mình tân âm lưu h u y n đao mười hai đoạn pháp trường đao mang ra tiếng sấm rền vang vẫy nổ vàng phảng phất hóa thành một đạo lần này liền hàn bách cùng phạm lương cực sắc mặt cũng thay đổi người mặc áo đen này đao phát cao coi như không sánh được phong hàn sợ cũng không kém là bao nhiêu thiên hạ này cao thủ càng ngày càng nhiều người mặc áo đen một đao này đem hết toàn lực t h ề phải đem cái kia cổ quái dây thừng chặt đ ứ t nhưng không nghĩ lần này như lần trước như thế dây thừng căn bản không được lực ứng với đao mà loan những nơi khác vẫn như cũ hắn hướng về trần đi người mặc áo đen trong lòng cả kinh bất đắc dĩ lập tức uy đao thu về với ra một mảnh bao m ạ n đem dây thừng chặt ở bên ngoài trong lòng hắn âm thầm t ê u khổ bay ở trên trời tuy ràng thuận tiện nhưng hắn mạnh nhất thân pháp nhưng d không có đất trên mặt linh hoạt đối đầu này so với xà còn linh hoạt dây thừng quá bị thua thiệt vài chục t r ợ ệ u dây thừng có đầy đủ trường mặc cho người mặc áo đen này đem đao múa gió thổi không lọt nhưng có thể hoạt động không gian vẫn là từng bước từng bước bị nghiền ép hai cái hô hấp sau khi rốt cục cả người lẫn đao bị trói thật chặt chỉ bị dây thừng một cồn lấy người mặc áo đen trong cơ thể c ư ơ n g khí liền bị cấm chế c ư ơ n g khí cánh biến mất rơi xuống tiểu nhiên trước mặt treo ở giữa không trung nhìn thấy t i ế u nhiên loại này không phải nhân loại bình thường có thể sử dụng thủ đoạn liên tú tú cùng hộ vệ của nàng có ngu đi nữa cũng đoán được thân phận của tiểu nhiên nhưng liên tú tú b ngươi này là bảo bối gì không tiểu nhiên cười nói ta vậy thì có cái gì bảo bối đây là chuyển từ thượng cổ kim tiên quảng thành từ võ kỹ bó tiên tác ta đem ngưng tụ thành chân hình luyện được cũng là qua loa thần tiên là bó không được nhưng bó cá biệt người cũng nhưng không có vấn đề gì sau đó tiểu nhiên hướng về người mặc áo đen ký hỏi ngươi là ai người mặc áo đen hoàn toàn không đem sinh tử để ở trong lòng lạnh nhạt nói tân âm phái tuyển nhất lang ta nếu rơi vào tay của ngươi muốn giết muốn quả c ử đến tiểu nhiên cười lạnh một tiếng uy người tu tú, tú. ngươi nói xử lý như thế nào liền tu tú, tú nhữ mày nàng dù sao không phải người trong võ lâm cho nên nói, nói báo con đi tiểu nhiên bật cười vậy có tiện nghi như vậy hắn tú tú có biết nếu như ngươi rơi xuống trong tay hắn sẽ có kết cục gì sao nói xong nhẹ buông tay bó tiên tắc mang theo này tuyển nhất lang bay đi bay đến một cây đại thụ bên dưới bó tiên tắc cương khí chấn động làm vỡ nát toàn thân hắn quần áo sau đó lấy một cực kỳ khúc nhục tư thái đưa hắn treo ở trên cây tuyển nhất lang như bị xét đánh hắn tình nguyện chết trận cũng không nguyện được khất u nhục như vậy nhưng bất đắc dĩ cương khí bị cấm liền miệng đều bị tắt lại luôn không khả năng dựa vào tự mình nín hơi tự sát đi hai hàng nhật lệ ở trên mặt hoa lạc Vừa mới b ắ trước đầu n g à tiên tìm hiểu một chút chuyện này đối với ngày sau cô động chân hình nhất định phải mới có lợi càng ngày càng nhiều quý nhân xuất hiện ở đây tỷ như hiến vương chu lệ đại tướng quân lăng ngọc chu lệ cười lạnh nói dám đánh thương mọi người chú ý lại chỉ là như vậy trừng phạt phát xứ giả đến làm mềm lòng đến mức rất lam ngọc lãnh dên một tiếng như vậy còn thể thống gì người đến đi đem người bung ô ra giao cho nhà nước nói xong liền để một thủ hạ đi đem tuyển nhất lang thả xuống đang nói nay tuyển nhất lang bản chính là của hắn người phụ mạng của hắn phải đem liền tú tú bắt đến trong nhà mình cố gắng chơi cái mấy ngày nhưng ai biết này tuyển nhất lang vô dụng như vậy nếu như cuối cùng tuyển nhất lang bị đưa đến quan phủ c u n g ra bản thân liền không xong vì lẽ đó hắn chỉ là một ánh mắt thủ hạ liền đã hiểu phải thừa dịp đem người thả xuống thời khắc giết người diệt cầu chỉ là hắn không nghĩ tới hắn này tên thủ hạ mới mới vừa đi tới tuyển nhất lang bên n g i cái kia bó tiên tắc đột nhiên di chuyển chỉ quét một cái liền đem người này cũng trói lại hắn này tên thủ hạ cũng là tên tốt cao thủ ở bó tiên tắc bên dưới nhưng vừa nhất cũng không đón được lần này liền ngay cả chu lệ sắc mặt của cũng trở nên khó coi bởi vì chính là vừa n ã y cái kia c u ố n một cái so với lấy tiên pháp nổi danh trên đời quỷ vương hư nếu như không có cũng là không kém có điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu hắn nói rằng xem ra p h á t sứ giả phải không muốn thả người muốn chờ hờ ơ u trường người đến l ĩ n h người cũng tốt bản vương cũng muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế dám cướp đoạt thương mọi người l a chương hai trăm năm mươi tiêu diêu hậu chương hai trăm năm mươi tiêu diêu hậu lam ngọc lánh dên một tiếng dám đem người của ta cũng đồng thời trói lại tiêu diêu hậu thật là h uy phóng thật là sắc khí lam ngọc thoáng qua đem tình huống nghi do ràng quyết định lập tức ra tay coi như đem hai người đồng thời giết chết cũng là không sao cả tuy rằng hắn nhận được tin tức chu nguyên trương đã che tiểu niên h làm tiêu diêu hậu nhưng hắn luôn luôn lương ngạnh q u e n h rồi nơi nào sợ tội chỉ là một mới lên cấp quý tộc không có làm chàng cùng tiểu niên h trở mặt cũng chỉ là kiềng kỵ tiểu niên h võ công mà thôi tiểu thuyết s 5 2 0 t ừ tiểu niên h lộ ngón này bó tiết tác chỉ cần hơi hơi tin tức linh thông một chút người đều biết thân phận của tiểu niên h chỉ là bởi vì có chu nguyên trương học thuộc lòng sách không người dám ngay mặt vật trần mỗi người mở to mắt nói mỏ ngẫm lại này cũng thật là có chút một người đang lúc này đột nhiên một bóng người cao lớn ra trong sân bây giờ thân pháp nhanh chóng làm cho tất cả mọi người hơi hiểu một điểm võ công mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đây cũng là một cái không được cao thủ thế nhưng là không có bao nhiêu người biết hắn nam tử này mặc cả người t r ắ n g y dì hai cái t h ừ n g nhỏ ở trước ngực kết thành t h ậ p tự đem đ à o võ s i treo bối ở phía sau khí độ thong dong hiện lộ hết phong phạm cao thủ lại có bốn đạo tiếng xe gió hô lên ba nam một nữ xuất hiện ở phía sau nam tử chính là thủy n g u y ệ t đại tông cùng hắn phong lâm núi lửa bốn chờ ở bề ngoài xem thủy n g u y ệ t đại tông là làm thuê v u lan ngọc nhưng bản thân của hắn kỳ thực sớm đầu phục mệnh trời giáo chủ đan ngọc như ở thì ra là lịch sử bên trong từng chém giết quá độc thủ cà la cuối cùng chết vào lãng phiên vân dưới kiếm là một có thể ngang hàng lý s í c h m ị nhân vật thủy n g u y ệ t đại tông sắc mặt lạnh lẽo nhìn bị ngốc dưới tàn g cây chỉ mặc một quần chữ đinh tuyển nhất lang lạnh giọng nói sĩ khả s á t bất khả nhục tung là đồng bạn của ta nhất thời đi lầm đường ngươi giết hắn là được hà tất như vậy làm n h c h o hắn nói xong tay phải hắn nhanh như tia chớp g i ra sau l ư n g đao võ sĩ hóa thành một đạo g i i lựa chém mọi người chỉ cảm thấy thiên địa vì đó nhất bạch một bên tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi con mắt của chính mình người nọ là ở rút đao vẫn là thả ra một lôi đỉnh liền ngay cả chu lệ con ngươi cũng là rụt lại một hồi thầm nói thật là sắc bén rút đao thuật võ tiên tắc đột nhiên trên không trung r u lên rũ ra từng cái một vòng tròn đánh vào đạo kia lôi đ ỉ n h bên trên nổi lên đạo đạo s ó n g gợn miễn cưỡng là đem này như lôi thần d á n g thế một đòn ngắn trở không có nửa điểm đao cương t r u y ề n tới t u y ể n nhất lang trên người hai người đang lúc này một bên lam ngọc đột nhiên ra tay rồi lam ngọc võ công tương đương lợi hại thậm chí có người cho rằng võ công của hắn đã có thể cùng quỷ vương hư nếu như không có so sánh hơn thua hắn là trên chiến trường r ế t đi ra ngoài danh tướng võ kỹ cũng là đi mạnh mẽ thoải mái đường lối lấy tay làm đao một đòn chém ra tràn g ậ p xa trường c h i n h chiến mười đáng mười quyết ý tứ h à n g súc trên tay bốc ra ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành một thanh trường đao bổ về phía tuyển nhất lang hai người hắn cũng không tin cái này chân hình đem nhận thủy n g u y ệ t đại tông cường lực một đòn sẽ không có nửa điểm dung chuyển đang lúc này bó tiên tắc một đầu khác đột nhìn bắn ra như roi bình thường quấn về thủ đoạn của hắn. chỉ cần bị quân chúng cũng là cùng tuyển nhất lang kết quả giống nhau l a n g ngọc hơi n h ú n mày đao trong tay cương đột nhiên nổ tung tịch liệt cương khí bao tắp đem bó tiên tắc chấn động đến mức run lên một cái hán nhân cơ hội trào tin này một tia cơ hội tay phải biến trưởng thành quyền kích hướng về thủ hạ của chính mình cũng trong lúc đó thủy n g u y ệ t đại tông hai tay cầm đao giờ cao khỏi đỉnh đầu trường đao lần thứ hai hóa thành lôi đình vậy đao cương chém về phía tuyển nhất lang hai người hai người lần đầu liên thủ lại phối hợp đến tiên ý vô phùng bó tiên tắc một bên khác lần thứ hai run run trên không trung đan dện thành một tấm ở vóng tre ở trên người hai người vê anh tịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong Cương khí hóa thùy à vài n quanh tiến mang theo báo táp thổi đến mức một bên người không núp đích, không có nửa điểm cương khí có thể bắt nạt gần trước người của hắn. h hoa hỏa, theo thổi chỉ chú hơi hiếp đích, khí thể h một mắt mức một mắt điểm bộ, táp rút bắt trước t bao báo của lui cặp có có có lệ n g u y ệ t đại tông cùng lam ngọc lui về chỗ cũ hai người này vừa đều biểu hiện ra chí ít luyện khí bốn tầng thực lực nhưng hai người liên thủ lại không thể ở bó tiên tắc dưới giết người có điều t i ế u nhiên cũng phải thừa nhận đánh tiếp nữa hai người liên thủ thật là có ở bó tiên tắc dưới giết người thực lực vì lẽ đó bó tiên tắc đột nhiên bước ra bay trở về đến liên tú tú trên thuyền thùy nguyện đại tông cùng lam ngọc liếc nhau một cái tâm trạng ngơ ngác bọn họ tuy rằng cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực thế nhưng này bó tiên tác biểu hiện ra sức chiến đấu cũng quá kinh người nghe nói t i ế u nhiên nam h i ể u nhất kiếm pháp không nghĩ tới tiên pháp lợi hại như vậy hắn rốt cuộc là luyện thế nào coi như hắn lấy được là cao minh nhất công pháp nhưng kiếm pháp tiên pháp có bên nào không cần dùng thời gian dài rằng giặc đến t r ồ n g lẽ nào đây cũng là một xích tôn tín thức nhân vật tuyệt nhất lan g quỳ trên mặt đất sau đó đưa lưng về phía thủy n g u y ệ t đại tông nằm sấp xuống thân thể lòng như cho ngộ nói đại sư giúp ta g i i sai đi nếu nói g i i sai chính là võ sĩ mổ bụng thời gian sẽ tìm một người hỗ trợ chặt bỏ đầu của hắn tránh khỏi hắn trước khi chết gặp quá to lớn thống khổ. người này liền xưng là giới sai t u y ế n nhất lang nói xong nhanh như tia chớp đưa tay ra từ phong thị bên hông nổ xuống đoàn đao liền muốn mổ bụng không muốn đang lúc này một vệ ánh đao đưa hắn đoàn đao đánh bay t u y ế n nhất lang nhìn trống chân thủ trưởng r u n g g i n g nói lẽ nào ta ngay cả mổ bụng tư cách cũng không có thủy n g u y ệ t đại tông l ệ n h nhạt nói ngươi là đ a n g chết nhưng không nên hiện tại chết trung nguyên xuất hiện mới võ đạo hệ thống lại ra thiếu nhiên như vậy võ học đại sư chúng ta một nhóm rất khả năng toàn quân bị diệt ngươi trở lại đem mới võ đạo chuyển q a y lại nhật bản sau đó ngươi chết lại bọn họ đều là lấy tiếng nhật tròi nhưng chu lệ cùng lam ngọc cũng là không h ợ p nhau hắn đối với lam ngọc nói cái này tuy người muốn bắt tiếp thương mọi người nhưng ngươi môn khách thật rộng có muốn một mình cho đi ý tứ lúc này thủy n g u y ệ t đại tông nói xin chào yên vương đồng bạn của ta bên trong ra như vậy người vô liêm sĩ thật là đáng chết nhưng chết tha hương tha hương nhưng khó tránh khỏi có chút không có tình người có thể hay không để hắn về nhật bản chết lại nói xong hắn nhanh như tia chấp một cước đá ra tuyền nhất lang kêu thả một m tiếng đan điền đã bị phế bỏ đối với võ giả mà nói chỉ có đan điền là có thể sản sinh chân khí địa phương đan điền nếu như bị phế vậy liền cùng phế nhân không khác chu lệ nhìn lam ngọc một đạo lạnh luôn yêu quý ngươi người đi kinh thành không phải là ngươi những kia ở nông thôn địa phương nói xong xoay người liền đi lam ngọc từng bởi vì có người mở cho hắn cửa thành mở c h ậ m một chút liền tung binh công thành ghi chép thực sự ương ngạnh tới cực điểm có thể nhịn được không tại chỗ cùng chu lệ t i ế u nhiên hai người trở mặt đã coi như là cực kỳ khắc chế có người vì là tuyển nhất lang cầm quần áo phụ thêm tuyển nhất lang lảo đảo một mình ra kinh thành vừa tới ngoài thành trên mặt hắn lại hiện ra một luồng ý cười thùy n g u y ệ t đại tông vừa nãy một cước kia không có n ư ơ tay bởi vì không thể có thể lừa gạt được yến vương như vậy đại cáo thủ nhưng liền ngay cả thủy n g u y ệ t đại tông cũng không nghĩ tới ở đan điền ngưng luyện thời loạn lạc lưu đồng sau khi thời loạn lạc lưu đồng lại có thể chậm rãi chữa trị đan điền chỉ cần hoa chút thời gian hắn liền có thể phục hồi kiểu cũ liên t ú tú t u y ể n hoa trên tiếu nhiên thông qua bó tiên tắc nhìn mới vừa vừa ra chiến đấu sau đó n ở nụ cười một tiếng lam ngọc cùng thủy n g u y ệ t đại tông đúng là sẽ ẩn giấu thực lực khi nhìn bọn họ không muốn lại dại dột tới tìm ta phiền phức sau đó tiếu n h i n sẽ cùng liên tố đánh đàn uống rượu cho chuyện tương đương tờ ân l tính lúc này có người ở trên bờ truyền đ ô n ó i tiêu diêu hậu có thể ở quỷ vương yêu hậ nhưng rõ ràng chuyển tới này một mảnh trên thuyền trong thai của mọi người hiện ra một tay cực kỳ tinh diệu võ công tiếu nhiên đứng dậy đối với liên tú tú nói ngày hôm nay gần đủ rồi chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp ta cũng muốn nhìn một chút hư nếu như không có là một dạng gì nhân vật ngoại trừ hư nếu như không có ở ngoài hư nếu như không có con gái hư dạng nguyệt tháng này dưới tinh linh ở giang hồ mười đại mỹ nhân bên trong đứng hàng thứ đ ệ tam tiếu nhiên cũng muốn nhìn một chút nàng mỹ đến mức độ nào Trưng nguyệt. hư không dạng、nguyệt. Trường hư không dạng nguyệt t i ế u nhiên vui vẻ đi gặp vậy tiệc h rượu hắn là không quá muốn đi nhưng thấy thấy hư nếu như không có cùng hư dạng nguyệt nhân vật như vậy vẫn rất có ý tứ đến rồi quỷ vương phủ hư nếu như không có tự mình đến nên hư nếu như không có xem ra chỉ có t r ư ờ n g ba mươi tuổi trường như đến bạo x o á i như trên địa cầu không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ ở blog giới cùng s o á t đại thúc ta phải cho ngươi sinh hầu tử loại hình không đúng vậy không sinh được hư dạng nguyệt như vậy con gái hư nếu như không có hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái nói rằng xin chào tiếu đại sư hư nếu như không có nhưng là thấy chu nguyên trương cũng chỉ sẽ chấp chấp tay nhân vật lại đối với tiểu nhiên được rồi lớn như vậy thi lễ đủ thấy hắn coi trọng cỡ nào tiểu nhiên cũng chỉ có hắn dám ngay mà xưng hô tiểu nhiên đích thực tên tiểu nhiên cười nói ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi hư tiên sinh có chút xin lỗi hàn bách cùng phạm lương cực hai người tiến vào quỷ vương phủ sẽ không biết đã chạy đi đâu nhưng phạm lương cực được xưng trộm vương tự nhiên là bản tâm không thay đổi đến lôi kéo hàn bách trộm gà bắt chó đi tới hư nếu như không có lơ đến cười cười phạm lương cực từng hai lần xông vào ta quỷ vương phủ liền để ta xem một chút này trộm vương bản lĩnh hư nếu như không có mang theo tiếu niên h vào phòng vào chỗ hắn không có bãi quá to lớn v ô trường chính là một tấm không lớn bản bạch phương hoa đứng ở một bên nàng cho hai người rót rượu liền ở một bên thị tý tình cờ nhìn về phía tiếu niên h ánh mắt của có mắt thú hoán tiếu niên h đương nhiên biết nàng không phải yêu thích chính mình nhưng diễn kỹ này quả nhiên là không khích khả kích hư nếu như không có cho tiếu niên h mời một ly rượu sau đó cười nói tiếu đại sư vượt qua bảng ban lại truyền đạo thiên hạ thực sự hả hê lòng người bảng ban thực sự đem trung nguyên võ lâm ép tới quá lâu tiếu niên gật đầu nói nhưng cũng là bởi vì có bảng ban áp lực trung nguyên mới có thể hiện ra nhiều cao thủ như vậy l ạ g p h i ê n vân lệ nhược hải tần mộng giao vừa mới nói vài câu thiếu nhi ngừng bởi vì trong phòng đi vào một cô gái cô bé này chắc chắn sẽ không vượt qua hai mươi tuổi nàng ăn mặc bó sát người nam trang màu trắng tế v i ề n bạc kính phục tóc kết thành cái nam như kế một đôi mắt có một loại nói không nên lời ý tứ hàm xúc khiến người ta vừa thấy khó quên đây là một cái không ở tần mộng giao bên dưới mỹ nữ tuyệt sắc chỉ là có thể hư nếu như không có con gái h ư dạ n g u y ệ t thiếu nhi khen quả nhiên g á m lộ toàn bộ mặt mới là thật mỹ nữ h ư dạ nguyện bật cười ngồi xuống bàn bên cạnh một đôi mắt tò mò nhìn tiểu n h i ngươi chính là t i ế u nhiên tiếu đại sư cha ta nói ngươi là từ thiên đi lên thật không hư nếu như không có cởi nói tiếu đại sư không lấy làm phiền lòng đây là tiểu nữ hư dạ nguyệt n g tiếu đại sư đột nhiên xuất hiện mang theo một thân tiền nhân không thấy võ công quét ngang võ lâm hơn nữa tiếu đại sư truyền xuống võ học muôn vàn thử thách tự thành một thể cũng không người nào đó linh cảm đột phát một sớm một chiều có thể sáng tạo ra vì lẽ đó ta nhận định tiếu đại sư không phải người của thế giới này t i ế u nhiên gật gật đầu nói xem như là không kém bao nhiêu đâu hư dạ nguyệt hai mắt tòa ánh sáng nàng mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây ước mơ một thế giới khác dùng thật hiểu nói tới nói chính là một thích nằm mơ thiếu nữ sinh đẹp a nghe được thiếu nhiên t h ẳ n g nhiên thừa nhận hứng thú của nàng bị vô hạn kích phát súng máy như thế vấn đề tiên giới là dạng gì từ đâu đâu cũng có lao đầu dâu bạc sao có hay không phượng h o à n g có hay không lòng có hay không ăn ngon thiếu nhiên một hồi đều bị hỏi bối rối hắn nhìn hư dạng và nói em gái ngươi một hồi hỏi ra sao nhiều ta t r ư ớ c trả lời người nào hư dạng nguyện suy nghĩ một chút sau đó kéo một cái tiểu n i ê n đối với hư nếu như không có làm một đáng yêu cực điểm mặc quỷ cha đem tiểu đại sư mượn trước ta dù một ch nói xong lôi kéo tiểu nhiên liền chạy hư nếu như không có chỉ có lắc đầu c ư ờ i khổ ngoan con gái à ta cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi có điều nếu như thành người một nhà sau đó cơ hội là hơn bạch phương hoa trong lòng thầm giận chính mình lại đối với tiểu nhiên một điểm ảnh hưởng cũng không có mỹ công không có tác dụng thời điểm mình cùng hư dạ nguyệt n g kém nhiều như vậy sao hai người ra gian phòng liền nghe được quỷ vương phủ có cảnh chung vang lên hư dạ nguyệt n g rên một tiếng nói rằng cái kia hai cái b u ồ n kẻ trộm là thủ hạ của ngươi đi dám đến nhà ta thâu đồ vật lá gan cũng là rất lớn tiểu nhiên nhìn hư dạ nguyệt nói quỷ vương phủ quý báu nhất mặt trăng đều ở chỗ này của ta ngoài ra còn có cái gì đáng giá trộm lần này coi như bọn họ xui xẻo khi nhìn bọn họ hai chạy thoát đi ngược lại đến lúc đó ta sẽ không tới c h u người thư dạ nguyệt xì một tiếng bật cười ta trước đây nghe tên của ngươi thì còn tưởng rằng ngươi là một lao đầu dâu bạc kết quả nhìn cùng ta không chênh l ệ c nhiều nói chuyện cũng thú vị như vậy tiểu nhiên cười hì hì ta so với ngươi nghĩ rông lớn hơn nhiều lắm a thư dạ nguyệt sửng sốt một chút lẽ nào võ công của ngươi luyện đến phản lão hoàn đồng trình độ tiểu nhiên nghiêm mà nói kỳ thực ta là chúng ta bên kia một loại tên là nhào nhai tay bút yêu vật tu hành ngàn năm biến nào hình người nào nhai tay bút ngày nghỉ đem đi lấy mị mà、sống. trong đó thiên phú tốt ngăn ngắn mấy tháng liền có thể ngưng tụ thần cách tiến hóa thành đại thần như ta như vậy thiên phú không đủ coi như cố gắng nữa ngàn năm tu hành cũng chỉ có thể hóa thành hình người thư dạng n g u y ệ t ngơ ngác nhìn tiểu nhiên sau đó bật cười lẽ l ư ỡ i nhìn ngươi nghiêm trang địa chuyện ta lại có chút tin chỉ là cái này động tác đơn giản liền đột nhiên để tiểu nhiên trong lòng rung động hắn vốn là quyết định chủ ý phải không lại muốn ở thế giới võ hiệp trêu chọc em gái bởi vì mình một lần trở về sẽ hoa rất không công bằng nhưng bây giờ tiểu nhiên có chút động lòng hai người ra quỷ vân phủ h ư dạ nguyệt n g nhìn trên trời trăng lưới l i ể m hỏi tiên giới bầu trời cũng có mặt t r ă n g sao tiếu niên gật đầu nói có hai cái một là tử nguyệt một là huế nguyệt kỳ thực chúng ta bên kia cùng bên này cũng gần như chính là vũ lực mạnh một chút nhiều người điểm giá thú hung mánh điểm hai người sóng vai mà đi vừa t ẩ u biên t ạ n g ấ u đi không bao lâu đột nhiên nghe có người kêu lên n g u y ệ t nhi tiếu niên quay đầu đi nhìn thấy một người thanh niên đi nhanh tới người thanh niên này chính là con trai của chu lệ tiểu h ế n vương chu cao xí bên cạnh hắn là tiểu niên người quen hoa hoa tươi đẹp sau doanh tàn hoa phía sau hai người theo một đám mã tử nhìn thấy doanh tàn hoa t i ế u nhân khẽ to mày cô em gái này tự làm sao không nghe người ta khuyên a ngươi lẽ nào thật sự muốn làm một người thầy bom đem chính mình cùng kẻ địch đồng thời nổ thành biến thành cho bụi sao t i ế u nhân l ắ c l ắ c đầu chu cao sĩ hung hăng nhìn t i ế u nhân một chút nói rằng n g u y ệ t nhi người kia là ai hư dạ nguyệt n g một trận khổ não chu cao sĩ có thể là của nàng m ố i tình đầu tình nhân nhưng hư nếu như không có những ca tụng đánh người lương ngày hôm nay nàng đẩy chu cao sĩ hẹn họ nhưng không nghĩ vẫn là đụng phải chu cao sĩ t i ế u nhân nhìn thấy doanh tán hoa vốn là tâm tình chính là không được nghe được chu cao sĩ chất vấn tâm tình càng là khó chịu lần này ngựa của hắn tử nhưng là không làm mấy người tiến lên nâng dậy chu cao xí mấy người mắng to lên tiểu tử ngươi nhất định phải chết cả nhà ngươi đều chết chắc rồi hôm nay đang chém người tử tộc ngươi biết đây là người nào sao đây là hiện nay hiến vương con trai nay trên trời dưới đất không còn có người có thể cứu ngươi uy xuống xin tha chúng ta lưu ngươi toàn thầy tiểu nhân khép cười một tiếng nhìn ra hư dạng n g u y ệ t toàn thân tóc gáy dựng thẳng lập tức rút ra bản thân roi hóa thành đầy trời bóng roi hướng về đám người kia rút đi đám người kia cũng có không ít cao thủ nhưng biết thân phận của hư dạng n g u y ệ t nơi nào còn động thủ bị đánh đến h oa h oa tiêu loạn lúc này chu cao xí bị người đỡ lên rốt cục có thể nói chuyện hắn chỉ vào hư dạng n g u y ệ t rung g i n g nói ngươi ngươi lại vì người này ra tay với ta tiểu nhân lạnh nhạt nói nàng là cứu ngươi một mạng mang theo người của ngươi cúc đi chu cao xí khi nào bị loại này được khí dẫn tí mật ta muốn giết ngươi cửu tộc trên giết hắn cho ta lúc này doanh tán hoa kéo lại chu cao sĩ nói rằng điện hạ bất giận người nọ là cao ly sứ giả phát văn chính hoàng thượng tân phong tiêu diêu h ậ u nếu như chỉ là hai người này thân phận chu cao sĩ sẽ đem tiểu niên h ép thành phấn nhưng những n à y nhân vật cao tầng đều biết phát văn chính chính là tiểu niên h cũng là chu lệ từng nói với hắn tuyệt không có thể trêu chọc nhân vật kỳ thực không cần chu lệ nói chu cao sĩ cũng không dám trêu chọc tiểu niên h lúc này bàng ban cũng không chọc nổi người hắn hận h ậ nhìn n hư giả người nói hóa ra là trèo lên cành cao không trách không trách hắn nói xong lời cuối cùng âm thanh truyền hàn một cái ôm doanh tán hoa h ư n g của xoay người đi những k i ê u mã tử không làm rõ được tình hình nhưng cũng không dám nói lung tung hư dạ nguyệt trong mắt c h ả y ra lệ thương tâm thủy nàng thực không nghĩ tới chu cao xí thậm chí ngay cả để chính mình cơ hội nói chuyện cũng không cho thì để xuống nếu như vậy trong lòng hắn chính là như vậy xem mình tiểu nhiên ngón tay ở hư dạ nguyệt khỏe mắt một vệt lạnh n h ạ t nói cái tên này chọc giận ngươi thương tâm nếu không ta đem hắn treo ở sông tần hoài một bên ba ngày ba đêm cho ngươi hạ giận hư dạ nguyệt lắc đầu nói n g u y ệ t nhi là không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho ta ta đột nhiên phát hiện ta không thích hắn chương hai trăm năm mươi hai bị động chương hai trăm năm mươi hai trong vòng mười ngày phong hành liệt cùng thích trường trinh một đường thoát khỏi phương dạ vũ truy sát giết vào nam kinh ở giữa bỏ ra cái giá cực lớn hoa nhai huyết chiến hắc bảng cao thủ phong hàn bị thương nặng hành vi là độc y liệt chấn bắt cứu bảo vệ một cái mạng nhưng không có cái một năm nửa năm liền giường đều dưới không được phong hành liệt người vợ bạch tố hương càng là chết trượt ngoài ra song phương đều có thật nhiều người chết ở trong chiến đấu song phương thủ kết đến càng ngày càng sâu tất cả nhân vật đều đến đông đủ chỉ chờ vợ kịch lớn bắt đầu diễn nam kinh thành nơi nào đó một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi lái vào một rộng lớn sân dừng lại trắng đen hai phó đứng ở bên cạnh xe lăng nghiêm hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính dập đầu ba cái miệng nói c u n g nên sư tôn màu đen mảnh chậm rãi kéo dài bàng ban chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xe một bên l ạ n h ngặt nói đứng lên đi lăng nghiêm đứng dậy dẫn bàng ban ngồi xuống rót một chén đại hồng bảo bàng ban uống một hấp trà cũng không nói, nói. đột nhiên lăng n i ê m lần thứ hai quỳ xuống không ngừng mà dập đầu hắn không dám vận động chống lại cứ thế cái chán rất nhanh liền chảy ra máu b à người ban thở dài, đứng lên đi. Lang lấy đầu đất, đến g t ộ i cùng ngu đến mức nơi hạ bộ mới đi theo người nào đó phía sau tiếp tục ủng hộ dẫn văn lăng nghiêm nói là đan ngọc như đệ tử xa vào với đan ngọc như dưới thân không thể tự thoát ra được mệnh trời giáo đan ngọc như bàng ban lấy ngón tay đánh mặt bàn nói rằng đan ngọc như có thể cho ngươi từ tâm tháp địa đi theo của nàng mỹ công không thể khinh thường tại sao nàng nhất định phải chống đỡ dẫn văn dẫn văn cũng là mệnh trời giáo người lăng nghiêm nói dẫn văn là đan ngọc như tô tử bàng ban hơi s ư ớ n g sở cười ha ha chu nguyên trương á chu nguyên trường ngươi thông minh một đời nhưng cũng không nghĩ ra bên cạnh mình lại có một nhân vật như vậy tồn tại đại minh giang sơn rất khả năng bị người hái quả đảo theo bàng ban người trong ma môn giỏi về phá hoại cũng không thiện kiến thiết cho nên năm đó vo chiếu đắc thế sau khi cũng phải tờ n z ma môn như dẫn văn đắc thế nhất định cũng sẽ như vậy dẫn dùng văn ma môn lập nghiệp lại tờ n z ma môn đem thật to tiêu hao thực lực của một nước mà năm đó lý thế dân được thiên hạ sau khi đại đường đế vị tranh chính là lăn lộn biết tri nguyên như chu lệ đắc thế đây cũng là trong lịch sử thứ hai phiên vương đoạt thành công sẽ dẫm vào đại đường vết xe đổ chí ít phiên vương sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt từ thủ chu nguyên trương lấy phiên vương thủ một bên bảo vệ quanh trung ương chiến lược đem hóa thành hư không đại minh quốc lực sẽ bị nghiêm trọng hao tổn máy móc vô lực bắc cố vì lẽ đó bất luận là duẩn văn vẫn là chu lệ bất luận một hai đường hạ vị đại minh giang sơn nhất định hỗn loạn không thể tả chính mình mục đích của chuyến này đều là tới sau đó bàng ban nói ngươi đi, đi. lăng n i ê m lại nặng nghề dập đầu mấy cái cũng không quay đầu lại đi rồi lúc này phương dạ vũ xuất hiện ở bàng ban bên người nói rằng đại sư minh hắn bàng ban nói hắn con đường của chính mình tự chọn tiếu niên h xuất hiện để cục diện lần thứ hai bị khuấy thành một cái đầm nước đục bất luận hắn ngã về cái nào một bên cái nào một bên đều có ít nhất sáu phần mười phần thắng vàng vào chúng ta không thể trực tiếp đứng ra chống đỡ chu lệ là lựa chọn tốt nhất chu lệ hẳn là sẽ không ngu đến mức đi t r e o chọc hắn đi lăng nghiêm trở lại trong cung nhìn thấy đan ngọc như hoàn toàn thoát khỏi b ả n g ban để hắn tức có phụ tội cảm cũng có một loại không do ung dung đan ngọc như ôn nu lau sạch lăng n i ê m cái chán máu tươi đưa hắn ôm vào trong ngực nói chí ít ngươi còn có ta thùy nguyện đại tông xuất hiện một bên lạnh ngặt nói b cái k i a tiểu nhiên chưa trừ diện kế hoạch của chúng ta cuối cùng không thể ra sức dưới cái nhìn của hắn tiểu nhiên chịu chu nguyên trương tức vị đó chính là chu nguyên trương người chu nguyên trương bên người có cái người như vậy tuyệt đối là không cho phép chỉ cần mệnh trời giáo chiếm được giang sơn cái k i a cao ly chính là nhật bùn nhật bản rốt cục có hướng về trung nguyên tiến phát l â u cốt đầu cầu mình coi như tan xương nát thịt cũng là đáng giá đa ngọc như nhẹ nhàng nợ nụ cười thanh khiết giống như trong miếu quan thế âm tiểu n h i n ác lam ngọc cùng chu cao xí cái tia lam ngọc như vậy ương ngạnh người làm sao chịu được còn có chu cao xí nghe nói hắn cùng ngày về nhà đánh nát ba cái bảo vật trường đập chết bốn cái h ạ n h â n nghĩ đến chỉ muốn tìm người cùng hắn nói chuyện để hắn ra người đối kháng t i ế u niên hắn nhất định sẽ xuất lực chỉ cần hắn thuyết phục chú lệ ba chúng ta mới liên thủ ngoại trừ chân chính thần tiên liền không có không giết chết người thiếu nhiên ở mình trong nhà tu luyện đột nhiên hư dạ n g u y ệ t tới chơi nhìn thấy hư dạ n g u y ệ t t i ế u niên cười nói nghĩ như thế nào tới tìm ta hư dạ n g u y ệ t tức giận nói ngươi người này thật nhỏm ọ n này đã nổi giận đem ta lược ở một bên ta còn muốn nghe tiên giới chuyện a tiểu niên trừng mắt nhìn nói rằng này thật không có ta chỉ là vội vàng tu luyện xem t i ế u nhiên bận bịu địa tu luyện đem chính mình xong quên hết rồi cái này từ nhỏ liền bị người chúng tinh phùng tay làm tiểu công chúa như thế lớn lên nữ hải có chút mất mát nàng hung hăng nói liền biết tu luyện không trách như tần t ỷ t ỷ như vậy tuyệt đại gia nhân cũng chỉ chịu làm đồ đệ của ngươi mộng i a o cũng tới vào đi tiếng nói vừa dứt tần mộng i a o liền đi vào hướng về tiểu nhiên hành lê nói xin chào sư tôn tiểu nhiên phá phượng c h i đồng ngưng thần vừa nhìn kinh ngạc nói ngươi lại ngưng tụ thành chân hình tần lạc dao tự nhiên hào phong nói ta là ở ma sư nơi được linh cảm đem linh thai chia l i ệ ra tiết kiệm rất nhiều thời gian không phải vậy chí ít cũng phải hoa cái thời gian mấy tháng. thiếu niên dỗi ra ngón tay cái có của ngươi ở nhà ở lại sững sờ lâu như vậy nếu không ngày hôm nay các ngươi theo ta ra ngoài đi dạo diệp tố đông mời ta rất nhiều lần ngày hôm nay phải đi một lần tây linh phái được rồi nghe nói trang thanh sương cũng là một mỹ nữ t u y ệ t sắc ngay ở trước mặt hai vị mỹ nữ diện tán thưởng cái khác em gái đây chính là phạm tử h u y ệ t tối kỵ tân mộng giao còn không có gì thư dạng nguyệt nhưng n h í u n h í u khả ái cái mũi nhỏ nàng cùng trang thanh sương đều đứng hàng mười đại mỹ nhân cũng đều ở kinh thành trong nhà thế lực cũng không đứng phó tự nhiên lẫn nhau thấy nứa mắt nhưng nàng cũng không có phản đối như người hiếu kỳ đuôi nhỏ như thế theo thiếu niên không ngừng mà đặt câu hỏi tiếu niên h mang theo hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đi ở trên đường trở thành tiêu điểm của mọi người sắp tới tây ninh đạo trường tây ninh tam lão sa thiên thả diệp tố đông trang tiết cùng nhau tới cửa nến tiếp bàn g ban đem trung nguyên võ lâm áp chế quá lâu vì lẽ đó tám phái liên minh người đều đem tiếu niên h làm chúa cứu thế đến xem nhưng ngoại trừ tây ninh phái cao tầng những đệ tử k h á c cũng không biết thân phận của tiếu niên h nhìn thấy mấy vị đại lao long trọng như vậy nên tiếp tiếu niên h đều có chút khiếp sợ nhưng vẫn không có n ố c n ế c người dám tới gây sự với tiếu niên chỉ là nhìn thấy tiếu niên đi theo phía sau hai đại mỹ nữ đều đấu kỵ ti tây ninh tam lão bày xuống tiệc rượu chiêu đãi tiếu nhiên ba người cũng không lâu lắm trang thanh sương liền tới trang thanh sương cùng tần mộng g i a o hư dạng nguyệt là hoàn toàn khác nhau loại hình mỹ nữ da trắng mạo mỹ chân dài to đặc biệt có hai người đều không có ngạo nhân lực tiếu nhiên khẽ ồ lên một tiếng đột nhiên một bước tiến lên giơ tay liền ấn về phía trang thanh sương tây ninh tam lão bị tiếu nhiên cử động dọa gần chết ám đạo người này làm sao vội vã như vậy sắc ba người phải ra khỏi tay ngăn cản nhưng tần mộng dao chỉ là một tay áo kiếm vô biên kiếm khí liền đem ba người khóa lại để ba người không dám mảy may núc n í c chỉ lo đón lấy liền muốn nát được tần mộng giao một đòn tần mộng giao lệnh n h ạ t nói ba vị không cần kinh hoàng sư tôn không có ác ý trang thanh sương võ công hoặc là không sai nhưng ở t i ế u niên h trước mặt nhưng chẳng là cái thá gì t i ế u niên h một trường đặt tại trán của nàng lập tức trang thanh sương trên mặt bắt đầu bước ra một k i a hồng nhạt biểu hiện trở nên quyến rũ cực điểm thân thể như không có xương như thế ngã vào t i ế u niên h trong lòng trong miệng phát sinh từng trận làm cho không người nào có thể tự cao thắng nhẹ t i ế u niên h lạnh rên một tiếng độc thật là lợi hại đây là cơ ư n g khí từ mang thuộc tính hãn cơ khí tản vào trang thanh sương trong cơ thể một tia một chút đem những kia nằm vùng ở trong cơ thể xâm nhập hồng nhạt cơ khí từng điểm từng điểm b ư c ra đến một tầng nhàn nhạt hồng n h ạ t x ư ơ n g mủ đem hai người bao lấy tân mộng g i a o tồi sinh ra đạo đạo kiếm khí đem này đem hồng nhạt cơ ư n g khí đánh tan cắn nát không phải vậy lan tràn qua một bên còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tây ninh tam lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng thoáng qua chính là nổi giận ai dám lớn mật như thế có ý đồ với trang thanh x ư ơ n g trang thanh x ư ơ n g như con cá nhi bình thường ở t i ế u niên trong lòng v ạ t mẹo liên tục lôi kéo y phục của chính mình càng để t i ế u niên có chút thay lòng đ ổ i dạng qua đã lâu t i ế u niên mới đưa trang thanh sương trong cơ thể hồng nhạt cơ khí đổi ra ngoài hãn thầm nói lại đem t i ê n ma sách phát triển thành như vậy cơ khí thật nú của nàng mỹ công đã đến một khá cao cấp độ xem như là ghê gớm người xuất thủ nhất định là đan ngọc như không thể nghi ngờ chỉ là nàng tại sao muốn ra tay với trang thanh sương chương 253, quan tài là muốn sửa chữa vẫn là trợn nắp chương 253, quan tài là muốn sửa chữa vẫn là trợn nắp trang thanh sương vô lực ngồi phịch ở t i ế u nhiên trong lòng toàn thân đều ư ớ t đẫm hồi tưởng lại mới vừa tình hình không khỏi mắc cơ muốn chui vào trong địa động đi vừa nãy nàng quên mất tất cả nguyên thủy nhất bản năng bị kích phát chỉ là điên cồn muốn có người đàn ông này nếu như không phải tiểu nhiên khống chế được cổ họng của nàng nàng đã sớm vong tình đều to lên trang h Thị nhìn Nhiên ư đưa giả Nguyệt tiến Tiếu lên, Uy tay một chút, đưa tay đem thiết a n Sương h t p nhận, đưa nàng mang đưa ớ i mặt sắc a thay quần áo. hai nhau, nhau Trang u quần tuy tiết không hợp nhau, nhưng cũng coi như là nhìn đối phương đây. người rằng cũng cùng nhau lớn lên người con áo, coi đối là s mặt trắng bệnh chạm sau lưng t i ế u nhiên nói tiếu đại sư đa tạ ra tay giúp đỡ không phải vậy ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây là độc yêu t i ế u nhiên lắc đầu nói không phải độc là cương khí từ mang thuộc tính chỉ cần đi qua đặc biệt tay của pháp liền có thể đem dấu ở lệnh á i trong cơ thể cương khí kích phát bởi vì không phải độc sau đó các ngươi cái gì cũng không cha được trang tiết sắc mặt chuyển từ trắng t h à n h xanh cả người tản ra như vạn n ă m băng sơn vậy h ẳ n ý chu cao sĩ hẹn tiểu nữ hoàng hôn du hồ chu cao sĩ là con trai của chu lệ đan ngọc như là chống đỡ dân văn tây ninh phái ở trong t r i ề u là trung lập thế lực nếu như nói là đan ngọc như tài tạng hãm hại cho chu lệ gây phiền phức cũng nói còn nghe được nhưng thiếu nhiên không cho là như vậy đan ngọc như thân phận cỡ nào cùng địa vị làm sao có khả năng nhỏ như vậy sự liền tự mình ra tay có thể đáng giá nàng tự mình ra tay đối phó nhiều nhất tần mộng giao bàng ban lãng phiên vân rất ít mấy người ắc còn muốn thêm vào t a hẳn là tới tìm ta đi gây sự với ta tìm ta là được dính dáng đến người k h á c liền để t i ế u nhiên khó chịu nghĩ tới đây t i ế u nhiên đối với mấy cái nói ta có chút sự đi trước nói xong chui ra gian phòng sau lưng hiện ra một đôi vô hình chi dực đập cánh bay đi hắn thông qua tỏa h ư n g thuật lần theo đến rồi đan ngọc như khí tức chu lệ chầm rãi đi cái trước sơn gian tròi nghỉ mát đối với cùng người mông cổ hợp tác sự vừa bắt đầu hắn là cự tuyệt hắn sớm có tranh vị c h i tâm nếu như thành công chính mình đến vị bất chính sợ là muốn trong lịch sử lưu lại một ô điểm nhơ thật to vì lẽ đó đến vị sau khi t r i n h phạt mông cổ là một cần thiết hành vi bởi vì hắn cần một đống lớn hào quang chính tích đến che đậy mình điểm nhơ chính trị thế nhưng đối với một thành thục chính trị ra mà nói mượn tất cả có thể mượn sức mạnh thu được quyền lợi là lại không quá bình thường vì lẽ đó hắn ấm ở tiếp nhận rồi người mông cổ chống đỡ ngược lại cuối cùng có thể đẩy đến không còn một ngống chỉ cần đối với mông cổ đánh mấy cái thắng trận liền sẽ không có người thuyết tam đạo tứ có một gần có hai vì lẽ đó ở nhi tử chu cao xí thúc đẩy bên dưới chu lệ đồng ý lại một lần nữa cùng kẻ thù của chính mình hợp tác tỷ như lan ngọc Thì như dẫn văn sau lưng người bí ẩn mọi người cùng nhau trước cạn đi hắn lao tử chu nguyên trương lại nói trong lương đình hắn thấy được lăng ngọc hai người liếc nhau một cái quay đầu một chữ cũng chưa từng nói qua lại một lát sau lăng nghiêm cũng đi lên lăng ngọc lánh lên một tiếng nếu như chỉ là một mình người đến vậy chúng ta cũng không có gì có thể nói ở trong mắt hắn lăng nghiêm không phải một đủ tư cách cùng hợp tác với mình người lăng nghiêm cũng không tức giận một đạo tiếu lệ bóng người hiện thân ở lăng nghiêm bên người chính là mệnh trời dạy d ỗ chủ đàn ngọc như đàn ngọc như xinh đẹp không có bất kỳ thị vết vô luận như thế nào ngươi cũng nhìn không ra nàng đã là một qua tuổi sáu mươi lao nhân nàng lại càng không giống người môn trong tưởng tượng dân phụ ngược lại đoan trang cực điểm từ trong xương lộ ra một luồng làm cho người yêu thương điềm đạm đáng yêu khí chết nàng không cần triển khai bất kỳ mỹ công liền đủ để mê đ ả o thiên hạ chúng sinh khiến người ta không khỏi muốn đem nàng ôm vào trong ngực dốc hết một đời tâm huyết cố gắng chịu mến đan ngọc như dịu dàng nợ nụ cười đại tương quân thật là lớn hỏa khí có thể hay không nghe thiết một lời lan ngọc trong mắt không hề che giấu chút nào trong ánh mắt ở đan ngọc như trên người đà quanh mời nói đan ngọc như nói chúng ta đều ước gì chu nguyên trương chết sớm nhưng bây giờ chu nguyên trương bên người có thêm một tiểu niên tiểu niên là một biến số lớn nhất nếu như hắn không chết ta ăn ngủ không yên chu lệ mắt hiện l ệ mang ta chưa bao giờ cùng giấu đầu lòi đôi người hợp tác đan ngọc như nhẹ nhàng nợ nụ cười lập tức xuân về trên đất nước đem chu lệ trong giọng nói hàn ý xua tan hầu như không còn thiếp đan ngọc như gặp hai vị quý nhân chu lệ trong lòng cả kinh đan ngọc như mệnh trời dạy dỗ chủ năm đó tài năng ở n ô n tính am giới kiếm đào mạng tuyệt đại cờ giả nàng lại còn sống sót lại là nàng ở sau l ư n g chống đỡ dân văn nếu như nàng không lộ diện chính mình sợ muốn bị thua thì lớ Mệnh trời giáo vì ũ k h lẽ ợ i h ạ đó ở tiểu nhiên là đẹp. t mới thủ hạ ăn lớn như vậy một xẹp có thể nào nuốt xuống cơn gil này chúng chi đan ngọc như cũng nói đến rồi tìm của hắn khảm bên trong đi đơn giản là ăn nhịp với nhau chỉ là tiểu nhiên có tốt như vậy rết sao những thứ không nói chỉ là có thể bay ở trên trời chuyện này liền không dễ xử lý hắn nói rằng bàng ban cũng muốn làm chuyện như vậy cuối cùng nhưng vẫn là thất bại tan tắc mà quay trở về đan ngọc như lắc đầu nói bàng ban lúc đó chỉ là không muốn cùng cái k i a tiếu nhiên liều chết mà thôi hắn sợ thực lực tổn hại quá nặng chu lệ lạnh lùng nói vậy chúng ta sẽ không sợ người như vậy cùng với l à địch không bằng cố gắng lôi kéo đầu óc có bệnh mới có thể đi t r e o chọc hắn cáo tử nhìn thấy chu lệ phải đi đan ngọc như lạnh nhạt nói kim công tử đã đắc tội rồi tiếu nhiên hai lần muốn cho tiếu nhiên ủng hộ ngươi sợ là không được hai lần chu lệ thân thể chấn động đột nhiên dừng lại đan ngọc như nhìn chu lệ trong mắt phảng phất bao hàm vô tận l ư u t ì n h nói rằng thiếu nhiên người này cực kỳ háo sắc nhận tần mộng dao làm đệ tử đi tới kinh thành ngày thứ nhất phải đi tìm liên tu tú, tú bởi vậy c ò n ác lệnh quốc công sau đó lại cùng quỷ vương con gái đồng du kinh thành đoạt lệnh công tử trong đầu yêu hôm nay lại đi tây ninh phái nhiều người như vậy xin hắn hắn đều không đi một mực đi tây ninh phái nhất định là vì trang thanh sương ta vừa mới thấy cô gái kia thật là thế gian khó được vưu vật năm đó liền chu nguyên trường cũng từng động lòng nhưng không phải quỷ vương lời bình luận nàng chính là trong cung phi tử chu lệ trong mắt hàn mang phun ra ngươi làm cái gì đan ngọc như khẽ cười nói Ta ở trang thanh sương thân trên dưới một điểm thiên mỹ khí này là chân khí của ta chuyển hóa thành cương khí sau tên cũng chẳng có gì g â y gớm chỉ là nếu như đi qua đặc biệt tay của pháp kích phát trong cơ thể nàng thiên mỹ khí nàng liền sẽ biến thành khắp thiên hạ nhất là d â m phụ thiên mỹ khí phát tác thời gian nàng cũng sẽ không quản tới có phải là người hay không chu lệ một trái tim chìm xuống cao sĩ hôm nay hẹn trang thanh sương du hồ thủ đoạn cao cường thật thấp hèn thủ đoạn đan ngọc như mặt giới hiện ra điểm đạm đáng yêu vẻ mặt t h i p chỉ là một giới cô gái yếu đuối như muốn cùng hai vị hào kiệt nhất tranh thiên hạ cũng chỉ có thể dùng một điểm thấp hèn thủ đoạn nhìn thấy vẻ m chu lệ biết rõ này không phải là của nàng lời nói thật lòng lại cũng là trong lòng mềm nhún đang lúc này đan ngọc như đột nhiên k i n h hô thiếu nhiên là hắn hắn tìm tới rồi giữa bầu trời một điểm bóng người từ nhỏ biến thành lớn tốc tốc độ cực nhanh mấy hơi thở trong lúc đó liền rơi xuống bốn người trước mặt ánh mắt của hắn ở bốn trên thân thể người đào qua cuối cùng nhìn về phía đan ngọc như cười nói ngươi chính là đan ngọc như thật không nhìn ra là một sáu mươi mấy tuổi người ngươi muốn tìm ta liền tìm ta liên lụy đến trên người người khác toán chuyện ra sao đan ngọc như nhìn thiếu n i ê n không hề có một chút sợi t tâm ý nàng đối với chu lệ hai người nói giết hắn sau đó ba chúng ta mới bằng bản l ã n h của mình so sánh hơn thua tiếu niên h lạnh n h ạ t nói ngươi nghĩ k ỹ chưa quan tài là muốn sửa chữa vẫn là trấn áp chương hai trăm năm mươi b ố lại thấy đại vây công chương hai trăm năm mươi b ố lại thấy đại vây công đ a n ngọc như tự nhiên là nghe không hiểu tiếu nhiên lạnh nhưng tiếu nhiên trong giọng nói ý khinh thị nhưng là hiển nhiên dễ thấy nàng không chút nào nộ tiếu nhiên càng là xem thường nàng trong lòng nàng liền càng là cao hứng thế nhưng muốn đối mặt vừa đánh bại bảng ban quang v i n h đăng đệ nhất thiên hạ tiếu nhiên nàng dám đem tiếu nhiên đưa tới tự nhiên là có chuẩn bị veo veo vài tiếng mấy người ảnh xuất hiện ở đem tiếu nhiên bao quanh vây nốt nhạc văn tiểu nói xuất hiện ở đan ngọc như bên người là bạch phương hoa cùng hóa thân lý cảnh lòng tà phật trung trọng du bạch phương hoa là mệnh trời giáo đệ tử kiệt xuất nhất võ công chỉ so với tần mộng giao thấp hơn một đường mà trung trọng du càng là đan ngọc như sư thúc năm đó mặc dù bại vào bàn g bàn tay nhưng là có thể bảo mệnh rời đi trải qua nhiều năm như vậy tu luyện sẽ lợi hại bao nhiêu không người sao biết được phía sau bọn họ còn có ba người theo thứ tự là đoạt p h á c h mổ phụ c ú đ ê m d ê cạnh tác hồn thái t u ế đề m ụ bọn họ năm đó cùng đan ngọc như nội danh cũng xưng ngọc tiêu đoạt phép tứ đại h ư n g nhân ở bên cạnh họ còn có một cái thể hình phúc hậu cầm trong tay phất t i ê những p ma môn đó người trong tất nhiên là không cần đi nói nhưng liền bạch đạo người đứng đầu bất lao thần tiên đều tập trung vào của nàng dưới trướng thảo nào dám có ý đồ với t i ể u niên lam ngọc phía sau cũng xuất hiện một đám người chính là thủy nguyện đại tông cũng mang theo cùng hắn cùng đi mười sáu tên đông doanh đ à o khách mặt tới bởi vì sợ bên cạnh mình có chu nguyên chương cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ vì lẽ đó hắn mới dẫn theo những ngày ngoại tộc người đến chu nguyên trương luôn không khả năng đưa tay đưa đến nhật bản đi thôi mà chu lệ nhưng chỉ dẫn theo ba người bởi vì hắn khi hắn lao tử mỹ mắt để không biết thủ hạ mình có bao nhiêu lão chu gian tế vì lẽ đó chỉ dám dẫn theo này ba cái khó nhất là gian tế người một người trong đó là một ngoại tộc mỹ nữ tên là nhạn linh na thiện khiến một con xoay lên là cao cấp nhất thích khách một cái khác nam t ử t r ư ừ n g bốn mươi tuổi đầy mặt ma gia chính là chu lệ hai tướng trương ngọc cái cuối cùng nam nhân thân hình tao to tướng mạo thanh kỳ khoảng chừng có chừng ba mươi tuổi ba người này bên trong lấy người này vo công cao nhất chính là chu lệ tay loại kém nhất n g u thần tăng đạo diễn tuy rằng chu lệ ma người n g ít nhất nhưng không người dám coi thường bất luận tấm kia ngọc vẫn là nhạn linh na đều là cao cấp nhất cao thủ cái kia tăng đạo diễn càng là có thể có thể so với kiên chu lệ cao thủ hàng đầu thực lực như vậy đã có thể so sánh lúc trước bảng ban dẫn người tiến công song tu phủ thực lực hơn nữa bởi vì trận chiến đó tình huống truyền khắp thiên hạ những người này cũng sẽ không giống bảng ban những người kết như thế đối với luyện phi bốn năm tầng trong lúc đó phương thức chiến đấu không thói quen thiếu niên lẳng lặng nhìn nhân viên đến đông đủ cười nói h o ác không ít người ác bắt đầu đi còn có một cái em gái đang thay quần áo chờ ta đây nói xong phòng ngự tuyệt đối mặc lên người hỗn loạn chi chỉ toàn lực điều động từng trận tiếng niệm kinh vang lên tay phải hắn ở trong hư không vừa kéo liền đem bạch rực ưng kiếm rút ra đan ngọc như đứng m ũ i chịu xào liền biết không ổn nhưng nàng cũng là từ mỗi cái địa phương mổ quá thiếu nhiên thực lực biết hắn có một loại kỳ diệu chân khí trường lực chẳng những có thể xúc động đối thủ kinh mạch chân khí còn có thể phát động tấn công bằng tinh thần khiến người ta hào giáp bộc phát trên người mọi người đều xuất hiện một bức cương khí hào giáp những người này không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ cao thủ nhất lưu được thiếu n i ê n võ điện lại đều biết xong tu phủ một trận chiến tình huống trong thời gian ngắn nhất lên cấp luyện khí bốn tầng sau khi đều trước tiên ngưng ra cương khí áo giáp cùng cương khí cánh đa ngọc như trên người xuất hiện một bức phấn cương khí kim màu đỏ áo giáp sau lưng vung lên một đôi màu hồng cánh khẽ cười một tiếng một đôi ngọc hoàn chẳng biết lúc nào đi tới trong tay nàng đa ngọc như nói chúng ta mặc dù được tiếu đại sư truyền đạo tri ân nhưng vẫn là xin người đi chết đi nói xong trên người nàng tuân ra một tầng thật mỏng hồng vụ s o n g hoàn đục vào một đạo ma âm sau l ư n g t i ế u nhiên v ă n g lên trong tay ngọc hoàn g tre kín một t ầ n g phấn cương khí kim màu đỏ tuột tay bay ra như bấm xuyên hoa bình thường trên không trung bay lượn tốc độ do tâm hướng về t i ế u nhiên đánh tới càng mang theo từng trận phảng phất từ địa ngục mà đến ma âm ma âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến lại đem hỗn loạn chi chỉ uy lực trung hòa một nửa nàng này vừa ra tay lập tức như dây dẫn lửa như thế thủy n g u y ệ t đại tông trong nháy mắt rút đao thủy n g u y ệ t đao phát sinh một trận tiếng giết hướng về t i ế u nhiên chém ra một cái đao cương tốc độ so với trước sông tần hoài một bên còn nhanh hơn ba phần đao thế đồng dạng ác liệt ba phần đồng doanh đao thứ hai tay mắt lạnh lẽo t ngoại trừ đan ngọc như ra tay nhanh nhất dĩ nhiên là hai người này nhã phật trung trọng du cười ha ha xa xa một quyền đánh ra một đạo màu đen quyền cương lưu tinh bình thường và về phía tiểu niên h bạch phương hoa cầm trong tay một cái so với trụy t h ủ còn t i ế u ngọc trâm hướng về tiểu niên h điểm ra một đạo màu xanh châm hình kinh khí trong lúc nhất thời các loại màu sắc hình dạng cương khí phô thiên cái địa hướng về tiểu niên h k é o tới bởi vì này chút người đều tới luyện khí bố n tầng vì lẽ đó đều có thể viễn trình tấn công địch tạo thành có thể mấy chục người đồng thời tiến công một cái tình cảnh cường đại như vậy công kích chính là một ngọn núi nhỏ cũng bị san bằng t i ế u niên bình tĩnh không sợ mấy chục điểm ánh sáng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lộ ra hóa thành các loại hình dạng đích thực hình một không rơi đem tất cả mọi người công kích đỡ c ư ơ n g khí nổ tung hóa làm vô số hoa mỹ khói hoa phản phất một vòng hoa đem tiểu niên vây ở trong đó tất cả mọi người choáng váng bọn họ cũng đều biết cô động chân hình có cỡ nào khó vì lẽ đó vô số tưởng tượng tiểu niên lại có thể ngưng ra nhiều như vậy cái chân hình huống hồ căn cứ võ điện thuật chân hình là cần bản thân võ giả không chế hắn đồng thời không chế nhiều như vậy chân hình không loạn chút nào đây mà vẫn còn là người ư cái thứ nhất dự phán sai lầm xuất hiện đ a n ngọc như trong lòng cả kinh không muốn vừa l tiểu nhân xuyên qua c ư ơ n g khí nổ tung khí hoàn dư âm trong chấp mắt lướt qua ba trượng khoảng cách xông về đan ngọc như đan ngọc như cũng là thân kinh bách chiến siêu cấp cao thủ một cái phán đoán sai cũng sẽ không làm cho nàng kinh hoàng tà phật trung trọng du v à thân mà lên hướng về tiểu nhân một q u y ề n đánh hứng ra mà bạch phương hoa cầm trong tay ngọc trâm điểm hướng về tiểu nhân sau nao h u y ệ t ngọc trầm tiểu nhân nhìn phía trung trọng du trong mắt tràn đầy thương vắng vẻ tay trái đánh hứng ra cùng trung trọng du đối đầu một cái một cái hồng quang xuyên vào trùng trọng du trong cơ thể đúng là hắn hung hăng nhất lệ đích thực hình mẫu thần tử trung trọng du chỉ cảm thấy chính mình công ra cơm khí biến mất không còn t ă n hơi mà thiếu nhiên lấy bất không âm dương ấn ở đòn đánh này bên trong mượn đến c ư ơ n g khí đ ố n g nhiên da tốc né qua bạch phương hoa công kích trường kiếm trong tay càng là lõe l ử a đỏ ánh sáng chém về phía đan ngọc như kiếm đến trên đường trường kiếm như hoa sen giống như nổ tung đạo đạo tạo thành cánh sen kiếm cương bắn nhanh ra đan ngọc như trên mặt hiện ra cực kỳ t h á n h khiết biểu hiện hai tay trên mang ra một mảnh phấn c ư ơ n g khí kim màu đỏ trên không trung tìm một vòng phải đem những này kiếm cương toàn bộ kéo ra nhưng nhưng có chút lực có chưa đãi lúc này một đạo phất trần từ trên trời giáng xuống trên không trung quét qua dường như roi bình thường đem những này kiếm cương của thiên xuất thủ chính là tám trong phái cùng vô tướng tăng đặt ngang hàng đệ nhất cao thủ bất lao thần tiên hắn ngay lập tức bên trong thoát khỏi tập hướng mình đích thực hình bó t h i ê n tác đến đây trợ rút vê anh cương khí nổ tung bất lao thần tiên cùng đan ngọc như tuy rằng đỡ được đòn đánh này nhưng đều lui mấy bước mà trung trọng du càng thảm hại hơn hắn lảo đảo trở ra thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô c á t lên rất nhanh hắn liền đã biến thành ra bọc xương hình người cái giá ngã xuống đất không nổi sau đó máu thần tử từ trung trọng du trong cơ thể trôi ra hướng về cách nó tác hồn thái t u ế đều mục phóng đi đều mục chính đang ứng phó một đôi trắng đen trường ki chương í n h là t i h i n n lấy ọ c n hai h trăm năm mươi năm i thiên ma giải thể tất cả mọi người bị tiếu niên đích thực hình quân lấy tiếu niên đích thực hình rất mạnh nhưng đang đối mặt nhiều người như vậy thời điểm đại đa số chân hình chỉ có thể cùng những võ giả này đánh ngang tay bởi vì hắn đồng thời điều khiển nhiều như vậy chân hình chỉ có thể thao túng chân hình khô khan ra chiêu khó thọ không đủ linh động đối với những cao thủ này mà nói những kia không đủ trôi chạy bật đã có thể cho bọn họ đầy đủ thời điểm thở dốc hoặc là phản kích vô ảnh cánh ánh sáng rung lên tiếu niên h bay lên bầu trời không chung chung quanh đều có ma âm vang lên đa ngọc như ngọc bích song hoàn ở ma âm che giấu dưới lạng yên không tiếng động tiếp cận tiếu niên h sau lưng của tiếu niên h khẽ ổ lên một tiếng quả nhiên bên dưới ngọn núi phong quan tuy rằng không giống nhưng trên đỉnh ngọn núi phong cảnh đều là giống nhau đa ngọc như cũng cùng chuyển ứng nghĩ đến cùng nhau phúc vũ thế giới võ giả không có linh c ư ơ n g khí trong thể lúc à đó đang ngọc h sở như ngón tay ngọc một điểm mấy đạo hồng nhạc viên hoàn va về phía thiếu nhiên tốc độ thay đổi khó lường khiến người ta khó có thể dự đoán tiếu nhiên tả rỗi tay một cái tiên tri người sớm giác nộ g bình thường đặt tại những ngày hồng n h ạ t viên hoàn bên trên đăng ngọc như lập tức mất đi đối với những n à y hồng n h ạ t viên hoàn không chế hồng n h ạ t viên hoàn đi vào t i ế u niên h trong cơ thể sau đó từ t i ế u niên h phía sau bắn ra đánh vào ngọc bích s o n g hoàn b ê n trên loại này mượn lực đả lực tay của pháp sợ đến đăng ngọc như trái tim nhỏ run dày nhưng vừa lúc đó thủy n g u y ệ t đại tông cùng bất lao thần tiên hai người đã thoát khỏi t i ế u niên h chân hình dây dưa một cái cơ ư n g khí phất trần trùng thiên kích lên cắt đ ứ t t i ế u niên h truy kích con đường thủy n g u y ệ t đao cương ác liệt vô cùng thẳng đến tiểu niên sau lưng của năm hộ cơ khí ở vô ảnh cánh ánh sáng dưới phun da kích tiểu niên vẽ ra trên không trùng một kết hình bay đến đ ă n ngọc như phía trên, xông thẳng mà xuống. lúc này cái kêu phất trần c ư ơ n g khí cùng đao cương trên không trung xoay một cái vẫn như c ũ ngăn trở thiếu nhiên đường đi hình thành vây kín tư thế hai người này lại cũng đến luyện khí tầng năm thiếu nhiên thân thể trên không trung lan lộn v ọ t đến phất trần c ư ơ n g khí một bên tay trái một vùng phất trần c ư ơ n g khí liền đụng phải thủy n g u y ệ t đao cương bên trên chính là trong giây lát này trí hoãn bất lao thần tiên cùng thủy n g u y ệ t đại tông liền bảo hộ ở đan ngọc như khoảng t r ư ờ n g thiếu nhiên đứng ở giữa không trung người nói rốt cục có chút ý nghĩa phía dưới đại đa số người nhưng không có này thực lực của hai người bị chân hình quân lấy gắt gao cùng mau thần tử một mình ở giữa sân lắc lư nhưng đăng từng cái, từng cái ngọc h như nhưng tương đương không hài lòng bởi vì ngoại trừ người của nàng còn có thủy nguyện đại tông thủ hạ cái nhóm này sớm tìm đến phía của nàng đông doanh võ sĩ ở ngoài lan ngọc bản thân cùng chu lệ ba người hoàn toàn là ở kéo dài công việc gia công không xuất lực nàng nhẹ nhàng nợ nụ cười đối với thiếu nhi nói thiếu đại sư lần này là thiếp không tự lượng sức âm thanh rất nhẹ nhưng rơi xuống lam ngọc mấy trong hai người chỉ cảm thấy cô gái này không nói ra được làm người thương yêu cười tiếu niên h kinh ngạc nói tuy rằng ngươi rất đẹp một thân mỹ công cũng là chưa từng có ai nhưng ngươi cho rằng hội này đối với ta hữu dụng lam ngọc mấy người lập tức cảm thấy tiếu niên h là khắp thiên hạ hung á c nhất á p bá mà đan ngọc như là chính mình cần dùng đời sau bảo vệ nữ nhân liền ngay cả nhạn linh na nữ nhân này cũng không ngoại lệ lam ngọc ra sức hai quyền đánh lui chân hình hàng lòng t r ư ở n g chu lệ ba người cũng ra sức bức lùi tiếu niên đích thực hình năm người phóng lên trời hướng về tiếu niên tấn công tới nguyên lai đan ngọc như triển khai mỹ công đối tượng không phải tiếu niên mà là chu lệ mấy người thiếu niên ác một tiếng thì ra là như vậy cũng là như vậy mà thôi hắn trưởng kiếm vung lên liền có một đạo do kiếm cương tạo thành c u ộ n sóng hướng về năm người đánh tới đem bốn người toàn bộ cuốn vào trong đó chính là khắp thiên hạ am hiểu nhất quần công phúc vũ kiếm pháp sau đó hắn vừa bay trùng với chiêm t r ư ớ c trí cao điểm như chiến đấu cơ bình thường lao xuống tay phải dơ cao nắm thành quả đấm trên nắm tay mới một như băng điều thành quả đấm của dạng chân hình di động ở phía trên đúng là hắn đích thực hình kim cương tinh trần quyền sau đó hắn đánh xuống một quyền một quyền sóng kính kim cương tinh trần quyền ly thể b a xuống trong không khí hơi nước đều ngưng tụ thành điểm điểm b óng ánh hoa tuyết p h ả n phất tuyết rơi đan g ngọc như ba người cương khí áo giáp bên trên kết ra một tầng băng xương thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên để cho bọn họ phản ứng trở nên chỉ độ trong t lòng sinh ra vô cùng ý sợ hãi thủy n g u y ệ t đại tông quát lên một tiếng lớn lấy thân hợp đao hóa thành một đạo ánh đao đánh vào kim cương tinh trần quyền bên trên vây anh bầu trời như đánh một sấm nổ thủy n g u y ệ t đao đoạn đến mảnh vỡ thủy nguyện đại tông bị đàn hồi tới đất trên đem mặt đất đập ra một cái hố hố to trên bỏ lên một đạo tầng băng mà kim cương tinh trần quyền cũng bị đạn đến bay ngược ra ngoài trở lại tạm thời là không thể dùng tiếu niên không ngừng chút nào trường kiếm trong tay chém ra một đạo màu xanh kiếm cương kiếm cương trên không trung n ở rộ h ó a thành một đạo màu xanh hoa sen bất lao thần tiên vẻ mặt dữ thợ phất trần trên không trung một vùng sinh ra vô số nhỏ như tơ nghẹn cơ ư n g khí kết thành một cái lưới lớn hướng về n ở rộ hoa sen trùng tới trong lòng hắn rất là hối hận tại sao muốn đến trêu c h ọ c tiếu niên tiếu niên thực lực thực sự là thật là đáng sợ hắn m u ố n cũng không phải là một hào đảng người chưa từng muốn tăng hai lần khiêu chiến bàn ban mà hắn nhưng vẫn không dám cũng có thể thấy được tê kéo chi tiếng vang lên cơ khí vo nở dê lớn phá nát thanh niên phá khí quyết y thế bị bất lao thần tiên trong tay phất trần như cây quạt bình thường mở ra c u ố n quít cùng nhau hình thành một mặt quạt đem chính mình ngăn cản chặt chẽ hắn nhưng đờ ơ y cái này phất trần chấn động cương khi cánh hướng về bên ngoài sân bay đi lại chạy trốn t ú n g túi đan ngọc như thầm mắng một tiếng trên mặt vẻ mặt là như vậy điểm đạm đang yêu phản phất là đang trách tiếu nhiên như thế trang hiệu thương hương tiếng ngọc đồng thời hai tay một củng hai con tay h áo bay lên cương khí của nàng áo giáp cùng những người khác đều không giống cương khí áo giáp cũng không đem tay áo những này buộc lên mà bám vào tay áo trên nàng biệt hiệu thúy tay áo hoàn ngọc hoàn cùng tay áo đều là của nàng thành danh võ kỹ. chiêu thức này như phong tự sống khép kín nhiên thủ đến không chê vào đâu được đem tiếu nhiên kiếm khí toàn bộ đỡ nhưng tiếu n h ư n g đã bắt nạt gần trước người của nàng trường kiếm nhanh như tia chớp nổi lên chém ở tay áo của nàng trên miệng nói thực lực cách biệt không phải đặc biệt lớn thời gian tấn công từ xa là d ụ địch t r a địch hoặc địch tác dụng đại đa số thời điểm chân chính quyết thắng bại thời gian hay là đang cận chiến bên trong a tiếu nhiên liên tiếp đánh ra bại kiếm rốt cục làm vỡ nát đan ngọc như tay áo hiện ra nàng tuyệt khuôn mặt đẹp nàng hoảng sợ nói đại sư thiết nguyện hằng cũng trong lúc đó nàng triển khai thiên ma giải thể môn công pháp này có thể để cho phát ra tăng lên dữ dội nhưng sẽ cho thân thể của chính mình tạo thành tổn thương thật lớn lúc trước nàng chính là bằng chiêu thức ấy ở luôn tịnh am dưới tay trốn chết nàng vừa nói hai tay nắm tay đánh ra đánh vào tiếu niên h mũi kiếm bên trên bạch ngọc vô hạ quả đấm của lại đem tiếu niên h cuối cùng một chiêu kiếm văng ra để tiếu niên h cương khí cũng có chút sôi t r ả o không bị khống chế tiếu niên h đem bạch rực ư ơ n g kiếm thu hồi không gian chứa đồ gật đầu nói có thể tiếu niên h một mực cân nhắc thuộc về mình nhất lưu võ kỹ hắn nhị lưu võ kỹ đã rất nhiều nhưng bởi vì phát ra hạn chế cuối cùng vô số lên cấp nhất lưu võ kỹ mặc dù đang xạ điêu đạt được chủng cương linh khiếu nhưng đối với hắn nhưng là không đủ cái này tiên ma giải thể có thể trong nháy mắt tăng cường ba đến bốn lần phát ra nếu như mình có thể thay đổi xóa trong đó tác dụng phụ cái kia nhất lưu võ kỹ liền ngay trong tầm tay chương hai trăm năm mươi sáu nhật bản cứu viện chương hai trăm năm mươi sáu nhật bản cứu viện hết thể chân hình đều ngừng công kích người phía dưới t h ở phào nhẹ nhóm thấy t i ế u niên h đồng ý tiếp thu mình đầu hàng đan ngọc như cũng đồng dạng thợ phào nhẹ nhóm nàng thực sự cũng không nghĩ tới nhân số đối với t i ế u niên căn bản là vô dụng nhiều cao thủ như vậy ở bên nhưng thủy trung là muốn chính mình một mình đối mặt tiểu nhiên càng không nghĩ đến tiểu nhiên lại biết đánh nhau cho nàng một điểm sức lực chống đỡ lại cũng không có nàng lên cấp luyện khí tầng năm sau khi liền ngay cả bàng ban cùng lãng phiên vân cũng là không sợ không đúng vậy sẽ không động niệm muốn giết tiểu nhiên tiểu nhiên nhìn một chút người bên dưới đối với đan ngọc như nói ngươi có thể nhưng thủ hạ ngươi mấy tên h tia thực đang nhìn trứng mắt tác hồn thái t u ế đều mục chết ở máu thần từ bên dưới tứ đ ạ i hung nhân bên trong còn có đoạn phách mổ phù cùng cú đem dây cạnh hai người này làm việc đừng nói ngược lại liền ngay cả tiểu nhiên cũng không hợp mắt nơi này tất cả mọi người là đình cấp cao thủ coi như là đang kịch đấu bên trong cũng có thể nghe được tiểu nhiên đối thoại của hai người lúc trước tiểu nhiên nói đồng ý tiếp thu đan ngọc như đầu hàng hết thể người may mắn còn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm nhưng tiểu nhiên sau một câu nói lại làm cho mổ phủ cùng dê cạnh như bị hoảng sợ chim sẻ bình thường nhảy lên lập tức từng người phân công nhau chạy trốn rồi nhưng nếu tiểu nhiên đã nói như vậy đan ngọc như như thế nào sẽ để cho bọn họ rời đi bạch phương hoa t r ở tay một châm đâm về dê cạnh dê cạnh không nghĩ tới bạch phương hoa lại đột nhiên ra tay với chính mình thân hình l o i lên né qua chỗ yếu hại nhưng bả vai lại bị ngọc châm đâm xuyên bạch phương hoa cương khí càng ở trong người trắng dê cạnh trong mắt hiện ra một tia h u n g quang không để ý chính mình bị thương bả vai bắt thịt liền kẹp lấy bạch phương hoa ngọc trâm đồng thời động công hút hướng bạch phương hoa tay của để bạch phương hoa không cách nào tụ tay t trong tay roi thép vận tờ ơ nở toàn bộ công lực chiếu bạch phương hoa đầu đánh tới đang lúc này máu thần tử lại là bổ một cái sau đó nhập vào cơ thể mà qua dê cạnh biến thành một da bọc xương bộ xương roi thép vô lực rơi xuống trên đất cũng trong lúc đó đan ngọc như ngọc bích s o n g hoàn quân lấy mổ phụ mổ phụ võ công vốn cũng không như đan ngọc như ở đan ngọc như lên cấp luyện khí tầng năm sau khi thực lực của hai người cách biệt càng to lớn hơn ở chiều thứ năm hắn liền bị đan ngọc như ngọc bích s o n g hoàn đập bể đầu tiếu nhiên lại nhìn phía dưới cơ hồ là người người mang thương đông danh võ sĩ càng là bị chết không còn một ngống bởi vì đối với bọn họ thời gian tiếu nhiên là không hề có một chút nào lưu thủ sau đó tiếu nhiên nói tốt lắm cứ như vậy đi đan ngọc như đem thiên ma giải thể cho ta đan ngọc như lập tức cung kính lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho tiểu nhiên tiểu nhiên sau khi nhận lấy nói rằng cái kia gần như như vậy ta đi rồi sau đó như vẫn còn muốn tìm ta phiền phức bất cứ lúc nào hoan n n chỉ là như lại liên lụy những người khác vậy ta giết lên người đi thì cũng sẽ không nương tay nói xong liền đập cánh bay đi đan ngọc như lam ngọc chu lệ ba người liếc nhau một cái rất có ăn ý một chữ cũng không nói xoay người liền đi tiếu nhiên bay trở về đến tây ninh đạo trường lúc này trang thanh sương vừa mới mới vừa thay xong quần áo nhìn thấy tiếu nhiên nàng mặt đỏ lên lại lạc lạc hào phóng thi lễ một cái đa tạ sứ giả đại gia tay giúp đỡ thanh sương vô cùng cảm kích trang thanh sương vừa tắm một cái d a rẻ vô cùng mịn màng trong trắng lộ hồng rất là cảm động tiếu n i ê n quay đầu đối với tây ninh tam lao nói lát nữa thanh sương không cần đi cùng chu cao xí、sí、du hồ ta vừa tìm chu lệ phai nhạt một lần nói nếu như không có ngoài ý、muốn. Đều thở phào nhẹ nhõm. trang tiết tâm tư hoạt lạc vốn là hắn là muốn đem con gái của chính mình gả cho chu nguyên trương nhưng quỷ vương hư nếu như không có nói trang thanh sương là bên trong mỹ hình ảnh người bình thường chịu đựng không đến vì lẽ đó trang thanh sương vẫn không có vào cung làm nương nương trang tiết đối với hư nếu như không có hận cũng là bởi vậy mà đến nhưng bây giờ tiểu nhiên xuất hiện trước mặt hắn mặc dù chỉ là một nhàn tản hậu gia nhưng thành quyến chính đủ hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ nếu như đem con gái g ả cho hắn vậy cũng tốt từ một loại ý nghĩa nào đó nói tiếu niên địa vị cũng không ở chu nguyên trương bên dưới chu nguyên trương là khắp thiên hạ quyền lực lớn nhất người mà thiếu nhiên là khắp thiên hạ vũ lực cao nhất người đã có phần tâm tư này trang thiết liền bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa hoàng hôn thời gian tiếu nhiên liền dẫn tam đại mỹ nữ hồ trên chơi thuyền để trong kinh thành nam nhân hâm mộ đến muốn chết ngày hôm nay vừa qua chính trị nhạy cảm người lập tức phát hiện trong triều đình lại trở nên bình t h ẳ n lên không giống như trước tia dạng quần quần sóng ngầm chu lệ đoạn tuyệt cùng người mông cổ hợp tác tự b không có chu nguyên trương triệu kiến tuyệt không ra khỏi cửa lam ngọc thay đổi trước cưỡng n g ạ h hướng về chu nguyên trương từ đi đại tương quân vị trí chỉ bảo lưu lại lãnh quốc công tức vị mỗi ngày cũng từ tọa trong nhà uống rượu chơi gái không hỏi chính sự hy vọng có thể lấy này được chết tử tế đan ngọc như cũng ngừng hết thẻ âm thầm động tác bởi vì tiểu niên dùng hành động hướng về bọn họ biểu lộ chỉ cần tiểu niên đứng chu nguyên trương một bên mặt bọn họ hoa chiêu gì cũng là vô dụng chiêu đinh trên trên giang hồ đều yên tĩnh q u i dị hạ xuống không mấy ngày nữa bảng ban thấy sự không thể làm rốt cục dẫn dắt thủ hạ mông cổ chỉ là song phương khổ đại cựu thâm chủ đến rồi một lần đơn độc quyết đấu giang hồ ân đoán giang hồ tiếp theo lại qua mấy ngày hồ duy dong bị chu nguyên trương điều tra chu nguyên trương mượn cơ hội ban bố tân pháp từng cái từng cái pháp lệnh để bách tính nhảy cấm hoan hô càng tuyên bố t i ế u nhiên bởi vì dâng lên t i ê n chủng lương thực có công liên tục vượt hai cấp phong hào tiêu giao vương trở thành minh sơ duy nhất cái khác họ vương tiếu nhiên chịu liền chịu nhưng hắn chưa bao giờ quản chính sự từ cùng cùng chu nguyên trương đồng thời thảo luận tân pháp sau khi liền cũng không còn đi gặp qua chu nguyên trương không phải tu luyện chính là cùng mấy người em gái dung loạn thắng ngày trải qua tiêu giao cực điểm đ chu nguyên trương cũng là nhìn an tâm thời gian nhanh chóng di chuyển tiếu nhiên còn có thời gian một tháng liền muốn rời khỏi thế giới này vào lúc này chu nguyên trương đột nhiên yêu tiếu nhiên gặp mặt tiếu nhiên trong lúc rảnh rỗi liền đi hoàng cung tiến vào ngự thư phòng chu nguyên trương trực tiếp làm hỏi vương gia có chưa từng đi nhật bản tiếu nhiên chỉ chỉ mũi của chính mình bất luận khi hắn đợi kia hắn đều chưa từng đi nhật bản vì lẽ đó h ắ n lắc lắc đầu chu nguyên trương nói nhật bản hai cái thiên hoàng đều cho ta rơi xuống cầu việt tin nói quốc nội ra một loại quái vật số lượng rất nhiều chung quanh ăn t h ị người bọn họ không cách nào chống cự nguyện p ụ đại minh vì là mẫu quốc v chỉ cầu chúng ta phát binh cứu viện tiểu nhiên nháy mắt một cái quái vật dạng gì quái vật để một cái quốc gia đều không thể ứng đối chu nguyên trương thở dài nói lúc trước ta cũng vậy không tin nhưng đây đã là ta nhận được thứ sáu phong thư bắt đầu hai phong thư cách một tháng n à y đệ tam đệ tứ phong thư khoảng cách càng ngày càng ngắn nghĩ đến là tình huống đã rất khẩn cấp mà đệ ngũ phong cùng thứ sáu phong thư chỉ gian cách ba ngày đối với chu nguyên trương tới nói đ ệ nhật bản xưng ơ thần là một cái rất có cảm giác thành công chuyện bởi vì năm đó mông cổ đế quốc cường thị nhất thời diện quốc bốn mươi giết người không tính toán nhưng lại thiên không thể chinh phục nhật bản chính mình đánh đổi người mông cổ lại chinh phục nhật bản không phải nói rõ chính mình so với thiết m ụ c chân mạnh hơn tiểu nhiên còn có là chút nghi ngờ nói vậy tại sao muốn hỏi ta có chưa từng đi nhật bản chu nguyên trương suy nghĩ một chút nói ta chủ yếu là muốn hỏi vương ra những quái vật kia có phải là từ các ngươi ở đâu tới hai người lần thứ hai trò chuyện thời điểm tiểu nhiên liền công bằng chính là bởi vì như vậy chu nguyên cảnh mới yên tâm tiểu nhiên bởi vì tiểu nhiên là phải trở về tiểu nhiên cũng muốn nghĩ sau đó nói quái vật số lượng rất nhiều mà xưng là quái vật hiển nhiên trước đây bên kia không có thứ này nó là đột nhiên xuất hiện số lượng một hồi trở nên rất lớn cái kia sinh sôi nảy nở nhất định cực nhanh hẳn là lấy bởi vì m o n chính không phải vậy sẽ không ăn đến một cái quốc gia đều được không trình độ lấy bởi vì m o n chính sinh sôi n ả y nở cực nhanh quái vật ta cũng biết vài loại nhưng cũng đã tuyệt chủng hơn nữa ta cũng không cho là còn món đồ gì có thể từ nhà ta bên kia đến nếu có quái vật bản vẽ cùng tỉ mỉ miêu tả tốt nhất chương hai trăm năm mươi bảy tan vỡ bên trong nhật bản chương hai trăm năm mươi bảy tan vỡ bên trong nhật bản chu nguyên t r ư ơ n g kêu một tiếng lập tức liền có người lĩnh một m ư ơ người đi vào t i ế u nhiên vừa nhìn lại còn là một người quen chính là ngày đó bị thủy nguyện đại tông phế bỏ võ công tuyển nhất lang tuyển nhất lang không chỉ võ công phục hồi hơn nữa càng có tinh tiến Hắn v đầu đầu. Người, người một người, một người tiểu ngã niên có chút ngạc nhiên người thay đổi quái vật sao tuyển nhất lang đem sự tỉnh từ đầu tới đôi nói một lần thẳng nghe được tiểu niên cùng chu nguyên trương trận mắt vóc mồm nguyên lai、like、ngày đó tuyển nhất lang trở lại nhật bản sau khi liền đi thấy cây lim chính thành tướng quân nhưng ở trên đường hắn gặp một quái nhân ở tàn sát thôn cái tia chỉ là một tầm thường làng nhỏ làng cũng là mấy chục người quái nhân này thực lực cũng là so với bình thường võ sĩ mạnh hơn một chút còn còn lâu mới là đối thủ của tuyển nhất lang bị đánh đến chạy chối chết tuyển nhất lang lúc đó thương còn chưa lành xong cũng không có đuổi theo sau đó hắn kiểm tra làng mới phát hiện rất nhiều người đều bị ăn hết tuyển nhất lang cũng không có quá mức lưu ý cho rằng gặp thích ă n người bến thái ngược lại nhật tình cờ sẽ bước lên một ít kỷ quái bến thái hắn nhìn thấy tướng quân sau khi liền đem ở trung quốc mang về võ đ i ể n hiến cho tướng quân cũng trở thành giáo tịch bắt đầu huấn luyện võ sĩ hắn chuẩn bị vừa đến nhiệm vụ của chính mình hoàn thành liền mổ bụng tự sát cọ rửa mình ở trung nguyên bị sỉ nhục nhưng không nghĩ ở huấn luyện đến không sai biệt lắm thời điểm lại nghe được một liên quan với ăn thịt người quái vật truyền thuyết thế mới biết có cái quái vật ăn thật nhiều người rết rất nhiều làng hắn muốn ngược lại mình cũng là sắp chết người không bằng đem có hạn sinh mệnh dùng để làm tướng quân tập trung liền chính mình lĩnh mệnh mang theo một đội võ sĩ đi truy sát quái vật kia hắn cũng không biết cái quái vật này là không phải là mình lần trước gặ kết quả quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ quái vật kia quả nhiên là lần trước gặp phải quái nhân chỉ là dáng vẻ có chút biến hóa trở nên càng không giống người mà như một con dã thú lần này quái vật này vẫn như c ũ không phải là đối thủ của hắn bị đánh đến chạy loạn khắp nơi có điều quái vật này giảo hoạt cực điểm am hiểu nhất chạy trốn nó một bên chạy trốn một bên đánh lén tuyển nhất lang lãnh đạo võ sĩ song phương tiến hành rồi một hồi lềm về truy đ ổ i chiến một ngày nào đó tuyển nhất lang đột nhiên phát hiện mình lãnh đạo võ sĩ còn dư lại không có mấy mà quái vật kia mỗi một ngày đều trở nên so với trước càng mạnh hơn Một lần cuối c ù này g trong giao khi h i c t u y ề n nhất lang lại đánh không lại nó sau đại chiến chỉ muốn thân miễn tin tức này liền cây lim chính thành tướng quân cũng là khiếp sợ liền phát binh thảo phạt tuyển nhất lang theo quân mà đi lần này phát sinh sự càng làm cho t u y ề n nhất lang khiếp sợ không thể tin tưởng chính mình chỗ đã thấy quái vật kia không chỉ trở nên càng mạnh hơn càng không còn là một mà là đã biến thành một đội thảo phạt đại quân tử thương nặng nề t u y ề n nhất lang lần thứ hai chạy trốn đem tin tức mang về nhưng sau đó phát sinh chuyện liền càng đáng sợ những quái vật kia bắt đầu công thành p h ă n g qua nhưng cũng không chiếm thành trì địa bàn chỉ là đem đánh hạ trong thành trì hết thể người sống đều ăn được hết sạch điều này làm cho cây lim chính thành không có trừng phạt tuyển nhất lang phản đến bởi vì tuyển nhất lang có bao nhiêu thứ cùng quái vật kia giao thủ kinh nghiệm để hắn làm theo quân tham mưu theo chính mình theo đội xuất trinh càng không có người nghĩ đến lần này cây lim chính thành tướng quân lại ba trận chiến ba bại một lần cuối cùng liền bản thân của hắn đều chết trận tại chỗ đối mặt loại này trước đây chưa từng thấy kẻ địch đáng sợ nam bác hai chiều rốt cục càng đi hiềm khích lúc trước dắt tay đối địch sau khi lại xảy ra ba lần đại chiến người nhật bản ba lần đề u bại cả nước khiếp sợ này mới có lần thứ nhất hướng về minh triều cứu viện cử động nhưng lần này người nhật bản hòa rồi toàn dân tổng động viên đem nông dân cũng triệu tập lại lại đánh một lần đại trượng lần này người nhật bản chết rồi sắp tới m ộ ư ơ i vạn người phải biết người nhật bản trước đây đánh trận đều là võ sĩ đang đánh nông dân liền phụ trách làm ruộng là được có lúc đại chiến một trận sẽ chết mấy người như vậy m ộ ư ơ i vạn một ư ơ i vạn chết cũng thật là ít có thiên hoàng cùng mộ phủ tướng quân đều hòa rồi liền lại có lần thứ hai hướng về minh triều cầu viện sau thế cuộc càng thấy thối nát người nhật bản liên tục bại lui vì lẽ đó lại có đệ tam lần thứ bốn cầu viện lần này nhật bản thả xuống hết thẻ mặt mũi ưng thuận chỗ tốt cực lớn cũng hướng về minh triều tiến công xưng ơ thần sau khi rất nhiều người nhật bản bắt đầu tọa thuyền thoát đi nhật bản đến tuyển nhất lang mang theo cầu viện tin đi tới minh triều thời điểm nhật b ả n có thể nói đã hấm mất rất nhiều người trốn hướng về cao ly trốn hướng về lưu cầu trốn hướng về trung nguyên n g h e xong tuyển nhất lang tiểu nhiên cảm giác mình như là đang nhìn một bộ hollywood cương thi loại tạng lớn hắn nhìn về phía chu nguyên trương chu nguyên trương gật đầu nói ta cũng thu được rất nhiều y người chạy trốn tới trung nguyên tin tức xem ra là không giả tiếu nhiên lắc đầu nói ta cũng xưa nay chưa từng thấy loại quái vật này nếu như bọn họ thực sự là lấy bởi vì thực cũng không phải đến không đi xem một chút dù sao nhật bản cách trung nguyên không xa chúng nó nếu như ăn sạch nhật bản rất có thể sẽ hướng về trung nguyên mà đến tiếu nhiên vẫn đúng là đối với loại quái vật này có hứng thú không chỉ chính sử trên chưa từng xuất hiện thứ này ở phúc vũ phiên vân trong tiểu thuyết cũng là chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là mình mang tới h ồ điệp hiệu ứng không ứng với không phải là mình tiếu nhiên trực giác đem chuyện này cùng chuyển ứ n cùng lệnh đông lai liên hệ đến cùng một chỗ nhưng hẳn không phải là hư thật sự đổi tới thế giới này hư nhưng là có thể cùng không h ư ở n g cảnh võ giả tương để tịnh luận tồn tại m u ố n tiêu diệt đi một nho nhỏ nhật bản thật không cần bỏ ra thời gian lâu như vậy nếu như đúng là hư tiếu nhiên vẫn không có đi xem một chút dũng khí nhất định lập tức lựa chọn trở về thái cổ đại lục liền tiếu nhiên ra hoàng cung ngày xưa bản bay đi tiếu nhiên rời đi ngày thứ ba bàng ban đi tới kinh thành phó cùng tiếu nhiên quyết định chăng cho nước hẹn nhưng không nghĩ đợi không một buổi tối tiếu nhiên lại chưa có tới tiếu nhiên lỡ hẹn nhưng hồng nhật pháp vương cùng tần mộng giao đại chiến nhưng đúng hẹn mà đi tần mộng giao thành tiếu nhiên đệ tử tiếu t i ế u nhiên cho nàng một bức đỏ mắt kiếm đuôi hiến linh khiếu chân thân đồ tần mộng i a o đã ngưng luyện ra mười ba viên linh khiếu quán thông một cái linh mạch lại sẽ đạo thai chém ra ngưng tụ thành chân hình vì lẽ đó là dịch hoàn toàn thắng lợi trong vòng năm chiêu đánh cho hồng nhật pháp vương tại chỗ chịu thua bàng ban cũng là nhìn thấy trận đại chiến này tần mộng i a o đ ắ c thắng sau khi bàng ban sờ sờ mũi của chính mình than thở không nghĩ tới mộng i a o lại đến nơi này dạng cảnh giới chẳng trách tiểu nhiên không có thì giờ nói lý với ta nguyên lai ở trong lòng hắn ta không đáng nhắc tới a chương hai khắc máu thiên cầu chương hai k h á t máu thiên cầu tiểu nhiên một đường hướng đông bay đi từ tuyển nhất lang nơi đó nghe được nhiều hơn nữa không bằng thấy tận mắt trên vừa thấy q u á i vật kia mặc dù nói đáng sợ nhưng tiểu nhiên kỳ thực cũng không có nhiều lo lắng bởi vì một người d i ệ t quốc c h u y ệ n như vậy hắn cũng coi như là từng làm hắn phi hành hết tốc lực mệt mỏi liền đả tọa khôi phục không ngủ không nớt hai ngày thời gian liền đến nhật bản hải vực tình hình quả nhiên như tuyển nhất lang từng nói trên biển đâu đâu cũng có người nhật bản chạy nạn tuyển từ chiến thuyền đến thông thường thuyền đánh cá không thiếu gì cả loại kia tình hình rất giống hô li h t tận thế loại t a i nạn tạng lớn tiểu n h i n thở ra một hơi tiếp tục trước phi rất nhanh nhật b u ồ n đường ven biển cạnh biển người ta tấp nập loạn thành một đống nhưng còn có mấy người võ sĩ bộ dáng người đang chỉ huy ngược lại cũng miễn cưỡng có thể toán loạn bên trong có thứ tự đột nhiên trước có chuyển đến từng trận kêu thảm thiết t i ế u nhiên cái quái vật ở trong đám người tàn phá quái vật kia điểm như một t ứ chi chấm đất người chỉ là miệng như là chó sói đột xuất toàn thân không có bộ lồng trên người phủ kín màu màu h ư n g lân trên lưng còn có một đối với đỏ tươi như màu cánh may là trong đám người còn có võ sĩ thực lực bọn hắn khá là không kém kết thành trận thế đi đầu một người ôm nổi lận chém ra một đao nhanh như chấp giật nhưng quái vật kia tốc độ càng nhanh hơn né qua phách hướng mình một đao há mồm liền đem cái kia võ sĩ tay của cắn đi sau đó đầu d ư ơ n g lên đem tay hắn n u ố t xuống mấy người khác trận thế loạn một cái cái này đứt tay võ sĩ liền bị quái vật này ngã nhào xuống đất cắn rơi mất nửa cái đầu quái vật con mắt bắn h u n g quang quay đầu hướng về mấy người khác nhào tới đột nhiên động tác một trận trên đất lộn một vòng linh hoạt như là một con mèo một đạo kiếm khí từ trên trời r i á n g xuống một tiếng vang ầm ầm trên đất cậy ra một đạo chừng mười thức trường kiếm vết quái vật cũng không dừng lại tứ chi giấm một cái liền nhất phi chủ tiên hướng về bầu trời t i ế u nhiên bay đi tiểu nhiên lạ màu sắc rực rỡ c ư ơ n g khí từ cánh trên phun m ạ n h ra tốc độ kích bạo cùng q u á i vật kia trên không trung thắt thân mà qua t i ế u n h i ê n thu kiếm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất q u á i vật kia cũng không ngừng tăng lên trên đột nhiên trên người bốc lên một đạo đỏ như máu từ đó đứt ra biến thành hai nửa l ệ c h cạch một tiếng rơi xuống đất vốn là tiểu n h i ê n đối với người nhật bản chết sống phải không quá để ý nhưng là kiểu chết này lại làm cho tiểu n h i ê n không thể nào tiếp thu được nếu như là đánh trận bị đau đâm chết hoặc là cái gì cũng có tốt thế nhưng bị sống sờ sờ ăn hết nhưng xúc động tiểu nhân điểm mấu chốt mấy cái ngây người như phong võ sĩ tiểu nhân nói có sẽ nói hán ngữ sao một võ sĩ lắp ba lắp bắp hỏi nói biết biết một chút tiếu nhiên tiếp tục hỏi tình huống hiện tại như thế nào cái kia võ sĩ nuốt nước miếng một cái cả người đều đang phát run không biết ta chỉ biết là hơn chín mươi thành thị đều luân hãm còn có người nói tiếu nhiên nói có người nói cái gì cái kia võ sĩ đột nhiên khóc lớn lên có người nói liền đại tương quân cũng bị quái vật ăn hắn khóc bi thiết nhưng tiếu nhiên không g i n h làm tâm lý phụ đạo tiếp tục hỏi không cần nói những này không biết hư thực tin tức vừa nãy loại kia biết bay quái vật cỡ nào cái khác quái vật cỡ nào biết bay không nhiều khoảng chừng một trăm bên trong mới có một tổng số ta nghe có người nói qua đánh giá cao nhất kế có thể có mấy trăm ngàn thiếu nhiên sắc mặt khó mấy trăm ngàn coi như mấy chữ này có hư bất chí ít cũng hơn mười vạn đi q u á i vật này lần thứ nhất xuất hiện mới nửa năm năm nhiều hơn chút hiện tại liền nhiều như vậy cái này tăng trưởng tốc độ là lũy thừa cấp tăng trưởng sao nếu như đúng là như vậy lại trở mình cái mấy lần vậy còn đạt được người của toàn thế giới còn không bị nó ăn sạch thiếu nhiên không dám trì hoãn chấn động vô hình kiếm dựng bay tới đ ằ n g trước lại bay mấy tiếng thiếu nhiên liền phía dưới có một trận đại chiến song phương giao chiến theo thứ tự là một nhánh nhật bản quân đội cùng loại kiêm à u đỏ k h á i vật máu tươi cùng đoạn chi chung quanh bay loạn tiếng khóc đê binh k h í tiếng va chạm liên tiếp màu đỏ quái vật phảng phất một đạo sóng máu đem phía dưới sân đến giường như một cái địa ngục nhân số trên là nhật bản quân đội chiếm thượng phong nhưng quái vật thực lực vượt xa vậy nhật bản võ sĩ thường thường thân thiết mấy cái võ sĩ mới có thể đối phó một tên quái vật hơn nữa những quái vật này bên trong còn có mười mấy con dài ra loại kia màu máu hồng rực có thể bay ở trên trời quái vật cũng may mắn được nhật bản trong quân còn có vài tên luyện khí thành cương võ sĩ mới có thể miễn cưỡng chống đối những này phi hành quái vật không đến tại chỗ tan tác tình hình trận chiến khốc liệt cực điểm nhật bản quân đội rơi vào tuyệt đối hạ ph nhưng thực lực cách biệt cách xa ác chiến bên g i ớ i tử thương nặng nề rất nhiều người bị n ã nhào xuống đất tại chỗ bị sống sờ sờ nhai đến ăn t i ế u nhiên hơi nhướng mày nào xuống hết thẻ chân hình tổng cộng năm mươi sáu cái toàn bộ bay ra hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem bảy quái vật này giết xong lần này hắn không nên để lại tay nỉ h tợ tạ r ổ xỉ xạ đạ ở trên bầu trời bay lượn b ơ đao võ sĩ cùng hai cái quái vật chiến thành một đoàn nhánh quân đội này bên trong chỉ có hắn một người có thể làm được một trọi hai đối với những này khát máu thiên cầu khát máu thiên cầu liền là bọn hắn đối với loại này có thể bay được quái vật xưng hô thực đã đến phiên nỉ vì lẽ đó hệ thống chỉ huy và vân vân đều không tồn tại song phương chính là xét ở ai chết trước quan m à thôi đúng chính là chết hết bất luận phương nào thắng lợi một cái khác mới đều sẽ chết sạch bởi vì này chút khát máu thiên cầu từ không đầu hàng chưa bao giờ để lại người sống tân điển chân nghĩa đao pháp học danh sư lại xa trường nơi chiến mấy chục năm đao pháp sớm chăn hóa cảnh vừa học tuyển nhất lang từ đó nguyên mang tới võ điện thực lực tăng mạnh thế nhưng đối mặt này hai tên khát máu thiên cầu hắn vẫn như cũ chỉ có thể ở vào thủ thế hắn đột nhiên đao pháp một tán sườn trái dưới lộ ra một sơ hở những n à y khát máu thiên cầu tuy rằng không thông võ đạo nhưng trực giác cực kỳ nhạy cảm lập tức liền một móng chụp vào nơi này trên móng đốt một đạo huyết d i ễ m bước lên tân điển chân nghĩa lại hỉ nhận t r ư ớ c này khát máu thiên cầu trào mặc mình sương sườn hắn đao võ sĩ nhưng như chấp giật chém tới khát máu thiên cầu trên cổ của ai biết hắn đánh lâu thoát lực c ư ơ n g khí tiêu hao quá lớn một đao này ở khát máu thiên cầu trên cổ của bắn lên một chuỗi ánh lửa sau bị nó trên cổ bắp thịt của kẹp lấy bên trong chỉ chém vào gần một nửa không thể một đao cắt đứt mà khát máu thiên cầu lợi trào từ đó lấy ra một mảnh mang thị s ơ n sườn sau đó để vào chính mình trong miệm nhai đến g i c k cũng trong lúc đó một con khát khát máu thiên cầu đã há mồm cắn về phía vai phải của hắn phối hợp đến tương đương hiệu ngầm tân điển chân nghĩa con mắt trợn lên sắp đi đi ra thế nhưng hắn không có biện pháp chút nào ngay ở hắn coi chính mình muốn xong thời điểm một cái bố thật kỳ quái hoa văn dây thừng trên không trung một quyển liền đem cái kia tập hướng mình khát máu thiên cầu trói thật chặt lại có một đạo ánh sáng đồng thời mà tới đó là một to lớn màu đen mới ấn quân lâm thiên hạ bình thường v à về phía vậy vừa nay ăn đi tân điển chân nghĩa xương sườn khát máu thiên cầu nay con khát máu thiên cầu phảng phất ngơ ngác xe sông về phía mình nhưng không nhúc ních người đi đường lại có nhiều hơn ánh sáng phản g phất lưu tạc bình thường v à về phía ở trên trời khát máu thiên cầu có khát máu thiên cầu bị đụng vào mặt đất có chỉ là trên không trung đi một vòng liền cùng tập kích mình chân hình chiến thành một đoàn thậm chí có đem và hướng mình chân hình đạn trở lại chỉ là mỗi chỉ khát máu thiên cầu đều phải đối mặt ba cái hoặc ba cái trở lên chân hình bê công tuy rằng chúng nó từ không ứng phó kịp đả kích trên khôi phục như cũ nhưng vẫn là bị đánh đến liên tục bại lui mười cái hô hấp sau khi vị trí có bầu trời khát máu thiên cầu bị rết đến hết sạch sau đó t i ế u nhiên năm mươi sáu cái chân hình có như thiên thần hạ phản bình thường đánh về phía mặt đất khát máu thiên cầu đại、quân. những n à y chân hình là trên chiến trường nhân vật đáng sợ nhất phản phất thu g ạ t sinh mạng thu g ạ t cơ không ngừng mà thu các khát máu thiên cầu sinh mệnh khoảng t r ư ờ n g chỉ tốn hai mươi phút liền đem phía dưới khát máu thiên cầu dết đến hết sạch chương hai trăm năm mươi chín mẫu thể cùng mai phục chương hai trăm năm mươi chín mẫu thể cùng mai phục tình thế trong nháy mắt người chuyển người nhật bản từ địa ngục trở lại nhân gian vui mừng khôn x i ế t bên dưới quay về bầu trời tiểu niên h ngã đầu liền bái từng cái từng cái khóc ròng ròng không biết đang nói gì đó đây là người nhật bản đối mặt khát máu thiên cầu đạt được lần thứ nhất thắng lợi tiểu niên cao mày tuy rằng vừa đạt được mang tính áp đạo thắng lợi thế nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi. bởi vì những kia có thể bay khát máu thiên cầu ở về mặt chiến lược có thể cùng chân hình ngang hàng vừa thiếu nhiên cũng chỉ là ỉ vào về số lượng ưu thế mới có thể nghiền ép khát máu thiên cầu mà những kia không thể bay khát máu thiên cầu thực lực cũng cùng vậy người trong võ lâm ngang hàng sự thực này để tiếu nhiên có chút không dám tin tưởng phải biết minh triều trên giới biết võ công nhân số chắc là sẽ không vượt qua một phần trăm cho đến bây giờ có thể luyện khí thành cương nhân vật cũng chắc chắn sẽ không vượt qua ba vị mấy án những này khát máu thiên cầu tổng cộng có chừng hai vạn tính toán có thể có luyện khí bốn tầng sức chiến đấu thì có ba bốn trăm cái ở bên trong cao cấp về mặt chiến lược thứ này có thể nghiền ép minh、triều. hơn nữa dựa theo loại vật này tăng trưởng tốc độ đến xem rất nhanh liền có thể lại chở mình vài lần khi đó sẽ xảy ra chuyện gì thiếu nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ tới b õ tiên tác bay trở về bên người thiếu nhiên phá phượng chi đồng toàn bộ khai hỏa đem này khát máu thiên cầu đánh giá một phen sau đó hắn n g â y dại làm sao có khả năng không có tính trinh không có bộ phận sinh dục sau đó thiếu nhiên độ vào một điểm chân khí tiến vào khát máu thiên cầu trong cơ thể hắn ngạc nhiên phát hiện này khát máu thiên cầu bên trong cấu tạo lại cùng người không sai bị lắm chỉ là mạnh mẽ hơn nhiều nhưng coi sức sống chi dồi dào dường như có ở đây không tiết giá cao thiêu đốt sức sống của chính mình chiếu tiếu niên phòng t r ư ờ n g vật này không sống hơn hai tháng tiếu niên chân mày miễu c h ặ t hơn đột nhiên mở miệng nói có người hay không sẽ nói hán ngữ tân điển chân nghĩa từ trong khiếp sợ hồi phục lại bay đến tiếu niên bên người dùng thuần tránh hán ngữ nói rằng nhưng là tiếu đại sư ngay mặt tiếu niên hơi s ư n g sờ lập tức nghĩ đến bọn họ có thể là ở tuyển nhất lang nơi đó nghe qua tên của chính mình nhưng hắn không nói nhảm thẳng vào chủ để nói là ta ngươi đối với quái vật này hiểu rõ không có biết hay không chúng nó là thế nào sinh sôi nảy nợ tân điển chân nghĩa lắc đầu nói không biết chúng ta chỉ biết là khát máu thiên cầu gia tăng tốc độ rất nhanh khát máu thiên cầu tên kỳ cục tiếu nhiên rơi xuống đất dò ra tay phải cương khí ngưng tụ thành một cây đào trực tiếp đem khát máu thiên cầu cái bụng xé ra sau đó đem trong đó bộ phận từng cái đào m ắ c ra những này bộ phận cùng người bộ phận xê xích không nhiều thế nhưng tiếu nhiên nhưng không tìm được tương tự bộ phận sinh dục địa phương lúc trước tiếu nhiên còn tưởng rằng vật này bộ phận sinh dục khả năng giấu ở trong người thế nhưng hắn không thu hoạch được gì liền hắn lại bắt đầu d i ở những kia khát máu thiên cầu thi thể kết quả giống nhau như vậy liền hắn trong lòng có một tương đối đáng sợ suy đoán tiếu n h i n đứng lên thể đối với tân điền chân nghĩa nói các ngươi ở lại chỗ này cũng chỉ là làm thức ăn của bọn họ mà thôi tân điển chân nghĩa phục c h i ế n đất khóc không thành tiếng xin cho phép chúng ta đi theo tiếu đại sư chúng ta nhưng khiêu chiến chết xa trường quê hương quốc gia người thân chính mình hết thể tất cả đều bị khát máu thiên c ầ u phá hủy bây giờ thấy một điểm thắng lợi cơ hội hắn làm sao đồng ý trốn nhưng t i ế u nhiên lắc đầu nói đối đầu chúng nó chỉ dựa vào nhiều người là vô dụng còn muốn đủ cường a nói xong t i ế u nhiên nhất phi trung thiên cũng không tiếp tục quản mấy ngày nay bản thân hắn một người tiến vào có thể công lùi có thể thủ linh động như thường mang tới mấy ngày nay bản thân liền không có như vậy linh hoạt rồi t i ế u nhiên ở trong lòng đối với khát máu thiên cầu có một ít suy đoán n à y khát máu thiên cầu không có sinh sản công năng vậy chúng nó là như thế nào trở nên nhiều như vậy đơn thể phân liệt bọn họ bộ phận cấu tạo cùng người nhưng là gần như như vậy sinh sôi này nở phương thức thực sự không cách nào giống nhau hẳn là khó nhất không phải đơn thể phân liệt cũng không phải l ư ợ n g tính sinh sôi này nở cái kia có khả năng nhất chính là như con kiến hoặc là ong mật như thế có một chuyên môn sinh sôi này nở cá thể mẫu thể nếu như mình có thể đem điều này mẫu thể giết chết cái kia những thứ k h á t máu thiên cầu cũng không đáng sợ phương xa một chỗ bên trong thung lũng thung lũng hoàn toàn bọ ngầu đâu đâu cũng có khát máu thiên c ầ u bận tiệu t i ế t bên trong thung lũng một người cao lớn hình người vật sinh vật đứng trước ở trung ương hắn bên cạnh có mấy người thân hình dài rộng như nhộng thứ tầm thường nợ nợ còn có một chút người bề ngoài đặc thù tỉ như đầu tỉ như thoái hoa đến căn bản không có thể chống đỡ thân thể tứ chi vật này thỉnh thoảng từ hạ thể phun ra mấy cái cao hơn nửa người trứng cái kia cao to sinh vật hình người có hai người cao như vậy phía sau có một đôi như máu cánh thịt toàn thân c h e lấp d à y đặc vảy màu đỏ khớp xương nơi đều là gai sườn mọc da sắc bén lợi trào rất giống một ma vương g á n g thế nó hài lòng nhìn hết t h ể trước mắt nói rằng một đời mới ông chúa sinh sản năng lực là trước kia gấp đôi thật là một loại kỳ diệu vật chủng tuy rằng như run dế bình thường nhỏ yếu nhưng bên trong thân thể càng bao hàm nhiều như vậy vật chủng mật mã loại này tự xưng làm người vật chủ ứng với là một loại nguyên sinh vật chủng chúng nó từ cấp thấp nhất vật chủng tiến hóa mà đến nhưng đem tất cả vật chủng mật mã đều giấu ở trong cơ thể chỉ cần kích phát những n à y mật mã liền có thể cũng có rất nhiều năng lực thực sự là chơi vui lần này đến vật chất giới xem như là kiếm được mới vừa mới nói được này nó đột nhiên dừng lại di một tiếng vừa bị diệt một đại đội nó con nuôi màu đỏ ngòm nói lên trong đầu liền xuất hiện vừa thiếu nhiên đánh giết một đội kia khát máu thiên cầu t r u y ề n về hình vẽ trước đây nó cũng từng thấy luyện khí thành cương võ sĩ nhưng căn bản không có bị nó để ở trong lòng ngược lại đều là tiện tay có thể giết chết run dế nó không có hứng thú đi nghiên cứu run dế vận dụng năng lượng kỹ xảo đối với nó mà nói loại này vật chủng bên trong thân thể vật chủng mật mã liền đủ hắn nghiên cứu nhưng thiếu nhiên nhưng không giống nhau chân hình cùng phá phượng c h i đồng tồn tại để nó cũng là ngơi dại đây là cái gì tinh thần cùng năng lượng kết hợp thể như là mô phỏng ngụy thần k h á i đồ vật còn có cái kia con mắt là một mình bộ phận thức tình vật chủng mật mã sao không giống a thú vị, thú vị. đưa nó nắm bắt đến đây đi tiếu niên không biết mình đã thành một cái quái vật mục tiêu hắn bay ở trên trời nhìn những n à y khát máu thiên cầu tới phương hướng tìm kiếm khả năng tồn tại mẫu thể vào đêm thời gian tiếu niên đột nhiên tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác chỉ thấy phía dưới trong rừng rậm đột nhiên bay lên mấy chục con khát máu thiên cầu chúng nó há mồm liền hướng về tiếu niên phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ n mai phục sao vật này lại sẽ mai phục tiếu niên giơ tay một đòn năm màu cương khi hóa thành một bức trận đồ bay ra mấy cái quan điểm theo sát phía sau những t i ê quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn bị cuốn vào trong trận đồ biến mất không còn tăng h sau đó cái kia bức trận đ ổ đoàn thân b a chạm liền đụng phải cái kia mấy chục con khát máu thiên hướng cầu bên người đột nhiên nổ tung Và vệnh vệ màu màu thành thành thành thành anh, kia quan hóa ma hóa đao hai đao hóa hai ánh sáng phóng lên những thiên nổ cân bằng. chân hình, trường liên thiên biến liên nát thiên Nhưng hắn chân hình nhưng không có tốt như vậy công, cùng khát chôi khát bạch chỉ khát một máu mất Mấy điểm kim một đem máu một âm một máu trời, tức đạt tiếp cắt đứt. cốt trạo, tiếp t cái cái cái cầu cầu Kiểu cầu. lập bóp có lợi đi đôi bị Hát đỏ mắt đồng, 360 độ không mắt đỏ đồng, độ g ó chương c ế t toàn tức tầm nhìn bên d ớ i h hai trăm h y có ít nhất t sáu mươi truy sát chương hai trăm sáu mươi truy sát tiểu nhiên tuy rằng chỉ có luyện khí tầng năm nhưng ở nhiều như vậy thế giới du lịch qua các loại chiến đấu các loại hiểm cảnh đều có gặp được chiến đấu trải qua phong phú cực điểm biết rõ tuyệt không có thể rơi vào trong vòng đây lập tức chuẩn bị toàn lực phá vòng đây vô hình kiếm dựng toàn lực khởi động năm h ậ cương khi ở cánh dưới p h ư n ra trong nháy mắt đem tốc độ biểu đến mức tận cùng hướng về khát máu thiên hữu cầu số lượng ít nhất địa phương phóng đi những t i a khát máu thiên cầu điền cùng hét lên một tiếng phun ra đạo đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m trong lúc nhất thời đ ầ y trời đều là quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng về thiếu nhiên k é o tới tiếu nhiên lạnh lên một tiếng mấy quan g điểm từ trong cơ thể bay ra độc tôn ấn kim cương tinh trần quỳ hoa thần trâm hàng long trưởng mười cái chân hình ở bên cạnh hắn bay lượn g đưa hắn hộ đến chặt chẽ sau đó tiếu n i ê n tay trái giơ lên phiên tiên ấn ra hiện trên tay hắn một q u y n song kính mang theo từng trận nổ vang hướng về trước mặt mười mười mấy tay phải trên trường kiếm xuất hiện một đoá hoa sen một chiêu kiếm đâm ra n à y hoa sen là hắn lấy chính mình tự nghĩ ra kiếm pháp ngưng tụ thành chân hình xưng là vô song kiếm liên có thể triển khai hết thệ tự nghĩ ra kiếm pháp hai đoá hồng liên hợp lại là một trên không trung nở rộ ánh đỏ toàn bộ bầu trời đêm n à y hai kích thiếu niên mình là toàn lực ra hết vê anh kinh k h í tiếng va chạm vang lên lên phía trước mười mấy khát máu thiên cầu bị nổ đến nát tan hiện ra một lỗ hồng t cao cao nếu như nói những này khát máu thiên cầu tất nhiên ngục tới tiểu quỷ cái kia người này lại như từ địa ngục nơi sâu xa nhất bỏ ra ma vương đây là tinh anh quái đây là hắn ở kim quang tông học được tinh diệu kiếm pháp cũng lấy chi ngưng tụ thành cựu tinh diệu nhận chân hình phối hợp tinh diệu kiếm pháp bên trong chín ngôi sao thẳng hàng một chiêu kiếm song kính uy lực tuyệt không ở chính mình thôi diễn kiếm pháp bên dưới đều là nhị lưu võ kỹ tác phẩm đỉnh cao trước hắn đối địch còn chưa bao giờ dùng qua ở thái cổ đại lục học được võ kỹ đủ thấy hắn với trước mắt cái quái vật này coi trọng quái vật kia trong mắt không có tình cảm chút nào g ầ n sóng tay phải vừa nhấc máu đỏ cương khí giống như núi đ ạ i xuống đem thiếu niên chín ngôi sao thẳng hàng cùng cựu tinh diệu n h ậ t ép tới nát tan một đòn bên dưới nát tan chân hình đ i ề u này làm cho thiếu niên giật này cả mình đây cũng không phải là chỉ cần lực lớn là được có thể nát tan phân thần là có thể trực tiếp thương tổn được linh hồn Hắn quyết định thật nhanh bạch quyết do c bạch dực bạch dực kiếm ưng chỗ ưng ưng hướng hướng ưng nổi lên bóng đánh lên tiếng, liền kiếm kiếm kia kia khẽ kiếm quái tới. Quái tới. mở một ra tay dơ về vật vật về Vâng! ồ xoay sở không kịp quái vật kia tay phải bắn ra bị nổ thành bay ngược đi nó cũng không nghĩ tới đòn đánh này có thể mạnh như vậy t i ế u nhiên nhân cơ hội từ chỗ hồng chui ra tái phát ra hai đạo bạch dược kiếm ứng t i n h phách công kích cũng không quay đầu lại chạy quái vật kia hai tay gậy liên tục đem hai đạo bạch dược kiếm ứng tại chỗ bóp nát trong cơ thể cũng là khí huyết một trận bốc lên nó trong mắt rốt c u c hiện ra một tia tâm tình chập trờn dường như ở trên kiếm phong cấm sinh vật mạnh mẽ tinh phách khởi động sinh vật mạnh mẽ tinh phách phát sinh công kích thế giới này có mạnh mẽ như vậy sinh vật sao có cao như vậy mình kỹ thuật sao xem như là một nho nhỏ kinh h ỉ đi nói xong sau lưng một đôi cánh thịt một tấm liền hướng về tiếu niên h truy kích mặt đất hết thể có thể bay khát máu thiên cầu đều bay lên ở trên trời vây chặt tiếu niên h tiếu niên h khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả tên kia tên kia có thể khống chế những này khát máu thiên cầu hắn chính là ả thật mạnh thêm vào những này khát máu thiên cầu sợ là muốn hết thể người trong võ lâm dốc toàn bộ lực lượng mới có cơ hội thắng người này từ đâu đến tuy rằng không biết nhưng nhất định cùng t r u y ề n ưng hai người này có quan hệ nghĩ tới đây thiếu niên lập tức triển khai tỏa h ồ n thuật cảm ứng t r u y ề n ưng cùng lệnh đông lai vị trí chính mình gây ra chuyện chính mình đến chủ đ i t r u y ề n ưng cùng lệnh đông lai còn có ưng duyên vốn là chính đang thôi diễn tân võ đạo tư tưởng đột nhiên t r u y ề n ưng cùng lệnh đông lai đều nhìn về phương xa lúc trước vì liên lạc t h u ậ n thiện thiếu niên đã ở ưng đao bên trong lưu lại một tương tự hậu môn gì đó có thể lan truyền chính mình một ít tin tức lệnh đông lai kinh ngạc nói kỳ quái lấy tiếu tiểu hữu thực lực lại sẽ hướng về chúng ta cầu viện ưng đem ưng đao nắm trong tay không cần phải để ý đến nhiều như vậy. tiêu tiểu h ư u đối với chúng ta có đại ân lại là đối kháng hư t h a n h chốt tự nhiên không thể muốn hắn có việc ba người lập tức ngự không mà lên hướng về cảm ứng được tiểu nhiên đang bay đi bọn họ có thể thao túng thiên địa nguyên khí tự nhiên không cần lại ngưng ra một đôi phiền t o i cánh mà ư ơ n g duyên sớm đã đến có thể phá toái hư không cảnh giới lại sẽ một thân chân khí toàn bộ chuyển hóa thành linh lực thần h ồ n mạnh không ở hai vị thứ thần bên d ư ớ i ở hai vị thứ thần giáo dục giới cũng học xong thao túng thiên địa nguyên khí ngự không mà đi biện rộng bên trên một mảnh xanh lam nhìn ăn lành cực kỳ nhưng trên bầu trời như là một loại khác tình cảnh các loại cơ khí tiếng nổ mạnh liên tiếp hóa thành lo Tiếu nhiên ở quái vật kia dưới sự truy trốn nhiên quái kia dòng kích chạy ở dưới sự dã một ngày một đêm cái qua á i v truy kích bên dưới tiểu niên tổn thất mười cái chân hình bạch dự kiếm ưng một ngày mười lần công kích đều dùng hết rồi như vậy không dừng lại trong chiến đấu theo lý thuyết tiểu niên cơ khí đã sớm nên thấy đáy may là hãn linh cơ hơi sử dụng chân hình thổ tự bay đi dĩ kỳ hắn chân hình đánh lén quái vật kia mà mình ở chân hình lần trước khí hắn đang d ợ c quá nhiều hồi khí tốc độ cũng là rất nhanh nhưng rất nhiều chân hình cũng đã nghỉ thức ăn bởi vì chân hình bên trong cương khí cũng là do chủ thể cung cấp dùng hết sau khi chính mình phải về đến trong cơ thể bổ sung nhưng bây giờ thiếu nhiên bổ sung mình cương khí đều là quá t r ư ở n g nào có thời gian bổ sung chân hình rất nhanh thiếu nhiên đã thấy trung nguyên đại lục đường ven biển sau đó hắn ngừng lại trong mắt hiện ra một tiên quan sắc ở nơi này làm cái kết thúc bạch dự cưng kiếm đi tới trong tay thiếu n i ê n một chiêu kiếm đánh ra cương khí hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng Tản r chương hai trăm sáu mươi mốt bãi tàu chương hai trăm sáu mươi mốt bãi tàu thế giới này còn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế hóng ánh ánh nào thủy nguyện đại tông thủy nguyện đao liền cùng nó sách dậy cũng không xứng phảng phất tạo vật chi chủ cầm trong tay trường đao đem toàn bộ thế giới chia ra làm hai tái diện khai thiên phách diện khai địa quan cảnh. quái a n cảnh. q u vật kia trong lòng t h ầ m mắng một tiếng nếu như không phải là mình chỉ có thể tạm cất ở đây cái thân thể bên trong lấy bộ thân thể này nhận biết hệ thống đến nhận biết thế giới này thế giới này có ai có thể trong bóng tối đánh lén mình như vậy run dấy lại cũng dám đánh lén mình cũng có thể đánh lén đến chính mình nó trong nháy mắt có chút nổi giận nó há mồm phun ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m v à về phía t i ế u nhiên tình thương mặc cho t i ế u nhiên làm sao thao t ú n g biến hóa cũng vẫn như c ũ bị bắn chúng trên không trung ầm ầm nổ tung hóa thành một đ o n huyễn lệ khói hoa cũng trong lúc đó xoay người vặn một cái một quyền đánh vào cái kia giắt thiên địa v a một đ a o bên trên vâng anh giữa bầu trời nổ lên một nhỏ thái dương sóng khí l á n lộn đem hết thể sự vật vật mẹo ư ơ n g đao gào thét một tiếng bị đụng phải bay ngược mà quay về trở xuống t r u y ề n ứng trên tay ư ơ n g đao cùng t r u y ề n ứng tâm thần liên kết được đòn nghiêm trọng này t r u y ề n ứng hơi đỏ mặt há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi đến t r u y ề n ứng bị thương quái vật này cũng không dễ chịu trong cơ thể cương khí l á n lộn thân hình không còn nữa lúc trước linh động giữa bầu trời vang lên như có như không tiếng tiêu cùng từng trận tiếng nhập kinh tiếng tiêu lọt vào t a i thiếu n i ê n trong miệng hô lớn hai vị cái quái vật này không sợ bất kỳ tấn công bằng tinh thần dọc theo đường đi thi vẫn là phá phượng c h i quang đối với quái vật này toàn bộ vô hiệu không phải vậy tiểu nhiên cũng sẽ không bị đánh đến như vậy làm bá tiểu nhiên nhân cơ hội áp sát quái vật này triển khai thiên ma giải thể trên trường kiếm ánh sáng năm màu nồng nặc như đạo cầu vồng lao lao thật thật hướng về quái vật chém tới chiêu kiếm này tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng cũng đem quái vật toàn thân trao với kiếm thế của h a n bên d ư ớ i càng đáng sợ là ẩn chứa trong đó cơ khí chính là quái vật này cũng tâm trạng ngưng trọng không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng phó hiện tại phía bên mình nhiều người tiểu n h i n muốn cùng quái vật này thật đạ thật liều mạng đánh tiêu hao chiến không cho quái vật này có h quái vật kia vẻ mặt vẫn như c ũ không có gì thay đổi tay trái vung quyền liền đánh vào tiếu nhiên trên thân kiếm bạch dự cưng kiếm một trận dên dỉ tiếu nhiên thân hình thoát một cái trên tay tê dại một hồi cổ họng một n g ọ n liền phun ra một ngụm màu tươi nhưng hắn cắn răng một cái tử chiến không lùi trong nháy mắt cùng quái vật này lại liền hợp lại ba kiếm liền thổ ba ngụm màu tươi ba kiếm vừa qua trong cơ thể cơ ư n g khí liền kẻ trộm đi lầu trống ám thương vô số cảm giác mình phản phất bị chấn động thành vô số mảnh vỡ ba kiếm qua đi hắn thân hình thoát một cái cuối cùng bị chấn động đến mức đến lùi để quái vật này được cơ hội thở lấy、hơi. đây là t i ế u nhiên lần thứ nhất cùng quái vật chém giết gần người trước đây vẫn ỉ vào đông đảo chân hình cùng với du đấu đọ sức tâm trạng ngơ ngác cực điểm nếu như không phải quái vật này trước tiên cùng ứng đao liệu mạng một cái đã biết đem hết toàn lực mấy kiếm vừa qua sợ sẽ liền không còn sót lại một chút c ạ n Đang đập, địa đẻ đầu. được phía tay kia này, ưng duyên hiện trên, bàn tay lớn dưới đập, thiên địa nguyên tụ, nương tụ thành một ngọn núi lớn hướng xuống Chính nhiên phiên thiên ấn, lúc là chiếm dưới xuất quái quái tiếu vật tụ, tụ một vật khí hội ở ở về hai tay đẩy một cái thiên địa nguyên khí ẩn mà không phát giản dị tự nhiên đánh về quái vật phía sau lưng chuyên lưng cầm trong tay ư ơ n g đao thẳng chém quái vật trước ngực lúc trước cái kia làm như có thể chém công tiên địa một đao hắn xúc thức một lúc lâu trong thời gian ngắn là cũng lại không phát ra được đáng sợ như vậy một đao nhìn thấy ba người đồng thời ra tay t i ế u nhiên cựu dương biến thành một con bình thường lớn nhỏ tay cầm bạch dự cứng kiếm lạc hậu ba người vỗ một cái chiếu quái vật ngực đâm tới quái vật đột nhiên trên không trung đổ ra chở mình trở nên đầu dưới chân trên song chân vừa đạp liền đá vào ưng duyên phiên tấn trên cũng trong lúc đó quái vật một quyền đánh ra. Cùng lệnh đông lai s o n g trưởng l i ề u mạ n g một cái nó một cánh p h ẳ n g phất biến thành hai cái đao t h ẳ n g tắp chém ở chuyển hưng đao bên trên không trung phát sinh sắc bén cực điểm khí bạo không khí quyển thành sóng bạc lấy bốn người lấy trung tâm hướng về quanh thân tàn đi phiên thiên ấn tại chỗ phá nát ương duyên chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên khó lường đại lực kéo tới tay phải và mẹo xương rác vang lên dọn dọn giã lập tức cắt thành mấy đoạn lệnh đông lai cả người run lên bay ngược ra ngoài sắc mặt trở nên tái n h u ậ tương tự phun ra một ngụm màu tươi tương đao t ố tay chuyển hưng bị chấn động đến mức trên không trung lan lộn lại là phun ra một ngụm màu tươi quái nó l ệ khiếu một tiếng lại cũng hộp r a máu tơi ư đến nó lần thứ nhất bị thương tiểu nhiên trong lòng cảm giác nặng nề chuyến đ ứ n g ba người này tuyệt đối là thế gian này đứng đầu nhất sức chiến đấu ba người liên thủ lấy thương đội thương lại chỉ có thể vết thương nhẹ quái vật nó rõ ràng không thể điều khiển thiên địa nguyên khí làm sao là có thể lợi hại đến trình độ như thế này đánh bay ba người sau khi bạch dự cưng kiếm c h é m đến quái vật g i ữ t ậ n nợ nụ cười t à o dò ra liền trộm vào bạch dự cưng kiếm bên trên kiếm này thần dị chỗ chính là nó cũng nhìn có chút trông mà thèm đ ạ t đến sau khi có thể nghiên cứu một hồi nhưng không nghĩ đang lúc này bạch dực ưng kiếm đột nhiên run lên quái vật mở t r ư ờ n g hai mắt ám đạo không được trước mắt chính là nhất bạch bạch dực ưng kiếm tại chỗ nổ tung hóa thành một đạo bạch quang đem quái vật này cuốn vào trong đó khi trận lớn trận chấn động không khí giống như là biển gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng gầm thét lên chuyển ưng mấy người thật vất vả mới trên không trung giữ vững thân thể bạch quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi dọc theo đường đi tình thế cấp bách thời gian tiểu niên cũng tự bạo quá mấy cái chân hình thế nhưng không có cái kia một người có bạch dực ưng kiếm uy lực lớn như vậy nay bạch dực ưng ki làm đoạn liên đoạn quái vật ngơ ngác nhìn trước mắt tay phải của nó tiêu nhiên không gặp toàn thân vậy bị hất bay hơn nữa nó rốt cục cảm nhận được rồi sự uy hiếp của cái chết nếu như không có lúc trước giao chiến tiêu hao thực lực của nó nếu như không có lúc trước giao chiến để hắn khí tức bất ổn nó chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy nó tay phải vết thương c h ậ m rãi nhúc ních nói rồi giao chiến đã lâu như vậy câu nói đầu tiên các ngươi chờ đó cho ta nói xong cũng không quay đầu lại xoay người liền bay đi tiểu nhiên bốn người liếc nhau một cái lại không dám truy kích bốn người đều là kiến thức rộng rãi hàng người nhưng vẫn như c ũ không biết đây là cái gì quái vật lệnh đông lai nhìn tiểu n i ê n kính nể nói quái vật này cường h ã n như thế tiểu hữu lại tài năng ở nó dưới tay t r ố n chết dư khâm phục t ự điểm tiểu nhiên cười khổ nói có thể chạy trốn có gì tại ba ta cũng chỉ là ỉ vào chân hình nhiều mà thôi chuyên ứng đem ứng đao xuyên về phía sau lưng nói rằng hiện tại quái vật này rút đi tiểu hữu cho chúng ta nói một chút ngươi từ đâu dứt lấy như thế cái quái đồ vật chuyên ứng nhớ lại lên làm ở chiến thần điện gặp phải nửa người nửa dòng quái vật muốn tới cùng vừa mới cái k i ế t là không sai biệt lắm đồ vật đi nghĩ lại một chút không đúng quái vật này là chân chánh trí tuệ loại sẽ nói a tiểu nhân l đem chính mình nhật bùn hiểu biết đối với ba người nói rồi một lần sau đó nói lấy quái vật này mọc thêm tốc độ ta muốn không được bao lâu chúng nó liền có thể chiếm lĩnh nhật bản cho đến lúc này bọn họ mục tiêu nhất định là cách nhật bản nhân khẩu cũng nhiều nhất trung nguyên chuyện hưng khẽ to mày vừa nãy loại kia quái vật còn có bao nhiêu tiểu nhân nói ta xác định chỉ có một con bởi vì ta ở nhật bùn thời điểm hết thể khát máu thiên hữu c ẩ u đều đang đổi u g i ế t ta nhưng chỉ xuất hiện một con mạnh mẽ như vậy khả năng nó chính là những quái vật kia đầu lệnh đông lai gật g ủ vậy chúng ta còn có sức đánh một trận chúng ta nhiều tìm chọn người cùng đi nhật bản tiêu diệt loại này ăn thịt người hữu vật tuyệt không thể để cho chúng nó bước lên trung nguyên nửa bước tiểu nhiên lắc đầu nói vừa mới cái kia quái vật mỗi nhiều hơn một ngày đều sẽ trở nên càng mạnh hơn một phần mỗi một ngày qua khát máu thiên hữu c ẩ u đều sẽ trở nên càng nhiều bằng vào chúng ta cành nhanh càng tốt hơn nữa không phải nhiều tìm chọn người ta là muốn hết thể người trong võ lâm dốc toàn bộ lực lượng tiến r ư nhiên biết rõ ộ n g quái vật kia lợi hại chỉ là hơn nửa năm thời gian liền do một võ giả bình thường thực lực trưởng thành lên thành năng lực ép phúc vũ thế giới ba đại cao thủ tồn tại cho nên khi nhiên không thể cho nó càng nhiều khi t i ế u nhiên thường nói thời gian là đứng phía bên mình nhưng lần này thời gian là trạm đang quái vật bên kia tiếu nhiên trở lại đại minh sau khi trong thời gian ngắn nhất thông báo đến hết thể luyện kỳ bốn năm tầm v õ giả m u ố n bọn họ cùng chính mình đồng thời viễn trinh nhật bản như có không đến ngày sau xứng nhận đến mình vĩnh viễn truy sát thái độ sự cường ngạnh để thế nhân hồ lên đương nhiên tiếu nhiên cũng không phải như thế một mực cứng rắn hắn tuyên bố chỉ cần tùy tùng chính mình viễn trinh nhật bản đem từ hắn này lấy được được hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đổ một phần còn có nếu như trong khoảng thời gian này có người sấn môn phái người khác chống vắng công kích người khác cũng đồng dạng được hắn vĩnh viễn truy sát mềm n h ú một cứng rắn thêm vào đã không có n hơn nữa truyền ưng cùng lệnh đông lai hai vị này trở lại nhân gian đại địa du tiên cấp nhân vật ở tiểu nhiên bên người hiện thân trung nguyên võ lâm căn bản không có phản đối tiếng có ưng duyên ở tây tạng võ lâm tự nhiên cũng không có phản đối hắn m u ố n là tây tạng tên tuổi cao nhất tam vương chỉ là tây tạng q u á xa có thể cùng tiểu nhiên cùng đi cùng chỉ có hồng nhật pháp vương cùng tứ mật t u t lân giả mà người mông cổ một phương đại đa số cao thủ đều trong bóng tối đi tới kinh thành quan sát b ả n g ban đánh với tiểu nhiên một trận trận chiến này tuy rằng bị tiểu nhiên thả bồ câu nhưng bọn họ đều còn không hề rời đi bàng ban bị tiểu nhiên thuyết phục trong những người này cao thủ đều theo hắn đồng thời đồng hành hầu như mông cổ hết t h ả y luyện khí bốn tầng trở lên cao thủ đều đến rồi phúc vũ thế giới cao thủ đều rất có khí độ tuy rằng bên trong mông song phương có huyết hải thâm cửu nhưng r ấ t bỏ ra tình hình đất nước thủ song phương võ giả lại còn có một chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác thêm nữa lúc trước cựu hận sâu nhất mấy cái đều ở đây trong quyết đấu giải quyết rồi dọc theo đường đi cũng không có bao lớn ma sát chu nguyên trương khi nghe đến tiểu nhiên thuật lại nhật bản chuyện xảy ra sau khi sợ đến mồ hôi lạnh đều c h ả y xuống những quái vật kia có thể trong vòng nửa năm công hám nhật bản lấy bọn họ tốc độ phát triển nói không chắc cũng có thể trong vòng nửa năm công hám đại minh đem đại minh bách tính ăn được hết sạch vì lẽ đó hắn toàn lực phối hợp tiếu nhiên hành động tiếu nhiên bọn họ đi rồi ngày thứ ba cái khác võ công của hắn yếu một điểm không thể dùng phong lôi s o n g d ự c cũng không có đến luyện khí bốn tầng võ giả liền do hư nếu như không có dẫn dắt tòa thuyền do từ đường biển xuất phát những kia không cách nào đúng lúc chạy đến đ ề u đến cạnh biển tập hợp thuyền ngồi xuống mãn liền do đại tướng dẫn dắt đi đến nhật bản chu nguyên trương quyết định vô luận như thế nào không thể để cho chiến trường lan tràn đến lớn mình đến. lần này so với lần trước tiểu nhiên một mình đến đây chậm gấp đôi bởi vì phải chăm sóc những kia bay chậm người đến bọn họ nhìn thấy nhật b u ồ n đường ven biển thời gian cách tiểu nhiên bốn người cùng quái vật kia quyết đấu chỉ quá hai mươi ngày ở tin tức này lan truyền đến dường như ốc xen vậy thế giới cái tốc độ này đã sắp đến không thể m a u hơn nữa giống như trên thứ tiểu nhiên đến lúc đó gần như nhật bản trên biển vẫn như cũng ư ờ i ta tấp nập may mắn được lần trước tiểu nhiên ở nhật bản phá vòng vây thời gian giết không ít có cánh khát máu thiên cầu để người nhật bản chậm một cái khí không phải vậy nói không chắc những kia khát máu thiên cầu đều hoàn toàn công hám nhật bản mặc dù đang trên biển cũng nhìn thấy rất nhiều nhật bản chạy nạn thuyền nhưng bây giờ tận mắt đến này t h n g trạng tất cả mọi người mới đưa trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi thả xuống hoàn toàn tin tiếu niên h nói tới bọn họ tiếp tục phi hành cũng không lâu lắm liền nhìn thấy lòng đất một đám lớn màu đỏ nhưng là một nhánh nhật bản quân đội vừa bị khát máu thiên hữu cầu đánh bại rất nhiều người bị sống sờ sờ nhai ăn tiếu niên h mang tới những võ giả này bên trong không có một yêu thích nhật bùn nhưng tất cả mọi người thấy cảnh này vẫn là đều trong nháy mắt nổi giận một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mẹ o khóc chuột chết như thế nào đều tốt bị quái vật nhai đến ăn cái Tiếu nhiên bất kiếm lao khỏi hô t m thần t tiên lần trước ở đan ngọc như vây công tiếu niên thời gian đang xấu hổ chạy trốn thanh danh quét rác nhưng lần này hắn cũng tới bởi vì tiếu niên đe dọa cũng bởi vì tiếu h niên cho ra ngon ngọt càng muốn mượn trận chiến này chấn chỉnh lại mình thanh uy thấy t i ế u nhiên một chiêu kiếm liền chém giết gần mười con khát máu thiên cầu hắn cũng không có đem những n à y khát máu thiên cầu để ở trong lòng né qua quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏn bất lao thần tiên phất trần quét ra mang theo c ư ơ n g khí như từng cây từng cây linh động dây thép hướng về cách mình một con khát máu thiên cầu còn giết tới vốn tưởng rằng bắt vào tay nhưng không nghĩ con kia khát máu thiên cầu trên không trung linh động t ự c điểm cánh dung lên liền t h i ể m trên không trung đến rồi một đại vu hồi vòng tới bất lao thần tiên phía sau dương trào c h ụ vào bất lao thần tiên hậu môn nếu bàn về không chiến kinh nghiệm bất lao thần tiên còn bình thường cao thủ võ lâm q u y ế t đấu vậy có vừa lên đến liền bắt chuyện người dưới ba đường bất lao thần tiên hơi sững sờ nhưng hắn cuối cùng chỉ tốn lãng phiên vân một bậc v õ giả cánh vừa thu lại thân hình trận giảm xuống trở tay một t r ư ờ n g cùng này khát máu thiên cầu đối đầu một cái vê anh song t r ư ờ n g tương giao một nguồn sức mạnh k é o tới bất lao thần tiên thân hình vọt tới trước mượn cơ hội xoay người giơ tay chính là một t r ư ờ n g nổ ra con t i a khát máu thiên cầu chịu bất lao thần tiên một trưởng ổn ở lại thân hình như rượu đứt dây bình thường trên không trung lan lộn há mồm liền lại phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ đem bất lao thần tiền công kích ngăn lại mượn cơ hội ổn định thân hình. lần thứ hai hướng về bất lao thần tiên vào tới bất lao thần tiên mặt già đỏ ửng quát lên thật x u ấ t sinh phất chân múa sử dụng ép đáy hòm công phu năm chiêu sau khi một trưởng đánh nát này còn khát máu thiên cầu đầu hắn trong lòng thầm nghĩ một t r ọ i một mình có thể thắng được một t r ọ i hai có thể phải dùng nhiều chút thời gian một t r ọ i ba đại hẹn mình không thắng được tiểu nhiên cùng truyền ứ n g mấy người cũng không hề đọc thủ tiểu nhiên là muốn cho những v õ giả này nhiều làm quen một chút khát máu thiên cầu phương thức chiến đấu đồng thời quan sát những người này mạnh yếu lúc cần thiết thuận tiện điều hành bàng ban cùng lãng phiên vân cũng là không có ra tay bàng ban nhìn phía dưới những kia bởi vì không thể phi bị một đám luyện khí bốn võ giả t á n sát khát máu thiên cầu đột nhiên đối với lãng phiên vân cái này đối thủ cũng nói lãng huynh có hay không cảm thấy kỳ quái lãng phiên vân gật đầu nói su sinh tránh chết là sinh vật thiên tính dưới tình huống như thế những này khát máu thiên cầu lại không có một chống chạy hơn nữa căn bản không có một điểm sợ sệt tâm ý liền coi như chúng ta nhân tộc tối bộ đội tinh nhuệ cũng là không sánh bằng hơn nữa tiếu huynh từng nói những vật này là trí tuệ loại xem chúng nó chiến đấu cũng có thể nhìn ra vì lẽ đó bọn họ biết không phải là đối thủ nhưng còn từ chiến không lùi vậy thì rất kỳ quái bàng ban gật đầu nói xem ra chúng ta nghĩ đến cùng đi tiếu đại sư là tiền để chúng ta những người này thích đứng dưới này khát máu thiên cầu phương thức chiến đấu nghĩ tới những thứ này quái vật cũng là ở thích đứng hoặc là ước định chúng ta sức chiến đấu chúng nó nhất định có một ít đặc thù thông tin thủ pháp có thể đem tình huống của nơi này chuyển tới cùng trong tộc lần này tao ngộ chiến song phương thực lực cách xa một nén hương công phu sau khát máu thiên cầu liền bị tàn sát đâm hết sạch không có một thất lạc tiểu nhiên một nhóm không người chết trận chỉ có mấy người bị thương nhưng mọi người không cao hứng nổi bởi vì này chỉ là khát máu thiên cầu một phần nhỏ sức mạnh vừa trong khi giao chiến bọn họ được một cái kết luận mang theo sấm gió phong dực chỉ có luyện khí ba tầng võ giả ước chừng phải năm sáu cái mới có thể đối phó một con biết bay khát máu thiên cầu vậy luyện khí bốn tầng võ giả khoảng chừng có thể cùng những thứ biết bay kia khát máu thiên cầu đánh ngang tay thông thường luyện khí tầng năm võ giả không cần chân hình nhiều nhất chỉ có thể thắng được ba năm cái khát máu thiên cầu mà thiếu nhiên một nhóm chỉ có hơn một trăm người nào sẽ bay khát máu thiên cầu c h í ít cũng có bốn năm trăm chỉ đây là một hồi tương đương t r ậ t vật trận đánh ác liệt chương hai trăm sáu mươi ba không khí chiến tranh nằm dày đặc chương hai trăm sáu mươi ba không khí chiến tranh nằm dậy đặt tất cả mọi người nhìn một chỗ nát bét thi thể trong lòng tâm tư chập trùng t r ư ớ c trong bọn họ hoặc là có người bách vụ tiếu niên h uy hiếp hoặc là có người lưu l u y ế n tiếu niên h thật là tốt nơi nhưng vào đúng lúc này bọn họ đều đối với khát máu thiên hữu cầu sinh ra tất phải giết tâm đại t r ư ở n g phu ra ngựa bọc t h y chết thì lại chết n g ư ờ i hoặc giang hồ tranh hùng khoái ý ân cừu sinh tử cũng có thể c ư ờ i cho qua chuyện nhưng bất kể như thế nào chết người cũng không trả lời nên chết như vậy không nên bị xem là đồ ăn mà chết thứ này không nên tồn tại ở thế gian này tiếu nhiên đối với truyền l ư n g ba người nói có tìm được hay không k h á i vật kia tồn、tại? chuyển đ ư n g ba người lắc đầu một cái bọn họ tỏa h ồ n t h u ậ t chỉ cần giao thủ một lần khoảng cách ngàn dặm cũng có thể nhận biết sự tồn tại của đối phương nhưng bây giờ vẫn như cũng nhận biết không tới quái vật kia tồn tại tiếu nhiên cũng c ũ n giống g như thế hắn than thở chỉ có chậm rãi tìm quái vật kia thực lực mạnh mẽ cực điểm nếu như mọi người tách ra đi tìm bất luận người nào tìm tới nó đều chỉ có một con đường chết trừ phi hắn có t i ế u n h ê n như vậy nhiều lá bài t ẩ y bọn họ vừa không có hữu hiệu, hiệu khoảng cách xa thông tin thủ đoạn cũng không có có thể cao tốc trợ giúp phương pháp chỉ có bao đoàn đồng thời tìm tiếu n i ê n suy nghĩ một chút lại hướng về chuyển h ư n g hai người hỏi Các người đối với quái vật này quen thuộc cả quái người này quen lệnh đông đối với lai vật sau u quen, nhưng loại này nuốt hữu nếu y này này nghĩ không nhưng trừng sinh linh tập tính nhưng cùng hư hữu chút tương tự, nhưng không nào như không người sống. giới chút, hư chút thể hư, hư, thế một sớm tất tập tự, cả có loại là là sẽ s đó mọi người đồng thời cất cánh tìm kiếm quái vật vị trí bọn họ nhưng là không biết bọn họ trận chiến này tình huống đã thông qua những n à y khát máu thiên cầu ánh mắt của chuyển về quái vật kia trong đầu vẫn là cái kia mảnh máu đỏ bên trong thung lũng quái vật ha ha cười nói lại chủ động tìm tới những này run dế lá gan không nhỏ à những kia khát máu thiên cầu trở lại bên trong thung lũng liền đem phun ra từng cái từng cái màu đỏ trùng sáng đi vào quái vật trong cơ thể quái vật ngắm về phía chân trời l ầ m b ầ m nói ba người kia có thể lấy tinh thần điều khiển thiên địa nguyên khí nhưng ta vô luận như thế nào cũng chỉ có thể ở chỗ này người thể s á t bên trong hư lực một điểm không dư thừa hư hạch càng là vừa chạm tới ngoại giới sẽ tan vỡ căn bản là không có cách hấp thu thiên địa nguyên khí có điều chỉ cần có sinh linh địa phương thì có thiên địa nguyên khí thiên địa nguyên khí là thai ngén sinh linh c ă n bản ta góp nhặt nhiều như vậy sinh linh nguyên khí cuối cùng có thể đem phản còn vì là thiên địa nguyên khí các ngươi những n à y run dễ đây là tự tìm được chết nó cũng không phải là không biết nói chuyện mà là không muốn cùng t i ế u nhiên đám người nói chuyện lại như ngươi sẽ đồng ý cùng con kiến giao lưu sao coi như ngươi bây giờ chỉ so với con kiến cường lớn một chút vì lẽ đó nó chỉ có tự nhủ nói giải quyết cô quạng tiếu nhiên một nhóm ở trên trời yên lặng phi hành trên đất đâu đâu cũng có b ạ c h cốt bọn họ rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là xương chất đầy đồng cho dù trải qua mông cổ viễn trinh bàng ban những người này cũng chưa từng thấy thảm trạng như vậy nhưng bọn họ phi hành nửa ngày lại cũng không có phát hiện khát máu thiên cầu tồn tại t i ế u n h i n nói này không nên a lần trước khi ta tới nhưng là đâu đâu cũng có thứ đó bàng ban nói nếu như ta đoán không sai chúng nó thật có một ít cực kỳ đường quy thông tin thủ đoạn những quái vật kia hẳn là hợp binh một chỗ muốn cùng ta môn tới một lần đại quyết chiến chuyển ứng trên mặt biểu hiện nghiêm nghị hẳn là như vậy như vậy chúng ta liền mất đi mỗi người đánh tan cơ hội trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại dù là ai đều hiểu chuyển ứng ý tứ nếu như lần này bọn họ thất bại cái k i ê u nhật b u ồ n ngày hôm nay chính là lớn minh m ô n g nguyên tây tạng ngày mai cũng là toàn thể nhân loại văn minh ngày mai đột nhiên lệnh đông lai thay đổi sắc mặt đến rồi một lát sau chân trời một vệ hồng vân chậm rãi bay tới mọi người đại khái đến một hồi quả như lúc trước suy đoán những này biết bay khát máu thiên cầu có tới hơn năm trăm đầu nếu không quái vật kia vội vàng từ khát máu thiên cầu mang về nguyên khí bên trong tinh luyện thiên địa nguyên khí số lượng này còn có thể tăng gấp đôi nữa t i ế u như nói nó không có mang lục địa bộ đội đến chí ít mọi người rơi đến đ ị a thì không sợ bị nhai đến ăn các vị chuẩn bị nên chiến đi nói ra hắn từ trong hư không rút ra một nhánh trường kiếm bạch d ư ợ c ưng kiếm phá hủy này người dự h u y ế t phẩm thay thế bổ sung phẩm có thể là xa xa không sánh được bạch dực ưng kiếm chỉ có tăng cường cơ khí ba không có cường đại linh thú tinh phách có thể cung cấp điều động hàn bách quay về phạm lương cực cười hì hì hiện tại ta ước ao ngươi này ra bọc xương d á n g vẻ nói vậy những tên kia đối với ngươi này thân xương không có m u ố n ăn phạm lương cực rút ra bản thân thuốc lá rời cái gõ gõ hàn bắt đầu ngươi này thân tế bị n ộ n lục tương nhất định có thể hợp chúng nó khẩu vị chốc lát nữa cẩn thận ngươi nếu như treo ta sẽ để nghĩa mội của ta môn toàn bộ tài giá một cũng sẽ không cho ngươi thủ tiết hai tâm tình người ta đều rất hồi hộp mới không thể không dựa vào nói chuyện giải quyết áp lực không chỉ là bọn họ coi như truyền ưng cùng lệnh đông lai cũng là có chút sốt sắng thực sự trận chiến này quan hệ quá lớn nếu quả thật là bởi vì mình nguyên nhân cho thế giới này mang đến tai nạn lại không thể đem những quái vật này giết chết ở đây tội lỗi của chính mình là lớn nếu như chỉ là những n à y khát máu thiên cậu còn nói được nhưng chúng nó phía sau còn có một cái cường đại quái vật án tiếu niên h từng nói này chừng hai mươi thiên vừa qua quái vật này sợ muốn so với lần trước mạnh hơn mấy phần tiếu niên h bay đến hư dạ nguyệt n g bên người hư dạ nguyệt n g ở quỷ ngọc tỉ mị dạy dỗ bên dưới thực lực cũng không so với được ma trùng hàn bách yếu bao nhiêu cũng là đạt tới luyện khí bốn tầng vì lẽ đó l hắn rôi tay một cái liền có hai cái chân hình xuất hiện ở hư dạng nguyện bên người một là lấy trường sinh khí làm căn cơ lấy ninh đạo kỳ tán thủ bắt phát ngưng luyện ra được thất thập n h ị biến ninh đạo kỳ xuất từ đ ạ môn lấy trường sinh khí điều động tán thủ bắt phát chính là vừa đúng tán thủ bắt phát cam hiệu chân khí nghĩ vật vì lẽ đó bị tiểu nhiên lấy như thế một cái tên còn có một cái là tiểu nhiên lấy ma môn công pháp làm cơ sở ngưng luyện ra được thiên ma thay đổi có thể triển khai thiên ma tứ thực thiên ma đao cùng thiên ma truy hư dạng nguyện tuy rằng võ công cao cường nhưng cũng chẳng có bao nhiên giết, giết qua tiểu n h i n tự nhiên là lo lắng nhưng hư dạ nguyệt n g lại nói không cần đối với ta như vậy chăm sóc ta nhưng là quỷ vương con gái người ở đây đánh nhau còn muốn chăm sóc ta ta sợ ngươi phân tâm nhiều lắm tiểu nhiên nói cái kia tùy ngươi vậy ngược lại chỉ cần ta vẫn còn ta thì sẽ không cho ngươi có việc nhìn đám kia khát máu thiên cầu tiểu nhiên đột nhiên lên tiếng n ở nụ cười nguyện nhi kỳ thực ngươi không cần để ý ta chân hình thật sự rất nhiều a nói xong mấy chục điểm ánh sáng từ trong cơ thể hắn lộ ra hóa thành một mỗi người chân hình hướng về đám kia khát máu thiên cầu phóng đi rất nhiều lúc trước tất cả mọi người biết tiểu n h i n có rất nhiều chân hình nhưng không có một người nghĩ đến hắn có nhiều như vậy bàng ban cùng tần mộng g i a o có ma t r ù n g đạo thai ă n mồi hiện tại cũng ngưng ra một chân hình lãng phiên vẫn ngút trời tài năng lệ nhược hải bất thế kiêu hùng thiên tân văn khổ đến bây giờ cũng chỉ một chân hình nhưng thiếu nhiên vừa ra tay chính là bốn mươi lăm cái sợ đến tất cả mọi người n g â y dại bàng ban không khỏi cười khổ lắc đầu lại không nói thiếu nhiên cái kia một thân kinh thiên động địa võ công chỉ là nhiều như vậy chân hình cùng tiến lên chính mình sẽ bị nghiền thành cha thảo nào hắn sẽ đối với cùng mình quyết đấu như thế không để ở trong lòng chuyến ưng hét to một tiếng ưng đao tuật tay bay ra tái hiện ngày đó tập kích quái vật kia kinh diễm một đao chỉ cần trước đem những này khát máu thiên cầu r i ế t nhiều m ộ t ít, cái kia phía bên mình áp lực liền sẽ không lớn như vậy lệnh đông lai cùng truyền ứng một ý kiến hai tay hợp lại sau đó đờ ơ i r a một đạo gió bảo liền từ trong tay hắn Đờ ơ i r a cái kia thoáng như thiên thai bình thường nối liền đất trời lòng quyển rốt c ũ n khiến mọi người biết cái này vô thượng tông sư tu vi có bao nhiêu đáng sợ thế giới này xưa nay chưa từng có đại chiến bắt đầu rồi chương hai trăm sáu mươi bốn khốc liệt chiến sự chương hai trăm sáu mươi bốn khốc liệt chiến sự đám kia khát máu thiên cầu lên tiếng gào thét đột nhiên như thủy triều tàn ra hiện ra cái kia bên trong cái kia cao to quái vật xem tiểu thuyết đến nhạc văn so với lần trước gặp lại cái quái vật này thậm chí muốn co lại mấy phần nhưng trên người tán phát uy thế nhưng còn xa cực kỳ lần trước nó trong nháy mắt đến rồi hết thể khát máu thiên cầu phía trước tay trái t h à n h trào chụp vào truyền lưng lương đao tay phải một q u y ề n đánh ra một đạo nửa người bao nhiêu màu máu quyền ấn trực tiếp đánh về phía lệnh đông lai thôi phát long q u y ề n nó một đời từ hữu thần trí bắt đầu chính là đang chém giết lẫn nhau bên trong lớn lên kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú vượt xa ở đây tất cả mọi người vì lẽ đó nó biết do nếu như mình nanh vớt đều bị sắc quang chỉ là chính mình một nhân cuộc chiến đấu này liền tương đương khó đối phó. vì lẽ đó trước p hai đỡ l vị đại địa du tiên cấp nhân vật ra tay toàn lực lại bị quái vật này một tay đỡ lấy thực lực mạnh làm cho tất cả mọi người hít vào một vùng khí lạnh đám kia khát máu thiên cầu xếp thành mấy đội đột nhiên hé miệng phun ra đạo đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đánh vào tiếu nhiên đích thực hình bên trên lại là một trận kinh tiên động địa nổ vang tiếu nhiên chân hình g ặ khó nhưng quay người lại liền rết vào khát máu thiên cầu bên trong những người khác tùy tùng sau đó lãng phiên vân hét dài một tiếng danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm ra khỏi vỏ hóa thành thế gian mỹ lệ nhất kiếm vũ mặc cho đẹp nữa khói hoa cũng không cách nào so sánh kiếm thế dưng ra chỉ ít đem hai mươi con khát máu thiên cầu cuốn vào trong đó từng trận khóc thét từ trong đó truyền ra thỉnh thoảng từ kiếm vũ sa suốt dưới hai bàng ban cho dù ở không trung cũng có vẻ khí độ bất phàm thông d ò n g tự nhiên hắn hành tung phiêu từ bất định phản g phất sẽ t h u ầ n di chỉ cần xuất hiện ở khát máu thiên cầu trước mặt chính là một quyền đem kích đầu đánh chúng nát tan căn bản không có khát máu thiên cầu có thể đỡ lấy hắn một quyền phản g phất những này thực người ác ma ở trước mặt hắn chỉ là từng con từng con g i ã cầu vào lúc này tất cả mọi người mới cảm nhận được cùng lãng phiên vân cùng bàng ban người như vậy làm chiến hữu là cảm giác thế nào đó chính là nắm chắc trong lòng tin cậy à lại như hai cái chống đỡ thiên địa cây cột ngoại trừ hai người này thương thế khỏi hẳn lệ nhược hải cùng tu vi tiến nhanh tần mộng giao cũng thể hiện ra phong độ thế, thế. lệ nhược hải lửa cháy lan ra đồng có bách kích mang theo vô số bóng thương kỳ thế như lửa phản phất đem thiên đô muốn đốt cái lỗ thủng bóng thương khắp nơi khát máu thiên cầu đoạn chi bay loạn máu tươi tung t u e mà t â n mộng giao từ hàng kiếm điện vốn không phải một loại sát khí trọng kiếm pháp nhưng vào lúc này cái kêu mỹ lệ yên tính anh kiếm thì có như l ờ i hái của tử thần anh kiếm lướt qua tất có khát máu thiên cầu chết vào dưới kiếm phật cũng có minh vương cơn giận mấy người bọn họ dết lên khát máu thiên cầu đến un dung như thường nhưng đối với đại đa số người tới nói liền khó khăn thích trường trinh theo sát ở tại bọn hắn sau khi t i ế u niên ở nộ giao đảo thời kỳ đối với thích trường trinh chỉ điểm cũng không thiếu đem tống khuyết thiên đao bí kỹ truyền thụ cho hắn sau khi hắn lại chiếm được phong hàn t ạ thủ đao pháp cầm trong tay s o n g đao cùng khát máu thiên cầu đánh giáp lá cá hắn s o n g đao đến thẳng khát máu thiên cầu ít hầu tay trái linh động tay phải lăng lịch đã chăn đao pháp đến cảnh đó là máu thiên cầu tuy là lấy tứ chi chạy trốn nhưng hai tay hai chân chi linh hoạt không so với người t ộ c kém tay phải như móng liền khóa lại thích trường trinh tả thủ đao há mồm liền phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm thích trường trinh luôn luôn dung m ánh am hiểu nhất lấy mạng đổi mạng đấu pháp vì lẽ đó rất nhiều võ công cao hơn hắn người đều chết ở dưới đao của hắn nhưng này khát máu thiên cầu càng không sợ chết như thế thích trường trinh nhất ý lấy tay phải đao lấy này con khát máu thiên cầu m ệ n h vậy hắn liền muốn cứng rắn được đòn đánh này quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m hắn lúc trước gặp này quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m n g lực mạnh mẽ chống đỡ một cái không chết cũng đi nửa cái mạng nhưng thích trường trinh trong lòng một trận bất chấp cũng không có né tránh hắn ở trước người ngưng ra mấy đạo cơm khí lá chắn tay phải đao thế bất biến một đao chém đứt khát máu thi nhưng này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cũng đánh tan thích trường t r ì n h cương khí lá chắn đánh vào ngực hắn cương khí kim màu đỏ ngòm đánh vào trong cơ thể càng làm cho hắn không nghĩ tới là này khát máu thiên cầu khí quản đều đứt bắn mất lại không có ngay lập tức giết tại chỗ quay đầu liền cắn vào tay phải của hắn vớt trái càng là ở ngực của hắn bắt được một cái chỉ là nó trọng thương vô lực chỉ m i ễ n cựa nờ dê cắn nát thích trường t r ì n h cương khí giáp bảo vệ không thể cắn đứt thích trường t r ì n h tay của nó trên tay cái kia một chảo cũng chỉ cào nát thích trường chinh cương khí áo giáp đem ngực hắn tóm đến nắp bét này trên mướt nhưng là có độc hắn bận bịu đối phó này cương khí kim màu đỏ ngòm cùng móng độc nhất thời nhưng lại không có lực phản kích ngay ở thích trường trinh coi chính mình ngay ở quy thiên thời gian bên cạnh hắn đầy trời bóng thương phun trào đem con kia khát máu thiên cầu cuốn vào trong đó phong hành liệt ở bên cạnh hắn nói lao thích nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền treo như vậy ta làm sao hướng về bích thúy giao cho lúc này hàn bách cũng xuất hiện ở thích trường trinh bên người quét qua lúc trước h è n bọn nhát gan đem một con khác khát máu thiên cầu công kích đỡ lấy hào mại cười to nói lao thích như ngươi chết lão bà ngươi chính là ta lão bà bích thúy liền giao cho ta chiều cố nói xong hướng về ở một bên, hàn nhưng hàn bích thúy cái kia có tâm sự để ý đến hắn nàng là một phái trưởng tương tự cũng đến rồi luyện khí bốn tầng hoàn cảnh nhưng gặp phải khát máu thiên c ầ u nhưng là nửa điểm không dám k i n h thường cùng một đầu khát máu thiên c ầ u chiến làm một đoàn uy trưởng t r i n h phun ra một đ ú n g máu xì một tiếng miệng chó không thể khạc ra ngà voi n g ư ờ i chết lao tử cũng sẽ không chết nói xong vận công ngừng lại vết thương cũng đem khát máu thiên c ầ u trên vớt độc tố bức r a để đao gia nhập chiến đoàn bọn họ bên này lấy được một khai môn hồng nhưng một bên khác nhưng có chút khốc liệt thư hương thế gia ra, ra chủ hướng về thương tùng cùng nhi tự hướng thanh thu người vợ vân thường đồng thời tham chiến tổ ba người thành một nho nhỏ t r ậ n thế hướng thanh thu cùng vân thường hai người tuy là tám phái mười tám loại tử chọn từ bên trong ứng cử viên nhưng thực lực kém xa không muốn cùng tạo phong đám người vẫn chưa thể đột phá luyện khí bố n tầng chỉ là dựa vào phong lôi song dực mới có thể bay ở trên trời nhưng hai người liên thủ triển khai thư hương thế g i a liền thể tâm pháp nhưng có thể đem trong hai người lực nối liền cùng nhau lẽ ra trong tất cả mọi người thực lực cũng không tính là yếu nhưng sai liền sai ở hai người không có n g a y đầu tiên triển khai liền thể tâm pháp hướng thanh thu thực lực vì là trong ba người yếu nhất một thứ vừa đối mặt vốn nhờ không đủ linh động bị một con khát máu thiên cầu đảo ra trái tim vân đường cực kỳ b i thương trường kiếm liên tiếp chém ra sử dụng tối tiêu hao chân khí đạt ma kiếm pháp trong lúc nhất thời kiếm khí n ă n g dọc con kia khát máu thiên cầu còn chưa kịp đem trái tim n u ố t vào liền bị vân thường chém g i ế t tại chỗ chỉ là kiếm pháp này quá mức tiêu hao nội lực chém g i ế t này khát máu thiên cầu sau khi vân thường cũng mất đi sức chiến đấu nhưng vân t ư ờ n g cũng không phải cô gái bình thường lập tức ôm trượng phu thi thể rơi xuống đất không kịp bị thương lập tức bắt đầu nuốt r ử hồi khí t i ế u nhiên lần này nhưng là đại s u ấ t huyết mỗi người đều phát ra hai k h ỏ a bổ khí đan đưa hắn mang theo bên người bổ khí đan đều tạ quang không chỉ có là hướng thanh thu còn có trường bạch phái tạ p h ò n g bồ đề vườn h i ệ t có thể tây ninh phái xa thiên thả thiếu lâm tục gia cao thủ điền đồng mông cổ cao thủ khoáng hàn thanh thế hệ t r ư ớ c mông cổ tám đại cao thủ bên trong cường ngắm sinh đều ở đây thứ vừa đối mặt liền bị đánh giết khát máu thiên cầu thực lực mạnh mẽ cực điểm như không phải lãng phiên vân mấy người đang chỉ là này thứ vừa đối mặt sau người nơi này liền muốn chết cái n o nữa nhưng lãng v i ê n v â n mấy người nhưng càng nhiều người nhưng đem chú ý đặt ở t i ế u nhiên mấy người cùng cái kia đại quái vật trong lúc đó chiến đấu bởi vì tất cả mọi người biết bọn họ chiến đấu mới là quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại tính quyết định nhân tố nếu như bên kia khác t h ư ở n g bọn họ sẽ lập tức tham chiến chương 265, hóa thành đao linh chương 265, hóa thành đao linh vừa thấy t r u y ề n ưng cùng lệnh đông lai ra tay không có kết quả t i ế u nhiên cùng ưng duyên tuy rằng sớm có dự liệu nhưng vẫn còn có chút không nghĩ tới lần này quái vật này có thể ứng đối như vậy ung dung ưng duyên bay đến quái vật phía trên hai tay như hoa sen giống như nợ thiên địa nguyên khí hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn hướng về quái vật này đ è xuống không trung vang trở lại hắn phật tâm chính là phật gia lục tự chân ôn t i ế u nhiên triệu hồi bó tiên tác một tác song kính hai cái bó tiên tác hóa thành đẩy trời tác ảnh h ư ớ n g về quái vật kia trùng tới bó tiên tác có thể cấm chế đối thủ chân khí cùng thân thể coi như đối với quái vật này vô hiệu nhưng chỉ cần hạn chế lại nó một hai là đủ rồi như luận chiến lược tiểu nhiên đương nhiên không kịp truyền nâng ba người nhưng hắn các loại kỳ công tuyệt nghệ vô cùng có thể tự đọ sức một hai không phải vậy lần trước cũng không cách nào ở quái vật này dưới tay cho chết quái gì là không hề bị lay động nhưng cũng bông ra hương、nào. ngón tay bắn ra liền cứ gậy tại t i ế u nhiên bó tiên tắc bên trên bó tiên tắc c ư ơ n g khí tại chỗ tiêu tan bó tiên tắc chân hình gào thét một tiếng như cuộn sóng bình thường và mẹo làm như thống khổ không thể tả sau đó nó cánh chấn động cả người hướng về cái kia ngũ chỉ sơn đánh tới không khí chấn động một chút ngũ chỉ sơn theo tiếng m à nát nó vọt tới ưng duyên phía dưới giơ tay liền hướng về ưng duyên c h ộ m tới tốc độ so với trước lại nhanh hơn rất nhiều ưng duyên trên mặt vô hỉ vô bi hai tay trong nháy mắt kết ra vô số dấu tay thân hình của hắn kết ra đạo đạo hoa sen phảng phất phật chủ thuyết pháp mặt đất nợ sen vàng thiên hoa lọa l truy lệnh đông lai vọt tới quái vật trước người đơn giản một quyền đánh ra không có bao tắp k i n h khí không có tinh xảo biến hóa không nhanh không chậm v ừ i v ạ n đem đối với tiết tấu hai chữ lý giải biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn lật đổ quái vật ngực nếu như quái vật nhất ý công kích tư ơ n duyên cái kia tất bị lệnh đông lai bắn trúng ngực cú đấm này phản phát quy chân thiên địa nguyên khí ngưng luyện tới c ậ n điểm để đồng dạng lấy năm đấm vì là vũ khí b ả n g bàn xấu hổ không thôi tương đao trở lại chuyền lưng trong tay đao khí như núi thân kim nhẹ nhàng cùng dày nặng không gì không xuyên thủng thẳng chém quái vật sau lưng của mà bởi vì quái vật không có điều kiện thiên địa nguyên khí phi hành chỉ cần đóng kín hoặc là thương tổn được cánh của nó nó liền không cách nào phi hành trên đất sống tính cơ động liền muốn mất giá rất nhiều quái vật trên mặt không có một chút nào vẻ mặt trong nháy mắt đánh ra một quyền một trưởng một cước lấy quyền cùng lệnh đông lai đối đầu một cái đánh cho lệnh đông lai thổ hết u y mà bay một trưởng vô ở truyền lưng lưng cao bên trên đem truyền lưng như bóng cao su bình thường đánh bay nó chân đá vào bó tiên tắc trên đem bó tiên tắc chấn động đến mức nát tan bó tiên tắc đến tác đồ vật lại bị một cước chấn động p ấ n quái vật kinh lực tri cương đỗng nhiên thấy một hai ba đòn công kích ba tiếng vang、diện. như ma vương cất giận tất cả thiên địa sợ sau đó quái vật va nát từng đoá từng đoá cứng rắn như kim cương hoa sen dẫn tới trong không khí loạn lưu báo táp một quyền đánh về phía ương duyên lực ương duyên trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhạt một tay dựng thẳng lên dường như lễ kính p h ậ t tổ giá ở cú đấm này thời gian phảng phất trong nháy mắt này ổn định sau một khắc ương duyên đột nhiên nổ t u n g hóa thành một đoá hoa sen màu máu nặng nghề đánh vào quái vật kia bên trên quái vật thân thể bị hoa sen màu máu đụng phải có chút hối loạn thân hình không còn nữa lúc trước linh động chuyền ư n g bi k h i ế một tiếng lấy thân hợp đao cả người đều hóa thành một chuôi khiến cho đi về đông cũng là một quyền đánh ra cùng quái vật kia từng cú đấm tấu h thịt giữa bầu trời vang lên một trận xuyên xuyến sống rền thiên địa một trận run rẩy p h ả n phất vùng thế giới này cũng vì này đáng sợ chiến đấu mà run r ẩ y chiến đấu kịch liệt để thiếu nhiên nhất thời đều không nhúng tay vào được nhưng hắn thấy rõ lấy ứng duyên thực lực coi như nhất thời không địch lại cũng không đến nỗi bị một đòn đánh giết vì lẽ đó hắn là tự bạo tự bạo thân thể để quái vật này không ứng phó kịp xoay một c á i niệm tiểu nhiên liền suy nghĩ minh bạch ứng duyên lúc trước từng nói mình đem một thân cương khí toàn bộ chuyển hóa thành linh lực hắn m u ố n cũng không phải là phải đi thân thể thành thành con đường thân thể tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn chỉ là nếu như mất đi thân thể không tại thân giới linh hồn của hắn có thể tồn tại bao lâu hay là hắn đã đạt đến có thể lấy linh hồn đơn độc tại đây vật chất giới tồn tại mức độ hồng nhật pháp cùng t h à n h tàng tứ mật thấy cảnh này m ắ t hiện bi sắc cùng nhau tụng kinh vì là ương duyên tiến đường lại không bảo lưu ra tay toàn lực lập tức lại đập chết một con k h á t máu t h i ê n cầu cái khác nhãn lực hơi thiếu một chút người càng là sợ đến hồn vĩa lên mây ương duyên như vậy đại địa du tiên lại cũng bị quái vật này một quyền đổ á t nó làm mạnh bao nhiêu hoa sen màu máu tàn đi. chuyên cùng lệnh đông lai bị chấn động đến mức chuyên cho căn chỉ đêm này báo tố vậy công kích lệnh nháy đánh khiến đánh nhưng đánh đánh quyền, quái quyền, bay này vậy ưng đông động đến trong ưng đông bản dụng, liền tan. lai là đó đao, đi đêm vô ra, ra ra ra bị báo mắt vật tố về So với lần trước, nó c h ỉ ít mạnh một nửa hoa sen màu máu rốt cục tan hết một điểm kim quan g bay ra đi vào ương trong đao ương đao nhất thời ánh vàng rừng rực từ c h u y ê n ư n g trong tay bay ra thân đao bên cạnh hiện ra tầng tầng ánh đao khoác đỉnh đầu mặt hướng về quái vật tuần tới. ư n g đao trước lại nói có linh tính cùng truyền ư n g tâm ý liên kết nhưng làm sao có ư n g duyên tự mình hóa thành ư n g đao chi linh mạnh mẽ ư n g duyên thanh âm ở t i ế u nhiên trong đầu vang lên cái kia ư n g đao bên trong t i ế u nhiên vốn là để lại mình dấu ấn ư n g duyên liền là thông qua cái kia dấu ấn cùng t i ế u nhiên trò chuyện t i ế u hình ta lúc trước vốn định cường vào quái vật kia thân thể coi như không thể tranh cướp đến thân thể quyền k h ô n g chế nhưng chỉ cần có thể làm cho nó thân thể mất k h ô n g chế nháy mắt cũng đủ để đem đánh giết chỉ là quái vật kia tổ khiếu hoàn toàn cùng ngoại giới đóng kín để ta xác nhận một suy đoán Bái vật này không phải nguyên sinh vật chủng nó là bị người đo ạ t sát vì lẽ đó tinh thần loại công kích mới đối với nó hoàn toàn vô hiệu mà ta sáu chữ minh vương nguyền rủa nhưng là có thể ảnh hưởng đến cơ thể nó bởi vậy nó mới chịu liều lĩnh giết ta nhưng là của ta hỗn loạn chi chỉ có cựu tự chân n ôn nhưng là đúng nó vô dụng không phải vô dụng là hiệu quả rất ít bởi vì nó quá mạnh mẽ chân môn pháp chú lấy âm thanh ảnh hưởng thân thể hắn không cách nào miễn dịch điểm này ta vững tin viết đến mặc dù trường thế nhưng giao lưu chỉ là trong nháy mắt chuyện vái vật kia liền lại hướng về lệnh đông lai phong đi dưới cái nhìn của nó này lệnh đông lai là tất cả mọi người bên trong mạnh nhất một chỉ cần đưa hắn đánh giết còn lại mấy cái liên thủ liền không có uy hiếp lúc này một bóng người xuất hiện ở lệnh đông lai bên người người kêu bên người tuân ra đạo đạo đạo ba đạo hóa thành một mảnh hồ lớn trong hồ lớn nhảy lên một vầng minh nguyện cũng trong lúc đó trường kiếm trong tay nổ tung hóa thành điểm điểm tinh mang thế gian xinh đẹp nhất kiếm vũ người xuất thủ chính là lãng phi vân mảnh này hồ lớn cùng minh nguyện chính hắn ngưng luyện r a đích thực hình động đình huyền nguyện mắt thấy thiếu n i ê n mấy người rơi vào thế yếu khiến cho đi về đông ngàn cân treo sợi tóc hắn quả đoán ra tay rồi cái kêu minh nguyệt vừa xuất hiện thời khắc chỉ là một vòng trăng tròn nhưng ở lên không thời gian chậm dại biến hóa đến rồi va về phía quái vật kia thời gian dĩ nhiên hóa thành một tua trăng tròn n g u y ệ t k h ắ p động đ ỉ n h kiếm vũ phiêu linh đẹp không sao tả xiết nay cảnh đẹp vậy tất cả mọi người cả đời cũng sẽ không quên lãng phiên vân không có đạo tâm t r ù n g ma hoặc là chiến thần đồ lục loại này thế gian đứng trên tất cả công pháp hắn thời giáo vỡ lòng thượng quan đ ưng ơ liền lý xích m ị cũng đánh không lại nhưng hắn ở vốn là lịch sử bên trong nhưng cùng bản ban đồng thời phá toái hư không lúc đó tuổi tác của hắn cũng không so với chuyện ứng phá nát t h lớn đủ thấy hắn võ đạo thiên phú không ai、bằng. coi như vô thượng tông sư lệnh đông lai cũng kém một chút nữa chương hai trăm sáu mươi sáu hoặc năm cảm chương hai trăm sáu mươi sáu hoặc năm cảm lãng phiên vân vừa ra tay bàn g ban tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi hắn chẳng biết lúc nào đến rồi quái vật kia phía trên vô tướng tâm ma hóa thành một nắm đấm phụ với quả đấm của chính mình bên trên đánh về phía quái vật đỉnh đầu một q u y ề n song kính cương khí bốn phương tám hướng vào tới hướng về quái vật c h é n tới quái vật như nơi ở sóng to gió lớn bên trong quái vật rốt cục phát sinh một trận gào thét những n à y con sâu nhỏ không một là đối thủ của nó nhưng như vậy đột kích gây dối nhưng phiền muộn không thôi đối mặt hóa thân làm ưng đao ưng duyên. còn có hai vị tuyệt đại thiên tiêu bảng bàn cùng lãng phiên vân công kích nó cũng không thể không dừng lại truy kích lệnh đông lai song quyền nhanh như tia chớp đánh hình ra đang lúc này thiếu nhiên h é t cao lâm quái dị là không bị ảnh hưởng song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh không trung vang lên trầm m u ộ n khiến người ta thổ hết u y tiếng va chạm tương đao lần thứ hai bị chấn động đến mức bay ra ngoài kim quang lờ mờ trên thân đao càng hiện đồng nhất đạo tế vi vết rách bàng ban m i ệ n g phun màu tươi rút lui mấy trượng mới đứng bước thân hình vô tướng tâm ma vạn vẹo bất định phảng p t đang thống khổ trăng tròn bay ngược ra ngoài Động đình bên tuy r ê n ba q ỷ vấn quất, kiếm vụ biến mất, danh chấn thiên hạ phúc, vũ viên từng từng vân quất, mất, chấn biến danh thiên từng từng màn lãng bản thân cũng tấc tấc thổ kiếm kiếm hạ phúc ước, là ế t t rằng ở ra. r Tuy tình huống như thế g â y go nhưng thiếu nhiên nhưng mừng rỡ trong lòng bởi vì hắn xác nhận ưng d u y ê n quái vật này quả nhiên không thể miễn dịch chân nôn g pháp chú không phải vậy bản g ban vô tướng tâm ma cùng lãng viên v â n động đỉnh huyền nguyện tuyệt sống không qua đòn đánh này cũng không cách nào mượn thổ huyết hóa giải thể người cơm khí kim màu đỏ ngọn tuy rằng vẫn như c ũ không nhìn thấy thắng lợi cơ hội ở nơi đó nhưng cuối cùng cũng coi như có cái phương hướng rồi quái vật t i ế trên không trung lợi cuối cùng mở miệng nói các ngươi những này còn sâu nhỏ có thể đem ta hạn chế đến trình độ như thế này cũng coi như là không bình thường lần trước nó còn chỉ có thể nói uy ngữ nhưng lần này ngăn ngắn hai mươi ngày nó liền không biết từ cái kia học xong h ắ n ngữ lệnh đông lai điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể nhìn quái vật này nói ngươi đến tột cùng là vật gì ta là vật gì quái vật đột nhiên cất tiếng cười dài chỉ vào lệnh đông lai đạo nếu như không phải là vì truy kích hai người các ngươi vô dụng vị thần ta làm sao, sẽ tới này vật chất giới đến làm sao sẽ bị vây ở này dơ bẩn xấu xí nhỏ yếu ngu xuẩn thân thể bên trong chuyện ưng hoàn toàn biến sắc ngươi là hư ả quái vật kia dừng lại tiếng cười âm xâm xâm nói Ta hư ánh g n n là hư, mắt của ở trên người mọi người đọc qua tất cả mọi người cảm giác mình như là bị xà tập trung nết giống như vậy khắp cả người phát lệnh sau đó nó tiếp tục nói có điều trước lúc này ta sẽ đem thế giới này sinh linh nuốt chừng hết sạch mới không hưởng công bản thân đến chuyến này nó thật sự là quá lâu không có cùng người trao đổi qua một khi nói chuyện lại có thao thao bất tuyệt tư thế chuyện ưng cùng lệnh đông lai m ặ t hiện lên thảm sắc nguyên lai、like、thật chính là mình vì là thế giới này mang tới thái họa có điều hai người đều là ý chí kiên định người lại khó đối phó đối thủ cũng không có thể để cho bọn họ mất đi chiến y nếu như đúng là là hư d á n g lâm trúc địa lại có hoàn chỉnh sức chiến đấu cái kia từ là cái gì cũng không có nói nhưng này con hư nhưng chỉ có thể dùng vật chất giới sinh linh thân thể làm việc vậy dĩ nhiên còn có có thể ứng với có thể phương pháp chỉ là hai người vừa nãy bị thương rất nặng cần một chút thời gian điều dưỡng hai người bọn họ như vậy nhưng không phải tất cả mọi người như vậy s a thiên thả vừa nghe đến quái vật này là thần giới tới muốn ăn q u a n g thế giới này sợ đến cả người run lên trên tay buông lỏng bị một con khát máu thiên cầu cắn đứt tay trái đào ra trái tim một cái nuốt trừ hắn ra trong giây lát này có năm người bị khát máu thiên cầu đánh g i ế t rất nhiều người sợ đến mất đi chiến ý tiểu nhiên đột nhiên cười nói kỳ thực ý của ngươi chính là ngươi vốn là chỉ cái gì vô tận c h i hải tiểu mã tử lại đi nhầm vào nơi đây sức mạnh hoàn toàn biến mất không thể không bám thân cái quái vật này trên người như thế ngu xuẩn chuyện ngươi lại cũng có dũng khí nói ra hẳn là bám thân thời gian thương tổn tới đầu góc hư sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi giận dữ hét con sâu nhỏ ngươi lại dám xem thường ngươi hư lại ra tiểu nhiên lơ đình nói để cho ta tới đón o xem thân thể này nguyên bản nên là người đi chỉ là ngươi cải tạo cơ thể người này vì lẽ đó trở nên rất mạnh tất nhiên chỉ là một người mà thôi vậy chúng ta lại có gì phải sợ chỉ là một người chỉ là thân thể rất mạnh một người nghe nói như thế tất cả mọi người sợ h ã i chi tầm giết hết đối mặt không biết chuyện vật người người đều sẽ sợ thế nhưng nếu như chỉ là một người mạnh mẽ cái kia có gì đáng sợ chứ năm đó bảng ban quân lâm thiên hạ cũng có vô tưởng tăng giám hai trận chiến bằng ban nô n tình âm cũng bồi dưỡng được một tần một dao liền ngay cả tám phái liên minh cũng âm thầm bồi dưỡng mình mười tám loại tử tuyển thủ đối phó bằng ban tuy rằng bọn họ vô c h i không sợ mờ cười nhưng là có d u n g khí hướng về bằng ban ra tay t i ế u nhiên trường kiếm chém ra cương khí hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng phảng phất một vòng nhỏ thái dương nhìn đến hai mắt đau nhức chính là tinh diệu kiếm pháp bên trong tinh thương bằng ban cười ha ha một từ hám hiểm cảnh ngu xuẩn vật cũng dám tỏa sáng k u y ế t tử nói xong xa xa một quyền đánh g a quyền cương ly thể mà âm mãnh liệt nghe chi khiến người ta như rơi xuống địa ngục. lấy ngón tay đại kiếm tuyệt mỹ kiếm vũ lại nhân gian kiếm rít như đ ả o á n h kiếm rừng rực khiến người ta hai mắt muốn hoang nếu chỉ là một người á hương duyên nói tới nó lại phong bế tổ khiếu vậy nó chỉ có thể lấy n g ũ rắc đến nhận biết thế giới này vì lẽ đó t i ế u niên ra tay chính là tình thương càng thêm đại tội phát ra tinh thương độ sáng thư ánh mắt của mạnh hơn cũng có thể cho nó mang đến một điểm phiền phức t i ế u niên như vậy vừa ra tay tất cả mọi người hiểu ý đồ của hắn vị trí mới có ma âm quay nhiêu tập kiếm vũ hoặc con mắt liền ngay cả vừa có chút gia công không xuất lực đan ngọc như cũng xông tới quá đến thúy tay háo hoàn ly thể bay ra trong lúc nhất thời ma âm có não cùng bàng ban ma âm phối hợp đến vừa đúng nàng vốn là không thì nguyện ý như vậy xuất lực nhưng nghe đến hư vừa n ã y theo như lời nói chúng vẫn là không cách nào lại lười biếng bởi vì phải là trận chiến này thua khả năng toàn bộ thế giới đều phải luân hãm lại không một người sống bởi vì thế giới này cũng không còn cách nào tổ chức ra như thế một xa hoa đội hình khi đó coi như nàng có thể may mắn tránh thoát hơi động sống sót lại có ý gì nàng có dù có tất cả tà ác nhưng vẫn còn là một người cũng là không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh tân n g ộ g i a o cùng lệ nhược hải cũng là gia nhập chiến trường mấy người bọn họ vừa kéo thân bên kia liền chỉ có lý x í c ị vô tưởng tăng không m u ố n bất lao thần tiên rất ít mấy cái luyện khí tầng năm võ g i ả trống bọn họ vẫn không có chân hình vì lẽ đó bên này chiến trường lập tức liền rơi vào tuyệt đối hạ phòng tiếng kêu rên liên hồi chết không ít người nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế tân ngộng giao đích thực hình là tương đạo thai chém ra hóa thành một chuôi như giống như cá lội trường kiếm trên trường kiếm ánh sáng hành động lớn nhắm thẳng vào khiêm tốn ổ một phản kiếm điện kiếm pháp tiên tính trí viễn với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm xét ý cảnh mà lệ nhược hải đích thực hình như là một mảnh hòa diễm ngọn lửa kia có liệu thiên tư thế hướng về hư l ú t đi cái này chân hình đúng là cùng cái này trong nóng ngoài lạnh hán tử dị khúc cùng công cũng trong lúc đó hồng thương hóa thành một đạo màu đỏ lôi đỉnh t ừ do mà xuống hướng về hư cho tới hư trương cùng cười to nói sâu chính là sâu cho rằng như vậy là có thể mê hoặc ngươi hư đại gia t h a i mắt chịu chết đi nói xong nó dâng lên ra từng đạo từng đạo sền sệt huyết quang chương hai trăm sáu mươi bảy liều mình một kích cái kêu huyết quang hóa thành một mảnh sền sệt biến máu đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó ở mảnh này trong biến máu lệ n h ư ợ c hải lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa như gặp mưa xối xả phiêu diêu bất định t ầ n động giao đạo thai kiếm loại như cá vào lầy lội lại không lúc trước linh động lãng phiên vân động đình hồ cũng bị ép rút vào cực hạn chính là tiếu nhiên hôn loạn chi chỉ cũng đồng dạng bị áp xúc ở hai mét bên trong phạm vi mà mảnh này trong biển máu c ả n g còn truyền đến một luồng ngăn mòn cùng lực c ắ n ướt để cho bọn họ lúc trước công kích uy thế c h í ít yếu đi hai phần m ộ ư ơ i vì lẽ đó này một làng công kích bị hư một b ố n g nhẹ đi đỡ lấy hư k i n h thường nói mảnh máu này hải chính là ta thai mắt các ngươi có thể làm khó dễ được ta vốn là đối đầu hư thì tiểu nhân trước tiên xông lên trường kiếm vay ra trên không trung một đạo hốn lượn đường cong đem hư gắn vào kiếm thế bên d ư ớ i chân khí ngưng mà không phát nhưng lấy chém giết gần người kiếm pháp mà nói tiểu nhân không sợ bất luận người nào nhưng này hư giơ tay chính là một quyền lại đem nắm đến tiểu nhân mũi kiếm hướng đi một quyền n i ê m phong lại tiểu nhân hết thể biến hóa bắn chúng tiểu nhân mũi kiếm cơ khí trong nháy mắt bạo phát tiểu nhân bay ngược ra ngoài dĩ nhiên không có thổ huyết chỉ là chân khí trong cơ thể bị chấn động đến mức sôi trào trong lúc nhất thời khó có thể khống chế hắn phòng ngự tuyệt đối tại người xuất kiếm thời gian cẩn thận cực điểm trừ phi này hư có thể một đòn đánh nát hắn phòng ngự tuyệt đối không phải vậy tuyệt khó thương tổn được hắn lần trước có thể chạy trốn hư truy sát phòng ngự tuyệt đối có công lớn mọi người tuy rằng đều mặc vào c ư ơ n g khí áo giáp nhưng không người c ư ơ n g khí áo giáp so với tiểu n h i ê n phòng ngự tuyệt đối càng ra sức cũng may mắn được tiểu n h i ê n chuyển thụ mọi người c ư ơ n g khí ngưng khải phương pháp không phải vậy vừa n ã y mọi người bị đánh lui thì tuyệt đối sẽ không chỉ là hộp máu sự nếu bàn về phòng ngự cơm khí áo giáp cùng hộ thể chân khí phải mạnh hơn mấy bậc tất cả mọi người chỉ nhìn thấy tiếu niên bị lùi kích nhưng không ai phát hiện có một chút điểm vô hình bụi mù theo tiếu niên mũi kiếm tung hướng về phía cái này hư mà hư đánh bay tiếu niên sau khi lập tức thừa thắng truy kích nhưng tiếu niên mặc dù không kịp t r u y ề n ưng cùng lệnh đông lai nhưng là là trận chiến này chủ nhân một trong mọi người vậy có thể để hư như vậy dễ dàng tay cách tiếu niên lệ ngược hải cùng lãng phiên vân đồng thời ra tay l ử a cháy lan ra đồng cỏ l ử a phụ với trượng nhị hồng thương bên trên biến thành một đám lửa lượn lở trường thương uy chấn thiên hạ lựa cháy lan ra đồng cỏ bách kích lại ra tay tiếu niên đã cứu mạng của hắn còn truyền th lệ n h ư ợ c hải vì là viên tiểu nhiên cũng là dùng hết toàn lực động đình trên cái kia tua huyền nguyệt lần thứ hai hướng về cái kia hư hạ xuống lãng phiên vân đồng thời ra tay hắn lấy ngón tay đại kiếm ngưng ra một luồng á n h kiếm lại không đ ầ y trời kiếm mũ chỉ còn lại một đạo lệnh thiên địa biến sắc kinh hồng cái kia trắng như tuyết kiếm khí ánh trắng mỗi người mặt núi hắn c o i động đình chân hình chống đỡ huyết hải xuất thủ kiếm khí chưa được bao nhiêu ảnh hưởng nhưng vừa tất cả mọi người đồng loạt ra tay đều không làm gì được hư quang hai người bọn họ ra tay làm sao có thể đem hư ngăn lại chỉ là những người khác vị trí xa hơn một chút không kịp cứu viện cũng chỉ hai người này cách. đang lúc này truyền ưng t ừ trên trời r g xuống ưng đao trùng nắm tay bên trong kim s ắ c ánh đao hóa thành một đạo lưu tinh so với tiền nhậm hà một đòn đều phải loa mắt đòn đánh này hợp hắn hai cha con lực lượng thật sự là kinh động thiên hạ toàn bộ thiên địa đều đầy dây ưng đao hô khiếu chi thanh chỉ là nghe được âm thanh này tất cả mọi người cảm giác mình đã bị thanh â m này cắt thành hai phần đạo kia ánh vàng càng làm cho vùng thế giới này đều nhiễm phải một tầng màu vàng phán g phất những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều hư lạnh trên một tiếng chính là nó cũng từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp một cướp một quyền liền bước lui lệ nhược hải cùng lãng trong nháy mắt nó chỉ ít phóng ra trong cơ thể một nửa máu hạch máu hạch là nó đem những kia khát máu thiên cầu nuốt trừng sinh linh nguyên khí đảo ngực vì là thiên địa nguyên khí sau khi đem này đem thiên địa nguyên khí chứa đ ự n g ở trong người biến thành bởi vì những nguyên khí này được không dễ vì lẽ đó nó vẫn rất quý trọng sử dụng nói cho cùng vừa nó vẫn là quá xem thường mọi người vì lẽ đó không có toàn lực ra hết sau đó nó một quyền đánh ra huyết quang p h u n g trào ở giữa ư ơ n g đao nó vo k ý mạnh mẽ thoải mái bá đạo vô song đại thể đều là dùng nắm đấm thẳng thắn điểm này như bảng ban rất giống nhưng so với bảng ban nhưng phải cường h à n h hơn rất nhiều đao tuôn ra một vòng màu máu thái dương phát sinh song phương giao chiến tới nay nhất là kịch liệt một lần nổ v a n g hai người chạm vào nhau phát ra súng kích lại đem hư biển máu đều tách ra không khí như nước biển bình thường t r à o động mang theo khác nào mười hai cấp bão thổi nơi rất xa đang giao chiến mọi người cùng khát máu thiên cầu đều chung quanh bay l o ạ n như bị sóng biển cuốn đi ư n g đao thẻ ba một tiếng trên đao này điểm vết rách cấp tốc lan tràn như mạng nghệ mọc đầy ư n g đao sau đó danh chấn thiên hạ ư n g đao tại trộ hóa thành từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ chuyến ương lập bất động từng đạo từng đạo hồng quang tử trong cơ thể lộ ra như một lửa đỏ thái dương ở mảnh này hồng quang bên trong chuyển hưng như thái dương d ư ớ i dọ xương bình thường thoáng qua biến mất không còn tam tích hắn càng bị này hư toàn lực một quyền đánh trúng biến thành cho bụi hồng quang bên trong hai điểm nhất bạch một kim hai điểm ánh sáng bay ra thẳng tắp hướng về hư đ ầ u đi đó là chuyển hưng phụ tử linh hồn linh hồn của bọn họ vượt xa người thường cũng có thể lấy linh hồn phá toái hư không tồn tại có thể bị thần giới đại môn dẫn dắt tại thần giới tồn tại hai người như muốn chạy trốn cũng là có thể nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tuy rằng hư phong bế thân thể tổ khiếu ngăn cách linh hồn cùng ngoại giới đường nối nhưng truyền ưng phụ tử nhưng muốn xông vào thử xem ở trong óc cùng hư một quyết sinh tử hư cố nhiên cường lớn đến đáng sợ tàn sát thần diệt ma cũng chỉ như bình thường nhưng trước mắt cái này hư nhưng là trước nay chưa có suy yếu suy yếu đến thậm chí đều không thể ở thế gian này tồn tại vì lẽ đó có thể thử một lần truyền ưng cùng ứng duyên thân thể bị hủy ương đao cũng bị hủy diệt nhưng hư đồng dạng không dễ chịu nó vào hôm nay trong khi giao chiến lần thứ nhất bị thương trên tay phải hiện ra đạo đạo vết đao vậy nhấc lên sâu thấy được tận xướng trong cơ thể khi càng là không bị khống chế tán loạn nó vừa truy sát t i ế u niên vì lẽ đó cách t i ế u niên Tiếu nhưng n truyền thấy liệu mình m ộ thương đòn rốt t cục tổn được c tiểu á đó là so với trước kia tương tự sẽ không dễ chịu nhưng hiện tiểu nhiên lại cũng không kịp nhớ những này hơn nữa bằng vào thiên ma giải thể còn chưa đủ hắn cũng trong lúc đó còn triển khai nhiên linh quyết này nhiên linh quyết là t i ế u nhiên chính mình thôi diễn đi ra ngoài công pháp có thể đem linh lực chuyển hóa thành một chủng loại cơ ư n g khí đây là hắn từ ứng duyên cái kia có được linh cảm tất nhiên chân khí có thể chuyển hóa thành linh lực như vậy linh lực có thể hay không chuyển hóa thành cơ ư n g khí đâu khi chiếm được m a n a người bí kỹ sau khi hắn đối với linh lực nhận thức sớm không phải tên i ố m a n a người liền có đem linh lực chuyển hóa thành một chủng loại tự tức gin công pháp hai người vừa kết hợp t i ế u nhiên ở phúc vũ thế giới việc này nửa năm bên trong rốt cục bị hắn thôi diễn ra đem linh lực chuyển hóa thành tương tự cơ khí tồn tại hắn xưng là nhiên linh quyết chỉ là này nhiên linh quyết vừa mới mới vừa thôi diễn thành công. điều này h i n vẫn làm cho tiểu nhân có thể đồng thời điều khiển trong cơ thể cơ khí cùng loại cơ khí hỗn loạn tri t h ì toàn lực điều động tiểu nhân ngâm tụng cựu tự chân ôn toàn lực một chiều kiếm đánh ra chương hai trăm sáu mươi tám một lưu võ ký hiển uy chương hai trăm sáu mươi tám một lưu võ kỹ hiển uy thế giới vạn vật làm như đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới vạn mẹo kiếm tiếng khóc trợt nhanh chậm chậm như kẹt băng tử nhưng là bởi vì chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh truyền m ặ t nhiều lắm gây nên không khí dung chuyển sóng âm hỗn loạn gây nên nhìn như tuy rằng không hài lòng nhưng thoáng qua liền đến hư trước mặt hư đối thân thể này sức k h ô n g chê cực cường hỗn loạn khí huyết chỉ cần một hô hấp liền có thể ổn định lại hơn nữa t i ế u nhiên nhưng không có cho nó cái này hồi khí thời gian chiêu kiếm này là tiểu n i ê n luyện võ qua nhiều năm như vậy tác phẩm đỉnh cao để nó cũng cảm giác vướng tay chân hơn nữa nó còn muốn một bên không cho truyền đ ương phụ tử có thể vào nó phong bế tổ khiếu tự nhiên tinh thần loại võ kỹ đối với nó vô hiệu nhưng cũng để nó đối với thể linh hồn không thể làm gì đầu tiên là hỗn loạn chi chỉ đưa nó cuốn vào hỗn loạn chi chỉ phật tâm lọt vào thai để kinh mạch của nó khiếu huyệt khẽ r u lên lại sau đó hỗn loạn chi chỉ dẫn dắt trong cơ thể nó hỗn loạn khí huyết để cho biến thành càng hỗn loạn không khí ở t i ế u niên h trường kiếm dẫn dắt dưới như sóng biển giống như đánh vào trên người nó r ộ i rửa thân thể của nó t i ế u niên h trường kiếm như có khai sơn phân hại khả năng phá tan tầng, tầng tầng sóng biển đến thẳng cổ họng của nó h ư chỉ có thể điều động trong cơ thể năm thành công lực thân thể hắn uốn một cái tay trái một quyền nặng nề đánh vào tiếu niên h mũi kiếm Và vạn vật vạn làm là anh, anh kiếm bạo phát, hương khí bao thay tha ra, hai hương nhiên phách đến lui một bước, coi như truyền ứng thương, nó cũng không bản nó không cứng rắn đến. nhiên không người, đánh lần như trong nước hình chiếu giống như mẹo. Hư lại làm một quyền phát, khí hư phách hư kích thể thấy sách thì thế chiêu thế thứ chiếu Hư kiếm kiếm lại tiếu lui coi lùi đổi lùi lùi, Tiếu nhiên lại giới lại một đem một mẹo. một bạo bị bước, bộ, bắt tác, quá trước tuyệt được lược, lúc có có đắc là đầu c ư ơ n g khí ma sát va chạm tiếng nổ đùng đoàn vang lên h ư lại lui một bước đồng dạng không có ai phát hiện thiếu nhiên thân kiếm có chút vô hình cho bùi tung xuống hai kiếm b ư ớ c lui hư hai bước nhưng thiếu nhưng đã lực kiện này hai kiếm liền đem trong cơ thể hắn c ư ơ n g khí cùng loại c ư ơ n g khí toàn bộ dùng hết nhưng hắn thành công ngăn cản hư để hư không có cơ hội hồi khí sau đó lệnh đông lai công kích lại đến t u y ệ t không thể để cho hắn hồi khí lệnh đông lai hét lớn một tiếng vẫn như c ũ lựa chọn cùng hư chém giết gần người nguyên khí ngưng ở chỉ trường trong lúc đó từng cú đấm t ấ u thịt hung hiểm cực kỳ h ư ở lệnh đông lai quyền dưới liên tục bại lui những người khác vây ở một bên v tiểu nhân hồi khí thời h gian vẫn nhìn giữa trường hai bên chiến đấu một bên khác chiến cuộc tương đương không ổn nhân vị là cao thủ mạnh nhất môn đều đến vây dết ư còn lại cao thủ võ lâm ở nhân số trên kém xa tít tắc khát máu thiên cậu chiến đấu đến nay có ít nhất một nửa nhân thân thương cũng may mắn được còn có tiểu nhân đích thực hình hỗ trợ chiến đấu bằng không thì chết biết dùng người càng nhiều nhưng bọn họ cũng không có hướng về thiếu nhiên bên này theo cứu bởi vì bọn họ biết hư nếu bất tử bọn họ mới thật là chết chắc nếu như có thể chống được hư bị giết chết một khắc đó bọn họ hoặc là còn có thể sống sót bên này cùng hư chiến đấu thiếu nhiên nhìn ra rõ ràng hư không tìm được cơ hội bình phục khí huyết hơn nữa càng đánh càng là vô lực hắn ánh mắt sáng lên hoặc là hữu hiệu hắn mấy lần tung hướng về hư chính là cổ độc là từ hoa hoa tươi đẹp sau doanh tán hoa trong cơ thể tinh luyện ra cổ độc vốn là doanh tán hoa vẫn là chuẩn bị lấy thân thể của chính mình để đánh đổi triển khai cái này cổ độc giết bằng thuốc độc chu lệ nhưng l nói với nàng có thể truyền cho nàng thượng thừa võ công làm cho nàng có tư cách chính diện cùng chu lệ quyết đấu mà t i ế u nhiên chỉ là muốn của nàng cổ độc ở liệt trấn bắc cùng trần quý phi dưới sự giúp đỡ tiếu nhiên không chỉ đem này cổ độc tinh luyện ra còn nghĩ thay đổi quá nay cổ độc vốn là tương đương khó có thể cảm giác Quỷ vương cùng lãng phiên vân nếu như không phải nhìn thấy chu lệ t r ú n g độc sau túng dạng cũng là không có cách nào suy đoán h ắ n t r ú n g độc mà liệt trấn bắc là nghe tên thiên hạ độc y dỉa trần quý phi là năm đó độc sau truyền nhân lan lộn độc thuật thiên hạ vô song liền lãng p i ê n vân đều suýt chút nữa tại ở trên tay nàng hai người đồng thời thay đổi này cổ độc n à y cổ độc không chỉ biến thành càng khó khăn lấy cảm giác hơn nữa một khi phát bắt tay vào làm thực sự nhanh hơn nhiều vừa trong chiến đấu t i ế u nhiên mấy lần đem cổ độc tắt hướng về hư vết thương vốn là t i ế u nhiên cũng chỉ là thử xem nhưng hư tức muốn đối mặt mọi người vây công lại muốn phân ra bộ phận tinh lực ra cố tổ khiếu không cho truyền đ ư n g phụ tử đi vào bên trên vì lẽ đó lại sơ sót mai cho đến cổ độc phát làm mới phát hiện mình trúng độc hơn nữa cổ độc đánh vào toàn thân tương đương khó khăn lấy trục xuất loại loại điều kiện hợp lại cùng nhau lại để này hư cũng bất chi bất giác đạo từ chiến đấu mới vừa rồi con chi nay hư tiến thối có độ tuyệt không xoắn suýt cho nên nói nếu như nó cảm thấy cầu thắng vô vọng vậy nó có thể sẽ trốn vì lẽ đó thiếu nhiên liền không hề tham chiến chỉ là ở một bên hồi khí dự phòng hư chạy trốn thiếu nhiên lớn tiếng nói nó trúng độc cẩn thận nó đây chạy trốn hư thực đang đánh đến phiền muộn cực kỳ thực lực của nó vượt xa mọi người nhưng những n à y tham chiến bên trong mọi người đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm nó nếu rơi vào hạ phòng l i ề u mạng tính mạng không muốn cũng sẽ không cho nó trở mình cơ hội lệnh đông lai một người một tổ bàng ban đa ngọc như hai người một tổ lãng t h i vân lệ nhược hải tần n g ộ giao ba người một tổ luân viên tiến lên hoàn toàn không cho này hư nửa điểm cơ hội này hư n h ạ n thấy sự không thể làm đột nhiên đột nhiên giống lên một tiếng chỉ ít một nửa khát máu thiên cầu đột nhiên xoay người hướng về nó bên này bay tới t i ế u nhân biết hư là muốn sấn mình còn có sức chiến đấu thời gian phá vòng vây mà đi chỉ cần khôi phục thực lực tiểu nhân n g ư ờ i này liền chết chắc rồi bởi vì bọn họ lại không thứ hai chuyển ứng lại không thanh thứ hai hương đ a o hết thảy chân hình đều về tới tiểu nhân bên người tiểu nhân nhìn thấy hư lấy thương đổi thương đem bảng ban đánh cho n ự c đều lao đi xuống nó cũng bị bảng ban một quyền mạnh mẽ bắn chúng nhưng nó nhung nhân cơ hội xông ra chúng l i ề n g lúc n hình m y tiểu niên mang h như thế h nó n trước sẽ k ô tha t r o n g l ò n g ở, n h ư n g vào l ú c này n h ư n g l h đồng thời r ở lại, lại bị lệ bị n ư ư ợ c hải ba n g lần thứ hai c u ố n lấy đang lúc này tiểu niên h mang riêng mình chân hình đồng thời lần thứ hai tham chiến bốn mươi lăm đạo chân hình từ mỗi cái phương hướng nổ ra cơ ư n g khí nổ đến hư hoa hoa kêu loạn nhưng cũng không thể làm gì lệnh đông lai nhìn thấy thời cơ hoàn toàn không quản thương thế của chính mình đột nhiên vọt lên cùng hư lần thứ hai đánh nhau đang lúc này tiểu niên h ra tay rồi tiểu niên một chiêu kiếm chém ra hán chiêu kiếm này chém ra Hết thể chân hình công ra cương khí công cương ra đ ộ t trường rát, nhiên giống hắn dẫn h kiếm đều bị của c u y ể n đến một chỗ, biến thành một một to chỗ, là ớ n m u tiểu h á dương, s nhân ư thường đạn đạo bình thường đánh hư. tương tiếu cái kia kích nhau Mọi thấy mộm, thứ y là tiếu i ê n vừa mới phát hiện đang sử dụng thiên ma giải thể sau khi hắn không chỉ cương khí phát ra vượt ă n g liền ngay cả linh lực của hắn cũng đồng dạng b ù lên linh lực bùng lên để hắn đối với bên ngoài cơ thể cơ ư n g khí sức khống chế cũng là tăng cường rất nhiều thêm vào vô cực chiến thu tam đại linh khiếu lại có thể điều khiển từ xa chân hình phát ra cơ ư n g khí cho nên mới có này một đòn kinh thiên động địa chiều kiếm này cùng lúc trước cái kia lệnh vạn vật v ạ n vẹo một chiều kiếm cũng có thể xưng là nhất lưu v õ kỹ hư thảm thiết gào thét một tiếng bị này năm màu thái dương bắn trúng nửa người biến mất không còn t ă m hơi liền đầu đều chỉ có nửa bên nó chết rồi viết đến mặc dù trường nhưng t ừ hư cùng mọi người bắt đầu giao thủ đến bây giờ tuyệt cực kỳ không hai mươi hô hấp t i ế u n h i n rốt cục thở phào n h ẹ nhõm những kia nào trôi qua khát máu thiên những cậu không nữa đủ sợ hết thẻ chân hình phi ninh địch lúc trước giữa bầu trời hai cái một mực hư trước mặt bồi hồi điểm sáng khoảng không nhiên hảo quang trói lọi sau đó biến mất với vùng thế giới này trong lúc đó đồng thời một không nổi điểm đen nhỏ từ hư trong cơ thể bay ra thiếu nhiên cách nó xem là rõ ràng một phát bắt được cái điểm đen này lúc này hồi lâu không có từng làm thanh hệ thống bắt đầu nói chuyện phát hiện vật chất hóa hư hạch một viên có thể hối đoái hai trăm ngàn xuyên việt điểm tuy ố i t không pháp đi ra ngoại địch cũng tuyệt đối tiến bảo tuy rằng hệ thống nói là linh giới nhưng tiểu nhiên vẫn là rõ ràng ý của nó đây chỉ là đối với thần giới không giống xưng hô mà thôi tiểu nhiên lại hỏi thư vừa sinh ra liền rất lợi hại phải không hệ thống nói thư mới ra thân thì so với bình thường linh giới thần ma ấu thể vì là yếu nhưng trưởng thành tốc tốc độ cực nhanh thường thường trăm năm vừa qua liền vẫn có thể vượt qua bình thường thần ma thân thể tiểu nhiên đại khái là nghe rõ biết ngược lại vật này rất lợi hại là được rồi càng làm cho hắn không nghĩ tới là hệ thống lại trả lời lời của hắn hơn nữa liên tiếp trả lời hai lần này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế đủ để thấy này hư đặc biệt vì lẽ đó tiểu nhiên nhân cơ hội hỏi lại ta còn có một chút không hiểu đại đường thế giới cùng phúc vũ thế giới có phải là hay không cùng một thế giới tiếp tục kéo dài nhưng ta ở đại đường làm nhiều chuyện như vậy theo lý phúc vũ thế giới nên có biến hóa mới đúng mỗi một cái chủ thế giới đều sẽ có nhược kiển thế giới trong gương mỗi một cái thế giới trong gương đều sẽ có vô số thời gian nhánh sông người đem xem thành sông lớn chi nhánh cũng không đều bị có thể chi nhánh mặc dù sẽ có chút biến hóa nhưng lớn phương hướng cùng cuối cùng kết cục nhưng là như thế tiểu nhiên nghe được không biết rõ sau đó tiểu nhiên hỏi lại nhưng hệ thống nhưng lại không nói gì liền giống như trước hắn hỏi qua hệ thống rất nhiều lần như thế vì lẽ đó tiểu nhiên xác định chỉ là hư xuất hiện mới để cho hệ thống mặt khác đối xử vật này xem ra so với mình nghĩ tới còn muốn đặc biệt lần trước được hòa thị bích trong đó còn có thần linh tang nghiệm nhưng hệ thống vẫn không có nửa điểm biểu thị bình tĩnh rất nào giống lần này lại cướp nhảy ra thu mua hư hạch còn trả lời mình mấy vấn đề để hắn đối với thế giới võ hiệp có một chút suy đoán nếu như đem địa cầu cho rằng chủ thế giới nói cái t i a t h ế giới võ hiệp là có thể toán là địa cầu thế giới trong gương chính mình tham dự thế giới phát sinh biến hóa chính là nếu nói thời gian nhanh sông còn thái cổ đại lục có phải là chủ thế giới hắn liền không cách nào xác định lớn phương hướng cùng cuối cùng kết cục đều là giống nhau là chỉ cái gì cái gì mới là cuối cùng kết cục nếu như nói chính là vũ trụ tịch diện các loại n à y đến không có gì hết ý có điều những thứ đồ này cách mình còn q u á xa coi như cố sự nghe một chút t i ể u thành hư hạch ở trên tay không có tác dụng gì tiếu nhiên liền đổi xuyên qua điểm mà hệ thống giải thích cho tiếu nhiên một ít mơ hồ ý nghĩ chuyên ưng cùng lệnh đông lai hai người từng nói những thần linh kia nhận thức vì là thế giới này có có thể khắt chế hư biện pháp mình bây giờ cũng vẫn thật sự có nếu này phúc vũ cùng đại đường là cùng một thế giới tiếp tục kéo dài nói vậy đại đường linh giới bên trong vẫn như cũ sẽ có hư tồn tại có điều xem sơn trại quảng thành từ tồn tại nói vậy ở đại đường thời điểm h ư còn không tồn tại hoặc là tương đương nhỏ yếu nếu như mình thực lực đủ mạnh tài năng ở đại đường thế giới tiến vào thần giới đem vẫn còn nhỏ yếu kỳ hư bắt được hoặc giết chết hoặc là liền có thể tìm tới ở thế giới này tiêu diệt này hư biện pháp hư cũng không phải là không chê vào đâu được chí ít ở vật chất giới thời điểm nó biểu hiện quá mức nhỏ yếu cùng nó ngang dọc thần giới tàn sát thần diệt ma mạnh mẽ đồn đại không phụ một hư chính là hai trăm ngàn xuyên qua điểm a năm cái hư là có thể mở ra cùng thế giới võ hiệp ổn định đường lối cái này quá kiếm l ợ i a chỉ là hư không phải dễ đối phó như vậy đặc biệt ở linh giới hư cũng không như ở vật chất giới như vậy khí hậu không p h ụ đem tâm tư từ nơi này chút hư vô mờ hảo chuyện tình trên thu hồi tiếu niên tâm thần ở cùng khát máu thiên cầu trong chiến đấu tuy rằng bọn họ thành công đánh bại hư nhưng hết thể cao cấp sức chiến đấu đều cơ hồ mất đi sức chiến đấu khát máu thiên cầu vẫn như cũ chiếm tuyệt đối thượng p h ò n g nhưng ở hư sau khi chết những này luôn luôn rung manh không sợ không sợ chết khát máu thiên cầu lại lập tức bắt đầu chạy tán loạn may mắn được như vậy mới để cho t i ế u niên một nhóm có thể bảo tồn nếu như không phải, tử liều đòn, như không phải cái tia cổ độc hết ý có hiệu quả muốn vượt qua hư cơ hồ là không thể nào nói vậy lần này cùng chính mình người tới tử thương sẽ càng to lớn hơn đi nhưng chính là như vậy làm thiếu niên bắt đầu kiểm kê nhân số thì những này theo chính mình người tới lại ở khát máu thiên cầu trong tay chết đi hơn nữa mà bàng ban bị thương rất nặng nội tạng bị hư một q u y ề n toàn bộ đập vỡ tan nhưng hắn lại cũng ngoan cường còn sống chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục sức chiến đấu lãng phiên vân những người này cũng là bị thương rất nặng vừa nãy hư nếu có thể nhiều hơn nữa chống đỡ mấy hơi thở thiếu niên đám người kia liền không chịu được nổi những này cao cấp sức chiến đấu may mắn còn sống sót ngược lại tính là trong bất hạnh rất may sau chiến đấu thiếu niên chưa từng làm sao tham gia hắn ở sắp xếp võ công của chính mình hệ thống đặc biệt đang cùng hư lúc đối chiến thi triển ra hai thức nhất lưu võ ký nhất lưu võ ký chính là phổ thông võ ký cùng linh khiếu thiên phú hòa làm một thể võ ký mỗi người nhất lưu võ ký hầu như đều là cá nhân chuyên môn nhân tộc đích linh lực ở trong vạn tộc chỉ xếp hạng trung hạ trình độ n à y vẫn là tu hành qua đi linh lực vì lẽ đó nhân tộc rất ít trực tiếp sử dụng linh khiếu thiên phú năng lượng tiếu niên thức thứ nhất nhất lưu võ ký đem linh lực chuyển thành loại cơ khí tồn tại lấy vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú thống ngự hắn xưng là chuyển linh quyết mà tiếu niên thức thứ hai nhất lưu võ ký nhưng là đem chân hình công ra công kích vì là vô cực chiến t h ú linh khiếu thiên phú hòa làm một thể hắn xưng là ngự linh quyết rất nhiều võ giả ở luyện khí sáu tầng thời gian chân hình thăng hoa làm thật linh công ra cương khí khống chế như thường tự có linh tính nhưng là cũng không làm được đến mức này nhiều nhất đem chân linh rất nhiều chân hình công kích đồng thời công ra mà thôi ở bề ngoài nhìn là giống nhau nhưng nội bộ nhưng có khác nhau tiếu niên công kích lại như là một người có hơn bốn mươi sức mạnh của chính mình、bình、thường luyện khí võ giả như vậy công kích chỉ giống hơn bốn mươi tự mình đồng loạt ra tay hơn nữa bình thường luyện khí cảnh võ giả chân hình chân linh có chừng mười cái cũng là không bình thường như t i ế u niên như vậy ngưng ra năm mươi sáu mươi cái chân hình còn chưa có xuất hiện quá bởi vì không ai có t i ế u niên nhiều thời gian như vậy bởi vì mỗi người cương khí đồng bộ võ kỹ cũng không có nhiều như vậy hơn nữa này năm mươi sáu mươi cái chân hình còn chưa phải là t i ế u niên cực hạn cũng may mắn được t i ế u niên có chữa thương thánh khí trường sinh quyết hắn mấy ngày nay lấy trường sinh quyết cùng c ử u âm c h â n kinh liệu thương thiên thôi diễn ra một bộ công pháp đem trường sinh quyết chữa thương hiệu quả phát huy đến mức tập cùng hắn xưng là thêm máu thuật lấy này kỷ niệm mình đêm năm tháng có cái này hơn nữa đầy đủ bù nguyên đan hắn có thể thường quy sử dụng này hai thức nhất lưu vũ kỹ tuy rằng vẫn như cũ cũng có tác dụng v ụ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy trở lại thái cổ đại lục nghĩ một chút biện pháp là được như hắn có thể nhiều ngưng ra mấy cái linh mạch cái kia nói vậy có thể mang năm phần mười phát ra tăng đến bảy phần mười hoặc là tám phần mười hắn từng thử mấy lần sau khi phát hiện trùng cương linh khiếu là bất thành lấy một linh khiếu nốt u hút thổ nạp cơ ư n g khí tuy rằng phát ra rất mạnh nhưng cương khí nhưng mất biến hóa khô khan cực điểm đối đầu cao thủ liền không có tác dụng gì vì lẽ đó cái này linh khiếu bị hắn bỏ tiểu nhiên chính mình thôi diễn đi ra ngoài hai thức võ kỹ đều là toàn dựa vào vô cực chiến thu linh k i ế u thiên phú có phải là nói vô cực chiến t h ú chính là tối thích hợp bản thân linh khiếu chân thân đồ mình là không muốn b u ô n g tha những thứ khác linh khiếu toàn lực cô động vô cực chiến t h ú linh khiếu chân khí ngược lại hắn cũng nhận được vô cực chiến t h ú linh khiếu chân khí ngược lại hắn cũng nhận được vô cực chiến thu linh khiếu chân thân đồ toàn bản tiểu nhiên đối mặt một lựa chọn khó khăn cái khác cũng còn tốt nhưng hắn không nỡ đã cô động đến đấu thể kỷ phá phượng tri h đồng đem mẫu thể rét đến hết sạch còn lại khát máu thiên cầu nhiều hơn nữa nhưng không có mẫu thể sinh sản cũng là không sợ lại sau khi hư nếu như không có cùng viện quân của hàn đến, đến rồi còn có người nhật bản cũng lớn lượng tham chiến cùng khát máu thiên cầu lần thứ hai đại chiến chiến đấu rằng có gần thời gian nửa năm mới đưa tất cả khát máu thiên cầu vắt diện tất cả mọi người một người làm quan cả họ được nhờ nhân tộc liên quân tự cho là có thể toàn thắng nhưng ở tại bọn hắn không biết biển sâu còn có lòng đất nhưng có mấy người tràn đầy v ả y trứng lẳng lặng ở lại phát hiện mình vẫn như cũ về tới quang minh chi trên núi hắn ở thế giới võ hiệp đã qua gần ba năm nơi này mới ba tháng tuy là hắn sớm thành thói quen nhưng vẫn còn có chút cảm thái nhưng hắn không không tính là đa s ầ u đa cả người lập tức lên quang minh chi thành hắn có khách khanh lệnh bài tự nhiên tới lui tự nhiên hắn một đường thẳng đi liền đến thần binh c á t chỉ là ở thần binh c á t hắn không nhìn thấy người quen thuộc c h ạ m g môn đổi thành một nhìn như nhu, nhu nhu nhược nhược nữ tử cô gái này nhìn như loại kia đại môn không ra cộng trong không bước đại gia khuyết ú nàng nhìn đứng ở cửa tiểu n h i n nói ngươi là tiểu n h i n sao tiểu n h i n xưng sở đắp là ta ngươi là cô gái kia nói một vạn nói rằng xin chào tiếu k h á c h khanh không cần kỳ quái luyện k h í kỳ t i ể u thành kim quang tông khách khanh người nhưng là không nhiều ta là đường nguyện là thần binh các đại tỷ ngươi là tới lấy may binh khí cùng chiến giáp đi đại tỷ thần binh các bên trong lão đại cơ vô s o n g tiến vào luyện khí chín tầng chừng ba mươi năm cũng là mới tam tỷ a cái này văn văn nhược yếu đường nguyện so với nàng mạnh hơn sao chỉ là tiểu niên ở quang minh c h i sơn ngốc đến thời gian không nhiều đối với thần binh các tình huống không hiểu rất rõ không biết cô gái này là dạng gì nhân vật h u á t tiểu niên cùng đường nguyện tiến vào thần binh các phát hiện ngày hôm nay ở quầy chuyên doanh bán đồ cũng không phải vẫn còn sương nhi cùng lần trước cái kia em gái một lát sau đường nguyện liền nâng lên một thanh trường kiếm cùng một d ô hình gì đó đối với t i ế u nhiên nói t i ế u k h á c h khanh đây là ngươi mai binh khí cùng chiến lính giáp lần trước vô song nói với ta ngươi là luyện khí bốn tầng a này bao nhiêu người ta liền luyện khí tầng năm không trách vô song coi trọng như vậy ngươi t i ế u nhiên s ữ n g sở cơ vô song rất coi trọng ta sao đường nguyện nhẹ nhàng nợ nụ cười t i ế u nhiên này mới phát giác được nàng một đôi mắt sáng sủa tinh khiết tự điểm nhìn ra hắn cam lòng không rời hai mắt đường nguyện nói nếu như vô song không coi trọng ngươi làm sao sẽ phải ta đánh chết con kia ngũ thải lưu ly li long trăm tấm vẩy nửa đoạn long cốt cùng b a cân long d a o ngũ thải lưu ly li long tiểu nhân suýt chút nữa kêu lên nhưng là cái kia ngũ thải lưu ly li long không phải vừa sinh ra chính là thiên nguyên cảnh tồn tại sao ngươi ngươi lẽ nào đưa nguyện c ư ờ i nói ta còn không có lên cấp thiên nguyên chỉ là ỷ vào binh khí c h i lợi một con năm màu lưu ly thú vẫn là dết đến huống hồ ta vốn là nhận một giết chết ngũ thải lưu ly li long nhiệm vụ không nhiều lời nói xem xem binh khí của ngươi đi luyện khí cùng thiên nguyên trong lúc đó có t r a n l ệ thật lớn được xưng thiên nhân tri cách đó là một đạo không thể vượt qua hồng câu tuy rằng đường nguyện nói tới khiêm tốn nhưng vô luận như thế nào ở luyện khí cảnh là có thể đánh giết thiên nguyên cảnh người đều là nhân vật n g tiên cái này đường nguyện còn thật là không bình thường quả nhiên các nàng mấy tỷ bội không có một gì c ù n g Tiếu h i khiếp ê n xuống trong lòng, đè sợ cùng ầ m kiếm kiếm kiếm màu đem kiếm màu kiếm lên lưu ly. liền là nhiên trên thanh trường Trường hình thông, thân giống như cương trong thân hiện Hắn hiện này tạo Tiếu phát thật phổ khí h kia. kia đưa ra vào p quá đó vẻ. sự hợp thế h giới của c í h mình chiến n h giáp này i ề nhìn không cũng là phổ thông mặt trên có từng mảnh từng mảnh năm màu vải giáp nhưng thiếu nhiên điều động phòng ngự tuyệt đối thời gian lập tức liền cùng chiến giáp này hòa làm có thể phản phất chiến giáp này vốn là phòng ngự tuyệt đối một phần sức phòng ngự chí ít tăng cường gấp ba đ ư ơ nguyện n g lắc đầu nói lấy thiên nguyên cảnh linh thú vật liệu đến chế làm luyện khí cảnh binh khí thật sự là lớn lớn lãng phí tuy rằng dùng chỉ là một ít góc viền vật liệu thừa có điều vô song nói ngươi không thiếu tiền chỉ là ngươi cầm như vậy vũ khí khó tránh khỏi có chút rêu dao cho nên mới làm thành như vậy một mạc dáng vẻ thiếu nhiên là c n linh lực một tuổi k i ế m của hắn trên liền hiện ra một con ngũ sắc màu long đ ư ơ nguyện n g nói tiếp k i ế m bên trong bao bọc năm màu long tinh phách năm màu long so với ngũ thải lưu ly li long thấp một cấp nhưng này con năm màu long cũng là có thể so sánh với luyện khí chín tầng tồn tại người linh lực khá mạnh ứng với có thể tồi đến động tinh này phách một ngày một lần không thành vấn đề kiếm này cùng chiến giáp nói vậy đầy đủ người dùng đến luyện khí chín tầng luyện khí chín tầng linh thú tinh phách lấy thiếu niên thực lực điều động thời gian chí ít cũng có luyện khí tám tầng võ giả một đòn thực lực như vậy sang trọng trang bị chính là kim quan g tông luyện khí chín tầng võ giả rất nhiều cũng dùng không nổi à, hiện đang rơi xuống t i ế u niên cái này luyện khí tầng năm võ giả trên tay không trách các nàng phải đem chi làm thành như thế một mạc d á n ẻ tiểu niên đem hai loại đồ vật thu vào mình không gian chứa đồ đối với đường nguy có nơi này hai món đồ này thực lực ta chỉ ít tăng hai lần coi như luyện khí bảy tầng v õ giả ta cũng dám một trận chiến đ ư ờ n g nguyện nói chúng ta là làm ăn đây là giao dịch ngươi bỏ tiền chúng ta làm đồ vật thực sự không cần khách khí như thế tiếu nhiên cái kia chịu cho là như vậy là một cái luyện khí ngũ người binh khí dùng tới thiên nguyên cảnh linh thú vật liệu đây cũng không phải là dùng tiền có thể hoàn thành chuyện nhân tình này lớn hơn đi vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không keo kiệt trực tiếp liền tìm ba trăm ngàn điểm c ô n g hiến đ ư ờ n g nguyện cũng cười tủm tìm đỡ lấy không có từ chối sau đó tiếu nhiên lại nói đường tỉ tỉ ta tu vi trên có chút nghi nan chi mạnh có thể hay không hướng về ngươi hỏi tuân đường nguyện nói ngươi là ta kim quang tông khách thanh đương nhiên có thể tiểu nhiên đem chính mình đối với linh khiếu chân thân lựa chọn nghi hoặc cho đường nguyện nói rồi đường nguyện cười nói chuyện này có khó khăn gì bên trong cơ thể ngoại trừ hiện hữu kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t bên ngoài còn có một chút chưa thành hình kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t xưng là ẩn mạch cùng ẩn khiếu những này ẩn mạch cùng ẩn khiếu đồng dạng có thể khai phá lợi dụng thậm chí còn có thể ở trong người mở ra hoàn toàn mới khiếu huyện cùng kinh mạch tổ k i ế u phía trước được gọi là con mắt thứ ba ngươi hoàn toàn có thể mang tổ k i ế u bên trên ẩn k i ế u cùng ẩn mạch mở phát ra đem phá phượng tri đồng rời đi nơi nào mà vô cực chiến thú mặc dù không bằng phá phượng mạnh mẽ nhưng theo ta nhìn nhưng là thích hợp nhất của người linh khiếu chân thân đồ tiểu nhiên đ ố n g nhiên tỉnh lộ nguyên lai、like、còn có thể như vậy cái này khách khanh thân phận cũng thật là dùng tốt lại hỏi là có thể đem nó rời qua đi không cần một lần nữa cô động sao đường nguyện cười tủng tìm nhìn tiểu nhiên tiểu nhiên chỉ cảm thấy trong giây lát này đường nguyện cũng vẫn còn xương nhi thật giống đương nhiên có thể ta nghe qua sự tích về ngươi ban đầu ở kim quang thành bên trong có thể là có người cường đoạt người khắc linh khiếu chân thân a ở trong cơ thể mình rời đi độ khó cần phải so với chuyện như vậy nhỏ rất nhiều được rồi cái này ta có thể giúp ngươi năm mươi n g h n điểm c ô n g hiến cái kia đa tạ đường t ỷ t ỷ còn có ta sáng chế hai thức nhất lưu võ kỹ thế nhưng sử dụng thì tác dụng phụ rất lớn nghe xong tiếu nhiên đường nguyện nói chỉ cần ngươi đến rồi luyện khí tám tầng ngưng ra hoàn chỉnh linh khiếu chân thân là có thể thừa nhận rồi rất nhiều người nhất lưu võ kỹ đều có mầm h o ạ nhưng n ngươi thêm m á u thuật có thể mang thương tổn rơi xuống thấp nhất chỉ là ngươi cái kia điều động tiềm lực công pháp thiếu hụt thực sự không ít cái này ta đều chẳng muốn giúp ngươi sửa lại có thể ném ngươi đi tảng kinh các hối đoái quan minh liệu mình quyết là được rồi chương hai trăm bảy mươi mốt xuất phát chương hai trăm bảy mươi mốt xuất phát thần mạch cùng ẩn khiếu là còn chưa hoàn toàn trưởng thành kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t mỗi người tình huống đều có một ít nhỏ b é chỗ bất đồng mà muốn kích hoạt thần mạch cùng ẩn khiếu cần hoa khá nhiều thời gian cùng tinh lực lại muốn di động chính mình cô đ ộ n g linh khiếu cho dù có phương pháp chính xác nếu như mình đến làm t i ế u n h i ê n lạc quan nhất phòng chừng cũng phải bỏ ra thời gian mấy tháng nhưng ở đường nguyện dưới sự hỗ trợ chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn thành quá trình này tiểu nhiên thử điều động phá phượng c h i đồng mi tâm xuất hiện một con hắc đỏ mắt đồng mắt dọc tuy rằng đây cũng không phải là chân chính ở cái chán dài ra một con mắt nhưng này phá phượng c h i đồng cùng tiểu nhiên hai mắt liên kết loại kêu ba trăm sáu mươi độ toàn bộ phương vị lập thể mãn tin tức thị giác vẫn như cũ tồn tại cùng lúc trước linh khiếu ở hai mắt thì không khác nhau nhiều tiểu nhiên cảm thấy thần kỳ chỉ cảm thấy này năm mươi n g h n điểm công hiến hoàn toàn đáng giá hắn hướng về đường nguyện hành lễ nói tạ ơn tuy rằng đường nguyện không có biểu lộ ra tiểu nhiên cũng có thể cảm giác được nàng cũng tốn không ít khí lực đường nguyện thản nhiên nhận tiểu nhiên lễ đối với tiểu nhiên nói ta có một kiến nghị không biết ngươi có nguyện ý không nghe tiểu nhiên cười nói đương nhiên đồng ý đương nguyện nói ta quan công pháp của ngươi lấy khí n g ự khí thu thập rộng rãi bách ra có thể nói tương đương có ý mới cũng có tiềm lực nhưng võ đạo một đường phong phú mà ngươi làm sao thiên tư t u y ệ t diễm cũng không cách nào tờ ân ở quan toàn cảnh bởi vì chúng ta cũng không phải là một trường thọ t r u n g tộc không tới thần minh cảnh người tuổi thọ đều là có hạn ngươi cùng với đem tinh lực đặt ở nhiều như vậy công pháp bên trên không bằng chuyên tấn công một môn có thể có thể tiến cảnh càng nhanh hơn t i ế u nhiên đương nhiên cũng biết tình huống này thế nhưng hắn cùng người khác so với tôi ở ưu thế không chính là thời gian sao d ư ớ i cái nhìn của hắn xuyên qua thế giới võ hiệp cái này ngón tay vàng ưu thế lớn nhất chính là thời gian hắn so với bình thường võ giả thêm ra gấp mười lần thời gian đương nhiên là có thể đi này bắt mà tinh đường có thời gian chính là tùy hứng hơn nữa hắn những n à y ở thế giới võ hiệp tới công pháp võ kỹ đặt ở thái cổ đại lục khả năng không coi là cái gì nhưng cái kia chỉ là bởi vì không có đến tiếp sau công pháp mà thôi lấy độc cô cựu kiếm làm thí dụ ở luyện khí hai ba tầng đã có thể coi là hàng đầu kiếm pháp bởi vì nếu bàn về ở luyện khí hai ba tầng võ kỹ khả năng thế giới võ hiệp võ giả ở những võ kỹ này trên tiêu tốn thì gian cùng tinh lực càng ở thái cổ đại lục võ giả bên trên bởi vì thế giới võ hiệp người bị hạn chế ở luyện khí ba tầng bọn họ không thể không ở trên mặt này tốn mà thái cổ đại lục người bởi vì có đường phía trước ngược lại đối với những n à y luyện khí hay ba tầng võ kỹ không phải quá trải qua tâm mà bây giờ tiểu niên h đem chính mình tất cả võ kỹ đều đầu bỏ vào thế giới võ hiệp bên trong liền là muốn cho mấy cái thế giới người vì chính mình thôi diễn đến tiếp sau công pháp bọn họ được tiểu niên truyền thụ cho tri thức đứng cự nhân trên bay lại là nhân số đông đạo nhất định có thể trong khoảng thời gian ngăn có to lớn h hai bên tốc độ thời gian trôi qua lại là so sánh mười tiếu nhiên chờ nổi vì lẽ đó tiếu nhiên luyện nôn cự tuyệt đường nguyện thật là tốt ý đường nguyện không để ý lắm rồi hướng tiếu nhiên nói ta nghe nói ngươi nhưng là muốn tham gia lần này cùng thiên yêu hội quyết đấu lần trước không có tham gia kim quang tông thi đấu tiếu nhưng đã kiếm ít không mặc ít càng điểm lần này cùng thiên yêu hội quyết đấu có thể không thể bỏ qua mình bây giờ là luyện khí tầm năm coi như ở thái cổ đại lục cũng có thể sưng một tiếng cao thủ có mở quán thụ đồ tư cách đi kiếm xuyên việt điểm nên có điều phân y đi. hắn hiện tại mặc dù có hai trăm ngàn xuyên việt điểm tích chữ nhưng đây là hắn chuẩn bị đem vợ của m u ố vì lẽ đó tiểu niên h gật gật đầu nói đúng đưa người n nói vậy ngươi có thể dành thời gian vô song cùng cuối thu nhưng là một mực chuẩn bị việc này lần này quyết đấu đại hội là vô song cùng cuối thu hai người đang làm khoảng chừng nhanh phải lên đường thảo nào cơ vô song không ở thiếu niên hỏi rõ bọn họ vị trí liền đ ổ i tới đương u y ệ n nhìn t i ế u nhiên đi xa bóng lưng có chút ý nghĩa thảo nào liền tông chủ đều có chút coi trọng hắn năm đó ta từ luyện khí bốn tầng đột phá đến luyện khí tầng năm bỏ ra bao nhiêu thời gian tới hai năm hay là ba năm mẫu chốt là hắn còn tu luyện nhiều như vậy công pháp à, loại này lên cấp tốc độ liền cuối thu cũng cho so không bằng nếu như vẫn như vậy tiếp tục giữ vững có thể nói là chưa từng có ai a t i ế u nhiên tìm tới cơ vô s o n g một nhóm nhìn thấy tiến n i ê n lộ hàn thu cười nói mấy tháng này ngươi đã chạy đi đâu thiên yêu hội có thể có không ít người hướng về ngươi hạ chiến thư ta nghĩ đến ngươi t ú n t i ế u nhiên s ư n g sở tinh tế vừa nghĩ sau đó nói ta thật giống không có tội người nào a một bên vẫn còn xương nhi xì một tiếng mật cười ta có thể hỏi thăm một chút đ a o ma đô kinh nhưng là chết ở trên tay ngươi lạc thiên sơn tên kia đồ đệ cũng chết ở trên tay của ngươi còn có thiên yêu hội lần trước ám sát thì ngươi không cũng giết mấy cái sao chỉ huy thời gian chiến đấu nhận chết ở trên tay ngươi người nhưng là càng nhiều ngươi còn nói không đắc tội với người có người nói thiên yêu hội đã xem ngươi xếp vào tất danh sách ngươi tự cầu phúc đi thiếu nhiên vừa nghĩ thật giống cũng là có chuyện như vậy hắn nói rằng nếu như là chính diện quyết đấu bọn họ luôn không khả năng tìm luyện khí bảy tầng người đến cùng ta quyết đấu đi nếu như không phải ta lại có cái gì đáng sợ vẫn còn sương nhi đánh giá t i ế u nhiên đột nhiên giật mình nói ngươi lại luyện khí tầng năm lúc này mới ba tháng a tiểu tử ngươi thật là quái vật thảo nào dám lớn lối như vậy t i ế u nhiên cũng nhìn vẫn còn sương nhi hỏi vậy ngươi thì tại sao muốn đi a vẫn còn sương nhi khinh thường nói ngươi thật đúng là dễ quên lần trước ta vì cứu ngươi không phải cũng giết cái thiên yêu hội gian tế sao bọn họ tuy rằng không thừa nhận nhưng tìm xem ta phiền phức cũng hiện ra cho bọn họ thiên yêu hội là sẽ vì huynh đệ đã chết môn báo thủ có huyết tính đáng giá dựa、vào. tiểu nhiên quan sát một chút bốn phía sau đó đối với cơ vô song nói lần này các người mang đội a không có trời nguyên cảnh tiền bối áp trận sao cơ vô song lạnh nhạt nói đương nhiên là chúng ta nếu như thiên nguyên cảnh trưởng lao ra tay đó chính là thiên yêu hội cùng kim quan g tông toàn diện khai chiến tín hiệu bây giờ còn không phải lúc không nói nhiều chúng ta lên đường đi lần này tố đi tham gia quyết đấu cũng không có nhiều người vẫn chưa tới một trăm người tiểu nhiên sau khi nghe ngóng nguyên lai、like、các môn phái lớn nhỏ ở kim quan g tông thi đấu sau khi đều về từng người địa bàn đi tới kim quan g tông là muốn đi đón hắn môn đồng thời tham gia một lát sau mọi người liền lên một chiếc màu xanh b i ế c thuyền thuyền này có thể phi hành trên công t r u n g nghe nói là một cái loại cỡ lớn p h á p bảo chuyên làm vận binh tác dụng tốc tốc độ cực nhanh công phòng một thể mà loại này vận binh thuyền lấy màu sắc phân cấp màu xanh lục có thể nói là luyện khí cảnh bên trong cấp bậc cao nhất lần này kim quang tông phát động rồi năm chiếc như vậy vận binh thuyền ở trên thuyền lộ hàn thu cùng cơ vô song phải bận rộn t i ế u nhi liền cùng vẫn còn sương nhi hàn huyên đột nhiên tiếu nhiên hỏi sương nhi ngươi nói có rất nhiều người hướng về ta hạ chiến thư có thể nói cho ta nghe một chút là ai h ta nghĩ trước thời xuống tình huống của bọn họ vẫn còn sương nhi nói được đó một trăm điểm cống hiến thiếu nhiên h ả o phong nói không thành vấn đề a thu thập tình huống của đối thủ đó là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là có thể hai quân giao chiến quân tình số một chương hai trăm bảy mươi hai đối thủ cùng chiến thư chương hai trăm bảy mươi hai đối thủ cùng chiến thư thiên yêu hội trong phân đà việc yêu đỗ diễm chính đang luyện tập q u y ề n pháp hắn tay trái b ắ p thịt quần quận xác hiện từ kim một tay quá đầu gối rõ ràng không phải là loại người cánh tay của nhưng là lần trước cùng kim quang tông đại chiến bị người chặt đứt một cái tay hắn tân trang lần nữa một con tử đồng ma vượn cánh tay của hắn yêu tộc huyết thông chính là tử đồng ma vượn cô động đến cũng là tử đồng ma vượn linh k i ế u chân thân đồ mặc lên này một cánh tay vẫn tính là phù hợp ba tháng này sau cái cánh tay này cũng coi như có thể vận dụng tự nhiên vì cái cánh tay này hắn đã tán ra bại sản thiết yếu hội cũng không phải từ thiện tổ chức bất luận cái gì cũng sẽ không không duyên cớ đưa tiễn đại môn đẩy ra đi vào hai nam tử hướng về hắn không người hành lễ đỗ diễm l ệ n h nhật nói lần trước ta bị trương lão tam nhà ta chém đứt một cái tay lần này không thể thiếu muốn đánh với hắn một trận nhưng này thạch chi h i ê n giết huynh trưởng ta đỗ kinh lại hại chết chúng ta vô số huynh đệ lần này đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn nói xong hắn đối với một người trong đó nam tử nói cái tia thạch chi hiên chỉ có luyện khí bốn tầng tu vi tiểu long ngươi đối phó hắn là không thể thích hợp hơn của n g ư ơ i linh khiếu thiên phú long vương mắt vừa v ẫ n có thể khắc chế hắn phá phượng c h i đồng mà của n g ư ơ i long vương phật quyết ở luyện khí bốn tầng bên trong cũng coi như có thể đến được trên đầu ngón tay v õ kỹ chỉ cần cẩn thận thạch chi hiên mượn lực đả lực thuật hắn liền không phải là đối thủ của ngươi tiểu long tên là đỗ long số tuổi cùng đỗ diễm gần như nhưng là đỗ kinh hàng con cháu ở luyện khí bốn tầng bên trong cũng là hiếm khi gặp b i t h ủ đỗ long ngạo nghe nói mượn lực đả lực bất quá là thủ xảo thủ đoạn chỉ cần ta có chuẩ Thiết t h coi mạc ư ờ nếu g ngật gù, đối、thủ. Đỗ ngủ, đối diễm với một cái khác nam tử nói, i thủ. một tử khác h nam Mộc, c Lý n trường tình h ố như g t a ai y ngáy đổi đạo tới nói nghi trong mắt, thủ, tất thắng không thể không chân chính cũng không mình không ngờ. Nếu n dám h đến lúc đó tiểu long thật có một sơ s u ấ t liền do ngươi tới đối phó cái kia thạch chi hiên ngươi tuy là luyện khí tầm năm nhưng thạch chi hiên nếu như có thể vượt qua tiểu long nếu ngươi hứa hẹn không cần chân hình không cần linh khiếu thiên phú hắn cũng tất có có can đảm một trận chiến dũng khí hắn nhưng là liền đỗ kinh đại nhân đều đối với thả người lý mục mọc ra một tấm người t r ư ớ mặt trên mặt có một luồng nhàn nhạt thanh khí phảng phất một khối gỗ hắn nói mượn lực đánh thuật đối với cao phòng ngự võ kỹ có chút bị q u ả n chế ta thanh m u ộ c khải ứng với có thể ứng đối còn phá phượng c h i đồng nếu như ta không biết còn có thể có thể bị muốn trở tay không kịp nhưng nếu như ta có chuẩn bị tự nhiên có biện pháp ứng phó đỗ diễm đại nhân n g ư ơ i yên tâm ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm kinh địch nhất định phải đem cái kia thạch chi hiên tại chỗ chém giết lạc thiên sơn đứng ở trong sân trước người đứng ba nam ba nữ những thứ này đều là đệ tử của hắn hắn là luyện khí bảy tầng vó giả đã có khai tông lập phái tư cách nhưng hắn là thiên yêu hội người không có cách nào quang minh t r á n h đại khai tông lập phái chỉ có lén lút thu r ồ i mấy cái đệ tử lần trước cùng kim quang tông đại chiến hắn tổn thất ba tên đệ tử đặc biệt tam đệ tử chết để hắn đau lòng không thôi đó là hắn tôi xem trọng đệ tử vì lẽ đó hắn nhất định phải giết t i ế u niên h làm đồ đệ báo thủ hắn đối với một người trong đó cô gái nói lam nhi ngươi tam sư huynh chết ở cái kia thạch chi hiên trên tay của lần này liền nhìn ngươi có thể hay không báo thủ cho hắn ta nghe nói cái kia thạch chi hiên am hiểu nhất mượn lực đ ạ lực thuật còn ngưng luyện thành phá phượng tri đồng có thể triển khai phá phượng chi quang linh khiếu thiên p h đệ tử của ta bên trong ta nghĩ, tới nghĩ lui. cũng chỉ có thiên phú của ngươi thần thông thiên la s á t có thể tại luyện khí bốn tầng thì chống lại hắn phá phượng c h i quang tên kia vì là lam nhi nữ tử hơn hai mươi tuổi nhúng nhúng mày lập tức liền hiện ra một cổ sát khí đến chỉ cần ta cẩn trọng một chút phá phượng c h i quang làm có thể chống lại chỉ là ta còn nghe nói cái kia thiếu nhiên kiếm thuật chắc tuyệt có thể cùng chu tiên kiếm phái đệ tử sánh vai tam sư huynh chính là bị hắn một chiều đánh giết ta ngược lại không phải là sợ chết chỉ là nếu như ta thất bại làm sao bây giờ lúc này một chàng trai khác nói lam nhi nói tới có lý chỉ là luyện khí bốn tầng bên trong sư huynh muội bên trong khoảng trưng chỉ có của ngươi thiên la sắt có thể đỡ ph nếu như ngươi thất bại vậy thì do ta trên ta chỉ nếu không dùng chân hình không cần linh khiếu thiên phú hắn nói vậy cũng đồng ý đánh với ta một trận đi nam tử này là lạc thiên sơn đại đệ tử thân đồ hùng luyện ký tầng năm võ giả tu luyện kỳ lân phần thiên quyết yêu tộc huyết thống vì là hỏa kỳ lân là lạc thiên sơn môn giới cường giả số một h ắ n tự tin chỉ cần mình có chuẩn bị nhất định có thể né qua thiếu nhiên phá phượng c h i quang phá phượng c h i quang rất lợi hại nhưng đánh không tới người thì có ích lợi gì nơi nào đó rừng cây nhỏ bên trong một nam tử quỷ ở một toàn ộ mộ phần trước đại ca lần này cùng kim quang tông quyết đấu ta chuẩn bị khiêu chiến cái tia thạch tri hi ta hơi thở dũng am hiểu nhất tẩn dấu thực lực lại ăn một viên n ạ c hơi thở đan vận khí tốt sẽ không phát hiện ta nhất định muốn giết hắn báo thù cho ngươi vô luận như thế nào ngươi đều không đáng chết ở một cái chỉ là luyện khí bốn t ầ n g võ giả trên tay nam tử này là chết ở t i ế u niên h d ư ớ i kiếm kiếm vô trần đệ đệ kiếm vô tâm những người này chỉ là một phần ở rất nhiều nơi có rất nhiều người vì đối phó t i ế u niên h định ra các loại sách lược t i ế u niên h mặc dù chỉ là một luyện khí bốn t ầ n g võ giả nhưng có phá phượng c r i đồng hàng đầu linh thiếu còn tới ấu thể kỳ đồng cấp võ giả bất kể là ai đối với hắn đều tương đương kiên kỵ vận binh trên thuyền t i ế u nhiên nghe vẫn còn sương nhi giải thích nói chung hậu húc chu kiều dương hai người kia là ngươi tối nên chú ý đối thủ ngươi đến rồi luyện khí tầng năm bọn họ nhất định sẽ tới khiêu chiến của ngươi t i ế u nhiên xem xong chính mình nhận được chiến thư chiến thư có chút vượt qua hắn tưởng tượng hắn nói rằng dĩ nhiên có nhiều người như vậy tới tìm ta phiền phức thật sự coi ta dễ ước hiếp sao vẫn còn sương nhi cười nói chỉ là chiến tích của ngươi quá mức trói mắt cây lớn thì đón gió to mà hạ chiến thư chỉ là một phần còn có không hạ chiến thư ngươi cũng phải cần thật ác dù sao ngươi thăng một cấp có điều nói vậy ngươi lấy được kiếm kia cùng chiến giáp nếu như có thể thắng vì đánh b luyện khí bảy tầng võ giả cũng có thể có thể đánh bại ác tiểu nhiên khẽ mỉm cười cũng không đáp lời hắn từng trải qua luyện khí bảy tầng võ giả cũng đối mặt quá luyện khí bảy tầng võ giả biết bọn họ là chuyện ra sao vì lẽ đó cũng không sợ sau đó thân thuyền một trận thiên kiếm sơn đến rồi cái gọi là thiên kiếm sơn cũng không phải là hình dáng giống một thanh kiếm mà là có người nói năm đó giết kiếm kiếm phái người sáng lập một trong vô cực kiếm thánh ở đây đem ngọn núi này tức mất một nửa vì lẽ đó được người gọi là thiên kiếm sơn vì lẽ đó núi này một mặt rất phổ thông nhưng mặt khác nhưng cơ h ộ i là thẳng tắp vách núi trên núi từ lâm tươi tốt sơn gian mây mù v ầ n quanh nhìn đến như như tiên cảnh tiếu niên rơi đến thuyền tới nhìn thấy như vậy mỹ cảnh lòng dạ vì đó một rộng sau một khắc hắn thấy được thiên yêu hội người thiên yêu hội người đồng ý tuân thủ cái này quyết đấu thỏa thuận đã ở tiếu niên trong dự liệu lần này quyết đấu nhưng thật ra là song phương một thỏa hiệp kim quan g tông đối với thiên yêu hội thỏa hiệp cũng là không thể làm gì ngoại trừ lịch sử để lại nguyên nhân cùng cảm tình nhân tô ở ngoài liền lấy thực tế nhất tình huống tới nói kim quan tông mặc dù có nghiền ép thiên yêu hội thực lực nhưng nếu như chạy thoát một thiên yêu hội thiên nguyên cảnh võ giả vậy trên h ì vì sẽ k đỉnh ngọn núi có ít nhất ba mươi bốn mươi cái sân đá banh như vệ rộng năm chiếc vận binh thuyền xếp hàng ngang phía trên võ giả rơi xuống thuyền lẽ loi tổng luôn có ba bốn trăm linh người trong đó đại thể đều không phải là kim quang tông người Kỳ thực kim h quang tông người vào lần này thiên yêu hội tập kích bên trong cũng không chết người nào chết đại thể đều là nó chỉ hạ tông phái người kim quang tông người dẫn đường là lộ hàn thu cùng cơ vô song mà thiên yêu hội người dẫn đầu là bên phải yêu kiến bảy s ả o kiếm tâm tử đằng lăng cùng tứ đại hộ pháp đứng đầu tam nhãn hùng sư đ o a n mục hùng đ o a n mục hùng tiếu niên từng thấy nhưng hắn không dám xác định lúc trước cái kia đ o a n mục hùng đúng là đ o a n mục hùng mà t ử đằng lăng cùng tử đằng lâm quả nhiên không h ổ là sinh đôi lấy thiếu niên nhãn lực lại không nhận rõ hai người khác biệt tại nơi lộ hàn thu hai mắt ở hết thể thiên yêu hội nhân thân trên đạo qua sau đó nói làm sao tả yêu kiến trương lộ hoa đại nhân không ở lần trước một trận chiến chúng ta thắng bại chưa phân a bên phải yêu kiến t ử đằng lăng tiến lên hướng về lộ hàn thu thi lễ một cái xin chào lộ sư huynh trương đại nhân nói tới bị kín thứ cùng lộ sư huynh một trận chiến hắn tràn đầy lĩnh hội vì lẽ đó trở lại liền bế quan không tới thiên nguyên cảnh tuyệt không ra trương đại nhân thắc ta cho lộ sư huynh mang cái nói hắn chỉ ở thiên nguyên bên trên chờ ngươi đều nói trương lộ hoa người này nổi danh bại hoại hoàn toàn không có võ giả khí khái lộ hàn thu đây coi như là kiến thức đều đến mức này dĩ nhiên tranh chiến cơ h ỉ l vô song nói g tấm này ân g đoán t h c tình cựu võ đài hôm nay cũng không cần nhiều lời phí lời chúng ta bắt đầu đi thái cổ đại lục nhân tộc là võ giả thiên hạ quyết đấu chi phong cơ thịnh rất nhiều ân đoán cá nhân đều lấy quyết đấu phương thức để giải quyết lại như lúc trước tiểu nhiên cùng anh em nhà họ lan tiểu ma sát như thế nếu như trên võ đài thua hoặc là chết đó chính là mệnh bình thường là sẽ không sau đó trả thù chính là muốn báo thù cũng là quang minh chính đại tới cửa khiêu chiến này chính là cái này thế giới phổ thế giá trị quan đương nhiên sau lưng đánh lén ám sát và vân vân sự cũng là có nhưng cuối cùng không nhiều đoan một hùng giống như núi hùng tráng thân thể nguy nga bất động lạnh n g ặ t nói hàng ngọc la sát quả nhiên thẳng thắn vậy liền bắt đầu đi nói xong tay hắn vừa nhấc mặt đất bốc lên mấy đạo ánh sáng sáng n g i trên đỉnh ngọn núi như bốc lên chỉnh tề mười cái hình trụ đem trên đỉnh ngọn núi chiếm đầy đoan mục hùng nói ra ngoài toa thua trên đến võ đại sinh tử nghe theo mệnh trời lần này không phải là thông thường giao đấu song phương đều cũng có thâm c ử u đại hận võ giả rất nặng vinh đục nói như vậy là dưới tình huống này chắc là sẽ không chủ động đầu hàng một ra giới toa thua xem như là cho một ít không muốn chết người một nấc g thang có thể trở xuống cũng có thể giảm thiểu song phương tử thương lần trước nhân yêu đại chiến chính là do tầng d ư ớ i chót ma sát đưa tới song phương thượng tầng kỳ thực cũng không có toàn diện mở làm ra ý nghĩ rất nhiều người đều là muốn cùng mình giải quyết người cùng yêu trong lúc đó mâu thuẫn bởi vì mọi người vốn là đồng nguyên này khá giống năm đó địa cầu thượng ấn ba phân chỉ song phương vốn là người một nhà thượng t ầ n g cũng đều muốn cùng m ì n h giải quyết đến cuối cùng nhưng là bởi vì tầng dưới chốt kết làm cựu hận đại bạo phát kết quả máu chảy thành sông thấy chất đầy đồng lần này cũng giống như vậy thượng t ầ n g một mực tìm kiếm giải quyết song phương xung đột biện pháp mâu thuẫn vốn là sẽ không bạo phát kịch liệt như vậy t h i ê n yếu hội tuy rằng cấp tiến nhưng cũng không có đến cùng loại người không đội trời chung mức độ nhưng bởi vì lệ l a o quỷ xối r ụ c để song phương mâu thuẫn sớm bạo phát có thể thông qua một lần quyết đấu tạm hoãn một hồi song phương mâu thuẫn có thể giảm thiểu song phương tử thương đương nhiên là tốt nhất đoan mộ hùng vừa nói xong liền có mấy người đi vào v ò n g sáng bên trong trong đó có t i ế u n h i ê n biết lưu quang tông tông chủ mới tiềm hắn mang đi tham gia kim quang tông đệ tử toàn bộ chết hết mình cũng thất thủ bị bắt nếu như không phải bàng tiếu xuất thủ cứu rút hắn kết cục nhất định là cực thảm thảo nào hắn nhóm đầu tiên ra mặt mới tiềm lệnh giọng nói thành quân lần trước xem như là ngươi đi được nhanh ở bàng sư đệ dưới tay trốn chết lần này ta muốn cùng ngươi không chết không thôi một đại hán đi vào vòng sáng bên trong cười nói ta nếu là ngươi lần trước may mắn sống sót nên tìm một chỗ trốn đi an độ quãng đời còn lại hiện tại tự động muốn chết ta đương nhiên muốn thành toàn bộ ngươi hai người lập tức xông lên giữa không trung cơ ư n g khí bay đ ầ y trời vũ gây nên một c h u ỗ i nổ đúng tiếng tiếu nhiên đang muốn nhìn kỹ dưới hai cái luyện khí b ả y tầng võ giả chiến đấu nhưng không muốn nghe đến có người ở gọi thạch chi hiên ta đỗ long ở đây có dám một trận chiến lúc trước hắn còn không có phản ứng qua nháy mắt hắn đột nhiên nghĩ tới thật giống chính mình liền báo một thạch chi hiên giả danh trận đầu liền tìm tới chính mình à. lần trước ở trên quang minh sơn tuy rằng t i ế u nhiên khách khanh thân phận đã lộ ra ánh sáng nhưng tên thật cũng không có biết hắn tên thật chỉ có một số ít người vì lẽ đó thiên yêu hội người vẫn khi hắn là thạch chi hiên hơn nữa ở đây hết thẻ thiên yêu hội gian tế đều đã chết hết kim quang tông người đương nhiên sẽ không bại lộ khách khanh thân phận vì lẽ đó biết hắn kim quang tông khách khanh thân phận người ít hơn kiếm tiền thời điểm đến rồi thiếu nhiên hít sâu một hơi liền hướng về vòng sáng bên trong đi đến đang lúc này đoan m ộ c hùng đối với quyển bên trong đỗ long nói ngươi ra trận nhận thua đi đỗ long s ứ n g sở tại sao đoan m ộ c hùng đưa mắt tập trung đến tiếu nhiên trên người của ta cũng từng nghe tới của ngươi tết tuổi luyện khí bốn tầng trúng gió đầu tối kiện một võ giả chỉ là không có nghĩ đến ngăn ngăn mấy tháng ngươi liền lên cấp luyện khí tầng năm tiếu n i ê n vừa nghe hắn nói như vậy liền biết lần trước cái hơn nữa chính là đánh lén lộ hẳn thu tên biến thái kia trong lòng vui mừng chính mình không có nhưng luyện cái gì thiên yêu chuyển sinh đại pháp cũng không biết mộ dung b á c cái kia xui xẹo hài t ử luyện thiên yêu này chuyển sinh đại pháp luyện được như thế nào đoàn m ộ c hùng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc nếu như là ba tháng từ luyện khí bốn tầng lên cấp luyện khí tầng năm đương nhiên rất đáng gờm nhưng nếu như t i ế u n h ê n đã sớm đến ranh giới đột phá cái kia cũng không thể coi là cái gì từ đằng lăng nhìn t i ế u n h ê n một chút trong mắt vẻ mặt hơi có chút quái l ạ n h ư n g tiểu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều cái kia đỗ long vừa nghe tiểu nhân lại luyện khí tầng năm lập lạc ra cu đối với tiểu nhiên nói tại hạ lý mục là đỗ diễm đại nhân tùy tùng chuyên tới để lấy mạng của ngươi tiểu nhiên suy nghĩ một chút mới nhớ tới thật giống mình là r ế t một người tên là đỗ kinh người đỗ diễm là đồng bạn của hắn dù sao vậy đối với hắn mà nói đã là ba năm trước chuyện không trách sẽ đến chọn tới ta hắn gật gật đầu nói là ta lý mục trên người lập tức xuất hiện một bộ thanh áo giáp màu xanh lục chân hình vậy thật hình hình như vỏ cây miếng lót vai hộ váy đều là một cây dễ cái cây ký bệnh mà thành mặt trên còn mà từng mảnh từng mảnh xanh biết cây dọa liền lên thật giống không ra sao nhưng xem ra nhưng cũng không khó coi ngược lại có một loại m ê n ngông sức sống cũng trong lúc đó trên người hắn t r ồ i lên ba đạo chân hình một là một thanh trường đao đao sát xanh đậm p h ả n phất t ự ợ g ỗ một cái khác nửa người to nhỏ lại như một đôi phóng to h ổ m ó n g từng chiếc sắc bén p h ả n quang trên lợi trào thiêu đốt đạo đạo ngọn lửa màu xanh lam người cuối cùng là một đạo dòng sông màu xanh lục p h ả n phất dao long bình thường khi hắn quanh người di chuyển vòng sáng ở ngoài thân đồ hùng đối với một bên sư m u ộ i nói nghĩ đến không cần ta ra tay rồi lý mộc lên cấp luyện khí tầng năm đã năm năm ngưng ra năm cái chân hình hắn lợi hại nhất chân hình hóa cốt chân thủy còn chưa h hơn nữa hắn thanh mục về dấu quyết tương đương không tầm thưởng m u ố n cái tia thạch chi hiên mới lên cấp luyện k h í tầm năm có thể có một chân hình liền ghê gớm luật bản thân tu vi càng sẽ không là lý mục đối thủ tiếu niên vẻ mặt bất động phòng ngự tuyệt đối mặc lên người toàn lực điều động hỗn loạn chi trì sau đó thân hình loay lên vô số huyền ảnh xuất hiện phô thiên cái điệu bóng người hướng về lý mục phóng đi hắn chân thân hiện ra ở lý mục phía trên phiên thiên ấn chân hình hiện ra ở trên tay hắn một cái phiên thiên ấn đánh xuống một quyển song kính tiếu niên vừa lên đến liền lựa chọn hung hiệm nhất chém giết gần người chương hai trăm bảy mươi bốn tuần h sắc hỗn loạn chi chỉ bao phủ xuống lý m ộ c một thân thiên truy bách luyện c ư ơ g khí lại có chút rục g a rục dịch c h á n một choáng váng liên hồi nhìn mãn thiên huyết ảnh trong lòng hắn cả kinh lại ảnh hưởng đến thần của ta trí đây là một l i n h vực không đúng không có l i n h vực cường trong lòng nghĩ ngợi hắn quanh thân đạo k i ê m màu xanh b i ế c dòng suối nhỏ đột nhiên bắt đầu bành trướng hóa thành một điều ngập trời sông lớn hoa lạp lạp hướng về t i ế u nhiên của tới con k i ê u cự móng mang theo một trận áp phong đón nhận tiểu nhiên phiên tiên ấn mà con t i ê móng a n g theo một trận áp phong đón nhận t i m k í c h nhi động đang lúc này tiểu nhiên trong cơ thể lao ra 3 điểm, 3 giờ ánh sáng. trong đó một đạo hóa thành kỳ môn đại trận nhưng là t i ế u niên h từ hoàng dược sư nơi lấy được kỳ môn cựu đội ngưng ra chân hình kỳ môn đội giáp đạo kia sông lớn thẳng tắp nhảy vào trong đó tiêu nhiên không gặp trong trận môn chuyển vì là từng trận tiếng nước nhưng này đạo sông lớn trong lúc nhất thời nhưng không ra được lại một điểm ánh sáng hóa thành một chỉ do vô số phong như tạo thành bàn tay chính là t i ế u nguy cấp hàng l n g trưởng trên bàn tay quái tượng biến hóa một thức phi long tại thiên hướng về con kia cựu móng đẻ xuống giữa trời liền đụng vào nhau t ô n ra nổ vang sau đó song phương lăn lộn bay ngược ra ngoài cuối cùng một v ệ ánh sáng lượng hóa thành hắc b ạ c h song kiếm chính là tiếu niên h lấy toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp ngưng ra chân hình tình nhân kiếm song kiếm một triển liền cùng cái kia màu xanh biết m ộ t đao chiến đấu cùng nhau lúc này lý mộc chính là một mình đối mặt tiếu niên h phiên thiên ấn hắn trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn người này không phải có người nói ba tháng trước vẫn là luyện khí bốn tầng sao làm sao này thì có bốn cái chân hình sao có thể có chuyện đó mặc dù là nghĩ như vậy nhưng hắn động tác không chậm ép đáy hòm đích thực hình hóa cốt chân thủy từ trong cơ thể bay ra hóa thành một đoàn hồ nước màu đen hồ nước màu đen hạt khí t ứ giận hắn vốn là tưởng không cần hắn này chân hình ác độc cực kỳ chỉ cần dính lên một điểm ăn mòn cơ ư n g khí tiêu thị thực cốt là điều chắc chắn nhưng vào lúc này tiểu nhiên trong cơ thể lại bay ra một vệ ánh sáng điểm hóa thành một cái hai trượng lớn nhỏ đại ấn màu đen đây chính là tiểu nhiên đích thực hình độc tôn ấn này chân hình lấy thiên địa mình ta vô địch công cùng đại minh tôn giáo màu đen mà công làm cơ sở có thể chấn áp v ậ t vật ở độc tôn ấn bên dưới này hóa cốt chân thủy dường như đọng lại quy linh cao giống như vậy chỉ có thể hơi rung động lúc này tiểu nhiên thiên ấn hạ xuống lý một không kịp khiếp sợ hai tay một sai giơ tay liền muốn liền ra bản thân ép đáy hỏm v õ kỹ về dấu mười ba thức đang lúc này hỗn loạn chi trì bên trong phật âm máy liệt trong cơ thể hắn kinh mạch không khỏi theo phật âm nhảy một cái lúc trước có chút xuẩn sử d ụ n động chân khí rốt cục cũng vì hỗn loạn chi trì lôi kéo không khỏi loạn nhảy một cái hắn muốn triển khai linh khiếu thiên phú nhưng váng đầu huyễn linh lực có chút vận chuyển mất linh hắn muốn lập tức yêu hóa nhưng thời gian nhưng không kịp lý mục chỉ có hét lớn một tiếng mạnh mẽ đ è xuống trong cơ thể cơ khí hỗn loạn trên tay cơ khí kim màu xanh diện hóa thành một con to lớn nắm đấm đánh vào phiên tiên ấn bên trên lý mộc quyền cương nhất thời chia năm xẻ bảy phiên thiên ấn thẳng tắp đập vào quả đấm của hắn trên một cổ phái nhiên đại lực chuyển đến lý mộc để phòng ngự xương thanh mộc khải r i ắ t kết đ ề u vang hiện ra đạo đạo mạng nhện vậy vết dạn nước tay hắn cũng không còn cách nào đỡ phiên thiên ấn phiên thiên ấn đập phá ở lý mộc trên người của sau một khắc thiếu nhiên tất cả chân hình trở về trong cơ thể lý mộc đứng chết chân tại chỗ sau đó trên người thanh mộc khải ẩ m ẩ m vỡ thành mạnh vỡ tan thành đạo đạo khí lưu ở thân thể hắn quanh thân bao tác sau đó thân thể hắn nghiêng về phía trước ngã trên mặt đất trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn chết thảm tại chỗ tất cả mọi người n g â y dại tiếu nhiên lại là tất cả mọi người bên trong cái thứ nhất thắng lợi hơn nữa hắn là thuần sát lý mục cũng coi như là có chút danh tiếng khí hai người cùng là luyện khí tầm năm tiếu nhiên lại đạt được như vậy mang tính áp đảo thắng lợi này thật bất khả tư nghị vừa nãy vừa n ã y đó là l i n h vực sao không phải không có l i n h vực y lực có điều lý mục rõ ràng tinh thần chịu đến sung kích thời khắc cuối cùng chân khí trong cơ thể dị thường hỗn loạn nhất định là vì cái k i a khí tràn g ảnh hưởng cách l i n h vực y lực cũng không nhiều còn có hắn vừa dùng vó kỹ không có một loại là ta đã thấy hắn tu hành công pháp gì loại này tự kỳ môn đ ộ giáp còn có như quá chẳng lẽ là đội giáp tông công pháp không đúng có người nói này thạch chi hiên là kim quang tông đệ tử c h ó má công pháp của hắn v õ kỹ cái kia có một chút kim quang tông c á i bóng đúng vậy cái kia vài loại chân hình ta một cũng nhìn không ra là xuất từ nơi nào nói hết phí lời các ngươi không cảm thấy hắn chớp nhoáng giết hết một luyện khí tầng năm võ giả càng đáng giá quan tâm sao một đòn đánh g i ế t lý mục cũng rất nhiều luyện khí sáu tầng võ giả cũng không làm được a xác thực c h ỉ ít ta không làm được Tất c lộ hàn g thu cũng là có chút trong váng hắn tu hành tốc độ chính là rất nhanh ở luyện khí tầng năm thì một năm ngưng ra hai mươi chân hình liền phá vỡ kim quang tông g đi lại mà này tiểu nhiên mới ba tháng a hắn đến tột cùng có thế nào kỳ lộ có điều rất nhiều võ giả đều có chúc với cơ may của chính mình liền ngay cả lộ hàn thu mình cũng có vì lẽ đó hắn mặc dù hiếu kỳ cũng không có sinh ra lòng mơ ước đỗ diễm tức g i ậ n đến cả người run hắn vốn tưởng rằng lý mục sẽ chắc chắn thắng nhưng không nghĩ lý mục liền yêu hóa cũng không kịp ngay cả mình linh khiếu thiên phú cũng không có sử dụng liền bị t i ế u nhiên một đòn tuân sát đây là bực nào xỉ đục cái này thạch chi hiên làm sao có khả năng mạnh như vậy lúc này mới ba tháng a hắn ba tháng trước mới là luyện khí bốn tầng võ giả lẽ nào người nọ là loại k i a ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế võ học kỳ tài đỗ long cùng lạc thiên sơn đồ đệ lam nhi nhìn một màn trong lòng có chút phát lệnh cũng còn tốt chính mình vừa không trên không phải vậy có thể có thể bị chết liền t r a cũng không có thân đồ hùng cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi hắn tự cao cùng lý một đất khách mà nơi khả năng cũng là bị một đòn nháy mắt giết mệnh t i ế u nhiên đích thực hình hắn đồng dạng không nhìn ra này đây cái nào công pháp này làm cơ sở ngưng luyện ra được bất quá bây giờ thăm một lần liền cũng không tiếp tục là hai mắt một bôi đen đỗ long tiến vào v ầ n g sáng bên trong ô m đi lý một thi thể thân đồ hùng cắn răng một cái tiến nhập t i ế u n h i n chỗ ở vòng sáng hắn hướng về t i ế u n h i n nói thạch chi hiên người giết sư đệ của ta ngày hôm nay ta liền muốn báo thù cho hắn t i ế u nhiên một đòn đánh g i ế t lý mục nhưng cũng không có quá mức t i ê u ngạo hắn biết lần này là chính mình đánh lý mục một trở tay không kịp cái kê tiếp đối thủ liền chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy hắn nói rằng vậy thì tới đi ngày hôm nay có thủ báo thủ có oán báo oán thân đồ hùng lập tức hét dài một tiếng thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng hắn ngay lập tức lựa chọn yêu hóa bởi vì yêu hóa sẽ tiêu t ố n thời gian toàn thân hắn đùng đùng kêu vang thân thể kéo cao bắp thịt từng chiếc lớn lên mặt trên c h e kín lửa đỏ vảy trên đầu mọc ra một đôi sừng đến đã biến thành một nửa người nửa kỳ lân quái vợn nhìn thấy cái này hình tượng t i ế u n h i n trong lòng thở dài. không trách yêu tộc cùng người tộc sẽ phát sinh lớn như cùng người lớn tộc tộc yêu sẽ vậy xung xem Quang quái trường như liền hướng nói vấn đề, thực sự rất khó khiến người ta đem như đột. đây đề, đem đồng một thể thực rất ta vật A. vậy Vậy là là loại rõ khó có sự bên trên giấy lên từng trận hỏa diễm tạo thành một bức hỏa diễm áo giáp thân đồ hùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tiểu niên h hai chân một trận đột nhiên hướng về tiểu niên h phóng đi động thủ t r ư ớ c có thể sẽ có đủ loại suy nghĩ các loại sợ hãi nhưng đang ra tay một khắc hết thể tâm tình tiêu cực đều khó mà ảnh hưởng đến phán đoán của hắn đây chính là một thái cổ đại lục võ giả cơ bản rèn luyện hàng ngày chương hai t r u ầ n sát chương hai t h u â mũi tên đông bắc lấy như thế thân thể khổng lồ triển khai tinh rượu như vậy thân pháp nhưng không cho người ta vi cùng cảm giác đây chính là thân đồ hùng không có ngay đầu tiên lựa chọn không chiến nguyên nhân bởi vì không chiến thời gian hãng tinh rượu thân pháp liền muốn giảm giá một chút thiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ hướng về thân đồ hùng có tới đang lúc này thân đồ hùng bên người đột nhiên bốc lên một á n g đỏ hồng quang trong nháy m ắ t hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa trong không khí t u ô n ra một vòng một vòng sóng nhiệt báo táp phản p h ấ t liền không khí đều đốt bắt đi tất huyền diễm dương so sánh cùng nhau lại như mùa hè một hơi gió mát m ả n h này biển lửa là thân đồ hùng chân hình phần thiên tri diễm đây là hắn lấy thoát thai từ kỳ lân phần thiên quyết phần thiên trưởng làm cơ sở ngưng luyện ra được này phần thiên trưởng bỏ qua cương khí tất cả biến hóa đem kỳ lân phần thiên quyết cương khí thuộc tính phát huy đến mức tật cùng phần thiên trưởng đại thành thời gian được xưng có thể đốt diệt và v nhưng phần thiên chi diễm nhưng có thể thiêu đốt đối phương chân khí lấy chi đối kháng tiếu nhiên hỗn loạn chi trì vẫn tính mặc gãy phần thiên chi diễm cùng hỗn loạn chi trì đụng vào nhau tích bên trong đùng kéo thoát ra vô số tia lửa tiếu nhiên vẫn như c ũ không n ú c đ í c h cái kêu mảnh b i ể n lửa ở bên cạnh hắn đi vòng một vòng phản phất bên cạnh hắn có một vô hình lồng phòng hộ tiếu nhiên bén nhẹ cảm giác đến những kêu hỏa tinh bên trong có chút không đồng nhất vậy tồn tại quý hoa thần châm từ trong cơ thể bay ra ở trước mặt hắn tan thành từng cây từng cây màu xanh chấm nhỏ vẻo lử quang đánh vào từng viên một hắn cảm giác khắc thường hỏa tinh bên trên. quả nhiên những k i ê u hỏa tinh đột nhiên nổ tung hóa thành một mỗi người quả cầu lửa thân đồ hùng đánh lén tuyên c á o thất bại sau đó t i ế u nhiên cánh rung lên nhất phi t r ù n g t i ê n thân đồ hùng không hề nỗ lực sau lưng một đôi cánh cũng thật nhanh v ỗ hắn bay lên nếu t i ế u nhiên lựa chọn không chiến hắn cũng không có lựa chọn thứ hai cương khí ở cánh dưới phun ra t i ế u nhiên trên không trung quỷ dị lấp lóe hướng về thân đồ hùng bay đi thân đồ hùng hét lớn một tiếng tay phải hiện ra một con hỏa diễm l ư ợ lở trường mâu trường mâu trên các loại quang ảnh lấp lóe p h ả n phất dưới nền đất lăn lộn dung nham hắn ra sức ném đi trường mâu li tỏa ra một luồng gây mũi mùi khét l ẹ n thân mâu trên không trung run lên huyễn ra tầng tầng bóng mâu dường như màu đỏ sóng lớn che ngập bầu trời hướng về thiếu nhiên của tới kim đạt ma ly thể bay ra hóa thành một đạo tiêu đốt trường đao ở đây trời bóng mâu bên trong chọn lựa trường mâu chân thân liên tiếp biến hóa sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai thật kỹ cùng này trường mâu chiến làm một đoàn sau đó hóa thành một bàn tay lớn biến hóa đem trường mâu tóm chặt lấy tấn công từ xa d ụ địch hoặc địch tham địch hư thực chém giết gần người định sinh tử là võ giả tiêu chuẩn chiến pháp bởi vì không rõ ràng lai lịch của đối thủ t h như có cái gì chân hình linh khiếu thiên phú là cái gì liền lô mãng mạnh mẽ r ấ thân dễ n đồ hùng trên mặt hiện ra một tiên văn ý ngươi cho rằng hắn chắc ta đang lúc này hỗn loạn chi chỉ biến mất không còn tăng hơi t i ế u nhiên bên người thay vào đó là từng trận điên cuồng phun trào hà khí bốn phía nhiệt độ t h ợ n giảm xuống giữa bầu trời hơi nước ngưng tụ thành từng mảng từng mảng hoa tuyết nhưng hoa tuyết ở phần thiên chi diễn tả ra cường độ cao nhiệt lượng bên dưới trong nháy mắt hoa thành một từng trận xương trắng t i ế u nhiên bị trận này xương trắng bao phủ một con như băng điêu thành thủ trưởng xuất hiện ở trước người hắn đúng là hắn lấy băng huyền kính làm cơ sở ngưng ra chân hình kim cương tinh trần quyền hột kim cương này tinh trần quyền trên không t r u n g lôi ra một đạo sóng bạc mang theo khí lưu l a n lộn tiếng nổ vang rền nhằm phía thân đồ hùng va và vào thân đồ hùng phần thiên tri diễm thân đồ hùng lạnh r ê n một tiếng cũng không nhiều nói phần thiên tri diễm bên trong sông tới một con h ỏ a diễm một sừng thẳng tắp đánh vào kim cương tinh trần quyền thượng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên thời gian thân đồ hùng nhìn thấy t i ế u n h i n đã theo kim cương tinh trần quyền nhảy vào p hai ả n phất c người thắc thân trời r mạc qua thiếu nhiên n t vững vàng rơi xuống đất hết thể chân hình trở lại trong cơ thể mà thân đồ hùng thi thể từ không t r ú n g té rớt hết thể chân hình làm tán tiêu tan vừa đối mặt thắng bại lập phân sinh tử lập phán tiếu nhiên liền giết hai người thắng liên tiếp hai chàng những người khác chiến đấu lại đều vẫn không có một kết thúc loại này chiến công để hiện trường lần thứ hai yên tĩnh ba cái lại là ba cái chân hình ai mẹ nó nói hắn ba tháng trước vẫn là luyện khí bốn tầng võ giả sai lầm tình báo hại chết người không thể nói như vậy cái tia thân đồ hùng cũng không có phạm sai lầm chỉ là song phương thực lực kém nhiều lắm v ớ i ai nói thạch chi hiên không phải kim quang tông đệ tử chiêu thức này chín ngôi sao thẳng hàng làm cho nhiều tuấn dĩ nhiên là tinh diệu kiếm pháp thật là lạ đạo kia hàn khí tản ra bốn phía chân hình còn có cái kia cương khí trâm hắn đến cùng tu hành là công pháp gì người nọ là cái quái thai đều nói vạn yêu hội võ giả yêu hóa sau thực lực ít nhất tăng lên trên cấp nửa ta xem này tiểu nhiên thực lực đã vượt qua đại đa số luyện khí sáu tầng võ giả kim quang tông quả nhiên ra hết chút quái vật lộ hàn thu xoa xoa mình h u y ệ t thái dương đối với một bên cơ vô xoa nói nếu như ta nhớ không lầm tiểu nhiên là ở ba tháng mới đến tinh diệu kiếm pháp đi ba tháng lên cấp luyện khí tầng năm lại ngưng ra bảy tám cái chân hình còn nghĩ tinh diệu kiếm pháp luyện tới đại thành bọn họ không có nói sai tiểu tử này thật là quái thai cơ vô s o n g nhìn lộ hàn thu một chút ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước ta thấy tâm tình của ngươi cơ vô s o n g ba mươi năm trước liền tiến vào luyện khí c h í tầng mà lộ hàn thu vẫn không có dùng đến ba mươi năm liền đuổi kịp nàng năm đó nàng xem lộ hàn thu giống như hôm nay lộ hàn thu xem tiểu nhiên vẫn còn sương nhi cũng nói xem ra tam tỷ ánh mắt quả nhiên cao hơn ta nhân vật như vậy xác thực đáng giá cái dao thiết yêu hội tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ quyết đấu mới bắt đầu nhiều lâu một chút phía bên mình liền bỏ mình hai người cái này thạch chi hiên đang chết lý mục cùng thân đồ hùng ở thiên yêu hội luyện khí tầng năm võ giả bên trong cũng không phải là nhân vật u y ệ t đình hai người c h i tử mặc dù khiến người ta khiếp sợ nhưng thiếu nhiên chiến tích cũng còn chưa đủ lấy khiến người ta sợ sệt kim quan g tông đệ tử nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực ngược lại cũng không tính quá mức bất ngờ chương hai trăm bảy mươi sáu chân hình đại chiến chương hai trăm bảy mươi sáu chân hình đại chiến thiếu nhiên đứng thẳng tại chỗ ở trong đầu thật nhanh phục bàn lúc trước chiến đấu hắn lúc trước từ vẫn còn xương nhi này lấy được tình báo biết hai người đích thực hình số lượng biết lý mục đích thực hình số lượng cũng biết thân đồ hùng không có linh khiếu thiên phú vì lẽ đó chính mình cuối cùng cấp tốc khiêu chiến nhưng cũng không ai biết ở trong ba tháng này hai người này có hay không tiến bộ hắn tự cao mình còn có phá phượng c h i đồng cùng mười mấy chân hình coi như hai người nắm chắc bài hắn cũng có thể ứng với biết vì lẽ đó chỉ tính hơi có chút liều lĩnh không coi là mạo hiểm thái cổ đại lục võ giả cung cấp đối địch lít có thuấn sát đối thủ bởi vì mọi người lá bài tẩy đông đảo vì lẽ đó t i ế u n h i n chiến tích vẫn để cho thiên yêu hội mọi người có chút khiếp sợ chỉ là khiếp sợ về khiếp sợ còn chưa tới khiến người ta không dám nhìn gần trình độ Thiên yêu hội một người trong so với lúc trước hai người sát khí lộ này hậu húc thái độ liền ôn hòa rất nhiều nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ này hậu húc là một tùng hóa ngược lại hắn ở thiên yêu hội bên trong có chút danh tiếng cùng chu kiêu dương ở thiên yêu hội luyện khí tầng năm võ giả bên trong đặt ngang hàng song tiêu từng có chiến thắng quá luyện khí sáu tầng võ giả ghi lại vẫn còn sương nhi ở nói với tiểu nhiên lên thiên yêu hội võ giả tình báo thời gian c hậu u y ê n môn đ húc đáp một tiếng được ngay lập tức lựa chọn yêu hóa thân thể hắn bắt đầu bành trướng toàn thân mọc ra một tầng bộ lông màu xanh lục trong miệng hàm răng cấp tốc sinh trưởng giống như một trôi trôi ngắn nhỏ t h u y thủ từ đầu đến lưng mọc ra một loạt lông bẩm màu xanh lục h ì lẽ đó yêu tộc yêu hóa sau khi toàn ô n g độc thân hắn lại bao phủ lên một tầng như da lông vậy khải khí chiến giáp chân hình trước tiên đem chính mình thủ đến vững như thành đống vách sắt lại nói sau đó trong cơ thể sáu cái chân hình bay ra ở bên ngoài cơ thể xoay quanh đền đáp lại đột nhiên hướng về tiểu nhiên bay đi chân hình không phải chân linh đối đầu cùng cấp luyện khí tầng năm võ giả bởi vì không đủ linh động chiêu thức triển khai cùng chuyển hóa khá là đông cứng thường thường rất khó đạt được ngay mặt tính quyết định thắng lợi chân hình cũng là bản thân võ kỹ làm cơ sở ngưng luyện từ chân hình bên trên liền có thể suy luận ra đối thủ võ công con đường vì lẽ đó luyện khí cấp năm võ giả mới bắt đầu đích thực hình quyết đấu chính là một tham địch hư thực du địch hoặc địch thủ đoạn mà tiểu nhiên bên ngoài cơ thể đồng dạng bay ra sáu cái quan điểm trên không trung biến hóa thành vừa n ã y tiểu nhiên sử dụng tới đích thực hình cùng hậu hức đích thực hình trên không trung chiến, chiến. loại này thuần túy viễn trình quyết đấu hợp lại đến chính là của người đó chân hình thật lợi hại nhưng ư song phương giao một cái chiến hậu húc liền cảm giác được vất vả bởi vì tiểu nhiên đích thực hình không chỉ mỗi người đều là cực cường hơn nữa thường thường vùng thoát khỏi đối thủ của mình cùng với những cái khác chân hình hình thành đánh nhiều tình cảnh song phương giao một cái chiến nhưng đem hậu húc đích thực hình gắt gao ngăn chặn hậu húc con mắt hơi nhắm lại làm sao mỗi cái chân hình đều mạnh như vậy hơn nữa lại dám thường thường bung tha lúc trước đối thủ vây công ta chân hình không sợ ta hướng về hắn chân thân tiến công sao như thế không có sợ hãi ừ hắn chín ngôi sao thẳng hàng làm cho như vậy thuận lợi nói không chắc còn có một cái lấy tinh diệu kiếm pháp ngưng ra chân hình cái tên này giấu đi thật sâu a kim đạt ma lấy một cái đại tu di trưởng đưa hắn một cự móng đụng phải bay ngược ra ngoài sau đó biến thành một thanh ngũ s ắ c vi đà sử hung hăng đ ả o ở hậu húc một cái k h ắ c chân hình trên cái kia chân hình là một đạo màu xanh b i ế c sông lớn vốn là có chất vô hình thay đổi khó lường nhưng bị nhưng độc tôn ấn đề ép mạnh mẽ chịu va chạm hiện ra một vết nứt sau đó kim cương tinh thần quyền bông tha lúc trước đối thủ đụng phải này mà con sông lớn này sáng tắt liên tục ẩm một tiếng tại chỗ nổ tung hậu húc trước tiên tổn thất một chân hình có điều hai cái hô hấp liền tổn thất một chân hình hậu húc một hồi liền cảm thấy được á p lực trở nên lớn tình cảnh chân hình giao chiến rơi vào hạ phòng hắn biết không có thể đợi thêm nữa nếu như lại tổn thất mấy cái chân hình liền càng khó ứng phó rồi quá mức tiểu nhân còn có một cái lấy tinh d i ệ u kiếm pháp ngưng ra chân hình chính mình xong không phải là không có lá bại tẩy tiểu nhân đang tiến hành hồn nhiên hình trong lúc đó chiến đấu muốn nhìn một chút chính mình thao làm còn có những tia t ì vết nhưng vào lúc này húc chủ động kiêu chiến triển khai k i n h công bay đến giữa không chúng cánh rung lên cánh phía dưới lôi thủng bên trong c ư ơ n g khí phân ra tốc độ tăng vọt hướng về t i ế u nhiên phóng đi một đạo nhàn nhạt, nhạt màu xanh b i ế c sương mù đưa hắn bao phủ ở bên trong mới vườn ba t r ư ợ n g bên trong tất cả đều là loại này xanh b i ế c sương mù đây là hắn đích thực hình phỉ t h ú y chi mộng cái này chân hình kịch độc cực kỳ loại kịch độc này sẽ không ăn mòn đối thủ c ư ơ n g khí nhưng cũng có thể làm cho năng thủ đạo rác bộc phát như lạc vào giấc mộng cho nên mới gọi phỉ t h ú y chi mộng hầu hết sức chăm chú tiểu n i ê n nhận biết linh lực của hắn biến hóa hắn lấy chân hình đem chính mình bao hết ở trong đó coi như tiểu n i ê n sử dụng phá phượng chi quang cũng có phỉ thuý chi vụ chống đỡ Phỉ thúy chi trong xương một cái phá phượng chi quang nhiều nhất trong thời gian ngắn không núp nhích được mà thôi đối mặt hậu húc mạnh mẽ tấn công tiểu nhiên không già ý hắn liêu lại dùng ra một chân hình chín viên minh tinh sao nổi tiểu nhiên trước mặt đúng là hắn lấy tinh diệu kiếm pháp ngưng ra chân hình cựu tinh diệu n h ậ t chín viên lượng tinh trên không trung sen kẽ biến hóa như thuệ tinh giống như đánh vào hậu húc phỉ thúy chi m ộ n trên tuôn ra vô cùng ánh sáng đem thiên địa nhuộn vì là trắng xóa hoàn toàn kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt thiên đ i ệ phỉ thúy chi mộng dung chuyển không thể trên không trung lan lộn nhưng là đem cựu tinh phô thiên cái địa ở phỉ t h ú y bên trong ngang dọc đâm xuyên một hô hấp sau khi phỉ t h ú y chi mộng bị thiết đến l i ề u xiềng cựu tinh diệu nhật trên quang mang hành động lớn phản phất chín tua to lớn thái dương hướng về không có phỉ t h ú y chi mộng bảo vệ hậu húc đánh tới hậu húc sắc mặt tái xanh cựu tinh diệu nhật uy lực lớn ra dự liệu của hắn ở vừa đối mặt hai cái hiệp liền đem phỉ t h ú y chi mộng xé đến n á t bét thật sự là quá mức lợi hại hắn cũng không kịp gọi trở về mình chân hình vì lẽ đó hậu húc sử dụng tới thiên phú của chính mình thần thông cánh cán đao những n à y ánh đao phản phất lẫn nhau cắn cùng nhau tạo thành một đ đem hậu húc hộ ở trong đó để hắn như một dài da đâm con nhím hậu húc thân hình liên thiểm né qua bảy đạo kiếm tinh lấy lưới đao g ă n g đón đỡ hai đòn màu trắng lựa ư tinh lại từ cựu tinh rượu n h ậ t bên trong sung phong đi ra trong giây lát này hắn đối với chân hình mất đi khống chế chân hình chỉ có thể khô khan phát chiêu lập tức bị tiểu nhiên bắt được cơ hội liên phá hắn ba cái chân hình hậu húc không do dự nữa thân hình lóe lên liền chạy ra khỏi vầng sáng t r ư n g khẩu phun ra một n g ụ m máu tươi hắn đây là nhà vua tiểu nhiên một chiêu chưa phát chỉ lấy chân hình liền làm cho hậu húc chạy chối chết h ậ u húc lấy điều khiển chân hình linh động như thần s ư n g nhưng ở lần này đích thực hình cuộc chiến bên trong hắn hoàn toàn thất bại chương hai t h ư ơ n g y m ư ơ g 277, thiên nguyên chi thương t i ế u n h i ê n c ù n g h ậ u h ú c c ũ n g k h ô n g có t r ự c t i ế p t h ư ơ n ì lẽ đó h ắ n cũng không có hạ tử thủ ba trận chiến qua đi t i ế u nhiên lấy được ba trận chiến đều thắng huy hoàng chiến công đối thủ hai chết bại một lần mỗi lần đều là bị tuân sát một lần cuối cùng t i ế u nhiên thậm chí còn không có chân chính ra tay những kia lúc trước cho rằng nhòm ngó tiến nhiên hư thực người lần thứ hai quét mới đối với tiến nhiên vũ lực hạn mức tối đa phòng trừng thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy cái kia lấy tinh diệu kiếm pháp làm cơ sở đích thực hình thực sự là quá mạnh mẽ nay cũng bình thường ngoại trừ kim quang tông hạch tâm nhất kim quang mười ba kiếm này tinh diệu kiếm pháp chính là kim quang tông mạnh nhất kiếm pháp một trong n à y thạch chi hiên hắn đến tột cùng dùng ra bao nhiêu sức mạnh ta cảm giác hắn hoàn toàn không có lấy ra thực lực chân chính ta cũng vậy cho là như vậy nghe nói hắn còn có phá phượng chi quang linh khiếu thiên phú ta cảm thấy hắn thỏa thỏa có luyện khí sáu tầng sức chiến đấu đồng ý hậu húc cùng chu kiêu dương ở thiên yêu hội luyện khí tầng năm võ giả bên trong cũng xưng húc dương s n g hùng nhìn thấy hậu húc thất bại chu kiêu dương lắc đầu một cái hắn tự nhận còn mạnh hơn hậu húc trên một bậc nhưng t i ế u nhiên thực lực cao thâm khó d ò mình cùng t i ế u nhiên cũng không có gì trực tiếp cửu hận vì lẽ đó hắn bỏ qua khiêu chiến t i ế u nhiên hai người bọn họ không lên tiếng cái khác luyện khí tầng năm võ giả liền không người dám hướng về t i ế u nhiên ra tay rồi mà như đô diễm như vậy cùng t i ế u nhiên có k i ể u đoán luyện khí sáu tầng võ giả bản thân hắn liền có muốn khiêu chiến mục tiêu vì lẽ đó chỉ có chức đem tiểu n i ê n để ở một bên mà những kia cùng t i ế u nhiên không thủ luyện khí sáu tầng võ giả nhất thời cũng kéo không mặt mũi của chính mình đi khiêu chiến một luyện khí tầng năm đối thủ t i ế u nhiên ở vầng sáng bên trong đứng một lúc thấy không có ai đi vào liền đi ra vầng sáng những kia những tông môn khác đệ tử nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của đều có chút ý sùng bái kim quang tông đệ tử chính là như vậy châu bò a thật là khiến người ta ước ao ghen tị a tại sao ta không thể gia nhập kim quang tông cơ vô song nhìn t i ế u nhiên khó được cười cợt nhưng cũng không nói lời nào nàng đối với tiểu n i ê n thực lực biết số một sâu cho nên đối với tiểu n i ê n đạt được chiến quả như vậy không hề có một chút bất ngờ nàng đưa tay ở tiểu n i ê n trên người v đem rất nhiều người lưu ở trên người hắn tỏa hồn dấu ấn nhẹ nhàng biến mất luyện k h í tầng năm võ giả liền có tỏa hồn khả năng tài năng ở đối thủ dưới thân lưu lại thần hồn dấu ấn bất cứ lúc nào lần theo nhưng có mâu sẽ co la c h á n lấy võ giả môn cũng sáng chế ra rất nhiều tiêu trừ tự thân khí thức cùng với loại bỏ đối thủ tỏa hồn dấu ấn công pháp song phương ai có thể thành công cũng chỉ xem từng người bản lãnh thiếu niên đối với cơ vô song nói tiếng cảm ơn nhìn vầng sáng bên trong từng cuộc một chiến đấu lúc này mới tiềm cùng thành quân trong lúc đó chiến đấu đã đến sinh tử lập phán mức độ đột nhiên mới tiềm đích thực hình đột nhiên nổ tung thành quân không võ thân bị chân thân bị phân mở mới tiềm bắt nạt gần trước người của hắn thành quân nanh cởi một tiếng một trưởng đánh về phía mới tiềm n g ự c ai biết mới tiềm càng không tránh không né lấy ngực g ă n g đón đỡ thành quân một trưởng này h ạ n áo giáp biến mất không còn tăm hơi hóa thành một đạo vầng sáng sắp thành quân tay của lao lao dính vào lồng ngực của mình mới tiềm quát lên một tiếng lớn mạnh mẽ hai quyền đánh ra một quyền đánh vào thành quân môn một quyền đánh vào thành quân n g ự c và anh thành quân áo giáp phá nát ngũ tạng lục phủ đều bị mới tiềm chấn động đến mức nát tan mà mới tiềm lực hiện ra một cái hố to bạch xanh xanh đốt xương đều xông ra hai cái luyện khí bảy tầng võ giả lại đồng quy vô tận tiểu niên cùng mới tiềm cũng coi như là nhận thức biết rõ mới tiềm t a o nộ đối với mới tiềm sẽ có như vậy lựa chọn không ngạc nhiên chút nào nghĩ đến đến kim quang tông trên đường trải qua tiểu niên đột nhiên đối với lộ hàn thu nói lộ h u n h ta nhớ tới lần trước cái kia c h à n g l u ậ n chiến chính là cái kia họ lệ người c h ọ n lên coi như thiên nguyên cảnh cường giả sẽ không chính thức ra tay nhưng ra tay chảo một hồi người này ứng với không là việc khó gì đi bảo đảm không được hắn lần này sẽ đảo cái gì loạn lộ hàn thu nói lần này hắn nhất định không cách nào quấy dối tiểu niên kinh ngạt nói quả nhiên là thiên nguyên cảnh cường giả ra tay rồi sao lộ hàn thu lắc đầu nói không phải hắn vạn quỷ c h u y ể n linh cực kỳ quỷ dị am hiểu nhất thoát thân chính là thiên nguyên cảnh tiền bối cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể tóm được hắn thiên nguyên cảnh tiền bối nào có nhiều thời gian như vậy vậy chính là có những cường giả khác ra tay rồi cái kia lệ lao quỷ thực lực quỷ dị ở luyện khí chín tầng bên trong cũng coi như ghê gớm cao thủ không biết là người nào võ giả ra tay đối phó hắn để lộ hàn thu tự tin như thế nghe được lộ hàn thu t i ế u nhiên lòng hiếu kỳ lại lên hỏi một chôn ở trong lòng mình rất lâu vấn đề những thiên nguyên cảnh đó cường giả bình t h ờ là không phải đều ở đây t i m tu vì lẽ đó rất ít ở trước mặt người hiện thân ta cảm giác thiên nguyên cảnh cường giả dường như rất ít nhưng án nhân tộc đích số đếm tới nói vậy cũng không í ta t lộ hàn g thu cười ha h a người giác cho chúng ta nhân tộc đích thực lực tại đây thái cổ đại lục có thể xếp hạng dạng gì vị trí tiếu niên suy nghĩ một chút nói rằng ta không có từng đi ra ngoài vì lẽ đó không biết nhưng trên thư viết nhân tộc đích thực lực ở thái cổ đại lục ước chừng là tiêu chuẩn hạng trung đi lộ hàn g thu trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị đúng là như thế trong sách viết vẫn là hướng về thật bên trong viết vốn là đối với người mà nói hiểu rõ những này ý nghĩa không quá nhưng người cuối cùng ta kim quang tông khắc từ khi lần thứ ba thần ma đại chiến bộ tộc ta tên i cuối cùng không hư cảnh cường giả chui giáp thiên sư sau khi n g ã xuống chúng ta tộc liền cũng không còn t ừ n g ra không ngừng cảnh cường giả ở thực lực trung đẳng loại trong tộc cũng là bài ở phía sau nhưng chúng ta tộc nội bộ hoàn cảnh so với thực lực kia kháo tiền một chút chủng tộc muốn tốt hơn quá nhiều cũng là bởi vì những thiên nguyên cảnh đó các cường giả đại thể đều ở đây ngoại cảnh vì nhân tộc đích địa vị mà p h â n đấu tan xương nát thịt sẽ không t i ế c nỗi có thời gian rảnh cũng là đang cố gắng tăng lên thực lực của chính mình vậy có khoảng không quản trong tộc những chuyện nhỏ nhật này mỗi một năm bỏ mạng ở cảnh ngoại tiên nguyên cảnh cường giả đều tiếp cận ba vị mấy ba vị mấy gần một trăm tên thiên nguyên cảnh cường giả con số này nhìn thấy mà giật mình thiếu nhiên nghe được cả người run lên thì ra là như vậy sự tình bản thân cùng hắn vốn là tưởng tượng kém nhiều lắm hắn vốn tưởng rằng những kia cao cao tại thượng thiên nguyên cảnh cường giả đều hưởng thụ người bình thường cung phụng an ổn tu luyện xem thường để ý tới những này võ giả bình thường sự s ố n g còn cái kia từng muốn đến bọn họ lại là l i ề u mạng tính mạng ở bên ngoài c h é m giết liền vì những này ở trong mắt bọn họ chỉ như run dế vậy tồn tại đây đều là một ít đáng giá mời b ọ i người thiếu n i ê n lại hỏi một năm chết nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cường giả chúng ta tăng trưởng tốc độ theo kịp xao lộ hàn thu nói bằng vào ta kim quan tông tới nói một năm có thể có ba bốn mới lên cấp mỗi ngày mà chỉ hạ các to nhỏ tông phái gia tộc có thể ra bảy tám cái thiên nguyên cảnh cực giả chỉ là thực lực của bọn họ nhỏ yếu một ít nhưng tổng thể trên thiên nguyên cảnh võ giả hay là đang trầm trầm gia tăng ngoại trừ những kia không muốn xuất lực hoặc là như thiên yêu hội nhân vật như vậy tăng trưởng cùng chết đi gần như có thể ngang hàng đi chỉ có thể ngang hàng sao xem ra nhìn như hòa bình nhân tộc kỳ thực chỗ ở tình cảnh cũng không được tốt l ắ m à. vốn là thiếu niên làm như một n g o ạ i lai khách tuy rằng sinh là n h â n tộc nhưng đối với n h â n tộc vẫn không có bao nhiêu tán đồng nhưng lộ hàn thu lời nói này nhưng tiểu niên đối với n h â n tộc tán đồng c ả m thật to ra tăng rồi sinh ở như vậy một chủng tộc làm sao không phải chuyện đáng giá cao hứng như vậy một chủng tộc làm sao sẽ không có lực liên kết đối với n h â n tộc nội bộ tranh đấu tiểu niên kỳ thực cũng không thế nào để bụng hiện tại tiểu niên đột nhiên c ó một ý nghĩ mau chóng đến thiên nguyên cảnh khi đó đến bên ngoài đi cùng vạn tộc tranh đấu so với cùng yêu tộc trò đùa trẻ con còn có ý nghĩa hơn nhiều chương 278, nhân tộc bức tranh toàn cảnh chương hai n h lệ, thung lũng, thung lũng lệ tính lao giả từ trong hố bỏ dậy giữa bầu trời tiếng sấm biến mất dần một thiếu nữ mặc áo trắng bỗng dưng mà đứng tay áo tung bay dường như thiên nhân bên cạnh nàng lơ lửng một con cả người sấm xét lửa lở một người to nhỏ chim sẻ vẫy vót hơn nhìn dáng dấp của nàng cùng ở thiên kiếm sơn dẫn dắt thiên yêu hội cùng kim quan g tông tương ứng quyết đấu từ đằng lăng giống như lúc thiên u thu nữ lệnh nhạc nói, tính khinh thường thổ một cái mang máu nước bọn, thực hồn lôi thước, ngươi lệ lại Lệ lao lôi lâm, ngươi là thái thúc, thổ thực cái đi. giả phải ngươi tay một tước, tử tử t máu sư đằng đằng không lăng.、Thiên、yêu hội cùng ta vạn yêu hội hệ là cùng nguyên ngươi lại là chủ trì lần này quyết đấu người dẫn đường nhưng ngươi lại tại đây hướng về ta ra tay ta hiểu được ngươi sở dĩ sẽ tập trung vào thiên yêu hội cũng không phải là bởi vì ngươi là yêu tộc ngươi là kim quang tông giang tế thân là yêu tộc lại cam là nhân tộc cho săn ta nhớ tới cha của ngươi có thể là bị người tộc võ già giết chết ngươi cái này bất hiếu tiền người nghe được lệ tính lão già giết đạo từ đằng lăng vẻ mặt không có gì thay đổi l ệ n h nhật nói đây là tư nhân thủ hận năm đó giết phụ thân ta người ta đã ở trong quyết đấu giết hắn vì ta phụ báo thủ thái sư thúc ngươi công và tư không phân đem ân đoán cá nhân hóa thành chủng tộc cửu hận quá mức cố c h ấ p thực không thể làm thảo nào ngươi nhiều năm như vậy vẫn không cách nào lên cấp t i ê n nguyên cảnh lệ tính lao giả thê tướng nói ngươi năm đó còn nhỏ chưa từng thấy khi đó tình huống đó chính là một lần nhân tộc đối với yêu tộc đại tàn sát rõ ràng chính là chủng tộc báo thủ mà ngươi một mực chỉ nói là ân o á n cá nhân đây mới là đáng thương đáng tiếc nếu như muốn quên này thấu xương cửu hận mới có thể lên cấp t i ê n nguyên Ta tình nguyện sau đó từ đằng lăng nhìn phía phương xa đông phương tám trăm linh dặm này vạn quỷ t h u y ề n linh thực sự quá mức phiền phức nếu như ta không có thực hồn lôi tức vẫn đúng là đổi không kịp hắn nói xong nàng hóa thành một đạo ánh chớp hướng về đông phương bay đi lại địa phương xa nhân tộc đích biên cảnh vị trí tự giam quan phòng thủ thành phố đại trận đã mở ra giống mỗi một tòa biên cảnh thành trì đều là một chỗ mắt trận muốn từ phòng thủ thành phố đại trận quá khứ đánh tan mắt trận là tối dung ít sức nhưng mỗi một nơi mắt trận đều có cường giả bảo vệ một tên vải thô áo tang người trung niên cầm trong tay một thanh lũ ám trưởng kiếm chống lại hai mươi mấy con linh thú công kích bức tường ánh sáng trên rất nhiều linh thú tinh phách lấp lóe thỉnh thoảng ngưng là thực thể từ bức tường ánh sáng sông lên ra hướng về những tiên linh nắp công kích những linh thú này có ba mắt độc chân tất mới chín tầng ẩn hiện cựu vĩ hồ trạng thái như viên hầu người già chân trần chu hiếm h ồ thân cựu vĩ người diện h ồ móng l ư c ta bề ngoài như châu bình thường tiếng kêu như cậu cùng kỳ những linh thú này tất cả đều là sinh ra chính là thiên nguyên cảnh tồn tại nhưng trung niên nhân này một người chỉ kiếm liền đưa chúng nó toàn bộ chặn ở bên ngoài trường kiếm trong tay cổ p h á t vô hoa kiếm pháp phản phát u y chân không gặp cái gì kiếm khí kiếm tương nhưng mỗi ra một chiêu kiếm tất nhiên thấy máu không bao lâu liền có mười con linh thú chết ở dưới kiếm của hắm của hết thể linh thú như nước thủy triều thối lui tiếng h u biến mất không còn tăng hơi chuyển tới một đêm hai giọng nữ vô hồi kiếm lục quả nhiên ghê gớm nhân tộc có người như người lo gì không thể hưng ơ thịnh trong vòng mười năm ta tất sẽ không tái phạm cư g o a n g quan trường linh vương quá khen rồi chúng ta trong tộc so với ta cái này hạng soạn xính mạnh người chỗ nào cũng có cái k i a giọng nữ nợ nụ cười vô hồi kiếm nói đùa đi đường bình an sau đó hết thể linh thú tập trung vào trong rừng rậm rừng rậm khôi phục kiến tĩnh lục trở xuống đầu tường trưng khẩu phun ra một mụt máu tươi trong ánh mắt hiện ra một t i ê mừng rỡ sau đó gãi đầu một cái vốn định vào lúc này ngâm bài thơ ứng với hợp với tình hình nhưng ta k h u n g chỉ là cái tục nhân thật sự là sẽ không cái này à bên cạnh hắn một đám võ giả đều mặt hiện lên bi sắc không ít người gào khóc khóc cái gì khóc đại trượng phu chết trận xa trường biết bao may mắn lục đem trường kiếm trong tay đưa cho bên trên một người thanh niên vô p h o n g giúp ta đem vô hồi kiếm mang về trong tông thực sự là nhớ nhung kiếm linh trên núi hắc ban đỏ thấp hạnh há mồm một một một cắn mùi vị đó thanh âm hắn càng ngày càng thấp dần không nghe thấy được thân thể như hạt đùi bình thường tan theo gió hoa vô phong tiếp nhận trường kiếm nặng nghê dập đầu mấy cái dập đầu sau đó đứng lên hai mắt đỏ chót nhìn về phía quan ngoại rừng rậm lạnh rậm nói một ngày nào đó sát quang các ngươi lại xa địa phương nhân tộc thế lực ở ngoài vũ linh tộc một chỗ bên trong tòa phụ đệ một nhân tộc chậm rãi mà nói sau khi nói xong một vũ linh tộc m ặ t t ư ờ n g hưởng quang đại lực vô tay la tiên sinh đại tài cái kia vũ âm vũ có tài cản ấn gì làm sao dám cùng ta tranh vị lần này nhất định phải hắn làm đến không đi được một cái khác vũ linh tộc cao mày nói nhưng làm mùi này có thể nói là thập tử vô sinh hơn nữa nhất định phải can đảm cẩn trọng tu vi cao thâm người phương nào có thể đam này trọng trách cái kia họ la nhân tộc lập tức ngã quỵ ở mặt đất tam vương tử ta l à viễn mới nguyện làm tam vương tử quên mình phục vụ tam vương tử vui không tả trong lòng cười t h ầ m nhân tộc đích b g u n g n ố c cho rằng giúp ta ta liền muốn giúp người tộc nói chuyện sao tộc y ế u không ngoại giao hiểu không cũng không biết ở la viễn mới trong lòng cũng ở trong tối từ cười gàn vũ linh tộc ngu xuẩn v ư ợ chỉ cần ngươi giết đại ca ngươi vũ linh tộc hiểu nguyện bộ nhất định phong y ê n nổi lên m ộ n phía trong vòng mười năm không còn sức làm gì hơn bằng vào ta la phương x a mạnh đổi lấy nhân tộc phía nam mười năm ăn ổn đáng giá chỉ là thật hoài niệm quang minh thành ăn và ta vô song tiểu sư mội không thông báo sẽ không tình cờ nhớ tới、ta. ở rất nhiều người không biết địa phương vô số người tộc cường giả hoặc thủ vệ biên cương hoặc ở bên ngoài tộc nơi đem hết toàn lực là nhân tộc nhựu tính mà bọn hắn chết dễ cái bạn không có ai biết nghe được lộ hàn thu t i ế u nhiên trong lòng thầm than không đ ớ t với cái thế giới này nhận thức lần thứ hai b i ế n hóa mình bây giờ thực lực còn y ế u à. mà nếu muốn nhanh chóng tăng lên chính mình hay là muốn đến thế giới võ hiệp tu hành lại không nói thế giới võ hiệp rút mình thôi diễn công pháp hoặc là khả năng có các loại tài nguyên chính là gấp mười lần thời gian cũng là so với người khác nhiều quá nhiều ưu thế a nghĩ đến những kia là nhân tộc tiền đồ phấn đấu các cường giả Nhìn lúc ạ i một c h t xét tuy những ngày qua yêu người, tuy rằng yêu qua ũ này g đồng bọn họ trước kia tao ngộ, nhưng cũng không muốn để tình bọn nộ, muốn bọn loạn trước tao tiếp tục họ cho họ kia lại l m làm Không kiến tình nghị vương nói biết ta đối với ta sao v ậ hẳn lại à này, này, hữu hiệu những nhiều Quên quản xuyên đi. đi, cái kia quản được những này, nhiều kiếm lời xuyên việt điểm đi. được ta Lúc l có hai tên võ giả phân ra sinh tử một võ giả khác cũng là trọng thương bị người mang tới xuống tiếu nhiên đi vào vầng sáng bên trong mở miệng nói rằng lần trước bởi vì có việc chưa hạ chiến thư nhưng nghĩ đến hiện đang khiêu chiến cũng có thể có thể t h i ê n yêu hội đỗ diễm có thể dám đánh với ta một trận tiểu nhiên vừa ra nói, liền khiêu chiến đối với hắn mà nói chỉ là một phiền toái nhỏ vì lẽ đó hắn đi vào vầm sáng bên trong cười lạnh một tiếng đối với tiểu nhiên nói liền để ngươi xem một chút chân chính luyện khí sáu tầng nắm giữ thế nào sức chiến đấu để ngươi biết để thứ ngươi giết chết đỗ kinh là cỡ nào may mắn lời vừa nói ra lại gây nên đoàn người một trận thắng p h ụ lần trước tiếu nhiên vẫn là luyện khí bốn tầng này tiếu nhiên lại ở luyện khí bốn tầng thì liền đánh chết luyện khí sáu tầng võ giả loại này chiến tích thực tại quá mức trói mắt trên giang hồ đến thỉnh thoảng ngược lại có t r u y ề n gia kim quang tông những n à y đại tông đệ tử vượt cấp giết địch chuyện tích nhưng càng hai cấp giết địch vẫn là thực sự có ít chuyện như vậy tích luôn luôn thuộc về hoa vô phong lộ hàn thu đường nguyện loại này t i ê n chi tiêu tử hiện tại có thêm một Tiếu một nhiên là chỉ ó t cần phòng vệ tiểu nhiên phá phượng c h i đồng muốn giết muốn quả còn chưa phải là hắn định đoạt trên người hắn đùng đùng kêu vang xuất hiện một bộ chân hình áo giáp này trên khôi giáp ánh c h ấ p l o n g lánh p h ả n phất do vô tận sấm sét tạo thành sau lưng một đôi cánh một con là do ánh c h ấ p tạo thành một con nhưng là do màu xanh gió xoáy tạo thành chính là công phòng một thể phong l ô i s o n g d ự c sau đó hắn cánh rung lên cuốn lên một trận ánh c h ấ p cùng cử phong nhất phi trùng thiên một con tử kim s ắ c trường côn từ trong cơ thể hắn bay ra trở nên có dài hơn năm trượng như sanh thiên cự trụ hướng về t i ế u nhiên mạnh mẽ nem tới này con trường côn xác hiện tử kim mặt trên ánh chớp lòng lánh tử hỏa lỡ l một côn đánh ra tuôn ra vô tận tử hỏa đem toàn bộ bầu trời đều bớt từ hỏa bên trong vô tận sấm sét hạ xuống lần trước đô diễm đích thực linh đều bị vương thủ nhất bạch nhãn lang vương quân lấy thiếu nhiên không cùng hắn chân linh tiếp xúc qua nhưng thiếu nhiên xác định lần trước chính mình cũng không nhìn thấy cái này chân linh này gây côn dạng đích thực linh hiển nhiên là do hai cái trở lên chân linh dung hợp mà thành đô diễm đã hướng về luyện khí bảy tầng bước ra một bước mấu chốt nhất lần trước thất bại để hắn tiến thêm một bước thảo nào tổn thất một cái tay vẫn như c ũ hoàn toàn tự tin làm đô diễm bay lên thời gian thiếu n i ê n cũng là bay lên phiên thiên ấn tử trong cơ thể bay ra tạo ra những kia lôi hỏa hướng về cái kia tử kim trường côn tiến lên l ê n tiếp phiên tiên h ấn cùng t ử kim trường côn vỡ thành đồng thời như x a n h thiên cây cột đem từ trên trời hạ xuống thần sơn chống đỡ trong không khí vang trở lại trầm muộn tiếng b a chạm vô số cương khí ánh lửa lòng lánh khiến người ta ngược một muộn g ậ y cùng phiên tiên h ấn bay ngược ra ngoài lại cân sức ngang tài đỗ diễm giật này cả mình thảo nào tiếu n h i ê n vừa một cái phiên tiên h ấn liền bạo điệu lý mục lại nhận chính mình toàn lực một c ôn lý mục bị chết k h ô n g a n phiên tiên h ấn trở lại trong cơ thể tiếu nhân cũng là lấy làm kinh hãi chỉ là một đòn hắn phiên tiên ấn liền mất đi sức tài chiến chân linh a i quả nhiên không thể khinh thường nhưng không thể một đòn bể mất hắn phiên tiên tiên có thể đỡ lấy một đòn liền có thể đỡ lấy vô số kích quả nhiên luyện ký sáu tầng mình có thể ứng phó cựu tinh diệu nhật từ trong cơ thể bay ra phản phất mấy viên lưu tinh mạnh mẽ đánh vào tử kim trường côn bên trên lại đem tử kim trường côn đụng phải một trận loạn run cũng bay trở về rơi xuống đô diễm trong tay đô diễm một tay nắm côn nhắm thẳng vào tiểu niên h lộ liêu tóc dài theo gió bay lượn lãnh đạo nói đừng tới đây chút h ư đến đánh đi vô tận l ô i hỏa ở bên cạnh hắn phun trào hướng về tiểu niên vội vã đi hắn cũng chưa hề dùng tới cái khắc chân linh nhưng bày ra muốn cùng tiểu niên gần người vật lộn th Hiện hiện t li sau nhiên đó hắn dứt tiêu n khoát giết vào lĩnh vực bên trong năm màu lưu ly li kiếm ở trong tay hắn nổ tung hóa thành một đoá nở rộ hồng liên đúng là hắn tự nghĩ ra hồng liên thiên nguyên chạm đỗ diễm nộ quát một tiếng bắp thịt cả người lớn lên đặc biệt con kia cấy ghép cánh tay của bắp thịt từng chiếc này lên phản g phất từng tòa từng tòa phập phồng dây núi ẩn chứa tiểu nhiên anh kiếm tài biến vô tận anh kiếm trào thành một đạo sóng lớn dĩ nhiên đem đỗ diễm nặng nề như núi t ử kim trường côn chế trụ đỗ diễm trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được chỉ lấy kiếm pháp luật t i ế u nhiên dĩ nhiên xa ở trên hắn nhân là của hắn linh cương từ mang linh tính di bị côn pháp bên trong không đủ không phải vậy hắn sớm thua ở tiểu nhiên dưới kiếm từ lần trước thất lợi sau khi tu vi của hắn không lùi mà tiến tới đã lấy được dẫn tới luyện khí bảy tầng chìa khóa nhưng không nghĩ tiểu nhiên lại tài năng ở kiếm pháp trên áp chế chính mình nếu như sớm biết tiểu nhiên kiếm pháp như vậy cao mình hắn tuyệt sẽ không như thế sớm cùng tiểu nhiên cận chiến trước đem tiểu nhiên nội tình thăm dò lại nói hắn vốn là muốn nếu như cùng một cái luyện khí tầng năm võ giả quyết đấu thì chính mình vẫn còn ở dùng đến mình linh khiếu thiên phú coi như là t h ắ n g rồi trên mặt cũng khó nhìn nhưng vào lúc này nếu như hắn thất bại đó mới là thực sự là mất mặt ném đến m ộ mỗ nhà vì lẽ đó hắn nhìn về tiểu nhiên từ con ngươi huyết đồng bên trong bắn ra một tia ánh sáng đỏ đây chính là hắn linh khiếu thiên phú phí huyết chi quang Từ đồng ma vì ư ợ n thiên phú thần thông, t không không phú h không không có dấu vết mà tìm kiếm. Vì lẽ đó ở phí huyết chi quan văn trung tiếu nhiên trước tiếu nhiên trước người toát ra mấy quan điểm một người trong đó che ở tiếu nhiên trước người đem phí huyết chi còn đỡ mấy cái khác chân hình hướng về đỗ diễm hạ xuống nhưng đỗ diễm bên người thổi bay một trận bao t á p hình thành một đạo long quyển cái kia long quyển do mấy thật nhỏ l ư ỡ i dao tạo thành mùa trôi đao nhận trên đều có từng tia từng tia ánh chớp lấp lóe chỉ lấy một chân linh liền đem tiếu nhiên đích thực hình vững vàng ngăn trở nhưng chỉ là nháy mắt liền có năm cái chân hình đột phá hắn lôi nhận bao t á p cùng hắn đánh giáp lá cả hắn côn ảnh co rút lại đem chính mình vững vàng bảo vệ đem tiếu nhiên cùng hắn năm cái chân hình chặt ở bên ngoài trong lúc nhất thời hắn rơi vào rồi tuyệt đối hạ phòng trong cơ thể khống chế như thường cơ khí lại bị chấn động đến mức hơi có chút v lúc này t i ế u n h ê n hỗn loạn chi trí khuyết trương triển khai đem đỗ diễm cuốn vào trong đó phật tâm từng trận đỗ diễm trong cơ thể kinh mạch run lên này như cấp nước bá mở ra một lỗ hổng vốn là có chút bung lỏng c ư ơ n g khí lập tức không bị khống chế nhảy một cái trong tay trường côn xuất hiện tuyệt không nên có kẽ hở chương hai trăm tám mươi khiêu chiến lạc thiên sơn chương hai trăm tám mươi khiêu chiến lạc thiên sơn đỗ diễm vừa mới lộ ra kẽ hở t i ế u n h ê n liền thừa lúc vắng mà vào anh kiếm co rút lại sau đó nở rộ hóa thành một đó màu xanh hoa sen nhạc văn tiểu thuyết đô diễm vừa khi âu động cơm khí bị thanh niên phá khí quyết dẫn dắt càng là không bị khống chế nhả tiểu nhiên ánh kiếm đ ắ c thế không tha người điên cuồng chém ở tử kim trường côn bên trên cũng trong lúc đó năm cái chân hình luân phiên đánh kích đỗ diễm côn pháp càng thấy hỗn loạn vĩnh viễn công kích để hắn không cách nào áp chế trong cơ thể hỗn loạn linh cương mười phần linh cương chỉ có thể dùng ra sáu phần m ộ ư ơ i bách kiếm sau khi tiểu nhiên đẩy ra hắn tử kim trường côn chém ở hắn chiến khải bên trên chiến khải thượng hỏa quang tung t ó é đánh chém thanh như đá mài xa như sắt thép khó nghe đỗ diễm rên lên một tiếng cổ họng một ngọt trong miệm phun ra một ngụt máu đến hắn ra sức một côn bức lui tiểu n h i n trên người chiến khải đột nhiên bắt đầu bành trướng phân giải ra đến hóa thành một cái mười mấy tầng cơ ư n g khí quyển đỡ được năm cái chân hình công kích mà bản thân của hắn nhân cơ hội yêu hóa biến hóa thành nửa người nửa vượn dáng vẻ hắn biết rõ t i ế u nhiên tấn công bằng tinh thần lợi hại chính mình yêu hóa sau khi đối với tấn công bằng tinh thần sức đề kháng giảm xuống nhưng xem tình huống bây giờ nếu như không yêu hóa hắn vẫn đúng là đánh chẳng ra dĩ nhiên nhưng vào lúc này một điểm huyết ảnh lại xuyên thấu hắn chính ả i hóa thành một đạo huyết ảnh nào tới trên người hắn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh huyết cơ khí trong nháy mắt điên cuồng trôi đi máu này ảnh chính là tiểu nhiên đích thực hình huyết thần tử huyết thần t trong nháy mắt liền đem đỗ diễm chiến khải nuốt ra một lỗ nhỏ đem c ư ơ n g khí vòng bảo vệ xuyên thủng ở yêu hóa thời gian là đỗ diễm đối với tự thân khí huyết khống chế yếu nhất cũng là đầu góc hỗn loạn nhất thời điểm là nhất được không nên quấy nhiễu vì lẽ đó hắn mới bổ sung mình chiến khải hóa thành c ư ơ n g khí khải rất xa bảo vệ tự thân coi như cuối cùng chiến khải phá hủy nhưng yêu hóa sau khi hắn cũng còn có sức đánh một trận nếu như hắn sớm biết sẽ có kết quả như thế tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên yêu hóa nói cho cùng hắn vẫn kinh địch tuy rằng hắn cảm giác mình rất coi trọng tiểu nhiên nhưng vẫn là cho rằng tiểu nhiên không có đến vấn để cho mình toàn lực ra hết mức độ bởi vì yêu hóa là phải trả giá thật lớn hắn cho rằng không cần trả giá cái này đánh đổi liền có thể thắng được tiểu nhiên hắn càng không nghĩ tới tiểu nhiên cái này huyết thần tử lại có thể trong nháy mắt xuyên thấu hắn chiến khải biến thành c ư ơ n g khí vòng bảo vệ tráo khí vòng bảo vệ tuy rằng có thể lấy từ xa phòng ngự nhưng sức phòng ngự muốn so với chiến khải yêu a hắn liên tục mấy lần phán đoán sai lầm thất bại cũng hợp tình hợp lý đại thiên ma tông thôn tinh thức không được đỗ diễm phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn yêu hóa quá trình bị cắt đứt một thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rất nhanh liền biến thành một da bọc xương k ẽ rứt trên đất chết thảm tại chỗ thiếu niên hít một hơi thật sâu luyện ký sáu tầng võ giả thật khó đối phó bỏ ra chính mình bó lớn khí lực đối kháng thái cổ đại lục võ giả lại như đánh một trận gian khổ trận địa chiến muốn xông ra đối thủ tầng tầng phòng vệ một chút xíu tích lũy ưu thế mới có thể gây tổn thương cho đến đối thủ để hắn luôn luôn am hiểu tập kích bất ngờ rất khó hữu hiệu đỗ diễm bỏ mình hiện trường lại yên tĩnh lúc trước thiếu niên lấy bảy cái chân hình chế vào đỗ diễ tất cả mọi người liền đều m ứ ép ba tháng a ba tháng ngưng luyện r i hai mươi chân hình nay ở thái cổ đại lục tuyệt đối là chưa từng có ai thành tích có thể ghi vào sử sách phải biết chân hình không phải tốt như vậy cố động không chỉ muốn phân liệt thần hồn còn muốn đem võ ký luyện đến suất thần đẹp như tranh tinh tế tỉ mỉ cảnh giới không phải vậy chân hình căn bản không đỡ nổi một đòn tiếu nhiên liên tiếp sử dụng hai mươi chân hình mỗi một cái uy lực đều là không yếu những võ ký này chí ít cũng là tam lưu ăn mồi trong đó nhị lưu võ ký chiếm đại đa số hắn mới bay l u n a lại liền đem chừng hai mươi môn nhị lưu vo kỹ luyện đến xuất thần đẹp như tranh mức độ một loại nhị lưu vo kỹ như thế nào đi nữa cũng phải cái một thời gian hai năm đến lượt đi còn muốn lượt k h í nước thần những thứ này đều là muốn tìm lượng lớn thời gian a người này đơn giản là cái quái vật hơn nữa đạo kiêu huyết ảnh lại có thể nuốt chừng đối thủ huyết đục cơ ư n g khí thật giống đại thiên ma tông nghe đồn bên trong thôn tinh thức tục truyền thôn tinh thức luyện đến cảnh giới tối cao có thể nuốt chừng tất cả trong trời đất chuyện này này thạch chi hiên không phải kim quang tông người sao làm sao còn có thể thôn tinh thức tu nhiều như vậy công pháp sẽ không hỗ xung đột lẫn nhau sao hắn rất khả năng ngũ hành tông cùng vô cực thiền tông am hiểu nhất điều hòa bất đồng công pháp vừa n ã y đạo kia phật âm lẽ nào hắn còn kiềm tu một chút cũng không có cực thiền tông thiên long bát âm dĩ nhiên không phải nhưng này thạch chi hiên xác định cùng tu nhiều loại công pháp đạo kia huyết ảnh tuy rằng không phải thôn tinh thức nhưng cũng nuốt t r ư ở n g cơ ư n g khí huyết n ụ c tốc độ không thể so thôn tinh thức chậm thảo nào ăn mặc thấu cái kia cơ ư n g khí vòng bảo vệ đ ồ diễm không phải bất cẩn hắn vốn định đem công kích ngăn cách ở phương xa an tâm yêu hóa nhưng lại yếu bất sức phòng ngự của chính mình hắn kỳ thực không có ứng với đối với nhận sai mà là đối thủ quá ngoài dự đoán của mọi người cũng là đúng rồi Ta hắn n đối với một bên tử đằng lâm nói kim quang tông lại ra một yêu nhật vậy đệ tử tốc độ tu luyện vượt qua lộ hàn thu thì thôi nếu bàn về sức chiến đấu coi như là hoa vô phong ở luyện khí tầng năm khả năng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu đi hơn nữa ta cảm giác này còn không phải của hắn cực hạn a có thể hắn sẽ phá của người ghi chép nắm giữ nhiều nhất chân hình ghi chép hư thì hư lẽ nào ta còn có thể cùng một đứa bé tranh những thứ đ ồ này từ đảng lâm mặt ngoài không đáng kể nhưng tâm nhưng cũng là kinh ngạc cực điểm nàng là giả mạo tỉ tỉ mình đến chủ trì lần này quyết đấu đại hội t r ư ớ c nàng từng thấy tiếu niên h khi đó tiếu niên h xác định chỉ có luyện khí bốn tầng a tốc độ tu luyện vượt qua lộ hàn thu chân hình số lượng vượt qua tỉ tỉ của chính mình thậm chí ở luyện khí tầng năm sức chiến đấu khả năng vượt qua chu tiên kiếm tông hoa vô phong cùng bản môn đường nguyện sư tỷ đây đúng là cái quái vật nàng muốn lên sư phụ mình vương tinh lúc đó nói với tiếu niên nếu như hắn ở ngũ trong vòng mười năm lên cấp thiên nguyên cảnh liền để h ắ n làm kim quan lúc trước t ử đằng lâm tưởng vương tình nhất quán chuyện cười nói nhưng hiện tại xem ra nếu như tiểu niên h chiếu tình huống như vậy tiếp tục phát triển kim quan g này tông tông chủ cũng thật là làm chỉ là tiểu niên h làm việc có chút khó chịu tình nguyện làm một tà tu cũng không muốn gia nhập một tông phái nghĩ đến khả năng bản thân hắn có chút kỳ nộ cùng bí mật không muốn vì người biết đi có điều đây là một người máy duyên những thiên tài này võ giả cái kia không có cái kỳ nộ cùng bí mật ta loại này v i ệ c tư tông môn tử không hỏi tới tiểu niên h đem các loại tiếng nghị luận thu vào nhĩ để hắn cũng không có quá mức lưu ý thắng liên tiếp bốn chàng tiểu niên chỉ cảm thấy khí thế như hồng có vô cùng chiến ý muốn phát t i ế t hắn nhìn sang một bên trong mắt phun lửa lạc thiên sơn cười nói lạc thiên sơn có dám một trận chiến lạc thiên sơn từng lớn tiếng muốn gây sự với chính mình không bằng thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút luyện khí bảy tầng võ giả thực lực nhưng chính diện đối với quyết vẫn không có chính diện đối với quyết cùng ở bên cạnh quan chiến hoàn toàn là hai cái tình huống lúc trước mọi người cho rằng t i ế u nhiên mang tới kinh ngạc đã nhiều lắm ai biết t i ế u nhiên lập tức lại thả một đại bom đi ra rất nhiều người đều cảm giác mình đầu ó c không đủ dùng người này đắc ý vênh váo vẫn là điên rồi thật sự muốn cảng hai cấp khiêu chiến chương ỉ có hai trăm tám mươi một võ đạo thần thông tiểu r ư Thần thông tiếu nhiên giết lạc thiên sơn hai cái đệ tử lạc thiên sơn hận đến tiểu nhiên nha dương dương nhưng một luyện khí bảy tầng võ giả nếu như đi khiêu chiến một luyện khí tầng năm võ giả cái tiêu thực tại quá tổn hại bức cách tiểu nhiên tiếp thu cũng còn tốt tiểu nhiên như còn tiếp thu cũng không có người sẽ nói hắn cái gì ngược lại lạc thiên sơn chính mình sẽ vì người cho chẽn vì lẽ đó hắn là chuẩn bị ngày sau tìm cái tiểu nhiên lạc đàn cơ hội lén lút giết chết hắn nhưng không nghĩ tiểu nhiên lần này sẽ chủ động khiêu chiến thực sự buồn ngủ đến rồi gặp gối g ã i đúng chỗ ngứa hắn khinh rên một tiếng đi vào vầng sáng bên trong nhàn nhạt nhìn tiểu nhiên phảng phất đang nhìn một vật chết lắc đầu nói lại là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng hiện tại quỳ xuống đất xin tha tự đoạn một tay ta có thể tha cho người một mạng bên ngoài sân đoan mùa hùng nhìn lạc thiên sơn nói cố tình hào phóng lại nói tương k í c h đủ thấy thiên sơn đối với tiểu tử này cũng không vô kỳ đạn từ đăng lâm nói lạc thiên sơn không phải là vô năng làm bậy hạng người năm đó ở lạc thủy trong phái nhưng là tối bị xem trọng trưởng môn đệ tử thân truyền chỉ tiểu t ử này xui xẻo năm đó lên cấp luyện khí tầng năm thì thức tỉnh rồi c u ồ n g bạo hoàng kim mãng yêu t ộ c huyết thống nội điên lên giết sư mội của chính mình cùng sư minh không thể không bỏ mạng thiên ngai đoan mục hùng cũng là t h ở d à i n à y có thể trách ai yêu t ộ c huyết thống đây là chúng ta vĩnh viễn muốn gánh vác đáng ghê tởm đồ vật nghe được đoan mục hùng từ đằng lâm t h ở p h à o nhẹ nhõm liền đoan mục hùng như vậy thiên yêu hội cao tầng cũng đúng yêu t ộ c huyết thống phản cảm thiếu nhiên kế hoạch thành công độ khả thi rất lớn a bên cạnh cũng có người đang bàn luận lạc thiên sơn năm đó ở luyện khí tầng năm thì liền đào thoát luyện khí bảy tầng sư phụ trưởng truy sát thực lực không thể coi thường này thạch chi hiên lần này khiêu chiến cũng quá mức coi thường anh hùng thiên hạ nhìn hắn trước tiên trước hai lần chiến đấu tầm tầng, tầng đẩy mạnh hỏa hầu nắm bắt thời cơ đến vừa đúng thật sự là không giống không n h ư người h u ố n hồ hắn còn có linh khiếu thiên phú phá phượng chi quang chưa từng dùng qua mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải là không có cơ hội thắng khôi hải phá phượng chi quang lợi hại đến đâu cũng phải đánh cho người trong mới được a lạc thiên sơn hắn từng lấy sức lực của một người diệt lạc hà trần ra cùng lưu giá Coi như hắn còn có lá bài tẩy nhưng lạc thiên sơn võ đạo thần thông còn có linh khiếu thiên phú lại là ngồi không huyễn ảnh thiên biến uy danh nhưng là dết đi r a ngoài. t h tháng rồi mấy chàng i rồi t liền mấy đi ý văn báo. Hắn cho là hắn là hoa vô phong vẫn là càng Mà có thể cấp hai khiêu chiến, người võ giả cấp độ phân chia còn có ý nghĩa gì. Mà thiếu nhiên cũng của thể tiếu mắt một t hai khiêu phân nghĩa nhiên không hề để ý ánh để người người, nãy giả gì. kia vừa mọi võ độ ý ý ra ậ n chiến hắn đại có h tuy o t ổ ngoài n n h ư bất tử hấn tử thể t pháp hồi khí pháp môn nhưng môn là có r n nháy g mắt v k đoan mục hùng cắm suýt chút nữa liền rơi xuống đất từ đằng lâm trận to hai mắt gương mặt không thể tích được lộ hàng thu cũng lạ như vừa thấy được một con kiến cắn chết voi lớn nhưng nhìn thấy nhiều như vậy chân hình vẫn là một hồi đã bị chấn kinh rồi chỉ có cơ vô song chấn định tự nhiên bốn mươi sáu cái so với ta nghĩ còn ít hơn một điểm h c h là ta quá nghiêm khắc dù sao m ớ i ba tháng a cũng không phải ba năm mà người xem cuộc chiến còn nhưng hoàn toàn sôi trào ta nhìn thấy gì bốn mươi sáu cái chân hình năm đó từ đằng lăng ngưng ra hai mươi sáu cái chân hình chính là chân hình nhiều nhất ghi chép a quái vật người này tuyệt đối là cái quái vật ba tháng năm hay là luyện ký bốn tầng ta phi như thế không thật tin tức là ai chuyển tới người đi ra ta tuyệt đối không đánh chết n g ư ờ i phán đoán ra hiện lớn như vậy sai lầm những người kia bị bại không a n thảo nào hắn dám kêu chiến lạc thiên sơn còn có kiếm kia cùng chiến giáp Đều lưu là nhất lưu vụ khi à, ít nhất phải gần khi phải ít vụ A, bốn mươi sáu cái chân hình tương đương với chừng mười cái phổ thông luyện khí tầng năm võ giả cố động đích thực hình tổng hòa mặc dù đối với luyện khí bảy tầng lạc thiên sơn tới nói chừng mười cái luyện khí tầng năm võ giả cũng không thể coi là cái gì nhưng khi người khác làm đã tới chưa người làm được sự sau khi tất cả mọi người là bởi vì những này vượt qua lẽ thường hiện tượng mà không biết làm sao may mà lạc thiên sơn cũng là thần kinh bách chiến hạng người tuy rằng khiếp sợ nhưng thiên truy bách luyện phản ứng căn bản không chậm mọi người hoa một cái trong mắt bọn họ liền xuất hiện hai cái lạc thiên sơn đây không phải là huyết ảnh mà là thật đà thật tồn tại nay một người trong đó chính là lạc thiên sơn võ thân huyễn ảnh thiên biến nay huyễn ảnh thiên biến chân thực cực điểm bất luận trên người sóng linh khí vẫn là khí tức đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào vì lẽ đó được gọi là huyễn ảnh thiên biến nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hai cái lạc thiên sơn trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền cơ ư n g khí ly thể hóa thành một cái mấy chục lạc thiên sơn hướng về t i ế u nhiên đích thực hình nên đón mỗi một cái đều khó phân t h i ệ t giả võ giả đến rồi luyện khí bảy tầng cơ ư khí linh tính càng mạnh hơn cơ ư n g khí có thể nghĩ vật n g h ĩ vật sau khi cơ ư n g khí công kích liền càng mạnh mẽ hơn cùng linh động có thể nói mỗi một đạo cơ ư n g khí đang tiêu hao s o n g trước cũng có thể trong thời gian ngắn sánh ngang chân hình thế nhưng như lạc thiên sơn như vậy đem cơ ư n g khí hóa thành cùng xem ra cùng chính mình giống nhau như lúc tồn tại hay là bởi vì hắn võ đạo thần thông làm hết thể chân linh dung hợp vì là võ đạo chân thân sau khi thì sẽ nắm giữ mình võ đạo thần thông lạc thiên sơn võ thân là ảo ảnh t i ề n biến võ đạo thần thông là cơ ư n g khí nghĩ hình mỗi đánh ra một đạo cơ khí cũng có thể diện hóa thành bản tôn giống nhau như lúc tồn tại không tới giao thủ một khắc đó người căn bản không biết cái tiêm một là hắm một đối phó tiếu niên như vậy xác định địa điểm đã kích linh khiếu thiên phú là nhất hữu dụng chỉ là trong n g a y mắt tiếu niên đích thực hình liền cùng lạc thiên sơn đấu với nhau rồi giữa bầu trời tiếng sấm t ừ n g trận mưa ánh sáng tung tóe lạc thiên sơn kinh hãi phát hiện sự công kích của chính mình tuy rằng đơn thể phải mạnh hơn một ít nhưng lại bị tiếu niên áp chế tiếu niên đích thực hình trên không trung tiến t ố i có độ giống như một nhánh nghiêm c h ỉ n h huấn luyện quân đội lại đang số lượng xê xích không nhiều tình huống dần dần đem chính mình cương khí công kích phân cách bọc đánh có mỗi người đánh tan xu thế những này đánh ra cương khí nhưng là tiêu hao hắn không ít linh cương a lúc này hắn mới nhớ tới tiêu niên còn có một cái chiến thuật đại sư tên gọi. đây là buộc ta trước tiên khiêu chiến a lạc thiên sơn cười lạnh một tiếng ở hình người cương khí bên trong nhiệm hộ bên trong hắn xông phá chân hình vây quanh cùng mấy người hình cương khí đồng thời hướng về tiếu nhiên phóng đi tiếu nhiên mi tâm hiện hóa ra một hắc đỏ mắt đồng dựng thẳng đồng đến phá phượng chi đồng một khắc hình thái lần thứ nhất hiện ra ở người trước ẩn mạch ngưng khiếu lạc thiên sơn ngay lập tức nhận ra đây là cái gì lại là bị kinh ngạc ẩn mạch ngưng khiếu có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy chỉ là bồi dưỡng ẩn mạch cùng ẩn k i ế u liền muốn tốn bao nhiều thời gian nhưng ba tháng trước người này rõ ràng mới luyện khí bốn tầng a trên người hắn đến tột cùng có kỳ ngộ gì hắ hắn yêu yêu huyết mạch là c u ồ n g bạo hoàng kim mãng cô động linh khiếu chân thân cùng là như thế c u ồ n g bạo hoàng kim mãng là tính tình cực kỳ hung hăng một loại linh thú lấy công kích c u ồ n g bạo xưng ơ lạc thiên sơn ở luyện khí bảy tầng đã nhiều năm rồi n ư ơ n g ra năm cái linh mạch nắm giữ năm cái linh khiếu thiên phú hắn ngay lập tức sử dụng linh khiếu thiên phú chính là đánh mạnh có thể mang mấy lần công kích ghép rút vào một chỗ có thể sánh ngang một ít nhất lưu võ k ỹ uy lực chương hai trăm tám mươi hai liền gọi hiên viên kiếm đi chương hai trăm tám mươi hai liền gọi hiên viên kiếm đi ở ngưng ra mấy chục chân hình sau khi tiểu nhiên luôn luôn đều là trượng riêng mình chân hình nhiều lấy nhiều đ á n h ít như loại này bị đa số người vây công chuyện vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhưng tiểu nhiên không có hoảng loạn hỗn loạn chi chỉ toàn lực điều động trong tay năm màu lưu ly kiếm trong nháy mắt nổ tung anh kiếm hóa thành ngập trời sóng lớn đem m ấ y lạc thiên sơn toàn bộ cuốn vào trong đó vừa ra tay chính là học từ lãng phiên vân phúc vũ kiếm kiếm pháp bên trong càng có bất không âm dương ấn hỗ trợ lẫn nhau đây là tiểu nhiên nắm giữ võ kỹ bên trong tối không sợ quần công hai loại đồng thời sử dụng càng có hiệu quả ngoại trừ lạc thiên sơn cùng hắn võ thân ở ngoài tất cả mọi người hình cương lạc thiên sơn một quyền đánh ra tìm tới tiếu niên h trường kiếm thẳng thân nặng nề cùng tiếu nhiên liệu mạng một cái ầm ầm ầm cương khí nổ đùng tiếng vô cùng tận phản phất toàn bộ bầu trời đều nổ dường như vừa đánh trúng tiếu nhiên kiếm lạc thiên sơn liền cảm giác thấy hơi không đúng kiếm này vóc người chất thật sự là cứng cỏi quá mức mũi kiếm càng là vô cùng sắc bén lại một chiêu kiếm liền cắt ra quả đấm mình trên cương khí giáp bảo vệ n h ư n ế u không phải mình phản ứng nhanh đòn thứ nhất liền phải bị thương hơn nữa kiếm này đối với mình cương khí chuyển trở ngại lại mạnh như vậy hắn linh cương đang cùng tiếu nhiên liệu mạng sau khi thông qua thân đến cuối cùng đánh tới t i ế u nhiên trên người liền chỉ có một đòn toàn lực một hai thành mà n à y một hai thành linh cương đánh vào t i ế u nhiên chiến khải liền t i ế u nhiên không gặp cũng lại không cảm ứ n g được tuy rằng lạc thiên sơn tuy rằng mạnh hơn nhiều t i ế u nhiên nhưng t i ế u nhiên cùng lạc thiên sơn liệu mạng mấy quyền lại không rơi xuống hạ phong lạc thiên sơn lập tức biết là kiếm không giống bình thường kiếm này có gì đó quái lạ kém như vậy chuyển tính hắn làm sao còn có thể dùng nó sử dụng như vậy kiếm pháp đến hắn cương khí không thể mạnh hơn ta lẽ nào kiếm này còn có thể đối với mình cương khí cùng người khác cương khí phân loại đối xử không được cái này không thể nào đi như vậy có linh tính trường kiếm đúng là thật là ít ỏi nhưng cũng không phải là không tồn tại hiện tại sự thực đặt tại lạc thiên sơn trước mặt để hắn không khỏi chỉ có thể tiếp thu khả năng này đối với ngũ thải lưu ly kiếm người sử dụng tới nói tiếu nhiên càng là rõ ràng nhận biết được kiếm này chỗ lợi hại sắc bén vô song đưa vào cơ ư n g khí liền không có thể tự mình phản chấn sự công kích của kẻ địch hơn nữa còn có thể trở ngại đối thủ đánh vào cơ ư n g khí nhưng đối với mình cơ ư n g khí lan truyền nhưng không có nửa điểm trở ngại như là có thể chính mình nhận biết địch ta cũng như thế đơn giản là thần lúc trước tiếu nhiên ở xạ điêu thế giới sử dụng bạch dực ưng kiếm thì điều động trong kiếm bạch dực kiếm ưng công kích liền có luyện khí bảy tầng võ giảm một đòn thực lực đáng sợ kia lực phá hoại. tôi thanh rút chạy là điều chắc chắn nhưng bây giờ hắn cùng với luyện khí bảy tầng võ giả đối đầu lại có thể không rơi xuống hạ phòng không khỏi tâm trạng rất an ủi có thể có chiến quả như vậy thứ nhất là bởi vì này kiếm đủ mạnh thứ hai là t i ế u nhiên kiếm pháp cũng xác thực rất cao minh lúc trước đối đầu đỗ diễm thời gian nếu như không phải t i ế u nhiên vẫn không có thuộc tinh khiết nắm giữ kiếm này căn bản không dùng đánh lâu như vậy nếu như không phải kiếm này đối đầu lạc thiên sơn đánh mạnh thì t i ế u nhiên nhiều nhất có thể chịu cái ba năm triều liền muốn dùng ra phá phượng tri quang hoặc là nhất lưu võ kỹ phân thắng bại quyền phân hình người cương khí ở sóng kiếm bên trong biến mất lạc thiên sơn cùng h u y ễ n ảnh thiên biến đứng ở một bên thành thế đối chọi đối mặt tiếu niên h hỏi hắn đây là cái gì kiếm cùng lạc thiên sơn cùng h u y ễ n ảnh thiên biến qua tay một chiều nhưng cho dù là dùng phá phượng tri động tiếu niên h vẫn là phân không ra người nào là chân thân người nào là võ thân bất kể là linh khiếu thiên phú vẫn là nhất lưu v õ kỹ nếu như không tìm đối với nhân liền bị thương tiếu niên h dơ dơ lên trường kiếm trong tay cười nói liền gọi nhân viên kiếm đi hắn vốn đang chưa cho kiếm này gọi là danh tự này không chút suy nghĩ liền bật t ố lên đây là theo bản năng hành vi nhưng tiếu niên nói rồi lời này sau khi kiếm này thân nhưng ở t i ế u niên trong tay rung động nhẹ nhẹ làm như đối với danh tự này tương đương thỏa mãn lần này chính là t i ế u niên đều mộng ở không thể đi lẽ nào kiếm này có linh tính như t i ế u niên lúc trước mua những kiếm kiếm tuy rằng khốn có linh thú t i n h phách nhưng những linh thú này t i n h phách nhưng là làm như một nguồn năng lượng đến sử dụng thân kiếm chính mình cũng là không có linh tính xem ra ba trăm n g h n điểm cống hiến chính mình vẫn là kiếm được a chính mình có linh vũ khí nhưng là không thấy nhiều rất nhiều võ giả không dùng binh khí mà là dùng chân hình chân linh hoặc là võ thân làm vũ khí bởi vì những thứ đồ này cùng mình tâm ý tương thông lại có linh tính thông thường chất liệu vũ khí không có chân hình mạnh mẽ vừa không có linh tính đối với cấp cao võ giả tới nói căn bản vô dụng mà cường đại vũ khí cần vật liệu rất quý giá chỉ là cái này cũng đã để rất nhiều võ giả nhức đầu coi như ngươi tập hợp được rồi vật liệu nay hoàn toàn phù hợp vũ khí của chính mình bình thường đều phải binh khí đại sư nhọc lòng thiết kế chế tạo binh khí đại sư cũng phải cần tu luyện có thể làm cho hắn lấy sạch cho ngươi chế tạo vũ khí không chỉ muốn ngươi có tiền ngươi còn phải mặt mũi rất lớn vì lẽ đó mặt mũi rất lớn lại đủ cường hào ngươi mới có thể có đến một vừa lòng đẹp ý vũ khí vũ khí đủ mạnh lại hoàn toàn phù hợp chính mình còn cùng chân hình như thế có linh tính này ba loại cộng lại vũ khí là mỗi cái võ giả đều tha thiết ước mơ mà trôi này h i ê n viên kiếm đối với tiểu nhiên tới nói đã là như thế lạc thiên sơn là luyện khí bảy tầng võ giả đã có thể khai tông lập phái nhưng vẫn không có một thanh vừa lòng đẹp ý vũ khí hắn s á c mặt ngưng trọng nhìn tiếu như nói n hoặc là kiếm này mặt trên còn phong ấn có mạnh mẽ linh thu tinh phách chỉ là kiếm này liền có thể làm cho sức chiến đấu của ngươi tăng lên một cấp thảo nào như thế có sự can đảm thật là khiến người ta đố kỵ a nhưng kiếm này coi như có thể phát sinh tương đương luyện khí bảy tầng, tầng võ giả cũng căn bản vô dụng lạc thiên sơn nói thẳng tiếu niên h là bởi vì binh khí chi lợi mới dám khiêu chiến chính mình hơn nữa hắn nói không sai tinh p h á c h phát động công kích tuy mạnh nhưng dù sao cũng là vật chết đều là không đủ linh động có kẽ hở tìm hắn sâu trong nội tâm nhưng không c h ọ n b ẹ n cho là như vậy càng nhiều là đang đả kích tiếu niên h tự tin đến bây giờ tiếu niên h đều còn chưa hề dùng tới mình phá phượng c h i quang có phá phượng c h i quang tiếu niên h liền đủ để cùng bất k ỳ luyện khí bảy tầng v õ giả một trận chiến đỉnh cấp linh khiếu thiên phú chính là như thế không g i ả n đạo lý chỉ là của mình huyễn ảnh thiên biến võ đạo chân thân đối với phá phượng c h i quan g có nhất định hạn chế tác dụng mới để cho tiếu niên h như con chuột kéo quy không chối n g o ạ ăn lạc thiên sơn đã quyết định quyết tâm muốn tại hạ một đòn cùng tiếu niên h phân thắng bại ai biết người này còn có cái gì lá bài tẩy hắn cùng mình võ đạo chân thân lập tức lại đánh ra mấy t r ư ở n g mấy chục người hình cương khi hướng về tiếu niên h phóng đi trong đó hai cái bảo hộ ở hắn cùng với võ đạo chân thân trước làm như đỡ phá phượng c h i quan g tấm thiên hắn lựa chọn yêu hóa chỉ có yêu hóa sau thân thể mới có thể chịu đựng chính mình nhất lưu võ kỹ phạt hệ nhân tộc nhân là tiên thiên cực yếu cho nên mới phải trăm phương ng linh k h i ê u chân thân võ đạo chân thân các loại đồ vật liền vì vậy mà đến không phải vậy căn bản là không có cách cùng thái cổ đại lục những kia rất nhiều trời sinh chính là cực kỳ mạnh mẽ vạn tộc tranh đấu ở luyện khí tám tầng trước những thứ đồ này vẫn là lẫn nhau chia liễu đến luyện khí tám tầng thời gian tất cả mọi thứ liền chậm dãi hòa làm một thể do phồn đến đến giản mà nhất lưu võ kỹ chính là loại này diễn biến bắt đầu lạc thiên sơn trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ bởi vì chỉ cần có lựa chọn hắn cũng không muốn yêu hóa mỗi một lần yêu hóa trong đầu hắn đều sẽ xuất hiện lần thứ nhất yêu hóa s a đích tình hình khi đó hắn vẫn lạc thủy phái nhất là đệ tử xuất sắc sư phụ hiển nhiên là đưa hắn làm đời kế tiếp trưởng môn bồi dưỡng không chỉ tỉ mỉ giáo sư võ công của hắn còn nghĩ con gái gà cho hắn giấc mộng của hắn liền cưới tiểu sư muội sau đó an tâm kinh doanh mình tiểu ra lại đem lạc thủy phái phát dương q u a n đại trải qua loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa tông phái đệ tử tối hướng tới sinh hoạt d u n g địa cầu thượng lại nói chính là lên làm cưới vợ bạch phú mỹ vốn là lạc thiên sơn cùng tiểu sư muội cũng coi như là thanh mai trúc mã nhưng ở kết hôn trước một ngày hắn phá vỡ tiểu sư muội cùng sư binh chính là này to lớn mà tiểu sư nội cùng sư huynh nhưng là đại hỷ bởi vì đánh g i ế t một phát điên yêu tộc cũng không coi vào đầu chuyện sai lầm hai người công kích chọc giận hắn yêu hóa sau hắn càng là thô bạo cực kỳ tại chỗ đánh g i ế t hai người đem hai người sẽ thành mảnh vỡ sau đó hắn chạy ra sân môn giấc mơ bên trong hoàn mỹ sinh hoạt b ể n á t hắn đối với mình cùng thế giới này tràn đầy cựu hận dưới khắc lạc thiên sơn cùng huyến ảnh thiên biến ngựa mặt lên trời thét dài biến thành hai cái nửa người nửa xả cả người là vẫy màu vàng nóng q u á c vật một đôi kim sắc dựng thẳng đồng bên trong vô cùng sung mãn thô bạo xác ý chương hai t r m tám mươi ba c c ư ờ n giả g tâm thái lạc thiên sơn trong lòng vô cùng sung mãn sát ý này sát ý ở trong mắt trực tiếp thể hiện ra loại kia không nhìn tất cả phải đem thế gian tất cả phá hủy điên cuồng sát ý kỳ thực cũng không chỉ bắt nguồn từ yêu tộc huyết thống càng l à đến từ với nội tâm của hắn nơi sâu xa năm đó sự kiện kia sau khi hắn liền thường xuyên có đem thế giới này phá hủy kích động yêu tộc huyết thống chỉ là đem này sát ý vô hạn phóng to mà thôi nhưng lạc thiên sơn đã là luyện khí bảy tầng cấp độ tông sư nhân vật n à y sát ý cũng sẽ không ảnh hưởng sự quyết đoán của hắn sẽ chỉ làm hắn làm việc càng hung hăng tiểu nhiên cũng là cảm giác được lạc thiên sơn tăng vọt khí thế của quyết định thật nhanh trường kiếm trong tay ánh kiếm tăng vọt giết ra hình người cương khí t r ù n g đây hướng về lạc thiên sơn lướt đi lạc thiên sơn nhận biết được tiểu nhiên linh lực kịch liệt biến hóa lập tức đoán được tiểu nhiên muốn sử dụng phá phượng c h i quang lập tức đánh ra vài đạo hình người cương khí che ở trước mặt chính mình lấy thủ thế chỉ cần phòng vệ phá phượng c h i quang tiểu nhiên uy hiếp chính là giảm xuống một cấp bậc. nhưng như đã đoán trước phá phượng tri quang chưa từng xuất hiện tiểu nhiên toàn thân khí thế tăng vọt trường kiếm đánh ra không còn nữa lúc trước linh động phán phất trên trường kiếm mang dính liền toàn bộ thời không thế gian vạn vật đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới vạn cảnh vật chia l i ệ u hoàn toàn mất đi tầng không gian thứ âm thanh phán át cảm thấy hỗn loạn toàn bộ thời không đều ở đây tiếu niên h chiêu kiếm này bên dưới run run y phán đoán sai lầm đây không phải là linh khiếu thiên phú là nhất lưu v õ kỹ lạc thiên sơn trong lòng cả kinh nhưng hắn cỡ nào dạng người biết bây giờ tiếu niên h là không thể ảnh hưởng đến thời không là t i ế u niên h kiếm pháp ảnh hưởng đến tất cả xung quanh cũng ảnh hưởng đến mình cảm thấy mới tạo thành không gian này bị vặn vẹo cảnh giả mình ngũ g i á c cỡ nào nhạy cảm lại cũng bị ảnh hưởng liền ngay cả linh giác của hắn cũng bị ảnh hưởng nhưng vào lúc này duy nhất có thể tin không phải là mình thông qua vô số lần tu luyện vô số lần chiến đấu tới linh giác. hắn quên rồi chính mình tất cả những gì chứng kiến chỉ nhậm trong tâm linh chân thật nhất cảm ứng một quyền đánh ra. á ầm ầm ầm lại là một trận nổ rung trời hình người cương khí bị t i ế u niên h kiếm cương xé rách t i ế u niên h một chiêu kiếm chém ở lạc thiên sơn quả đấm của tiến lên cương khí bao tác lạc thiên sơn hú lên k h á i dị linh cương chiến giáp hiện ra vết rách trên n ắ m tay tiêu ra máu trên tay xì xì kêu vang thỉnh thoảng b ư ớ c lên máu tươi hiện ra đạo đạo vết kiếm đó là bị hắn bước ra kiếm cương sở trí xem ra tay hắn như bị lăng trì lúc trước lạc thiên sơn liền đối với t i ế u niên kiếm cương liền có linh giáo biết tiếu niên kiếm cương tạo thành hết sức phức tạp. biến hóa chi q u ỷ dị vượt qua thường nhân tưởng tượng mà lần này kiếm này cương liền càng phức tạp thiếu niên kiếm cương bên trong so với chức còn l a n lộn cùng một loại giống thật mà là giả kiếm cương muốn làm quá gì. đánh cho hắn không ứng phó kịp chiêu kiếm này chính là t i ế u niên từ sáng lập ra nhất lưu võ kỹ chuyển linh quyết đem linh lực của chính mình chuyển hóa thành một chủng loại cương khí tồn tại lấy vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú thống ngự để kiếm pháp của hắn tăng cường vô số biến hóa tờ ân l nghèo biến hóa sở trường càng thêm khó có thể phỏng đoán khó để phòng ngự một chiêu kiếm đất thủ thiếu niên lại là một chiêu kiếm đâm ra lại cả lạc thiên sơn trong lòng lại là căng thẳng không thể lại là nhất lưu v õ kỹ coi như người cương khí tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh nhưng linh lực cũng không thể hồi phục đến nhanh như vậy huyết ảnh thiên biến hướng về t i ế u nhiên sau l ư n g p h ó n g đi vung quyền thống kích lại có mấy đạo hình người cương khí đem chính mình ngăn cản gắt gao nhưng vào lúc này những kia bị người hình cương khí c u ố n lấy đích thực hình đột nhiên toàn bộ bỏ đối thủ của mình hướng về lạc thiên sơn phát sinh công kích lập tức liền có chừng hai mươi cái t i ế u nhiên đích thực hình bị người hình cương khí phá hủy càng nhiều hơn chân hình bị đánh đến đầy trời lan loạn rơi xuống hạ phong nhưng những chân hình đó phát ra công kích lại cùng nhau chuyển đến t i ế u niên hiên viên kiếm trên như một vòng bay lên thái dương hướng về lạc thiên sơn rơi đi này tua năm màu thái dương từ từ bay lên hạ xuống xem ra giống như là thái dương v à về phía lạc thiên sơn giống như vậy đây chính là t i ế u niên nhất lưu võ kỹ ngự linh quyết ngự linh quyết rơi vào lạc ngàn trên người phát ra cường quang để thế gian tất cả trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh cũng trong lúc đó huyền ảnh thiên biến ngay lúc sắp bắn chúng t i ế u niên nhưng vào lúc này tiểu niên phòng ngự tuyệt đối t h i thể ra chắn huyền ảnh thiên biến trước phòng ngự tuyệt đối tại chỗ nổ tung tiểu niên xoay người lại chính là một cái bất không âm dương ấn như không phải huyễn ảnh thiên biến cứu viện hắn liền muốn ngay lập tức giết tại chỗ mà thiếu nhiên nhưng cũng không có bị thương chỉ là bị hủy hơn hai mươi cái chân hình hắn liền phá phượng tri quang cũng vô dụng thắng bại đa phân lạc thiên sơn buồn bã nói được được quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên hai ta thứ phán đoán sai lầm đều là nghĩ đến ngươi muốn triển khai phá phượng c h i quang một lần sai lầm cũng đủ để chế mệnh huống hồ hai lần lấy phá phượng c h i quang kiềm chế ta vô hình t r u n g hạn chế hành động của ta ngươi đem chiến thuật tâm lý vận dụng như vậy vừa đúng đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sau đó càng một lần bỏ hơn hai mươi cái chân hình bực này chiến thuật phần này quyết tuyệt không thẹn chiến thuật đại sư tên gọi ta tâm phục khẩu phục nói xong hắn nhắm hai mắt lại lại ngặt nói đến giết ta trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi một phần hào hiệp còn có một mảnh ăn tưởng nhưng không nghĩ thiếu n i ê n thú kiếm lắc đầu nói ta không giết được ngươi ta kiệt lực nói xong hắn rơi xuống đất đi ra vầng sáng tất cả mọi người biết cái gọi là lực kiệt chỉ là t i ế u niên lý do hắn lưu thủ ở trong chiến đấu t i ế u niên chắc chắn sẽ không lưu thủ nhưng thắng bại đã phân sau khi t i ế u niên cũng không phải một thích giết c h o người lạc thiên sơn bị h u y ễ n ảnh thiên biến nâng trong lòng tâm tư chập trùng cái kia coi nhẹ hết thầy tâm tình trong nháy mắt phá nát hắn lớn tiếng nói không giết ta ngươi sẽ hối hận nhìn có tự vị khuynh ê ư ớ n g lạc thiên sơn t i ế u niên cười c ợ t ta có thể, bại ngươi một lần, liền có thể bại hai ngươi thứ ba lần vô số lần ngươi cả đời này đừng hỏng có thể thắng được ta thô bạo tuyên ôn để thế nhân lặng l ặ đây mới là một tâm thái của người mạnh ta không giết người bởi vì ta mãi mãi cũng sẽ mạnh hơn người vì lẽ đó có giết hay không ngươi cũng không đáng kể tiểu nhiên trở về kim quan g tông trận địa cơ vô song nhìn hắn nói coi như không có chi tiết kiếm ngươi cũng có thể thắng được lạc thiên sơn ngươi liền linh thiếu thiên phú đều vô dụng đây tiểu nhiên cười cười ngồi trên đất nuốt vào mấy viên bổ khí đan sau đó mới lên tiếng này không nhất định không có hiên viên kiếm ta sẽ ứng phó đến càng cực khổ coi như có thể thắng cũng là thắng t h ả m hơn nữa phá phượng tri quang kỳ thực ta là dùng hai lần sử dụng nhất lưu võ kỹ thời cơ đều là dùng phá phượng tri quang tranh thủ được lộ hàn g thu lắc đầu nói phá phượng c h i quang xây dựng khí thế của càng vượt qua ngươi sử dụng phá phượng c h i quang cái này gọi là lấy thế thắng lực chiến thuật đại sư tên thực chất tiên b ệ chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao phân biệt ra được người nào mới là lạc thiên sơn đích thực thân thiếu nhiên m ấ y mắt ta là ngu r ố t thiết còn muốn g ạ ta t huyết ảnh thiên biến tuy rằng ngoại hình khí tức không chê vào đâu được nhưng đang chiến đấu thời gian nhưng dù sao là theo bản năng lấy bảo vệ chân thân làm đầu từ một điểm này rất dễ dàng liền nhìn ra rồi lộ h u n h q a n minh ngươi ở đây quải loan nói mình đi như thế quang minh chính đại không biết xấu hổ ta lại có chút không có gì để nói đây l i ê n hai người này luyện khí chín tầng đại cao thủ đều vì tiếu nhiên điểm tán những người khác càng đối với tiếu nhiên phục s á t đất thật là lợi hại bất luận võ công vẫn là chiến thuật đều sẽ lạc thiên sơn nắm mũi dẫn đi để hắn mạnh mẽ khó thi hắn quả nhiên là một có thể càng cấp hai chiến thắng đối thủ quái vật ta không có nhìn nhầm kim quang tông lại ra một có thể cùng đường nguyện lộ hàn thu tương để tịnh luận nhân vật cái gì gọi là thiên tài đây mới gọi là thiên tài hắn và ta bình thường đại a không trách lúc trước ta không có thể vào kim quang tông nếu như kim quang tông bên trong ra hết như vậy quái vật ta tâm phục khẩu phục thời đại mới lại tới chương hai trăm tám mươi b ố h o a n g diệt nhân chương hai trăm tám mươi b ố h o a n g diệt nhân đối với việc đó người đối với cái nhìn của chính mình t i ế u nhiên cũng không để ý bởi vì hắn biết kỳ thực chính mình cũng không phải thiên tài gì chính mình chỉ là so với người khác thời gian nhiều vận may so với người khác thật mà thôi hắn ở phục bàn lúc trước cùng lạc thiên sơn chiến đấu tính toán mình được mất ước định sức chiến đấu của chính mình trận chiến này tổn thất hai mươi mốt chân hình được hai nghìn xuyên việt điểm chính mình còn chiếm được cùng luyện khí bảy tầng võ giả kinh nghiệm chiến đấu thực tại không tính t h i t t i đương nhiên nếu như chính hắn không giữ lại chút nào đem linh khiếu thiên phú cùng hiên viên kiếm trên linh thu tinh phách toàn bộ dùng lên nhất định sẽ thắng ung dung rất nhiều chỉ là hắn cũng không muốn bại lộ mình toàn bộ lá bài tẩy luận chiến lược nói nếu như mình không cần hiên viên kiếm cũng có thể đánh với lạc thiên sơn một trận nhưng như hắn nói với cơ vô song như vậy hắn sẽ trả giá rất lớn sẽ không đơn giản chỉ tổn thất hai mươi mốt chân hình cũng không thể không mất một sợi tóc nói cách khác không dùng binh khí mình bây giờ ước chừng là có luyện khí bảy tầng võ giả sức chiến đấu dùng binh khí toàn lực ra hết ứng với có thể cùng luyện khí tám tầng võ giả bẻ xuống cổ tay kết quả này để t i ế u nhi mà trong sân bây giờ chiến đấu vẫn còn tiếp tục thiếu niên suy nghĩ một chút bây giờ cùng nói chính mình lại đi khiêu chiến luyện khí năm sáu tầng võ giả thực tại có chút ngượng n g ủng đối phương luyện khí năm sáu tầng võ giả cũng sẽ không tới khiêu chiến hắn nếu như mình muốn lại xuất thủ chỉ có chọn cái luyện khí bảy tầng võ giả nhưng thiên yêu hội bên kia luyện khí bảy tầng võ giả hắn chỉ nhận thức một n ộ thương hại nhưng hai người căn bản không có quan hệ hơn nữa hắn sử dụng hai lần nhất lưu võ kỹ linh lực tiêu hao quá lớn lại đối với cái trước luyện khí bảy tầng võ giả liền muốn đem lá bài tẩy toàn bộ dùng cái này cũng không có lời mình đã kiếm lời bốn năm trăm linh xuy quan sát dưới người khác chiến đấu hấp thụ một ít kinh nghiệm chiến đấu phương xa từ đằng lăng lấy an hồn lôi tức lại một lần lần theo đến rồi lệ lao quỷ tồn tại khi nàng chạy tới tòa thành kia thời điểm mới phát hiện hộ thành đại trận đã mở ra nhưng toàn bộ trong thành đã không có người sống giữa bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu kén từ đằng lăng hít vào một ngụm khí lạnh nàng l a đọc được trải qua thứ phượng hề ở kim quan g thành bên trong lấy vô số người sống vì là t ế mạnh mẽ cố động tâm tương báo cáo lúc đó nàng thì có hoài nghi sự kiện mặt sau có một con h ở âu trường hấp thủ hiện tại nàng xác định này con hờ âu trường hấp thủ chính là này lệ lao quỷ lệ thương quân lệ thương quân trước đây kim quang tông đệ tử kết xuất cùng lộ hàn thu tổ phụ đường xa hoa là cùng đồng lứa lần trước yêu loạn bên trong cha mẹ hắn bị người hắn thành tối cấp tiến yêu tộc nhưng lại thiên gia nhập tương đối v u thiên yêu hội muốn ôn hòa một chút vạn yêu hội không ai rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì vào lúc này tử đằng lăng cũng là không có công phu đi quản lệ thương quân mưu trí lịch trình như muốn cho lệ thương quân lên cấp thiên nguyên liền không dễ xử lý hắn ở luyện khí chín tầng cứ như vậy không dễ giết nếu như đến rồi không nguyên cảnh không thông báo tạo thành bao nhiêu phá hoại nhưng đã quá muộn cái kêu máu kén không ngừng mà có rút lại bành trướng sau đó nổ tung Hiện ra trong đó lệ thương quân lúc này lệ thương quân dáng vẻ đã biến không còn là cái kia dáng vẻ của lão giả đã biến thành một cái quái vật quái vật đầu là một người thiếu niên dáng vẻ đẹp trai phải nhường thiên hạ đại đa số người phụ nữ đều muốn xấu hầu ngượng ngùng nửa n g ư ờ i trên là người dáng vẻ chỉ là một đôi tay ít nhất là người bình thường hai lần trường nửa người dưới nhưng là một cái run răng dấp từ cái cổ trở xuống bắt đầu toàn thân liền phủ kín vậy nhìn cũng là m người ta từ xương và n g a ra hơi lạnh phía sau hắn có một đen k â y cầu hắc cầu bên trong vô số người tộc bị tập trung vào nội trào lột ra rút gân vô số người ở trải qua vô tận dàn vặt đó là lệ thương quân tâm thương h ắ người lại lên cấp thiên n cấp u y ê n cảnh. Tâm t ơ n n g g là ư với giới cái thế nói à y c không tụ, trong cũng chính là trong lòng là người thế giới. thế lầm sai ta đã hoàn toàn yêu hóa bên trong thân thể của ta cũng không còn một điểm buồn nôn nhân tộc huyết mạch ta cũng không tiếp tục là lệ thương quân từ đó về sau ta là h o a n g diệt nhân ta h o a n g diệt nhân ở đây lập lời thề nghèo ta một sức mạnh của sự sống coi như chiến đến một giọt máu cuối cùng ta cũng phải diệt tờ ân lờ nhân tộc chín chết không hối hận nếu làm trái lời thề này thiên diệt ta đất diệt ta chúng sinh diệt ta từ đằng lăng trong mắt cũng là hàn quan g b ạ o t hiểm ta tuy rằng không phải đường nguyện nhưng một vừa mới mới vừa lên cấp thiên nguyên q u á i vật ta cũng vậy dễ đến h o a n g diệt nhân cười ha h a ta biết trên người ngươi có vương tình ban thưởng kiếm của ngươi phủ nhưng ngươi đừng hỏng lại đuổi theo ta nói xong như lưu tinh một nhảy vào lòng đất xuyên xuống lòng đất thực hồn lôi tức lúc trước cảm ứng biến mất không còn tăng hơi từ đàng lăng cũng lại không cảm ứng được sự tồn tại của hắn lệ thương quân hoàng diệt nhân đây cũng không phải là ta có thể giải quyết chuyện mắt thấy mới có hy vọng giải quyết nhân yêu chi l o ạ n lại ra việc này hoàng diệt nhân ở luyện khí chín tầng liền làm ra nhiều chuyện như vậy hiện tại đến rồi thiên nguyên cảnh từ đàng lăng lắc lắc đầu coi như vừa nãy sử dụng kiếm phủ cũng là vô dụng bên ngoài còn có thành hộ đại trận hoàng diệt nhân lại lên cấp thiên nguyên cảnh mà hắn càng là phân thân vô số là nhất không dễ giết mà h o à diệt nhân dưới đất ngang qua trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh từ nay về sau nói vậy chính là thiên nguyên cảnh ra tay đối phó ta thiên nguyên cảnh thủ đoạn cũng không tốt ứng phó ta tạm thời rời đi nhân tộc đích địa giới tùy ý tập trung vào cái chủng tộc trong bóng tối tích chữ thực lực liền có thể thế giới này muốn diệt hết nhân tộc đích chủng tộc nhưng là không ít thiên nguyên cảnh thực lực tập trung vào bất luận chủng tộc nào đều có thể được trọng dụng vương tình bỏ vào tử đằng lăng đồn đại suy nghĩ một chút liền đem treo giải thưởng lệ thương quân hoặc là hoang diệt nhân nhiệm vụ treo ở thiên nguyên cảnh nhiệm vụ nơi còn phụ lên hắn tình báo mới nhất sau đó thở g i i lệ thương quân là của nàng đệ tử thân truyền a đối phương rơi xuống cái này đất ruộng thực sự không phải nàng muốn thấy may là nàng cũng nhận được tin tức tốt lộ hàn thu một nhóm đã trở về lần này cùng tiên h yêu hội quyết đấu đại hội rất thuận lợi ở từ đằng lâm cùng lộ hàn thu còn có cơ vô song hết sức sự k h ô n g chế song phương tuy có t ử thương nhưng loại này tỏ khắp cựu hận rốt cuộc đến k h ô n g chế lúc này liền bắt đầu lúc trước chế quyết định kế hoạch bước thứ nhất chính là đem t i ế u niên h hiến công pháp sửa chữa sau xưng là chuyển sinh quyết đem chuyển sinh quyết chung quanh p h ậ n tán kim quan g tông cảnh nội mỗi một tòa thành t h ì cũng không có thường cung cấp sau đó bắt đầu dựa theo tiểu niên kế hoạch tập một chút cũng không có mấy có quan hệ yêu tục tiền bối anh hùng sự tích hi kịch quáo ảnh ở mỗi tò dư luận chiều gió quả nhiên bắt đầu chậm dại b i ế n hóa vô số yêu tộc bắt đầu lén lút tu luyện này chuyển sinh quyết liền ngay cả thiên yêu hội cao tầng tam nhãn hùng sư đoan mục hùng cũng tiêu c ă n g tuyên bố chính mình tu hành này chuyển sinh quyết người này tộc trên người triền miên hơn mấy ngàn vạn năm bệnh hiểm nghèo bắt đầu chậm dại khép lại hoang diệt nhân đánh chết cũng không nghĩ ra chính mình b ả n muốn gây ra song phương tự hận sáng chế thiên yêu chuyển sinh muốn cho nhân yêu cùng yêu tộc triệt để phân liệt nhưng cuối cùng tối thành nhân yêu vết thương khép lại tệ chỉ có thể nói mọi chuyện vô thường chương hai r ố t cục đem các bà vợ mang tới chương hai rốt cục đem các bà vợ mang tới mà tiếu nhiên những ngày qua mỗi ngày cùng cơ vô s o n g đường nguyện ngâm chung một chỗ thường xuyên hướng về hai người thỉnh giáo đương nhiên cũng theo quy củ cho điểm c ô n g hiến người khác không nghĩa vụ dạy ngươi học tập người khác tri thức chính mình bỏ tiền này thiên kinh địa nghĩa thỉnh thoảng tiếu nhiên còn hướng về kim quan g tông đệ tử khiêu chiến kiếm lời không ít xuyên qua điểm mà tiếu nhiên còn giật cái khoảng không trở về một lần đại đường thế giới muốn đem chính mình bốn cái người vợ mang tới thái cổ đại lục mình bây giờ thực lực đại khái cũng có thể bảo đảm cho các nàng bình an hà nội với bốn người nói ở bên kia thạch a c ỉ l thanh i tuyền không thèm quan tâm hắn chỉ là an tĩnh ở một bên thổi tiêu thương tú tuần nhưng chỉ lo ăn đồ ăn chỉ có đan huyền tinh nàng cũng không phải là không yêu tiểu nhiên chỉ là không nỡ mẹ của chính mình đông minh phu một đời người trải qua nhấp nô duy có một đứa con gái là trong lòng một kia ánh mặt trời Điều nhưng à làm y c o nào đan đan lựa luyện tinh không cách nào thả xuống. Mà thiếu nhiên cũng không bắt buộc, hắn tôn trọng đan luyện tinh lựa chọn. n thiếu buộc, thả bắt cách g Mà ợ c c lại h í h mình thỉnh h n t o ả cũng có lần thể một t r ở về, cổ h như vậy đối với đan luyện tinh có chút không Nhưng ỉ là luyện đan công bằng. vậy với đối có c ở cổ đại trượng phu xuất trinh nữ tử ở nhà mang hải tử hiếu thuận mẫu thân khổ sở chờ đợi mười mấy năm trượng phu mới vừa về chuyện cũng lúc đó có phát sinh có tiền lệ ở ngược lại cũng có vẻ không như vậy bị thương c h ỉ ít t h i ế u nhiên còn có thể lúc nào cũng trở về coi như là độc cô p ư ợ n g ba người cũng có thân nhân của chính mình như vậy cùng người thân tách ra đối với các nàng cũng là không công bằng xem ra chính mình muốn nhanh chóng khai thông đại đường cùng thái cổ đại lục đường nối vị diện mới được chỉ là một triệu xuyên qua điểm thực tại để t i ế u nhiên đau đầu sau khi t i ế u nhiên lại đi tới một lần phúc vũ thế giới đem hư dạ nguyệt dẫn tới thái cổ đại lục t i ế u nhiên vốn là yêu sát cái này nhí nha nhí nhảnh nữ hải chỉ là lúc trước không muốn chỉ hoan nhân ra mấy năm mới có thể thấy mặt một lần đất khách yêu đối với nữ hải quá không công bằng vì lẽ đó hắn không có ra tay mà hư dạ nguyệt vốn là dám yêu dám hận tính tình nàng sớm yêu tiểu nhiên tương tự cũng yêu thần bí kia thái cổ thế giới vì lẽ đó không do dự theo tiểu nhiên đã tới rồi đối với hư dạ nguyệt đến, đ ộ có cô c không Phượng người ba quá các mức bài xích, bài bởi vì các nàng tiểu h thế â n ở g ớ i vốn là nam là nhiên i nam nhân h thường. nhiên Tiếu đem bốn cái, cái, cái, là là cái người vợ đều bái ở đường nguyện muốn hạng thẳng vào nội môn bởi vì này thì đường nguyện đã ở bất chi bất giác lên cấp thiên nguyên cảnh đây cũng không phải là t i ế u niên h hắn mặt mũi rất lớn mà là này bốn cái người vợ có ba cái đều bổ túc mình tăng cơ tuy rằng cũng còn chỉ có luyện khí ba tầng tu vi nhưng các nàng có thể mỗi người đều là thiền tư hơn người so với t i ế u niên h tư chất nhưng là mạnh hơn nhiều cứ như vậy qua ba tháng tiếu niên h chính đang cơ vô song nơi hướng về nàng thỉnh giáo muốn tiến một bước hoàn thiện hắn hai môn nhất lưu võ kỹ đem thiên ma giải thể đại pháp đ ổ i thành quang minh liệu mình quyết sau khi nhất lưu võ kỹ đối với thân thể tổn thương giảm mạnh nhưng ở phát g a trên vẫn còn có chút vấn đề cường đại phát g a nhất định phải kinh mạch sức chịu đựng trở nên mạnh mẽ chỉ có ngưng tụ linh mạch mới được nhưng linh mạch cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ ngưng tụ linh mạch cần phải so với ngưng tụ linh khiếu muốn hiếm thấy nhiều cần thời gian cũng nhiều hơn vì lẽ đó tiểu nhiên nghĩ có thể hay không thông qua nhiều ẩn mạch phân lưu để giải quyết vấn đề này cuối cùng cơ vô s o n g cho hắn quên đi một t r ư ớ n g hai người tiêu tốn thì gian kỳ thực không kém nhiều mà ẩn mạch khai phá cũng không phải là cần phải nhưng ngưng tụ linh mạch vẫn là nhất định phải làm cho nên vẫn là đàng hoàng ngưng tụ linh mạch đi lúc này đột nhiên có người đến bãi phòng cơ vô s o n g là của hắn sư đ ệ chu k i ế u phong người này lại là một thiên nguyên cảnh vó giả hắn đưa cho cơ vô xong một quang ảnh ngọc thái cổ đại lục cũng khai phá hình ảnh kỹ thuật chỉ là rất nhiều đều dùng ở võ kỹ truyền thừa trên không có giống địa cầu thượng dùng để phổ cập điện ảnh nhìn thấy cái này quang ảnh ngọc cơ vô song tay của đều có chút run r u dậy đối với chu khiếu phong nói l à sư huynh l à sư huynh hắn chu khiếu phong hai mắt một đỏ nói sư phụ bỏ mình luôn luôn lãnh đ ạ m cơ vô song đột nhiên toàn thân tuân ra một luồng hoảng sợ s ắ c ý thiếu nhiên bị đánh toàn thân tóc gáy đều nổ phảng phất một con thái cổ h u n g thú từ bên cạnh mình đi qua cho dù nó cũng không muốn giết ngươi nhưng ngươi vẫn là biết sợ cơ vô song nhìn phía chu khiếu phong nói la sư huynh hắn có thiên nguyên cấp bảy thực lực coi như thiên nguyên cấp chín muốn ra tay giết hắn hắn cũng sẽ không chết là thần lực cảnh ra tay rồi sao đối với thiên nguyên trở lên cảnh giới tiếu nhiên không quá hiểu rõ nhưng thiên nguyên cũng là cấp chín bảy cấp xác thực cũng rất mạnh coi như đánh không lại ứng với chạy thoát đi chu khiếu phong nói vũ linh tộc h i ể u nguyện bộ lao vương mất sư phụ giúp h i ể u nguyện bộ tam vương tử tranh cướp vương vị lấy thân làm mùi dụ đến đại vương tử tiến vào mai phục quyền vì ngăn cản thiên nguyên cấp chín đại vương tử sư phụ dùng vô thượng quang minh liều minh quyết cuối cùng đại vương tử cùng tam vương tử đồng quy vô tận nhưng sư phụ cũng đã chết hiệu nguyện bộ cái khác v hiểu n g u y ệ t bộ đại l o ạ n c h ỉ ít mười năm mới có thể trở về phục nguyên khí cơ vô song lặng lẽ hướng về quan g ảnh ngọc đưa vào cơ ư n g khí phía trên hiện ra một người hình ảnh đến đó là một phong độ phiên phiên người trung niên hắn cười nói vô song khi ngươi thu được cái này quan g ảnh ngọc thời điểm ta cũng đã chết rồi muốn nói trước khi chết còn có cái gì thả không liền chỉ có ngươi còn nhớ năm đó ta mang ngươi lên núi thời điểm ngươi còn ở trong tá lót ta vì cho ngươi tìm v ũ em khiến cho đầu đều lớn rồi ta cầu sư phụ thu ngươi này đồ trêu đến rất nhiều người nói ngươi là ta con gái rơi ta nói lại lần nữa thật không phải là lần đó ta cùng với đại thiên ma tông một bằng long đi ám sát vũ linh tộc đại tướng cho quả cái này bằng hữu tốt nhất phản bội ta bởi vì là hắn cưỡng gian rồi g i ế t chết thê tử của ta ta thật vất vả g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng trọng thương chờ chết lúc đó chỉ cảm thấy sinh không thể yêu một mực lúc này ta nghe được của ngươi khóc n ỉ n o n khi đó ngươi chẳng biết vì sao sẽ lạc ở trong núi ở một cây đại thụ bên trên lúc nào cũng có thể ném tới vách núi bên dưới ngươi có thể còn sống chính là một kỳ tích thế giới này tuy rằng đáng g ê tởm nhưng tổng có một ít giá trị cho chúng ta cảm động để chúng ta đồng ý bảo vệ đồ vật ở trong lòng ta kỳ thực vẫn coi ngươi là con gái của ta mà bây giờ ta chết là vì để cho các ngươi có thể tốt hơn sống sót nhớ k ỹ câu nói này cuối cùng ngươi nên nhiều cười cười hơn nữa đến mấy chục người cũng nên thành ra sau đó la phương xa cái bóng liền chậm rãi trên không trung biến mất cơ vô song mặt không hề cảm xúc chỉ là ghi nhớ vài chữ đại thiên ma tông vũ linh tộc đại tướng vũ linh tộc sau đó trong c h ư ớ c mắt bên cạnh nàng tuân ra vô số quan ảnh tiếu niên h cả kinh mới vừa muốn nói chuyện chu k h i ế phong kéo lại tiểu niên đừng quay dày nàng nàng đang ngưng tụ tâm tương Xung k í c h t h i ê n n g u y ê n cảnh. c h ư ơ n g 286, sinh d i ệ t đồng tu vạn pháp về lưu chương 286, s i n h d i ệ t đồng tu vạn pháp về lưu dựa theo vừa nãy là v i ệ n mới theo như lời nói đến xem này chu khiếu vân tuy rằng trên danh nghĩa là cơ vô song sư phụ chất nhưng thực có thể tính là của nàng sư thúc bất luận tu vi kiến thức đều ở đây cơ vô song bên trên chu khiếu vân đối với tiếu nhi ê nói n ngươi chính là tiếu nhiên đi ta nghe qua tên của ngươi lần này có thể giải quyết triệt để nhân yêu c h i loạn ngươi có công lớn như thế một phương hướng lại xưa nay liền không có một người có thể nghĩ đến hơn nữa tư chất ngươi cũng là không tầm thường Chỉ h là tại sao k ô người, người, người này ánh mắt sắp bén một chút liền nhìn ra thiếu nhiên tâm tư hắn tiếp tục nói này rất bình thường mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình ta cũng nóng trong cuộc sống tự do tự tại thế nhưng thân là n h â n tộc c h u n g quy phải vì là chủng tộc này làm chút gì bởi vì nơi này luôn có người quan tâm người đi chu khiếu vân điểm đến mới thôi cũng không ở chuyện này trên nhiều lời chuyển đề tài chuyển đến cơ vô song trên người của thiên nguyên chi k i ế p là tâm k i ế p nếu như một người không thấy rõ nội tâm của chính mình làm sao có thể hiện ra trong lòng thế giới tâm tương bất thành phản p h ệ đáng sợ nhất rất dễ dàng khiến người ta biến thành người điên vì lẽ đó tai nạn này tuy rằng nhìn như ôn hòa nhưng là hung hiểm nhất có điều không người nào có thể đến giúp ngươi bởi vì ngươi có thể đã lừa gạt bất luận người nào nhưng không lừa được trái tim của chính mình chu khiếu vân tự là đang nói cơ vô song nhưng cũng ở chỉ điểm t i ế u niên h hiển nhiên hắn cũng xem trọng tiếu niên h cho rằng tiếu niên h có thiên nguyên tri tư không phải vậy một luyện khí tầng năm võ giả lại làm sao yêu n g h i ệ t hắn lại nào có lòng thanh thản nhiều nói n ử a câu tiếu niên h như có ngộ ra thì ra là như vậy thảo nào sẽ có hồng trần tam vấn đó là trợ giúp võ giả nhận rõ mình công cụ chu khiếu v â n nói nộ tính không sai những cái bóng kia ở cơ vô song bên người liên tiếp vô số bóng người lấp lóe như là một một một đời người chiếu lại cơ vô song trên mặt không đau khổ không vui không có ai biết nàng chính đang trải qua một ít gì quang ảnh lấp lóe càng lúc càng nhanh không biết qua bao lâu những cái bóng kia đột nhiên bên trong co lại thành một điểm sáng quan điểm bên trong chậm rãi mọc ra một cái hóng ánh long lanh trường kiếm treo ở cơ vô song trước mặt b ê ngoài n nhìn kiếm này hình thức rất phổ thông lại như thiếu nhiên h i ê n viên kiếm như thế cơ vô song vươn tay phải ra chậm rãi đem trường kiếm nắm trong tay nhẹ g i ọ n g nói chính là ngươi sau này chính là ngươi theo ta cùng nhau để chúng ta đồng thời làm cho người ta tộc giết ra một sáng sủa càn khôn ngươi liền gọi càn khôn đi đây chính là tâm tướng a ba mươi năm phí thời gian ba mươi năm v â tâm cơ vô song ngày hôm nay rốt cục cô đọng tâm tương thành công bước vào thiên nguyên cảnh giới tuổi thọ ít nhất cũng là 500 năm trăm n ă m lại phi phạm người chi trúc cơ vô song đối với tiếu n h â nói n ta ước chừng phải đi ra ngoài bận đ i ệ u một trận không có thời gian cùng ngươi giao lưu ngươi sở học t ự c tạp nhưng mọi thứ tinh thần ta xem ngươi có thể kiêm tu nhất kiếm phá vạn pháp một chiêu kiếm sinh vạn pháp con đường trước phải pháp mới có thể phá pháp trước phải pháp mới có thể sinh pháp sinh diện đồng tu vạn pháp về lưu ta yêu quý ngươi ác ngày sau hết rồi có thể đến chu tiên kiếm phái một nhóm bọn họ là thế gian này mạnh nhất kiếm tu môn phái nhất định có thể cho ngươi tương đối gợi ý nói xong cơ vô song đối với chu khiếu vân nói khiếu vân ta muốn đi nhận đồng phương đóng giữ nhiệm vụ chu khiếu vân lắc đầu nói ngươi mới vừa lên cấp thiên nguyên cảnh giới còn chưa đủ ổn định theo quy củ là muốn trước tiên t ĩ n h tu mười năm mới có thể nhận nhiệm vụ mặt đông tới gần cạnh biển hải tộc bất cứ lúc nào s ầ m lấn hung hiểm nhất có điều cơ vô song nói có cái gì là so với g i a chiến trường tốt hơn rèn luyện ý ta đã quyết la viện mới đối với nàng mà nói là như cha như huynh v ậ y nhân vật vô luận như thế nào nàng đều sẽ là viện mới báo thủ cái kia phản bội la phương sa đại thiên ma tông người là ai còn có năm đó la viện mới muốn ám sát vũ linh tộc đại tướng là ai nàng đều sẽ tra được nhưng bây giờ nàng khẩn yếu nhất tăng lên thực lực của chính mình thiên nguyên một cấp thực lực thật sự là rất xa không đủ chu k h i ê u vân thở dài hai người dắt tay nhau rời đi tiếu nhiên là lần thứ hai xem có người sung kích thiên nguyên cảnh lần đầu tiên là phương hề lấy người sống vì là tế tình cảnh điên cùng mà máu tanh lần thứ hai nhưng là cơ vô song tuy rằng nhìn như không có gì h u n g hiểm nhưng chỉ nhìn cơ vô song phía trên này bỏ ra ba mươi năm liền biết cửa ải này có bao nhiêu khó hơn nữa lấy linh rác của hắn nhưng là có thể nhận biết cơ vô song ở lên cấp thời gian linh lực biến hóa hưu hiểm lại như biển gầm rằng một chiếc thừa nhỏ bất cứ lúc nào có thuyền hủy người vong kết cục có điều thiên nguyên cảnh cách thiếu nhiên còn có chút xa hắn liền luyện khí sáu tầng cũng không có đến đây lúc này phân tâm muốn cái này thật sự là có chút sớm nhưng cơ vô song sau cùng nói rất để hắn động lòng một chiêu kiếm sinh vạn pháp nhất kiếm phá vạn pháp sinh d i ệ t đồng tu vạn pháp về lưu chỉ là chu tiên kiếm phái cũng không phải là nhiều dễ tiếp xúc m ô n phái kiếm tu luôn luôn cao lạnh mình và bọn họ không có gì giao tình nhưng thiếu nhiên vẫn là muốn đi xem có điều luyện khí sáu bảy tầng mới đi hắn cần cực tốc tăng lên thực lực của chính mình tiểu nhiên mấy ngày nay khiêu chiến kim quang tông võ giả có luyện khí sáu tầng cũng có luyện khí bảy tầng có ở đây không bại lộ nhân viên kiếm trên linh thu tinh p h á c h uy l ự c t h ì hắn có thua có thắng cuối cùng tích chữ hơn hai vạn điểm c ô n g hiến nay đủ khiến hắn ở thế giới võ hiệp ở lại sáu bảy năm ở thái cổ đại lục cũng chính là hơn nửa năm địa không lâu lắm vì lẽ đó tiểu nhiên cáo biệt các bà vợ của mình lựa chọn đi tuyệt đại song tiêu thế, thế giới mới là đem thái cổ đại lục luyện khí cảnh lý luận hoàn chỉnh truyền xuống hơn nữa thời gian cách là dài nhất bên h ư ớ ứng với quá khứ hơn ba mươi năm phải có một ít đáng mừng biến hóa hệ thống bên trong tuyệt đại sông tiêu c h ữ chậm rãi nhặt đi trên đó viết sở lưu hương truyền kỳ nhìn hệ thống giải thích tiểu nhiên hiểu sở lưu hương truyền kỳ cố sự là phát sinh ở tuyệt đại sông tiêu sau khi mà tuyệt đại sông tiêu thế giới bởi vì tiểu nhiên mà thay đổi sở lưu hương truyền kỳ thế giới liền cũng theo xảy ra thay đổi lại không phải lúc trước mình ở trong sách thấy thế giới có điều vẫn như cũ lấy sở lưu hương tên làm tên nghĩ đến lấy hương đẹp trai tư chất điều kiện tương đương nhau hắn có thể trở thành là thiên tri tiêu tử có điều sở lưu hương truyền kỳ bên trong không có nói tới quá hải tuyệt đại song t i ê u nhân vật ba mươi năm cũng không trường nhưng các tiền bối chuyện tích liền tiêu tan ở trong gió này tiếu nhiên thật không có kỳ quái nhất là thứ nhất cổ tuổi thọ của con người ngắn tuổi thọ bình quân cũng chỉ ba mươi bốn mươi tuổi mà võ lâm người đặc biệt cổ long giang hồ muốn so với kim dung cùng hoàng dịch võ hiệp giang hồ hiểm ác máu thanh nhiều bị chết người càng nhiều vì lẽ đó người trong võ lâm t r ư ơ n g mới điệp đại cũng là càng nhanh hơn có thể ở trên giang hồ độc lĩnh phong tao mười mấy năm liền tương đối khá ba mươi năm có thể tính là hai ba đời tuyệt đại song kiêu nhân vật không có sở lưu hương thế giới xuất hiện liền không phải như vậy khó có thể lý giải được Rời đi Kim Tiếu Quang Tông, chương i ê n h hai u trăm tám mươi bảy tin tức xấu chương hai trăm tám mươi bảy tin tức xấu tiến h sĩ tiến ở một vách núi bên trên hắn nhìn một chút địa giới cũng không biết ở nơi nào với là chuẩn bị trước tiên tìm cá nhân hỏi một chút bay lên trời lấy tỏa hồn thuật sưu tầm nơi nào có người sau đó rất nhanh hắn liền cảm ứng được có người tồn tại sau l ư n g xí xí chấn động tiếu niên hướng về bên kia bay đi bay đến sân gian nhìn thấy trong rừng có ba năm nhà tranh nơi đây cùng bên ngoài chỉ do một cây cầu đá liên tiếp cầu đá ở ngoài có người canh gác nhưng nhà tranh ở ngoài nhưng cũng không có người bảo vệ mới vừa vừa hạ xuống dưới tiếu niên liền nghe được có nữ tử tiếng thốt kinh ngạc hắn rơi xuống đất thân hình loại lên liền tiến nhập nhà tranh nhà tranh bên trong có hai người một nam một nữ nam tử vóc người là cực kỳ cao to đây là chúng sao v độc như có điểm như nguyên bên trong thiên một thần thủy tiếu nhiên không kịp suy nghĩ chúng rồi độc này người là ai lập tức thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh nam tử này giơ tay đặt tại này phía sau nam tử cưng khí đưa vào trong cơ thể hắn áp chế bạo phát thiên một thần thủy tiểu nhiên càng ở người này vùng đan điền phát hiện đan điền của hắn linh khiếu bị một loại nhàn nhạt hắc khí vây quanh cứ thế không cách nào vận chuyển hắc khí kết như r ỗ i r a vô cùng xúc tu phân tán ở trong cơ thể hắn các nơi liền hắn chân hình cũng ràng buộc ở độc này tương đương chi lợi hại cô gái kia nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn một người cũng không có ngăn cản chỉ là vội la lên đây là thiên một thần thủy ồ cô gái này là biết hàng người thiên một thần thủy thiên hạ kỳ độc căn bản không có thuốc nào c h ữ a được tiểu nhiên ra tay n à n g cũng chỉ là ôm lấy ngựa chết l à ngựa sống ý nghĩ nhưng tiểu n h i n cương khí độ vào nam tử này trong cơ thể sau khi nam tử kia thân thể bành trướng xu thế liền bắt đầu giảm bớt. cũng không lâu lắm liền có từng điểm từng điểm ánh bạc từ nam tử trong cơ thể bước lên cuối cùng hội tụ thành một điểm nhỏ trong cơ thể hắn hắc khí cũng bị thiếu niên trục xuất hết sạch thiếu niên tay vừa thu lại dùng c ư ơ n g khí nâng cái này điểm nhỏ l ầ m b ầ m nói đây chính là thiên một thần thủy một nam một nữ này đều sợ n g â y người thiên một thần thủy thiên hạ tuyệt độc coi như là thần thủy cung thủy mẫu âm cơ thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh một trong rất nhiều người bởi vì nàng có thể là đệ nhất thiên hạ người nhưng nàng cũng thì không cách nào dùng cơm khí đem ngày này một thần thủy từ trong cơ thể b ư ớ ra càng không cần phải nói nam tử lúc trước chúng độc cũng đồng rạng bị thiên hóa giải hai người bọn họ quan sát tỉ mỉ tiếu niên h mặt n g u i đột nhiên hai người liếc nhau một cái song song phục trên đất kích động nói nhưng là nhưng là tiếu sư hiện ra nhân gian tiếu niên h năm đó ở thế giới này truyền bá võ đạo vô số người tôn hắn sư phụ hắn ở trong võ lâm địa vị lại như khổng phu t ử ở văn nhân bên trong địa vị giống như vậy rất nhiều môn phái đệ tử vừa vào cửa liền muốn bái tiếu niên h chân dùng vì lẽ đó hai người này đưa hắn nhận ra tiếu niên h kinh ngạc nói các ngươi là ai tại sao nhận thức ta nam tử kia cười khổ nói thiên hạ này người tập võ s ợ là không có không quen biết tiếu sư tại hạ nhân tử là cái ban ban chủ đây là chuyết kinh thu linh tố đa tạ tiếu sư m ộ ta chi độc nhâm tử là cái bang ban chủ một thân võ công đã đến luyện khí tầng năm cảnh giới nói do thế giới này hàng đầu vũ lực đã có luyện khí tầng năm tiến bộ rất nhanh nhìn thấy chính mình r ắ c hạt giống nở hoa kết trái t i ế u niên rất cao hứng liền thu hồi thiên một thần thủy nói với nhâm tử dễ như ăn cháo ngày nay một thần thủy có chút ý nghĩa nhìn thấy ta phải đến thần thủy cung nhiều tìm điểm đúng rồi đây là cái gì địa giới ta nghĩ đến vị diện võ hội nhìn vị diện võ hội là tiếu niên năm đó sáng lập chuyên môn vì chính mình thu thập thế giới này tân chế võ công tự nghĩ ra linh khiếu cơ c nơi này là khúc phụ nhi sơn nói đến đây nhâm từ trên mặt hiện ra có chút thần sắc khó khăn nhưng cuối cùng hắn vẫn đạo bẩm thiếu sư vị diện võ hội đã mất nghe được tin tức này t i ế u nhiên không khỏi ngây ngẩn cả người hắn biết một cái bang phái hoặc là tổ chức thậm chí một vương triều cũng không thể vĩnh cửu tồn tại nhưng mới hơn ba mươi năm vị diện võ hội liền mất vẫn là quá ngoài ý mớn bởi vì vị diện vũ hội hình thức vũ lực cùng tài lộ chắc chắn sẽ không thiếu chống đỡ cái mấy chục năm một chút vấn đề cũng không có chẳng lẽ là ngoại lực nguyên nhân nhâm từ nói tiếp m ư ơ i hai năm trước vị diện võ lại đột nhiên tuyên bố giải tán thiên hạ đều kinh hãi chỉ là việc này bên trong lộ g a quỷ dị v đi có, có, làm làm có, có điều chính mình truyền bá võ đạo sau khi sẽ có rất nhiều người được lợi hơn ba mươi năm có thể nuôi dưỡng được vô số cao thủ hoặc là có người có thể làm được việc này cũng chưa biết chừng c h u y ề n bá võ đạo thực sự là một thanh kiếm hai lời a hoặc là mình những kia bọn đồ tử đ ồ tôn chỉ là đột nhiên không muốn làm nữa này cũng chưa biết chừng lúc này thu linh tố c h ầ m g ã i nói nếu như tiểu sư muốn trùng t r a chuyện xưa ta có một người sở lưu hương đạo xoáy yêu đêm trăng ám lưu hương nếu như thiên hạ này còn có ai có thể giải mở cái này án chưa giải quyết chỉ có thể là sở lưu hương nhâm t ử thở dài một hơi nói ta cái bang là đệ nhất thiên hạ đ ạ i bang ta cũng muốn giúp tiểu sư truy t r a việc này thời gian cũng thực sự trải qua quá lâu thế nhưng ta cái bang bí mật khó giữ nếu nhiều người biết sợ nhất để lộ tin tức nếu như năm đó việc thật là có bởi vì chi vậy thì đả thảo kinh xả tiểu nhiên rốt c ụ c bình định rồi tâm tình hắn đối với nhâm tử nói ngươi là cái bang ban g chủ nhưng trên người ngươi nhưng chúng độc một thân thực lực bị hoàn toàn áp chế n à y là ai làm đây là cái gì độc nhâm tử là thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh nhưng chúng rồi độc này sau linh khiếu cùng chân hình còn có cương khí đều không thể vận hành nếu như năm đó có người dùng loại độc chất này thật là có khả năng đem vị diện vũ hội cao tầng một lưới bắt hết có thể từ nơi này vị độc khởi nguồn trên có thể lần theo đến chuyện năm đó nhân tử trên mặt hiện ra vẻ thống khổ này là nghĩa tử của ta nam cung linh cho ta hạ độc ta cũng không biết đây là cái gì độc hoặc là t i ế u sư có thể ngay mặt hỏi hắn hắn cho ta rơi xuống đệ nhất thần thủy độc nói vậy lập tức sẽ đến xem ta chưa chết đi thực sự là đứa con trai tốt thiếu nhiên gật gật đầu nói được rồi nếu như vậy hắn nhìn chúng vị trí của ngươi vậy ta trước hết giúp ngươi đ o ạ t lại trước bang chủ đi lấy thế lực của cái bang cũng có thể trong bóng tối vì ta tìm hiểu tin tức hiện tại rảnh rỗi nói cho ta nghe một chút này mấy chục năm giang hồ biến hóa lúc này tiếu niên nhớ lại chuyện này tiết nguyên lai、like, năm lịch sử bên trong nhâm t ử nghĩa tử của nam cung linh cho hắn rơi xuống cuối cùng lấy thiên một thần thủy độc chết nhâm t ử đạt được cái ban g vị trí hiện tại cố sự phát triển đại phương hướng lại không bao nhiêu biến hóa chỉ là độc này lợi hại hơn nhiều lắm tiếu niên chuẩn bị trước t i ê n tử trên người nam cung linh vào tay bắt đầu Trưng 288, khiên cơ dẫn. Trưng tâm chút thương tử rơi Khiên dẫn Khiên dẫn nam cung linh hắn nhâm xuống khiên hơi đối với cơ cơ có cảm, mặc cơ dù d là thành thật mà nói nhâm t ử là một thật nghĩa phụ thu linh tố cũng tuyệt đối là một thật mẹ kế chỉ là nhâm t ử còn giết hắn cha đẻ thiên phong thập tứ lang phụ thân hắn nguyện vọng chính là để hắn cùng với hắn huynh trưởng vô hoa khống chế hai cái thiên hạ đại phái cái bang cùng thiếu lâm độc bá thiên hạ tính toán thời gian gần đủ rồi hắn liền hướng về nhâm t ử trụ sở đi đến nhâm t ử trọng bệnh những ngày qua hắn đã chiếm được cái bang tuyệt đối quyền lực nhâm t ử hai vợ chồng vì sống tiếp còn muốn đối với hắn mọi cách lấy lỏng trình diễn phụ từ tử hiếu tiết mục người ngoài như thế nào đi nữa cũng nhìn không ra đầu mối đi qua thạch lương tiến vào nhâm từ chỗ ở nhà tranh nam cung linh đã làm xong biểu diễn chuẩn bị. tuy rằng nơi này chỉ có nhâm từ hai vợ chồng người nhưng không nghĩ hắn nhìn thấy nhâm từ thần thái uy nghiêm ngồi ở trên giường thu linh tố đứng nghiêm một bên có vẻ cực chi bình tĩnh vừa ở bên ngoài thời điểm nam cung linh lại không có cảm giác được nhâm từ khí tức hắn hít vào một ngụm khí lạnh đây thực sự là thế quỷ chẳng lẽ là cao nhân kia ra tay giúp nhâm từ giải khiên cơ dẫn độc đang lúc này hắn thấy được tọa ở một bên t i ế u nhiên t i ế u nhiên như một tảng đá hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài luyện khí tầng năm cao thủ đều có thể thông qua khí tức hóa chặt đối thủ vị trí vì lẽ đó thái cổ đại lục các võ giả khai phá ra rất nhiều che giấu hơi thờ nam cung linh con ngươi co rụt lại toàn bộ thân công phu tăng lên đến mức cao nhất nhưng là mặc hắn làm sao vận dụng hết thị lực lại cũng không thấy rõ thiếu nhiên chừng như chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan đường v i ể n thiếu nhiên đối với hắn nhẹ nhàng nợ nụ cười gật đầu nói tọa hắn gật đầu thời gian chính là nam cung linh một thân công lực tăng lên đến mức cao nhất thời khắc âm thanh lọt vào thai nam cung linh kinh mạch toàn thân r u lên chân khí trong cơ thể tùy theo nhảy loạn căn bản là không có cách ra tay đây là cái gì võ công đơn giản là tiên nhân thủ đoạn nam cung linh tim mật l ạ n lẽo không khỏi ngồi xuống thiếu n i ê n trước mặt dung g i nói ngươi nam g cùng là người phương ư ơ i Tiếu Nhiên đến nào lạnh nhạt nói, tột là là liền nào người phương ngươi không cần đến. ngươi phải hỏi để ý、đến. Ta ộ t vấn đề, nếu đề, cung cơ hội. Nam、cung、linh âm thanh têu lên hắn đã là luyện khí tầng năm v õ giả ngưng ra bảy cái chân hình ta tại sao có thể là đối thủ của hắn tiếu niên lắc đầu nói ta đây mặc kệ hoặc là trả lời hoặc là hiện tại chết nam cung linh như x ư ơ n g có giả tử bình thường lập tức k i ế n nhi hắn cúi đầu nói muốn hỏi gì cứ hỏi đi tiếu n h i n liếc mắt nhìn nhâm tử sau đó nói Người đối với â một từ dưới cái là gì đ c độc này ừ đâu tiếng ớ đ â m c n thê thảm sói chu sau khi trước mặt hắn xuất hiện một cô gái tuyệt sắc nữ tử như tiên nữ bình thường rơi xuống trước mặt hắn hướng về hắn nói một vạn phúc xin chào ninh công tử ninh công tử ta là ninh thải thần không không đúng ta là nam cung linh ta là cái bang c h i chủ nam cung linh nam cung linh kêu lên lập tức liền muốn ra tay công kích nhưng một thân cương khí nhưng vô tung ảnh hắn nhìn mình tay của mới phát hiện mình đã biến thành một thư sinh yếu đ ố i lúc này cô gái kia đột nhiên bắt đầu biến hóa đã biến thành một dử tợn ma nữ một cái thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài trực tiếp xuyên vào trong miệng hắn hút máu thịt của hắn tinh khí sau đó hắn liền ở vô tận trong thống khổ chết đi làm nam cung linh phục hồi tinh thần lại sau khi phát hiện mình lại biến thành một người thư sinh mới vừa cưới một người xinh đẹp người vợ ở động phòng đêm hắn đột nhiên nhìn thấy vợ của mình cởi ra một thân da người hóa thành một cái dử tợn ác quỷ nào tới trên người hắn đưa hắn ngai đến ăn nam cung linh cứ như vậy tái diễn các loại loại dạng cái chết không biết luân hồi bao lâu đột nhiên chấn động toàn thân ý thức của hắn trở về lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn đang nhâm từ bên trong phòng lúc trước những kia dử tợn ma nữ đều biến mất không còn thăm hơi hắn cả người đều bị ướt đâm mồ hôi phản phất mới vừa từ trong nước mò đi ra giống như vậy nhìn thiếu n i ê n ánh mắt của càng thấy sợ hãi phản phất quái đặc quái hắn từ trên cái băng t a xuống tay chân m là vô hoa là vô hoa cho ta ta thật sự không biết đó là cái gì đâu đừng tới đây ngươi đừng tới đây tiếu niên h tiện tay nhấc lên đem nam cung linh ném cho nhâm tử nhâm tử tuy rằng mới vừa mới có độc nhưng hắn nhưng là luyện khí tầng năm võ giả có bảy cái chân hình huống hồ nhâm tử đối với nam cung linh võ công biết gốc biết dễ hắn nếu có điều phòng bị nam cung linh ở dưới tay hắn là không bay ra khỏi trò gian sau đó tiếu niên h đối với thu linh tố nói nghe văn phu nhân vì là năm đó đệ nhất mỹ nhân liền ngay cả thạch quan thế âm cũng là xa xa không kịp ta làm đến trộm không có cơ hội vừa thấy thực sự có chút tiếp hận thu linh tố thắt khẽ Khiến không khoát không sinh hạn thương thể làm cho tiếu sư nhìn thấy nhan, linh thấy chỉ hiện nhiên thằng khăn che người nói tiếu tiếc, tại. Tiếu lại nói, nói, nàng rằng, năm dung cũng đáng trận cần này căn sư trước ta tâm ta tố tay ra vô yêu làm cảm mặt ý, là có bởi ả phải n không ngăn được con mắt của ta. Nhưng là của người mặt cũng không phải là không cách nào có thể chữa. Nói xong cho thu linh tố hai viên đan nói cho nàng dùng phương pháp, lại cho nàng một phần công cách thể chữa. cho thu cho pháp, cho pháp. được dược, của của có mắt mặt một ta. tố là là lại b vì ở thái cổ đại lục giữa các võ giả chiến đấu là lại bình thường có điều đối với nam nhân mà nói lưu lại cái ba và vân vân không đáng kể vết thương là nam nhân h u n c h ư ơ mà nhưng đối với nữ tính võ giả mà nói này có thể sống còn khó chịu hơn chết thái cổ đại lục nữ tính các võ giả liền nghiên cứu ra rất nhiều sinh cơ đi ba đan dược cứ thế công pháp tiếu nhiên trong tay có đủ vài phần lúc này liền tiện tay đưa ra hắn yêu thích sự vật tốt đẹp đệ nhất thiên hạ mỹ nữ là d ặ n gì g hắn cũng tương đối yêu kỳ nhân tử sẽ xử trí như thế nào nam cung linh tiếu nhiên không để ý chút nào hắn lập tức đi tìm vô hoa vô hoa là phụ điền thiếu lâm tự phương trượng thiên phong đại sư đồ đệ ở trên giang hồ danh tiếng cực thịnh nhưng hắn cũng không trường kỳ ở thiếu lâm tự ở lại vì lẽ đó tiếu n h i n lại nào một hoặc không biển người mênh mông đi chỗ đó tìm vô hoa tiểu nhiên mặc dù tìm được rồi vô hoa một ít thường dùng ngại t è m thế nhưng tỏa hồn phương pháp cũng không tìm được vô hoa nghĩ đến qua nhiều năm như vậy thế giới này các võ giả cũng nhiên g cứu ra che đậy người khác tỏa hồn biện pháp tiểu nhiên nghĩ lại vừa nghĩ vô hoa trên tay khiên cơ dẫn độc không hẳn liền cùng vị diện vũ hội biến mất có quan hệ vậy liền trước tiên thả, thả trước h ả t tiên từ những nơi khác tìm xem manh mối có thể mặc hắn làm sao khởi động suy nghĩ cũng không nghĩ ra sẽ có người nào có thể lặng yên không tiếng động bưng vị diện võ hội chẳng lẽ làm ấy tiểu từ kia thật sự đột nhiên loa trọng trách lúc này tiểu nhiên sở lưu hương là thế giới này nhân vật chính là cổ long bên trong thế giới nhất là đặc biệt một người là đặc biệt nhất một điểm là đạo xoáy một đời chưa bao giờ từng giết người hắn có tương đương trước tiên trôi qua pháp trị quan niệm cho rằng một l ạ i tội ác tại trời người hắn cũng không có quyền lợi giết ứng với đem người này giao cho cơ quan chấp pháp liên quan với vị diện võ hội chuyện này có thể tìm sở lưu hương hỗ trợ người này tư duy c ầ n mật cơ biến c h n g chất là nhất có thể làm được các loại không thể nào sự có chính mình tính toán trước liền phải lớn hơn nhiều chương hai trăm tám mươi chín bi thương vô hoa sở lưu hương t â m tích không thể so với vô hoa t â m tích càng dễ dàng tìm nhưng nam cung linh là sở lưu hương bạn tốt nam cung linh tự nhiên biết nên đi nơi nào tìm hắn mũi tên đông bắc tiểu nhiên có thể từ nam cung linh trong miệng được không ít tin tức liền ở một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ phi hành ở trên trời tiểu nhiên thấy được trên biển một chiếc ba ngôi thuyền này ứng với chính là sở lưu hương t o a giá tiểu nhiên trên không trung nghe được trên thuyền có từng trận tiếng đàn truyền đến trong lòng hơi động dường như hương xoáy không phải một yêu thích chơi nhạc khí người nhưng hắn có một người bạn yêu thích người kia chính là diệu tăng vô hoa sở hương xoáy nói hắn là thiên hạ ngày nay cầm đạn đến tốt nhất vẽ v ờ i đến tốt nhất thơ làm đến là người món ăn thiêu đến hay tuyệt người trong thiên hạ mặc dù có điểm vì là bằng hữu thổi như bức ý tứ hám xúc nhưng người này bất p h à m không cần bàn cãi liền sở lưu hương nhân vật như vậy cho dù cuối cùng đối địch với hắn cũng là trong lòng kính nghệ tiểu n h i ê n lắc đầu một cái than thở kéo xuống văn lời giải thích chính là đ ặ p phá thiết hải vô mịch sử đắt lai toàn bất phí công phu tiểu n h i ê n bay đến thuyền phía trên xem đến phía dưới trên bông thuyền một người mặc nguyệt sắt tăng bảo hòa thượng chính đang thải đàn bên cạnh có ba nữ tử Mặt k h á cái trên một c ghế này ằ m một mươi mươi mấy mặc xăm m tuổi tuổi trường người, ngươi nói hắn chừng cũng được, nói hắn mấy tuổi cũng giống, ăn được, hai ba u xanh lam, sạch sẽ như mảnh n sạch sẻ à biển rộng. Cái rộng. này đương nhiên là sở lưu hương một trong chốn võ lâm vĩnh viễn không bao giờ phai màu thần thoại v ô hoa đệ lại dây đàn tiếng đàn đột nhiên ngừng lại cũng trong lúc đó chính nhắm mắt lắng nghe vô hoa tiếng đàn sở lưu hương cũng đột nhiên mở hai mắt ra hai người nhìn trên bầu trời như điểm đen vậy tiểu nhiên sở lưu hương cười nói các hạ nhưng là cũng vì hòa thượng này tiếng đàn hấp dẫn không lại hạ xuống nghe cầm u ố n rượu tiểu n h i n ở thế giới này truyền bá võ đạo đã có hơn ba mươi năm có thể đạt đến luyện khí bốn tầng ngưng ra c ư ơ n g khí cánh người cũng là không ít nhưng đến luyện khí tầng năm nhưng không vượt qua được hai mươi người như không giao thủ luyện khí bốn tầng cùng luyện khí tầng năm quang từ c ư ơ n g khí cánh trên là không nhìn ra nhưng nếu như không phải luyện khí tầng năm cao thủ làm sao có thể trước đó để sở lưu hương một điểm khí tức cũng không cảm giác được sở lưu hương thanh â m cũng không lớn mềm nhẹ mà ôn hòa nhưng rơi xuống t i ế u niên trong thai nhưng rõ ràng dị thường t i ế u niên thu rồi cánh thẳng tắp hạ xuống mấy cô gái sợ đến hoa dung tắc sắc từ cao như vậy địa phương như vậy rơi xuống sợ không phải muốn đem thuyền này x u y thủng tất cả mọi người cảm giác được ti nhưng liền lúc này t i ế u nhiên tốc độ đột nhiên vừa chậm như một mảnh lá dụng bình thường rơi xuống trên b o n g thuyền mảnh mùi không nổi sở lưu hương trong mắt hiện ra kinh ngạc hắn lấy khinh công cùng chui tốc xưng hùng thiên hạ nhưng t i ế u nhiên chiêu thức ấy liền đủ để sánh vai cùng hắn bác n g ư ờ i rộng rãi nhớ nhìn trời dưới sự vụ lớn nhỏ cũng nhược chỉ trưởng lý hồng tụ cũng là không nhận ra t i ế u nhiên bởi vì t i ế u nhiên mặt mũi như ẩn ở trong xương giống như vậy vô luận như thế nào dùng sức đều chỉ có thể nhìn ra ngũ quan đường viền vô hoa cùng sở lưu hương đều là luyện khí tầng năm vó giả nhận biết muốn bén n ẹ nhiều nhưng trừ phi là động thủ vật l không phải vậy bọn họ cũng không cách nào xuyên thủng t i ế u nhiên cái kia cố ý mơ hồ sở lưu hương xoa xoa m ũ i ta thành ý mời các h ạ n h ư n g ngay cả cái mặt cũng không muốn lộ sao ngươi mời người uống rượu người này nhưng giấu đầu ló mặt thay đổi bất luận người nào cũng sẽ không cao hứng sở lưu hương lại là rộng rãi nhưng là chung là có chút nhiệt tình giảm xuống thiếu nhiên cười cười triệt bỏ trên mặt t ầ n g kia tinh thần che đậy hai nam ba nữ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng lý hồng tụ trước hết phản ứng lại lắp ba lắp bắp hỏi nói ngài ngài là tiểu sư tiểu n i ê n gật đầu nói hẳn là ta ta chỉ là không muốn bị người nhận ra không là cố ý muốn giấu các ngươi ta vốn là tìm đến sở lưu hương nhưng cũng vừa nghĩ sẽ đụng phải không hoa h o a thượng v ô hoa trên mặt hiếp sợ lóe lên l i ề n quan g à i tìm ta tiếu niên nhìn v ô hoa quả nhiên một mỹ nam tử thế cái đầu chọc đều đẹp trai như vậy khiến người ta không phải không thừa nhận nhan thăng chức là bò nhìn hắn là có thể tưởng tượng một hồi mẹ của hắn thạch quan thế âm là một cỡ nào dạng mỹ nữ thảo nào sẽ tự yêu mình đến mỗi ngày quay về tấm gương còn yêu mình trong kính tiếu niên vẫn như cũ cười nói ta chỉ hỏi ngươi một chuyện độc hại nhâm từ khiên cơ dẫn ngươi là từ cái kia làm tới nhâm từ bị người hạ độc sở lưu hương bốn người một hồi đều ngây ngần cả người nhân tử là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh một trong trong bang bang chúng vô số kinh nghiệm giang hồ vừa già đến cực điểm ai có thể cho hắn hạ độc cho hắn hạ độc độ khó không thể so đánh bại hắn càng dễ dàng không hoa hòa thượng trong lòng như lật thiên như thế nhưng ngươi từ ở bề ngoài nhưng như thế nào đi nữa cũng nhìn không ra đến phần chấn định này công phu cũng ít có người bằng sau đó hắn quyết định chú ý việc này vô luận như thế nào cũng không có thể thừa nhận chỉ cần sở lưu hương đứng ở hắn bên này thiên hạ này sẽ không người làm gì được hắn hắn lạnh nhặt nói ta chưa từng nghe qua tên khiên cơ dẫn nói vậy các hạ tìm lộ người t i ế u n h i n khinh thường khép cười một tiếng chống chế là không có tác dụng t r ư ớ c nam cung linh cái gì đều nói cho ta biết lòng ta t ỉ n h có chút không được không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta vô hoa vẫn như c ũ không hề khói lửa nói người khác nói thế nào ta ta đương nhiên không cách nào khống chế có điều nam cung linh là cái bang thiếu ban g chủ ta cùng với hắn cũng là hiểu biết nói vậy hắn sẽ không đem một ít không thể nào nói đến trên người ta hắn nói chuyện chạm đến là thôi làm cho người ta não bù không gian sở lưu hương mấy người đều ở trong lòng vì là vô hoa kêu h o an nam cung linh là nhâm tử nghĩa tử của t ô i đến nhâm tử yêu thích là khâm định đời kế tiếp cái bang ban chủ hắn không có lý do gì độc hại nhâm tử vì lẽ đó t i ế u nhiên nếu như không phải chiếm được sai lầm tin tức l i ề n l à bị người che đậy nếu không phải là cố ý tìm cớ lại có thêm không ai dám xác định t i ế u nhiên thật sự chính là t i ế u nhiên bởi vì này trong mấy chục năm có vô số người giả mạo quá t i ế u nhiên nhưng cuối cùng nhưng đều bị chứng minh là giả v ô hoa không hề nói gì nhưng so với đem cái gì tất cả nói càng hữu dụng t i ế u nhiên thở dài một hơi thật là làm cho ta thất vọng thảo nào như vậy d i ệ u tăng v ô hoa ra trận quả nhiên là dường như tiên nhân sau đó thua chuyện tự sắt cũng cho người để lại một hoàn mỹ ấn tượng nhưng hắn càng là giả chết sau đó lại bại vào sở lưu hương thủ h ạ xem như là bức cách mất hết hiện tại tình huống như thế liều chết không tiếp thu cũng coi như bình thường đi bởi vì hắn như không thừa nhận sở lưu hương nhất định sẽ tạm thời đứng ở hắn bên này lấy sở lưu hương tính cách nhất định sẽ phải đem sự tình t r a cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t vậy hắn liền có thời gian có thể tìm tới các loại biện pháp thoát thân lúc này sở lưu hương nói chuyện t i ế u sư nói tới việc thực sự không thể tưởng tượng nổi vô hoa là khách nhân của ta có thể hay không xin mời t i ế u sư chờ mấy ngày ta đi hướng về nhâm ban g chủ xác nhận việc này nếu như nói tới làm thật ta liền không quấy dậy tiểu sư câu hỏi tiểu nhiên nhìn sở lưu hương cười nói Mấy ngày nay, ngươi không chỉ muốn xác nhận lúc này g nay n g tiểu không chỉ nhiên hướng m từ bị độc về sở lưu hương nói phá phượng tri đồng ta lưu tại vị diện võ hội những năm này cho dù có người hối nhiên o á i khẳng định cũng là không nhiều Này chỉ hùng cho bạo. chương hai c trăm chín mươi phân tích chương hai trăm chín mươi phân tích thấy không thể chối cải vô hoa rốt cuộc bình tĩnh lại thở dài tiểu sư thủ đoạn cao cường tiểu tăng thừa nhận cái thiệp khiên cơ dẫn đúng là ta cho nam cung linh sở lưu hương biến sắc tại sao ngươi nếu như vậy làm tiểu tăng từ chắc là sẽ không nói tiểu tăng cũng không biết nam cung linh biết dùng đến độc hại nhâm trưởng môn tiểu tăng tự có tiểu tăng lý do vô hoa lạnh nhạt nói có điều nếu t i ế u sư biết rồi việc này cái kia nói vậy nhâm bang chủ đã là không ngại không biết nam cung linh như thế nào lúc này phá phượng chi quang hạn chế tác dụng đã biến mất rồi có điều vô hoa hay là không dám dị động tuy rằng hắn đối với võ công của chính mình tràn ngập tự tin nhưng hắn vẫn không có đối mặt t i ế u niên h cùng sở lưu hương hai người thời gian còn có chạy trốn nắm vô hoa hỏi nam cung linh tăng tích cũng không phải hắn đối với chính hắn một đệ đệ có quan tâm nhiều hơn hắn chỉ là muốn biết nam cung linh nói với tiểu niên cái gì thuận tiện chính mình đ ư ờ đối nếu như bỏ qua nam cung linh một mạng có thể bảo đảm đến tính mạng mình vua hoa sẽ không chút do dự giết nam cung linh lại như hắn ở một thời không khác từng đã làm như thế tiếu như nói n hắn nên nói không nên nói đều nói rồi ngươi này điểm chuyện hư hỏng ta không muốn quản ta chỉ muốn biết cái kia khiến cơ dẫn là từ đâu tới nghe nói như thế vua hoa cuối cùng t h ở phào nhẹ nhõm hắn vốn là cũng không lo lắng quá mức tiếu nhiên sẽ đối với mình xuống tay ác độc bởi vì này một lần chính mình chỉ là hướng về người cung cấp độc dược không có như thì ra là lịch sử như thế giết người không tính toán vì lẽ đó coi như muốn tìm hắn để gây sự nhiều nhất cũng là nhâm từ tìm đến liền ngay cả thích xen vào chuyện của người khác sở lưu hương nhiều nhất cùng vô hoa tuyệt giao mà thôi không có lý do gì ra tay với hắn vô hoa hai tay hợp lại đây là tiểu tăng t ử trong thần thủy cũng được cùng chơi một thần thủy đồng thời chiếm được thiếu niên n h o cổ nhìn một chút vô hoa sau đó nói nghĩ đến ngươi gặp thủy m â u âm cơ cảm thấy võ công của nàng ứng với có thể cùng ta chống lại hoặc là ngươi cảm thấy nàng mạnh hơn ta cho nên mới muốn cho ta đi cùng nàng ác chiến phải không ngươi biết nam cung linh lựa ta sau khi ta là làm sao làm à ngươi trải qua tuyệt vọng à run dày đi thiếu niên biến thiên kích địa khởi động vô hoa đã là luyện khí tầng năm tu vi lại là tu hành phật tông công pháp đối với tấn công bằng tinh thần sức đề kháng xa nam cung linh nhưng vẫn là bị tiểu niên h biến thiên kích địa kéo vào hào cảnh chỉ là không giống nam cung linh bình thường xa vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế tiểu niên h tay bất động chân không nhấc hai lần đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh lúc này vô hoa mới biết mình còn là xa xa đánh giá thấp tiểu niên h lý hồng tụ mấy cô gái hoàn toàn xem ở lại xứng sở tiểu niên h biểu hiện ra thần thông hoàn toàn không giống như là võ công luyện khí tầng năm trở lên võ công c ó thần kỳ như vậy sao vô hoa đầu đầy mồ hôi run g i n g nói thạch con âm này khiên cơ dẫn là từ thạch quan âm nơi đó có được phật tổ ở trên ta cũng không biết độc này nàng là từ đ â u tới thạch quan âm nhưng là vô hoa mẹ ruột nhưng vào lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được vừa dứt lời cái kia vô không bất nhập h ảo cảnh biến mất không còn t â m tích vô hoa lại không lúc trước phong độ cả người đều bị han thâm ướt đánh bệnh sốt rét như là mới từ giữa sông v ứ t lên như thế t i ế u nhiên khoát tay chặn lại không cần làm ra đáng thương này dạng ngươi không cho ta ta sẽ không đối với ngươi thế nào bất quá ta cũng không muốn để người ta biết ta đã trở về không muốn tiết lộ tin tức về ta đem thạch quan âm tam tích nói cho ta nghe một chút ngươi thì đi, đi. vô hoa lập tức đông cảm thấy p h â n chấn như đến nơi đến trốn bình thường giao cho rõ ràng sau đó như một con cá một nhảy vào trong biển vậy có lúc trước không thể tạ chỉ là hắn bị dọa đến không dám từ trên trời bay đi có thể thấy được trong lòng đối với t i ế u nhiên e ngại hắn b ư ớ c cách ở ba người phụ nữ trong lòng trợt giảm xuống nguyên lai、like、vô hoa cái gọi là phong độ chỉ ở là không có đối mặt tuyệt cảnh thì mới có thể biểu hiện ra chuyện truyền xoay chuyển tình thế lấy sở lưu hương kiến thức rộng rãi cũng là chưa từng thấy hắn thở dài cười khổ một tiếng nói ta thực tại không nghĩ tới vô hoa sẽ cùng nam cung linh đồng thời độc hại nhân ban chủ này có phải là biết người biết mặt nhưng không biết lòng lúc này lý hồng tụ ba nữ mới phục hồi tinh thần lại đã n g h ị hướng về t i ế u n h ê n đi bái kiến tổ sư ra đại lễ lúc này sở lưu hương trên tay phất một cái ngừng lại ba người quỳ lạy nói tiếu sư năm đó từng nói võ giả chỉ kính tự thân mỗi ngày cũng không bái tiếu n h ê n ngồi xuống cười ha ha đúng chính là như vậy ta biết ba người các người đều là sở hương x o á y hồng nhàn chi kỹ ông trời ta làm sao không về sớm đến mấy năm không phải vậy ba người các ngươi bên trong trí ít cũng sẽ có một là ta hồng nhan chi kỹ đi ba nữ tử đều nỡ nụ cười tô rung rung sau đó nói tiếu sư thực sự là nói dỡn chúng ta chỉ là b ổ liêu phong thái làm sao vào được tiếu sư trí nhãn tiếu sư năm đó rời đi thời gian có người nói chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên bây giờ nhìn lại cũng gần như lẽ nào võ công luyện đến cảnh giới trí cao thật có thể trưởng lão không sao nghe nói như thế lý hồng tụ cùng tống n g ọ t nhi đều kiên nổi lên lỗ thay nếu như đúng là như vậy vậy mình đang luyện công trên tiêu tốn thì gian nhiều gấp đôi đi nữa cũng thì mượn ý ngươi vĩnh viễn không biết một người phụ nữ vì vĩnh chú thanh xuân có thể làm xảy ra chuyện gì đến t i ế u niên nhìn phong thái khác nhau ba nữ chỉ cảm thấy vui thai vui mắt cười nói luyện khí cảnh có thể trì hoãn giả yếu ngược lại không tệ đến thiên nguyên cảnh giả yếu đến càng chậm hơn càng có thể hưởng nằm t r o n năm số tuổi thọ cho nên muốn đến thanh xuân mãi mãi liền cố lên tu luyện đi thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên quả như đồn đại bình thường bình dị gần gũi bốn người đều thở phào nhẹ nhõm tống ngọt mới nói t i ế u sư ta trước đây ngược lại thật sự là không nhìn ra vô hoa là một người như vậy nếu như là trước đây ta tin tưởng hắn sẽ cố thủ hứa hẹn nhưng bây giờ ta không tin sở lưu hương xoa xoa mũi của chính mình nói rằng nói vậy tiểu sư là cố ý hành động chính là muốn từ trong miệng hắn đem tin tức truyền đi tiếu nhiên vừa cười h ư ơ n g xoáy quả nhiên thông minh cái k i a nói vậy ngươi cũng đoán được ta tới tìm ngươi là vì năm đó vị diện võ hội giải tán việc lúc trước thời điểm ta chỉ muốn hết thầy đều trong bóng tối cha không muốn đánh rắn đ ậ u cỏ nhưng sau đó vừa nghĩ chuyện năm đó nếu có người là hờ ư u trường hát tay người này có thể đem chuyện này làm được không lọt cả giọt nước này che lấp hình dạng công phu thật là đến vì lẽ đó hắn lẩn ở trong bóng tối ta phản đến không dễ xử lý không bằng đánh cây cỏ kinh giới xả nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì hương xoáy có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực sở lưu hương sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị năm đó việc này thật là kỳ lạ có vô số người điều tra việc này nhưng không có ai có manh mối năm đó ta còn vừa võ công thành công tọa thuyền đi tới cực bắc nơi du lịch chờ lúc trở lại sự tình đã qua hai năm tò mò ta cũng có điều tra thế nhưng cũng không có tra được thứ hữu dụng sở lưu hương hiểu ra đến loại này cổ quái kỳ lạ chuyện chính là tinh thần gấp trăm lần liền là người khác không muốn h ắ n quản g hắn cũng sẽ x ú vào một chân càng không cần phải nói tiểu nhiên còn thành ý tương yêu tiểu nhiên từ mình không gian chứa đồ nắm ra bản thân mang tới mỹ thực bỏ lên trên bản xin h ắ nội với lý hồng tụ nói hồng tụ cô nương theo ta được biết ngươi hầu như nhưng là xem như là thế giới này đối đầu trên giang hồ sự vụ lớn nhỏ hiểu rõ nhất người chiếu cái nhìn của ngươi chuyện này năm đó ai tối có hiểm nghi lý hồng tụ cầm một điểm t â m ngọt ăn một miếng chỉ cảm thấy ẩn chứa nguyên khí chân vô tưởng giống nhau m ù i vị tốt cũng là h i ế m thấy đầu óc của nàng thật nhanh chuyển động đem từng cái từng cái khả năng kẻ tình nghi bài trừ cuối cùng lắc lắc đầu nói trừ phi năm đó toàn bộ người trong giang hồ liên hợp lại sau đó gió thổi không lọn không phải vậy phải đem sự tình làm được như vậy l ạ nhiên không một tiếng động tuyệt đối không thể t i ế u nhiên rót cho mình một ly rượu trái cây tế tế phẩm một cái, sở a u đó nói, n sự t như ì lưu hương xoa xoa núi tiếp lời nói hoặc là việc này thì không phải là người trong võ lâm làm tống ngọc nhi trận to hai mắt không phải người trong võ lâm làm cái kia là ai làm tô rung rung sửa lại một chút đầu của mình nói giang hồ chỉ là giang sơn một góc n h ư không phải người trong võ lâm làm vậy thì có thể là t r i ê u đình ra tay rồi t i ế u sư truyền đạo hai mươi mấy năm thời gian lâu như vậy đầy đủ t r i ê u đình bồi dưỡng được vô số cao thủ t i ế u nhiên nữ môi chính mình lúc trước thì có này nghĩ tới suy đoán bây giờ nhìn lại khả năng này rất lớn A cổ long thế giới t r i ê u đình rất mơ hồ nhìn cùng như trung quốc cổ đại nào đó t r i ề u nhưng cũng, cũng không phải là như vậy lần trước t i ế u nhiên ở thời điểm liền nghe qua phát hiện hoàng đế họ dương quốc hiệu vì là hạ đây chính là trung quốc trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện trung quốc trong lịch sử có họ dương hoàng đế cũng có quốc hiệu vì là hạ vương triều nhưng họ dương lại q u ố chương i ệ u vì v là hạ、Vương、triệu n hai ư người n không ăn ăn uống uống liền tình g là có. Mấy đem sự s ử l ạ m ộ trăm lần, vốn là vốn không có chín mươi một muốn k i ế p k i ế p hoàng giang muốn vui l ư ợ c một chút nương nương trăng lưới liềm như câu một ẩn mật vị trí có một phổ có thể phong nhỏ bên trong tập hợp một đám người người cuối cùng tiến vào phong nhỏ hắn chính là những người này đi đầu người hắn nói rằng các vị cái kia tiếu n i ê n quả nhiên hiện ra nhân dân hơn nữa có người nói bên ngoài không chút nào già yếu quả nhiên hết sức thần kỳ một t h a n h âm trong đó khàn khàn người khà khà cười quái dị đại ca cái kia tiểu nhiên năm đó nhiều nhất luyện khí hai ba tầng tu vi chỉ là công pháp thần kỳ tu hành chính là hoàn bị võ đạo mới có thể sưng ơ hùng nhất thời hiện ở phương diện này chúng ta không k é m hắn coi như hắn trở về chúng ta lại có gì sợ chi một cái khác dứt khoát giọng nữ nói tiểu nhiên chỗ thần kỳ nhiều lắm không từ mà biệt chỉ là hư không lấy vật dấu vật thuật chúng ta liền hoàn toàn không có cách nào lý giải càng không cần phải nói phi thăng thành tiên đối với hắn chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng không có niềm tin tất thắng tuyệt không có thể bại lộ cái kia đi đầu người gật đầu nói đúng là như thế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 sở lưu hương lá gan cũng là rất lớn nhưng đối với đề nghị của t i ế u nhiên vẫn là sợ hết hồn hắn xoa xoa mùi nói t i ế u sư thật sự dự định như vậy t i ế u nhiên gật g ủ xem trước một chút chiêu đình trong tay thực lực lại nói hoàng đế cũng không ngơi nghĩ như vậy thần muốn hương xoáy như thế một hào hiệp người đối với hoàng quyền lại cũng còn có chút vi lòng tính nghệ phong kiến tư muốn hại chết người a hoàng đế kỳ thực cũng là người bình thường hơn nữa rất nhiều hoàng đế kỳ thực so với người bình thường còn muốn không bằng a nói tới ngươi thật giống như từng làm hoàng đế như thế kỳ thực ta thật sự từng làm rất vô vị nếu như ngươi thật sự muốn làm ngày đó có cơ hội ta cho ngươi thử xem cái này hay là thôi đi ta lên trước ngươi tìm cơ hội lẹn vào đi ta hiện tại chính là yêu thích quan g minh chính đại h oanh môn mà vào a tiếu nhiên cười ha ha sau đó phòng ngự tuyệt đối mặc lên người sau lưng kiếm d ự c địa chấn bay lên giữa không t r ú n g như lưu tinh bình thường hướng về hoàn g thành bay đi sở lưu hương một mặt cười khổ nóc ở trong bóng tối ở thế giới này hương x o á i vẫn là giặc c ớ p trung nguyên x o á i lưu manh bên trong công tử trộm thuật vô song vậy dĩ nhiên đối với thay đổi mình hình tượng cùng khí tức rất có tâm đắc hắn nếu không nguyện không mấy cái có thể cảm giác đến tung tích của hắn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 bọn họ vũ cánh sau lưng c h e ở t i ế u nhiên trước người đương nhiên một người nói không biết vị cao nhân kia còn l â m thánh thượng có chỉ phàm là luyện khí bốn tầng võ giả cũng có thể thu được chiêu đỉnh phát xuống đồng l ộ u luyện khí tầng năm võ giả có thể vì là trong cung cung phụng huynh đại t h i ế t không thể sai lầm t i ế u nhiên tà tàn nợ nụ cười âm thanh trầm thấp mà giàn mua c h u y ể n khắp toàn bộ hoàng thành làm người chó săn cái nào so với được với tung hoành thiên hạ tự do tự tại người thường nói muốn kiếp kiếp hoàng giang muốn vui lộ một chút nương nương lao phu hôm nay tới chính là vì nếm thử nương nương ngụy vị mặc dù mình từng làm hoàng đế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 chương i n ngã hai trăm h t chín mươi đất cũng hai không, không, không chiến thân pháp kiếm dược không, không, không quỹ nhìn thấy trước mắt bộ dạng này tiếu nhiên nhưng thật ra là cao hứng Chính mình lúc mình t được t rồi xem xem các ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỷ đi tiểu nhân thân hình đột nhiên bắt đầu tăng vọt dường như hỏa tiễn lên không giống như vậy đến rồi vị trí thích hợp hắn đột nhiên xoay người đầu trên chân hướng về lao xuống phảng phất một con thái của hùng cầm nào săn bắn vợt cái thêu bốn tên thủ tướng đích thực hình lập tức trùng ra bên trong thân thể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 mà cái cuối cùng thủ tướng như n g là một móng lấy r a trên tay phảng phất có một luồng sức hút đem như sóng lớn vậy trường lực tụ lại vững vàng nắm ở trong tay bóp chặt lấy hắn sử dụng nhưng là c ử u âm t h ầ n t r ả o nhưng tiến thêm một bước không chỉ bắt binh khí chân hình không ở bưng lợi liền trường lực cũng có thể bắt bốn người từng người triển khai bản lĩnh để thiếu nhiên sáng mắt lên chính mình nguyên b ả n phải làm không phải là như vậy à coi như ba người này không nói thiếu nhiên cũng có thể từ bọn họ ra tay thôi diễn ra một chút đầu mối để cho mình này mấy môn công pháp trở lên tầng lầu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 bốn phân chuẩn sắp đi cứ như vậy phạm vi không phải lại là nhỏ sao những ý niệm này chợt l o ạ lên t i ế u niên cánh sau p h u n ra ngũ sắt thải quang phản phất phía sau dài ra một đôi cánh khổng lồ bình thường hướng về hoàng thành đầu đi kiếm dựng không quỹ thất thứ mười dựng mãn trường thiên đang khiêu chiến những người kia trước t i ế u niên muốn ước lượng cái này chiều nhà hạ thực lực nhìn bọn họ có hay không có năng lực ở chút nào không g i ấ u vết tình huống vương vị diện võ hội những kia mới vừa từ mặt đất bay lên mười mấy luyện khí võ t ầ n võ giả không phải trong cung công p ụ n g chính là hoàng thành thủ tướng thấy t i ế u niên khí thế như vậy hung hiểm một đ ề u căng thẳng kính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 trong bầu trời đêm phát sinh một trận sơn diêu địa chấn nổ v a n g hoàn g thành đều bị chấn động đến mức một trận lay động trên trời c ư ơ n g khí va chạm phát ra thải quang phảng phất một vòng tiểu thái dương sắp tối muộn hoàn g thành giỏi sáng c h e ở t i ế u n h i ê n viên tiên ấn phá tan phía trước công kích hướng về hai tên cung phụng phóng đi nhạc văn di động vắng hai cái cung phụng biến sắc bên trái một phe phởi cánh tích lưu lưu trên không trùng xoay trọn cưng ơ khí r ồ i r à o bên ngoài cơ thể lít nha lít nhít một tầng một tầng cả người hàn hóa thành một cái xoay tròn cầu bên phải một cung phụng hai tay dán ra như muốn ôm ấp thế giới này giống như vậy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 hoặc phùng nước suối hoặc thác đám mây không phải trường hợp cá biệt chiến giáp hào quang tôn lên bên dưới làm cho nàng xem ra phản g phất là thiên thủ quan âm này sau lưng mỗi một cánh tay cánh tay đều là của nàng c h â n linh tiêu lâm lang lại là luyện khí sáu tầng v õ giả hơn nữa của nàng c h â n linh lại có nhiều như vậy liền t i ế u niên h gặp người trong chị so với hắn ít một chút sau đó những cánh tay này liền trên không trung múa hướng về t i ế u niên h huyền ảnh phát sinh từng đạo từng đạo công kích vừa nhìn thấy những cánh tay này sở lưu hương liền biết tiểu niên hơn nửa không có đòn sai này tiêu lâm lang nhất định chính là thạch quan âm thế nhưng sao có thể có chuyện đó a hoàng hậu nương nương như n g là một quốc gia chi mẫu nhất định phải lai lịch thật u k h i ế t thế nhân cũng đều biết tiêu lâm lang là tể tướng nhà con gái ở con gái g ả vào trong cung sau khi tể tướng liền tự động xin nghỉ nói là vì để tránh cho ngoại thích tham gia vào chính sự một năm sau lão tể tướng liền bị chết hơn nữa nếu như nàng là thực sự là thạch quan âm cái tia g ả cho hoàng đế thời gian đã có hai đứa con trai hoàng đế sao cũng không biết hoàng hậu vị trí cũng quan hệ đến giang sơn xã tắc làm sao khả năng có nửa điểm sơ sẩy hoặc là việc này thật sự có quái lạ tiếu n h i n cùng mình khả năng đều đã đoán sai người hoàng hậu này không phải thạch quan âm có điều tiêu sư ra tay chương n h n t hai nhìn ra những trăm chín mươi bốn giao cho nhiên, vậy mình cũng không thể đi một cái h gì gọi là long ẩn chương hai trăm chín mươi bốn cái gì gọi là long ẩn nhìn thấy tiêu lâm lang như vậy ra trận tiểu niên cùng sở lưu hương muốn đến cùng một chỗ đi người hoàng hậu này hơn nửa chính là thạch quan âm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 nàng tự tin ngoại trừ thủy mẫu âm cơ cái quái vật này còn có trong mình thiên hạ này chém giết gần người có thể thắng được mình chắc chắn sẽ không vượt qua ba người tiếu nhiên thoáng qua liền h i ể u quyết định của nàng trong miệng cười hì hì cho rằng tay nhiều là được ga liền đưa người xem là hai mươi ba mươi cái võ giả không được sao con chiến từ trước đến giờ là ta không sợ nhất tiêu lâm lang s o n g tay run một cái thủy tụ trên không trung run lên trở nên như tình nhân ánh mắt như vậy t r i ể n miên nếu như tiểu nhiên bị quân chúng sợ là cả đời cũng không mấy từ trong đó giải thoát những tia tay chạm chân hình dồn dập hướng về tiểu n i ê n đánh tới mấy chục đạo công kích chẳng trị có lỗi nay n ắ n có thứ tự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 nhưng g ngươi ư ơ i ai, là ta vô vị. Ta tìm vô vị. c ỉ là muốn biết một chuyện. khiên dẫn n biết Cái kia khiên cơ dẫn độc cơ g ơ i tới tiêu là lâm l từ đâu a cười nói, đại nạn, đi tới khổ nhỏ nhà doanh, nạn, đông từ ta gặp sau lại lớn. giết phái trở trung thủ về nguyên, sau sơn, đến báo thủ lớn. Nhưng hoa báo khi lòng ta trí cực đoan cứ thế đi nhầm vào kỳ đồ như không phải gặp phải thiệt lang ta hơn nửa còn vẫn là cái giết người không tính toán nữ m a đầu chẳng biết vì sao mà sinh giống như sát chết di động này khiên cơ dẫn là năm đó ta từ phái hoa sơn chiếm được khi đó bọn họ còn không biết khiên cơ dẫn còn có thể ràng buộc chân hình cùng cơ khí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 chương hai trăm chín mươi lăm lại thấy hoa sơn rời đi hoàn thành tiếu nhiên cùng sở hương xoáy hội hợp đến đồng thời hai người kết luận là dương thiện không có khả năng lắm là năm đó tiêu diệt vị diện vũ hội hờ ưu trường hát thủ tiếu nhiên cũng không có làm chiêu đình sức mạnh toàn bộ nghiền ép đi ra nhưng liền c o i như bọn họ lại có mấy người ở nút n cao thủ cũng tuyệt đối không cách nào nghiền ép vị diện võ hội mũi tên đông bắc mà khiên cơ dẫn là một loại thông q u a ăn mới có thể sản sinh hiệu quả độc dược nó đối với c ư ơ n g khí cùng chân hình ràng buộc lực lượng cũng không phải mạnh đến không cách nào có thể mộ chí ít tiếu nhiên liền xác định t i ế n nam thiên giá yi thần công liền có thể đem độc này dược đốt cháy hầu như không còn đối ó có không không không khả không hiến Thiên, thực họ thể vô thanh hội Hơn Thiện chỉ thường hoàng hắn thanh chiêu đình thủ. vô vô Nam bọn diện tầng. nữa năm Dương vẫn năng động toàn tới tức tiêu diệt trước một tầm tử, tiêu điều của cao cao lắm âm lấy lực là là là bộ vị võ đ với hoàng đế mà nói muốn đem trong tay mình sức mạnh mạnh mẽ nhất giao cho con trai của chính mình là một rất chật vật quyết định đối với sở hương xoáy từ trong hoàng thành thâu đi ra ngoài tư liệu tiếu nhiên là rất hài lòng hai người về tới sở hương xoáy trên thuyền lớn đem tư liệu giao cho lý hồng tụ làm cho nàng hỗ trợ thu dọn đối chiếu năm đó vị diện võ hội lưu lại ghi chép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 Liên t ở, ở cách i n toàn ra trước tiếu niên tìm tới cơ hội cùng tô dung dung đơn độc ở lại sững sờ cùng nhau tiếu niên h đối với tô dung dung nói không biết ta có thể hay không gọi người lan hoa tiên sinh tô dung dung sắc mặt bất biến nhẹ nhàng nợ nụ cười thực sự là kỳ quái tiếu sư không biết năm đó là ai diệt vị diện võ hội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 xin hỏi các hạ người phương nào đến hoa sơn để làm gì những năm này hoa sơn xa suốt giang hồ đồng đạo chỉ là ghi nhớ hương h o a t ì n h mới không có bao nhiêu người tìm hoa sơn phiên phước chỉ là phóng khách nhưng là thiếu luyện ký bốn tầng trở lên phóng khách nhưng là không thường thấy thiếu nhi nói n tại hạ t h i ế u niên c ầ u kiến hoa sơn trưởng môn thiếu nhiên người là t h i ế u sư t h i ế u niên cũng không có ẩn dấu khuôn mặt chính mình hai người đồng dạng là xem qua t h i ế u niên trần dung t h i ế u niên dáng vẻ cùng hơn ba mươi năm không nhiều làm biến hóa nay nay hai tên đệ tử có chút gây dại không dám xác định bởi vì này chút năm giả mạo tiểu niên người nhưng là không b t nhưng nghĩ lại vừa nghĩ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 nữ tử rơi xuống tiểu niên h trước mặt của nàng nhu nhược như là theo gió phập phồng dương l i ễ u con mắt sáng n g ờ i như ngôi sao trên trời nhưng tiểu niên h nhưng từ trong cơ thể nàng nhận biết sức mạnh khổng lồ nàng so với sở lưu hương còn nhỏ hơn chút nhưng võ công so với sở lưu hương còn cao hơn hẳn là luyện khí sáu tầng võ giả đều nói hoa sơn là phách nhưng chỉ cái này cô gái trẻ đến xem hoa sơn biết b ả n sống lại độ khả thi càng to lớn hơn hai tên đệ tử đem tên tiểu niên h báo lên cô gái trẻ nhìn thấy tiểu niên h cũng là thoáng sửng sốt bởi vì nàng cũng đồng dạng nhìn thấy tiểu niên chân dung lớn lên tự nhiên liền nhận ra tiểu niên chỉ là thế giới này thuật dịch dùng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 nhưng hoa t r â n t r â n làm trưởng môn sau khi mặc dù đang ở ngoài danh tiếng không nhẹ ra nhưng trong phái bất luận nguyên lão vẫn là t â n quý đều phục nàng hoa sơn ở của nàng kinh doanh dưới phát triển không ngừng nghe được tiếu niên h tán thưởng hoa t r â n t r â n nói t i ế u sư quá khen rồi tiếu sư xin mời bên trong nói chuyện không phải vậy khiến người ta nói chúng ta hoa sơn không hiểu lễ nghi tiếu niên h theo hoa t r â n t r â n tiến vào hoa sơn bị nên đến phòng tiếp khách song phương hàn huyên một hồi hoa t r â n t r â n nói không biết tiếu sư đi tới hoa sơn vì chuyện gì tiếu niên vẫn như cũ nói thẳng nói ta tới đây chỉ vì hai việc đệ nhất ta nghĩ biết khiên cơ dẫn có phải là ngươi hay không hoa sơn hết thầy đệ nhị ta nghĩ cùng ngươi luận bản một hồi